Chương 1, xuyên qua thành quốc, chương 1, xuyên qua thành quốc. Liễu Như Yên, ta chính là một cái con quốc, thế nào? Con quốc tư tưởng tiền bệ, muốn ăn thịt tiên nga, có rộng lớn mục tiêu. Không giống ngươi hết thanh nam khuê mật, không muốn phát triển, ngồi đáy giếng nhìn trời. Hoa, hoa. Say rượu tỉnh lại, Lại Ngọc Phong mở to mắt, vẫn như cũ quên không được Liễu Như Yên cùng nam khuê mật lúc rời đi trò phúng. Nhưng mà càng làm lại Ngọc Phong không thể tiếp nhận chính là mình hồn xuyên, quả thật biến thành một cái con quốc. Lúc này Lại Ngọc Phong trốn ở trong huyệt động, bên ngoài vẫn còn mưa, cảm giác cả người cũng không tốt, vừa vận đứng, câu kia ca tử, bên ngoài rơi xuống mưa. Giống như tâm ta huyết tại tích. Đinh. Kiểm tra đo lường đến chủ ký sinh oán khí sâu nặng, vô hạn tiến hóa hệ thống khóa lại trong. Không phải, ta chỗ nào đoán khí sâu nặng? Hoa. Nghe được hệ thống âm thanh, Lại Ngọc Phong rốt cuộc tìm được phát tín nơi, lúc này gầm thét. Nhưng mà âm thanh hô lên đến về sau, lại trở thành một tiếng oa. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, vô hạn tiến hóa hệ thống khóa lại thành công, chỉ cần nuốt vật vật, liền có thể hoàn thành tiến hóa. Nhắc nhở, chủ ký sinh chỗ khu vực thuộc về Bắc Câu Lâu Châu, vô cùng nguy hiểm, nếu như không muốn chết, liền tranh thủ thời gian nuốt vật vật, hoàn thành tiến hóa chỉ cần tiến hóa làm yêu thú, hoàn thành hóa hình, thành tiên cũng không là việc khó. Bắc Câu Lô Châu, thời dù thế giới. Được rồi, ta còn lá chết đi. Hoa hoa hoa. Biết được chính mình sở tại khu vực là Tây Du thế giới, Lại Ngọc Phong trực tiếp lần độn, hai chân đạp một cái, lúc này quyết định bẻ nát. Làm một cái con góc, đừng nói cùng trời đỉnh, Tây Phương Giáo chính phòng, cho dù là nhân loại bình thường, đều một cước đem Lại Ngọc Phong dẫm chết, chớ nói chi là Bắc Câu Lô Châu yêu vật lực đi, thế lực phức tạp. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đầu Ngô Công tử bên ngoài bò lên tiến đến, Lại Ngọc Phong bản năng vung ra đầu rắn, vòng quanh Ngô Công kéo một phát, một ngụm đem nó nuốt vào. "Nhà ngươi mẹ, đây là ngô công a." "Hẹ. Mãi đến đem lô công ăn hết, lại Ngọc Phong lúc này mới phản ứng kịp, lúc này liền muốn nuốt khan. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thôn vẻ một cái ngô công, điểm tiến hóa 10. Nhắc nhở, điểm tiến hóa đã đủ, phải chăng hoàn thành tiến hóa." Cùng một thời gian, hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền ra, nhắc nhở lại Ngọc Phong tiến hóa. "Hoa." Chằm mắc một rồi, lại Ngọc Phong vẫn là lựa chọn tiến hóa. Với tư cách rộng rãi xuyên việt giả một viên, mặc dù thành một cái con quốc, lại Ngọc Phong hay là không thể mất mặt, dù sao có hệ thống tại, cũng không phải không thể hóa hình. Họ tên: Lại Ngọc Phong. Chủng tộc: Phổ thông quốc, một cái muốn ăn tiên nga quốc. Cảnh giới: Phàm thú nhất giai. Điểm tiến hóa: 10. Tháng 10 năm 0. Tinh thần và thể xác: 0. 01. Linh hồn: 3. Pháp lực: 0. Có thể tiến hóa phương hướng: 1. Thu hoạch được biểu tượng cái chế độ tổ tính. 2. Thu hoạch được nô công nhiều tay nhiều chân, mọc ra điều thứ ba có chân. Ngâm thừa nhận tiến hóa, Lại Ngọc Phong trước mắt xuất hiện một cái giao diện tổ tính, nhường lại Ngọc Phong lựa chọn. Ba chân quốc. Ai nói ba cái chân quốc khó tìm, nếu không ta cho ngươi biến một cái. Hệ thống Ta lựa chọn biểu tượng tái chế độc thổ tính, nâng lên 3 chân quốc, lại Ngọc Phong trong đầu lập tức xuất hiện hình tượng, dùng mình một cái về sau, lại Ngọc Phong lựa chọn được quốc, bắt đầu tiến hóa. Theo một dòng nước gấm đi dạo toàn thân, lại Ngọc Phong trên người tuyến bã bắt đầu biến lớn, tần chứa độc tố cũng đi theo gia tăng, càng lạ tại phần bụng tiến hóa ra 3 đầu hạt tuyến, dùng để chứa đựng độc tố. Chúc mừng chủ ký sinh, tiến hóa thành công, chủ ký sinh có thể thông qua khống chế tuyến độc phun ra độc vật, từ đó hạ độc chết con mồi. Nhắc nhở, chủ ký sinh thực lực bây giờ quá yếu, xương độc vi lực phi thường có hạn, đề nghị tiếp tục thôn phệ đồ vật, hoàn thành tiến hóa. Tựa hồ rất đơn giản nâng lên bụng, lại ngọc phong há mồm phun một cái, một đoàn xương độc bị lại ngọc phong phun ra, không sai biệt lắm có thể bao trùm nửa mét. Độc vật huyết tán tốc độ rất nhanh, bốn cái hô hấp về sau, liền bay hơi trong không. Cùng lúc đó, một trận suy yếu cảm giác truyền đến, phun ra xương độc về sau, lại ngọc phong hiển nhiên gánh không được. Vô ý thức, lại ngọc phong dự định ra ngoài săn thức ăn, nhưng là mới đi mấy bước, lại ngọc phong lại lui trở về. Hiện tại lại ngọc phong, không qua tiểu hài lớn nhỏ cỡ nắm tay, nỗ nhở gập gơ rắn, trốn hôi, con báo các thiên địch, liền lạnh. Có được tiến hóa hệ thống, lại ngọc phong quyết định ôm cây đợi tổ, nhiều tiến hóa mấy lần sau lại nói Cũng may bắt câu lô châu tài nguyên phong phú, bất quá nửa giờ, liền bò đến một cái nỆN ĐỘC, Lại Ngọc Phong nghĩ đều không có nghĩ, đầu lưỡi cuốn một cái, nỆN ĐỘC liền tiến vào trong bụng. Có thể là tiếp nhận thân phận nguyên nhân, nuốt vào nỆN ĐỘC về sau, Lại Ngọc Phong cảm nhận một lần mùi vị, phát hiện nỆN ĐỘC lại là mùi thịt gà, rất không tệ. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh săn giết nỆN ĐỘC, điểm tiến hóa 10, độc tố 1. Tiếp tục. Hoa một tiếng, Lại Ngọc Phong canh giữ ở cửa hàng, con mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, chờ đợi con người tới cửa. Có thể là trời mưa nguyên nhân, tiểu động vật đều giấu đi, Lại Ngọc Phong trông hai canh giờ, cái giám đều không có nghe được một cái nhưng là theo Vũ Đình Hạ về sau, Bắc Câu Lâu Châu trở nên náo nhiệt. Đầu tiên là bướm bướm, từ vũng bùn bên trong leo ra, giương cánh cất cánh, sau đó đi qua lại Ngọc Phong cửa hàng, bị lại Ngọc Phong đầu lưỡi cuốn trúng, nuốt vào trong bụng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh săn giết bướm bướm, điểm tiến hóa 10. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh săn giết con giun, điểm tiến hóa 10. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh săn giết châu chấu, điểm tiến hóa 10. Khác biệt con mỗi, cảm giác không giống, bướm bướm có chút giống bánh su kem, xe bạo tương. Con giun thì giống chocolate, chính là nhai không ngừng. Châu chấu thơm nhất, dư vị vô tận. Đinh: Chúc mừng chủ ký sinh, điểm tiến hóa đạt tới 90, có thể hoàn thành tiến hóa, từ phàm thú nhất giai thăng cấp làm phàm thú nhị giai. Lần này tiến hóa là lần đầu tiên đăng cấp tiến hóa, có thể tiến hóa ra tiên phú thần thùng, chủ ký sinh có phía dưới tiến hóa lựa chọn. 1. Thôn phệ không gian, tại thể nội mở ra một cái thôn phệ không gian, có thể chứa đựng lớn hơn mình mấy lần con mồi, sau đó từ từ chuyển hóa làm điểm tiến hóa. Cũng có thể làm thành tiến tay công đoạn, đánh không lại con mồi lúc, sử dụng thôn phệ không gian thu nhập trong đó, từ đó đem nó ngạt chết. 2. Độc kiếm, nâng độc thành kiếm, ổn dưỡng phát bảo, cự ly xa săn giết con mồi. Ba, công việc lưỡi, tỉ ý thè đầu lưỡi ra, đem con mồi cuốn vào trong miệng. Ta lựa chọn thôn phệ không gian. Ba cái tiên phú thần thông lại Ngọc Phong đều muốn, đối với độc tiễn cùng công việc lưỡi, lại Ngọc Phong lựa chọn thôn phệ không gian. Tỷ như lại Ngọc Phong chỗ không xa, liền có một cái bị chết đuối chuột, lấy lại Ngọc Phong hiện tại thân thể, tự nhiên không cách nào nuốt vào, nhưng là có thôn phệ không gian, thì không có vấn đề. Tiến hóa trong, thân thể run lên, lại Ngọc Phong phần bụng xuất hiện lần nữa dòng nước ấm, một cái kỳ dị tĩnh mịch không gian chậm chạp hình thành. Lại Ngọc Phong cẩn thận cảm nhận, phát hiện cái này không gian kỳ dị chừng 1m hối, lúc này từ trong động leo ra, giống chuột chết ngã xuống, cho tanướt, đi vào chuột chết bên người, Lại Ngọc Phong lập tức sử dụng Thiên Phú thần thông, há miệng nuốt nuốt, sắp chết chuột nuốt vào trong bụng, sau đó quay người trở lại hang động, đẩy bùn đem cửa hang phong bế. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, nuốt chuột, điểm tiến hóa 500, tinh thần và thể xác 0.1. Chúc mừng chủ ký sinh, điểm tiến hóa đầy đủ, nhưng tử phẩm thú 2 giai tiến hóa làm phẩm thú 3 giai, phải chờ tiến hóa. Khá lắm, thăng cấp thật nhanh, tiến hóa. Như thế một rồi, Lại Ngọc Phong đã đem tiến hóa hệ thống thăm dò rõ ràng, tiến hóa hệ thống có 2 con đường. Chương 2, nâng kết nội đang nhất giai yếu tố Chương 2, Nương Kết Nội đan nhất giai yêu thú. Một đầu là cảnh giới, chỉ cần điểm tiến hóa đầy đủ, liền có thể tăng lên cảnh giới, toàn diện ưu hóa tự thân thuộc tính. Đầu thứ hai là thiên phú, tỷ như thôn phệ nô công, lệnh có thể đạt được hoàn toàn mới thiên phú. Điều thứ ba thì là thần thông, lấy điểm tiến hóa thăng cấp thần thông, nhanh chóng mạnh lên. Tỷ như hiện tại Lại Ngọc Phong, liền hoàn thành cảnh giới tăng lên, thân thể trực tiếp từ đứa bé lớn nhỏ cỡ nắm tay biến thành tiểu hài lớn chừng bàn tay, làn da tức thì bị nứt vỡ, hoàn thành một lần luộc xác. Trừ cái đó ra, Lại Ngọc Phong con mắt trở nên càng thêm sáng tỏ, có thể bén nhạy phát giác được động tĩnh xung quanh. Tỷ như chỗ không xa, liền có một đầu nô công tử trong bụi cỏ leo ra, ngay tại kiếm ăn. Không đúng, cái này nô công không đơn giản. Quan sát tỉ mỉ, Lại Ngọc Phong bị giật nảy mình, cái này nô công chừng nửa mét, nhan sắc cũng không đúng, hiện ra kim thủy ánh sáng, tuyệt đối không phải bình thường nô công. Tt t. Thuận lấy nô công tìm đi, Lại Ngọc Phong còn chứng kiến một con rắn độc. Rắn độc kích thước không lớn, chừng 1 mét, đầu hiện ra tăm rác, rất gần cùng nô công đối đầu. Bọn chúng ai cũng không có vượt lên trước đối thủ, mà là lẫn nhau đề phòng, hiển nhiên đều muốn ăn rơi đối phương. Đáng tiếc nhìn không thấu thực lực của bọn nó, nếu là có thể xem đấu, vậy cũng tốt. Tướng Ngô Công cùng gián độc đối đầu bắt đầu, Lại Ngọc Phong liền có ngư ông đắc lợi ý nghĩ. Với tư cách xuyên việt giả, hệ thống là lực lượng, trí thông minh mới thật sự là át chủ bài, có tiến hóa hệ thống tại, Lại Ngọc Phong đem nhanh chóng trở thành cấp mô tinh. Phục. Đối lập 10 phút đồng hồ, Ngô Công nhịn không được, há mồm phun ra một ngụm xương độc, trong nháy mắt đem gián độc bao phủ. Gián độc cũng không tốt ây, Ngô Công phun ra xương độc trong mắt, đầu gián sét hình thiểm điện xuất kích, đem Ngô Công cắn một cái. Cả hai độc đều không đơn giản, lẫn nhau sau khi chúng độc, mọi người tốc độ đều chậm lại tiếp tục đối lập, chờ cơ hội xuất thủ. Thân thể nhỏ, sức chịu đựng còn kém, không qua 1 giờ, Ngô Công cùng hắn độc đều tinh bị lựa tổn, ai cũng không làm gì được đối phương. Tới phía ta, liên tục 3 lần nhảy lên, Lại Ngọc Phong đi vào Ngô Công cùng thân rắn một bên, lúc này sử dụng thôn phệ không gian, đem Ngô Công cùng rắn độc nuốt mất, lại một lần trở lại trong huy động, dùng bồn đem cửa hàng phong bế. Phổ thông độc trùng, Lại Ngọc Phong có thể nhẹ nhõm tiêu hóa, dài nửa mét Ngô Công hiển nhiên không phổ thông, Lại Ngọc Phong chọn vẹn chờ đợi 40 mấy phút đồng hồ, lúc này mới nghe được hệ thống nhắc nhở. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh San liệt trăm năm độc nô công, điểm tiến hóa 5000, độc tố 10. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, san liệt 50 năm giám đốc, điểm tiến hóa 6000, độc tố 10. Nhắc nhở, chủ ký sinh điểm tiến hóa đầy đủ, nhưng từ phàm thú tam giai tiến hóa phàm thú cửu giai, thu hoạch được răng của độc xà, phải chăng tiến hóa. Khá lắm, cái này hai hàng như như vậy. Tiến hóa. Biết được độc nô công trưởng thành trăm năm, giám đốc trưởng thành 50 năm, lại Ngọc Phong trực tiếp bị hù dọa, may mắn chính mình rất cẩn thận, không phải vậy bị tấn đến, hậu quả khó mà lường được. Đồng thời lại Ngọc Phong hiểu rồi tiên tiên ưu khuyết, lẽ ra trăm năm độc trùng tùy tiện săn giết 50 năm độc trùng, nhưng làng nô công gặp được gián, cuối cùng thua ở sinh mệnh cấp độ phía trên. U quy tu luyện 100 năm cùng hồ ly tu luyện 100 năm, tự nhiên không giống. Lại Ngọc Phong không khỏi nghĩ đến, nếu như mình tu luyện 100 năm, lại sẽ là thành cái gì bộ dáng. Đinh, tiến hóa trong. Không cho Lại Ngọc Phong suy nghĩ thời gian, kinh khủng dòng nước gầm đi dạo lại Lại Ngọc Phong toàn thân, nhanh chóng tại Lại Ngọc Phong miệng lý trưởng ra hai viên răng nanh. Hình thể tiến một bước tăng lớn, tứ chi trở nên tráng kiện mạnh mẽ. Trừ cái đó ra, Lại Ngọc Phong phần bụng xuất hiện một số lẫn tiễn, lưng phía trên còn ra hiện một cây gai nhọn. Cảm nhận răng nanh, Lại Ngọc Phong phát hiện mình có thể khống chế, không có việc gì lúc giấu ở trong thịt, yêu cầu lúc tấn kích thì có thể sử dụng răng nanh tiêm vào độc tố. Trên lưng gai nhọn nhưng làm thành tiến bắn đi ra, nhưng là thuộc về duy nhất một lần bất phẩm, bắn ra gai độc về sau cần tốn tốn thời gian mọc ra. Hệ thống, lần tiếp theo tiến hóa có phải hay không liền thăng cấp, phàm thú cảnh giới tiếp theo là cảnh giới gì? Xem xét giao diện thuộc tính, Lại Ngọc Phong phát hiện linh hồn thuộc tính không có biến hóa, pháp lực thuộc tính là không, tinh thần và thể xác thuộc tính lại thăng cấp là 1. Qua chương nhất là biểu tượng cái chế độ thổ tính, thăng cấp đến 21. So sánh số lượng, Laại Ngọc Phong có một cái đại khái ngờ tới, ba điểm linh hồn thuộc tính là Laại Ngọc Phong nhân loại linh hồn thổ tính, đại biểu người bình thường chỉ số, có thể làm tham khảo. Bởi vậy tính toán, lực lượng là người trưởng thành 1/3, đối với đồng loại mà nói, là Trần Nhã như thế tồn tại. 21 điểm độc càng là ghê gớm, có thể tùy tiện hạ độc chết mấy cái người trưởng thành. Nhắc nhở, chủ ký sinh chủng tộc là quốc, đường hướng tu luyện là yêu, cảnh giới chia làm phàm thú, yêu thú, tinh quái, tiểu yêu, đại yêu, yêu vương, mỗi cái đẳng cấp chia làm cửu giai, nhất giai kém cỏ nhất, cửu giai mạnh nhất chỉ cần tích lũy 2340 điểm điểm tiến hóa, liền có thể đột phá làm yêu thú. Mỗi một cái đại cảnh giới đột phá, tất nhiên thức tỉnh một cái thiên phú thần thông. Không tốt, bị kẹt lại. Biết được mình lập tức có thể cáo biệt phàm thú, Lại Ngọc Phong nhớ nhảy một lần, nếm thử hoạt động thân thể, Lại Ngọc Phong mới biết được mình bị kẹt lại. Trước kia Lại Ngọc Phong, không qua tiểu hải lớn chừng bàn tay, cho nên hang động cũng không lớn. Thăng cấp làm phàm thú 9 giai về sau, Lại Ngọc Phong có to bằng chậu rửa mặt nhỏ, hang động tự nhiên bị Lại Ngọc Phong lấp đầy. Vào lúc này Lại Ngọc Phong liền phải cảm tạ tự thân sức mạnh, từng chút một đẩy ra bùn, dùng sức bật hơi để cho mình trườn lên khô cạn, Lại Ngọc Phong cuối cùng từ trong hụy động bò lên đi ra. Chi chi chi. Lại Ngọc Phong vừa mới leo ra, một cái trùn hôi chui ra, cắn một cái vào Lại Ngọc Phong phía sau lưng, kéo lấy Lại Ngọc Phong liền chạy. Nhà ngươi mẹ. Nếu như là trước đó, Lại Ngọc Phong không làm gì được trùn hôi, hiện tại khác biệt, tiến hóa ra 21 điểm độc tố, Lại Ngọc Phong phía sau gai độc đối trùn hôi huyết hầu chính là một mũi tên, trực tiếp đâm vào trùn hôi hầu nhục chi trong. Chi chi chi. Độc tố phát tác, trùn hôi lúc này té ngã, nhiều lần muốn đứng lên, đều làm không được. Ngược lại vui lòng ra lại Ngọc Phong. Lại Ngọc Phong cũng không có khách khí, lúc này sử dụng thôn vệ không gian, một ngụm đem trốn hôi nuốt mất. Đây chính là thực lực tuyệt đối vui sướng a. Thiên địch lại như thế nào, trước thực lực tuyệt đối, vẫn như cũng bị ta phản sát phần. Nuốt mất trốn hôi, Lại Ngọc Phong trong lòng một trận thoải mái, toàn thân tế bào đều reo hò. Ding. Chúc mừng chủ ký sinh, săn giết trốn hôi, tiến hóa giá trị 500, độc tố 3. Bởi vì trốn hôi có được giấm thối năng lực, chủ ký sinh phun ra xương độc bao phụ diện tích ra tăng gấp đôi. Hệ thống, ngươi lễ phép a. Nghĩ đến chính mình dùng đánh giấm phương thức phun độc, Lại Ngọc Phong đã cảm thấy buồn nôn, loại năng lượng này không cần cũng được. Không qua nghĩ lại, Lại Ngọc Phong ngay cả nô công, giám đốc, nệ, chuột chết đều ăn, đánh giấm phương thức phun độc vật cũng không phải không thể tiếp nhận. Tiếp tục, nhẹ nhàng nhảy một cái, Lại Ngọc Phong chọn vẹn nhảy vài mét, lúc này đi vào trên một tầng đá, tuần tra bốn phía. Lại Ngọc Phong căn bản cũng không có chú ý, hư không bên trong một cái ưng vừa vặn đem hắn khóa chặt, lấy cực nhanh tốc độ lao xuống, chỉ kém cởi ra tiếng. Kỳ hỉ, vị trí này không sai. Với tư cách một thiên hợp cách tay bắn tỉa nên chiếm lĩnh cao điểm, như vậy mặc kệ xuất hiện dạng gì con mồi đều có thể trước tiên bắt được. Ngồi xổm ở trên tảng đá, Lại Ngọc Phong nhìn chăm chú lên bốn phía, chờ đợi con mồi xuất hiện. Rất nhanh, Lại Ngọc Phong liền thấy một con sóc, chỉ chờ con sóc tiến vào phạm vi săn thú, một ngụm đem nó nuốt vào. Ngay tại lúc Lại Ngọc Phong chuẩn bị xuất thủ lúc, phía sau lưng đau nhói, bay thẳng mà bắt đầu. "Nhà ngươi mẹ, Diêu Hâu." Hoa. Wow. Trong mắt chuyển động, Lại Ngọc Phong thành công thấy được Diêu Hâu, lập tức muốn tự tử để ở. Nghìn tính toán và tính, Lại Ngọc Phong không để ý đến không trung lĩnh vực. Bắc Câu Lâu Châu vật tư phong phú lẫn nhau đi săn, hắn có thể đi săn con ngồi, tự nhiên có thể bị những giống loài khác xem như con ngồi. Không qua lại Ngọc Phong rất tình táo, chỉ cần tìm đúng thời cơ, cũng không phải là không có cơ hội phản sát. Cứ như vậy, Hắc Ưng mang theo lại Ngọc Phong phi hành, cuối cùng đáp xuống một chỗ trên vách đá. Nơi này có một cái tổ, ba con tiểu ưng gào khóc đòi ăn, hiển nhiên đã đói bụng thật lâu. Cơ hội tốt. Ngay tại Hắc Ưng đem lại Ngọc Phong đè xuống đất, chuẩn bị cắn xé thời điểm, lại Ngọc Phong cổ độc bụng, một ngụm sương độc phun ra, vừa vặn đem Hắc Ưng bà phủ. Cùng một thời gian, lại Ngọc Phong há to mồm, một ngụm đem Hắc Ưng bà con ngoắc con nuốt mất, trả người từ vách núi nhảy ra bắt đầu vật rơi tự do. Không phải lại Ngọc Phong không nghĩ nuốt mắt hực, mà là Hắc Hưng thân dài 2m, lại Ngọc Phong thôn phệ không gian căn bản chưa không nổi. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, nuốt linh thú con non Hắc đầu ba nữ 3, điểm tiến hóa 10000, tinh thần và thể sắc 1. Nhắc nhở, chủ ký sinh điểm tiến hóa đầy đủ, có thể trực tiếp tiến hóa làm yêu thú nhất giai, phải chăng tiến hóa? Linh thú. Cái này ư là linh thú. Tiến hóa. Lại Ngọc Phong thân thể còn tại hạ lạc, lúc này phòng lên bụng, lúc này lựa chọn tiến hóa. Tiến hóa trong. Cùng lúc trước như thế, tiến hóa bắt đầu, dòng nước gấm đi dạo toàn thân tăng lên trên mọi phương diện lại ngọc phong sinh mệnh cấp độ. Theo tiến hóa tiến hành, lại ngọc phong đầu vị trí ngưng tụ ra một viên hạt vừng lớn nhỏ yêu đan, trong cơ thể xương cốt đi theo được từng hóa, thân thể lần nữa biến lớn, trưởng xe lớn lốp xe lớn. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công thăng cấp làm yêu thú nhất giai, bắt đầu thức tỉnh thiên phú thần thông, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Độc kiếm, ngưng độc thành kiếm, ổn dưỡng phát bảo, cự ly xa săn giết con mồi. 2. Công về lưới, tùy ý thè đầu lưới ra, linh hoạt như roi, nhửng con mồi không chỗ có thể trốn. 3. Như ý biến thân, có thể tùy tiện biến hóa thân thể, lớn nhỏ tùy ý. Đều muốn a Ta lựa chọn như ý biến thân. Ba cái Thiên Phú thần thông đều là Lại Ngọc Phong muốn, nhưng là vào lúc này, như ý biến thân là tốt nhất, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể trốn qua Hắc Đầu ba nương truy sát. Lại Ngọc Phong nhìn thấy, Hắc Đầu ba nương đã miễn dịch xung động, lúc này Trình Minh hóa thành tàn ảnh đáp xuống. Thiên Phú thần thông thức tỉnh trong. Theo Lại Ngọc Phong lựa chọn thần thông, Lại Ngọc Phong lúc này tiến vào đón nội trạng thái, như ý biến thân thần thông như là huy động cánh tay giống như đưa dạn. Không tốt, cho ta biến. Lại Ngọc Phong vừa mới mở to mắt, liền thấy Hắc Đầu ba nương bao phủ chính mình, một cặp móng đối với mình chụp tới, trong mắt toàn bộ là sát ý. Ngay tại Hắc Đầu Ba Nương sắc mắt bắt lấy lại Ngọc Phong trong náy mắt, lại Ngọc Phong thân thể run lên bần bật, lập tức biến thành lớn chừng ngón cái, nhường Hắc Đầu Ba Nương trảo một cái không. Không có bắt lấy lại Ngọc Phong, Hắc Đầu Ba Nương một cái lảo đạo, bay nhảy đến mấy lần mới dừng lại thân thể, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, muốn biết lại Ngọc Phong đi nơi nào. Chương 3, báo thủ không cắt đêm, chương 3, báo thủ không cắt đêm. Hoa, hoa, hoa. Lúc này lại Ngọc Phong đã nện ở một chiếc lá phía trên, sau đó ép lật lá cây, tiếp tục rơi xuống. Vào lúc này Lại Ngọc Phong không thể không cảm tạ như ý lớn nhỏ cái này thần thông, thân thể biến thành lớn chừng ngón cái về sau, trọng lực đi theo thu nhỏ, không qua năm mảnh là cây, liền giải quyết tất cả giám sát. Cốc trời sinh liền sẽ các mô công, nâng lên vụng, cốc tựa như một cái khí cầu, gãy mấy lần, Lại Ngọc Phong thành công chạm đất, không có bất kỳ cái gì tương thế. Rốt cuộc can toàn. Xoay người mà lên, Lại Ngọc Phong dò xét bốn phía, nhanh chóng tìm một chỗ giấu đi. Thu, không có bắt được Lại Ngọc Phong, các đầu ba nương hiển nhiên không cam tâm, quanh quẩn trên không trung, tìm kiếm khắp nơi lại Ngọc Phong cái bóng. Hệ thống, nhìn xem giao diện thuộc tính. Chầm một hồi, Lại Ngọc Phong nối liền hệ thống, xem xét tự thân thuộc tính. Họ tên: Lại Ngọc Phong. chủng tộc: Độc ác. Cảnh giới: Yêu thú nhất giai, lần sau tiến hóa cần thiết 6300. Điểm tiến hóa: 12700. Tinh thần và thể xác: 3. Linh hồn: 3. Pháp lực: 1. Độc: 21. Thần thông: Chôn vệ không gian lở vở 1, như ý lớn nhỏ lở vở 1. Sinh mệnh cấp độ vẫn là quá thấp, tiến hóa thành yêu thú mới có nhân loại bình thường sức mạnh, gánh nặng đường xa a không qua đối mặt nhân loại bình thường, ta có thể miêu sát Xem xét tự thân thuộc tính, Lại Ngọc Phong đối tự thân thực lực có đại khái nhận biết, thế là nối liền hệ thống, thăng cấp thôn vệ không gian. Nhắc nhở, thăng cấp thôn vệ không gian yêu cầu 1 vạn điểm tiến hóa, tiến hóa thành công về sau, có thể có được 5 mét khối không gian, phải chăng tiến hóa? Tiến hóa? Trước đó không thể nuốt vào hắc đầu bàn đường, cũng là bởi vì thôn vệ không gian quá nhỏ, thăng cấp đến 5 mét khối, Lại Ngọc Phong thì có thể muốn làm gì thì làm. Tiến hóa trong. Cùng lúc trước như thế, tiến hóa bắt đầu, dòng nước gầm đi dạo toàn thân, thôn vệ không gian phi tốc biến hóa, mở rộng đến 5 mét khối. Tt -t, t. Vừa mới hoàn thành tiến hóa. Lại Ngọc Phong liền nghe đến le lử lư âm thanh, một cái gì lạ độc thần lần tựa như đi tản bộ lại ra, từ lại Ngọc Phong bên người đi qua. Lại Ngọc Phong không biết gì lạ độc thần lần tại Bắc Câu Lô Châu tên gọi là gì, nhưng là lại Ngọc Phong nhìn qua bách khoa toàn thư, biết cái đồ chơi này nội tình. Tại thần lần bên trong, dị lạ độc thần lần cùng khoa mạc nhiều cự tích thể trạng lớn nhất, độc tính cũng phi thường khủng bố. Thần lần sinh ra đã có đáng sợ nọc độc, nọc độc thuộc về thần kinh độc tính. Một khi chúng độc, sẽ xuất hiện tứ chi tê liệt, thích ngủ, cơn sốc cùng nôn mửa các triệu chứng. Trước mắt dị lạ độc thần lần chừng 3 mét, ẩn chứa độc tố không biết có bao nhiêu. Cho tán dược Thừa Dịp Dĩ là độc thần lần không chú ý, Lại Ngọc Phong lúc này sử dụng như ý lớn nhỏ, thân thể lập tức biến lớn thành 2 mét chi cự, đầu rắn quấn lấy Dĩ Lạp độc thần lần, một ngụm nuốt vào trong bụng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lại Ngọc Phong dự định kéo vào miệng bên trong, nhưng là Dĩ Lạp độc thần lần quá nặng, Lại Ngọc Phong căn bản kéo không nhúc nhích, lúc này mới dùng miệng bao phủ, nuốt vào thôn phệ không gian. Đây hết thể nhìn như đơn giản, thực ra phi thường gian nan, nếu không phải Lại Ngọc Phong xuất kỳ bất ý, tất nhiên là chết. Nuốt mất Dĩ Lạp độc thần lần về sau, Lại Ngọc Phong tranh thủ thời gian sử dụng như ý lớn nhỏ thần thông biến hóa, đào móc một cái lỗ nhỏ dấu đi. Chờ đợi gì lạ độc thần lần bị tiêu hóa. Lại Ngọc Phong còn phát hiện, nơi này gì lạ độc thần lần không chỉ có một con, đầy đủ lại Ngọc Phong tiến hóa độc tố. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, săn giết gì lạ độc thần lần, tiến hóa 5000, sức mạnh 3, độc tố 20. Nhắc nhở, phát hiện độc tố năng lượng mới, phải trang tổn hao 7000 tiến hóa giá trị tiến hóa, dung hợp gì lạ độc thần lần độc tố năng lượng mới. Lại Ngọc Phong chọn vẹn chờ đợi 2 giờ, thôn vệ không gian mới đưa gì lạ độc thần lần luyện hóa, chuyển đổi thành tiến hóa giá trị. Đương nhiên, thu hoạch phi thường cùng bố, sức mạnh thêm 3 không nói, độc tố trực tiếp thêm 20. Nhường lại Ngọc Phong tại độc một đường bên trên lại bước một bậc thang. Tiến hóa. Lại Ngọc Phong đã quyết định, về sau lấy độc làm chủ, trở thành một cái nhường bắc câu lô châu nghe tin đã sợ mất mặt độc ca mô. Tiến hóa trong, lần này tiến hóa, lục sắc chính là nội đan, nội đan hấp thu độc tố, nhanh chóng lục sắc thành lục sắc. Lại còn không có đi, là thời điểm tìm người báo thủ. Ngẩng đầu nhìn lại, Lại Ngọc Phong phát hiện hắc đầu ba nương vẫn chưa đi, vẫn như cũ xoay quanh tại hư không, tìm kiếm lại Ngọc Phong tung tích. Lại Ngọc Phong báo thủ không thích cái đêm, hắc đầu ba nương con non bị Lại Ngọc Phong ăn hết, khẳng định tâm tâm, cho nên Lại Ngọc Phong quyết định đưa bọn hắn hoàn tụ. Mấu chốt nhất một điểm, Hắc đầu ba nương con non đều có thể cung cấp 5000 điểm tiến hóa, cái này thành niên hắc đầu ba nương không được cung cấp 5 vạn điểm tiến hóa. Hoa, tìm kiếm một chỗ trống trải khu vực, Lại Ngọc Phong tìm kiếm một tảng đá lớn, trực tiếp nhảy đến bên trên, dẫn dụ hắc đầu ba nương mắc câu. Cũng liền mấy hơi thở, hắc đầu ba nương liền khóa chặt lại Ngọc Phong, sau đó vây quanh lại Ngọc Phong sau lưng, lấy đồng dạng tư thế lao xuống. Súc sinh chính là súc sinh, lão nhân sợ chỉ có hạt vừng lớn nhỏ. Hắc đầu ba nương lao xuống mà đến, Lại Ngọc Phong hừ lạnh, đợi đến hắc đầu ba nương tới gần về sau, há mồm chính là một ngụm độc vận, đem hắc đầu ba nương bao phủ. Lại Ngọc Phong độc đã hoàn thành một lần tiến hóa. Tại vốn có trên cơ sở tăng lên thần kinh bất tính, hắc đầu ba nương một khi chúng triều, liền sẽ tứ chi tê liệt, ngất. Thu. Hắc đầu ba nương không hổ là linh thú, phát hiện chính mình sau khi chúng động cũng phát động chơi liều, song chảo như câu, dự định đồng quy vô tận. Nhưng mà lại Ngọc Phong làm sao có khả năng nhường hắn như ý, cực hạn hạ to mồm, tựa như một cái bẫy, chờ đợi hắc đầu ba nương vào cuộc. Cứ như vậy, hắc đầu ba nương đáp xuống, tựa như vận động viên nhảy cầu, vọt thẳng tiến lại Ngọc Phong miệng, tiến vào thôn phệ không gian. Song rồi, há miệng đem độc vật cùng một chỗ hút vào thôn phệ không gian, lại Ngọc Phong thu nhỏ thân thể, lại một lần đem chính mình giấu đi. Lúc này bắt đầu đi ngủ. Không có cách nào, lại Ngọc Phong lần này phun ra quá nhiều độc, trực tiếp nhường lại Ngọc Phong trở nên suy yếu. Hắc đầu 3 nương đẳng cấp cũng không đơn giản, muốn chuyển hóa làm điểm tiến hóa, yêu cầu thời gian nhất định. Cái này tựa như liên tục ăn cơm, một hơi ăn mới bát, có chút không chịu đựng nổi. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công săn giết yêu thú Tam giai Hắc đầu bản ng, điểm tiến hóa 2000, 0, pháp lực 10. Nhắc nhở, thu lấy đến Hắc đầu 3 nương đặc thù gen, có thể hoàn thành tiến hóa, nhường chủ ký sinh thu hoạch được mắt từng, tăng lên rất nhiều đáng nhìn năng lực. Tiến hóa yêu cầu 1 vạn điểm tiến hóa, phải chăng tiến hóa? Mắt ương Đồ tốt, tiến hóa. Mắt hướng lại đồ tốt, có thể tùy ý tập trung, nhìn thấy 10 cây số bên ngoài con ngồi, có thể nói là đi săn thần khí. Có mắt hướng năng lực, lại Ngọc Phong trừ ra đi săn thuận tiện bên ngoài, còn có thể tăng lên rất nhiều an toàn của mình hệ số, bảo đảm trước giờ náo bệnh. Tiến hóa trong. Lần này tiến hóa, dòng nước gấm xuất hiện tại lại Ngọc Phong hai mắt, rất nhanh lổ sắc lại Ngọc Phong con mắt, nhờ lại Ngọc Phong nhìn càng thêm xa, trong mắt thế giới cũng càng thêm rõ ràng. Hệ thống, tiếp tục tiến hóa thôn vẻ không gian, gia tăng chuyển đổi điểm tiến hóa tốc độ. Nhìn xem 20700 điểm tiến hóa, lại Ngọc Phong lựa chọn tiếp tục tiến hóa thôn vẻ không gian. Hai lần tiến hóa thôn vệ không gian, Lại Ngọc Phong biết rõ tiến hóa không gian không đơn giản, bên trong tính mịch một mảnh, con ngồi tiến vào thôn vệ không gian, chẳng mấy chốc sẽ bị chết mất. Sau đó nhanh chóng bị luyện hóa, trở thành điểm tiến hóa. Theo săn nuôi năng lực tăng lên, Lại Ngọc Phong đối thôn vệ không gian chuyển đổi tiến hóa đáng giá tốc độ phi thường bất mãn, quyết định tiến hóa một lần. Nhắc nhở, tiến hóa thôn vệ không gian yêu cầu 20000 tiến hóa giá trị, tiến hóa thành công về sau, thôn vệ không gian tăng trưởng là 10m hối, con ngồi luyện hóa tốc độ tăng lên 30%. Phải chăng tiến hóa? Tiến hóa. Thôn vệ không gian là Lại Ngọc Phong lớn nhất gác chủ bài. Lại Ngọc Phong lúc này lựa chọn tiến hóa. Thời gian kế tiếp, Lại Ngọc Phong điên cuồng đi săn dị lạ độc thần lần, tốn hao thời gian nửa tháng, thành công đem nơi này dị lạ độc thần lần săn mồi trống không. Hệ thống, biểu hiện giao diện thuộc tính. Đánh cái ở một cái, Lại Ngọc Phong tìm một chỗ ẩn tàng, xem xét giao diện thuộc tính. Họ tên: Lại Ngọc Phong. Chủng tộc: Độc ác. Cảnh giới: Yêu thú ngũ giai, lần sau tiến hóa cần thiết 11628. Điểm tiến hóa: 5700. Tinh thần và thể xác: 20. Linh hồn: 4. Pháp lực: 11. Độc: 90. Thân thông: Thuôn vệ không gian lở vỡ 3, như ý lớn nhỏ lở vỡ 2, mắt đứng lở vỡ 1. Vẫn là thụ tự thân sinh mệnh cấp độ hạn chế, dù là thăng cấp làm yêu thú ngũ giai, thuộc tính cơ sở vẫn là quá thấp. Xem xét tự thân thuộc tính, Lại Ngọc Phong không nhịn được thở dài, cảm giác chính mình vẫn là quá tối bấp. Lại Ngọc Phong lấy người trưởng thành làm tham khảo đơn vị, 3 điểm linh hồn tính người trưởng thành tiêu chuẩn, 20 điểm tinh thần và thể xác, chuyển đổi xuống tới nhiều nhất 500 cân khí lực, tại chính thức yêu thú trước mặt, chẳng đáng là gì. Duy nhất có thể đem ra được chính là độc, cho dù là voi, cũng có thể bị Lại Ngọc Phong hạ độc chết. Đồng thời lại Ngọc Phong còn đứng trước một cái sấu hổ tình cảnh, cái kia chính là phổ thông con ngồi đã không cách nào thỏa mãn lại Ngọc Phong nhu cầu. Bây giờ muốn tăng cấp, tùy tiện vào hóa một lần đều là một vạn trở lên điểm tiến hóa, tốn hao thời gian cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Bò lên trên một gốc đại thụ, lại Ngọc Phong lẫn tàng tự thân, bắt đầu sử dụng mắt hướng quan sát, bao trùm 10 cây số lĩnh vực, lục soát có lợi con mồi. Khá lắm. Rất nhanh, lại Ngọc Phong đã tìm được mục tiêu. Khoảng cách lại Ngọc Phong 9 tệ số khoảng cách, có một đám sói, bọn chúng ngay tại đối lập một đầu điếu tình trắng lại hổ, là lĩnh vực mà chiến. Theo lý mà nói, sói là không dám đối chiến la hổ bọn sói này chủ động xuất kích, rõ ràng có vấn đề. Tiếp tục tìm kiếm, Lại Ngọc Phong rất mau tìm đến đầu sói. Yêu thú. Do xét đầu sói, Lại Ngọc Phong rất nhanh xác định thân phận của đối phương, đầu sói tuyệt đối là yêu thú, mà còn trở cấp còn không thấp, ít nhất là yêu thú ngũ giai. Đúng. Ngay tại Lại Ngọc Phong nhìn chằm chằm đầu sói quan sát lúc, một tiếng hổ bảo vang vọng sơn lâm, đem Lại Ngọc Phong giật nảy mình. Lại Ngọc Phong phát hiện, cái này âm thanh hổ khiếu thình lình có trấn nhiếp linh hồn hiệu quả, tiếng hổ gầm vang, Lại Ngọc Phong tê cả da đầu, suýt nữa từ trên cây rơi xuống. Ngao. Cùng một thời gian, đầu sói phát ra mệnh lệnh Đàn sói buộc phát tốc độ, đối điếu tình trắng nghịch hổ đánh tới. Nhà ngươi mẹ. Lại Ngọc Phong nhìn thấy, điếu tình trắng nghịch hổ độc chiến đàn sói, thế mà thành thạo điều luyện. Nó song trưởng vô cùng kinh khủng, sói bị vô chúng, trực tiếp bay ngược, có thân thể càng là đối với gãy, có thể nghĩ điếu tình trắng nghịch hổ sức mạnh kinh khủng. Không qua đàn sói cũng không đơn giản, toàn phương vị lượn lến, rất nhanh tại điếu tình trắng nghịch thân hổ bên trên lưu lại tất cả lớn nhỏ vết thương. Đều là điểm tiến hóa, rất muốn đi ăn. Nhìn xem từng đầu sói bay ngược, Lại Ngọc Phong hận không thể tiến lên ăn như gió cuốn, đem tụ thương sói toàn bộ nuốt mất. Chương 4, 10 vạn điểm tiến hóa, chương 4. 10 vạn điểm tiến hóa. Không qua lại Ngọc Phong vẫn là nhịn, bởi vì mặc kệ là điếu tinh bạch mạch hổ vẫn là đàn sói, đều không phải là lại Ngọc Phong có thể trêu chọc. Phổ thông trưởng thành hổ, trưởng lực đều có 1 tấn, lấy lại Ngọc Phong thân thể bị vỡ chúng, kết quả không biết nhiều thảm. Hơn nữa lão hổ có thể leo cây, có thể bơi lội, chạy còn nhanh hơn, một khi gặp vỡ, trừ phi biết bày, nếu không tuyệt không chạy trốn khả năng. Đàn sói cũng không đơn giản, lang thủ toàn thân đen kịt, lông bẩm tựa như cương trầm, cái đầu tựa như thủy nhu, lại Ngọc Phong giống nhau không dám đi một chết. Không đúng, điếu tinh bạch mạch hổ làm sao trốn? Nha ngươi mẹ, hướng ta chỗ này chuẩn tới trận đấu sau mấy hiệp, điếu tinh bạch nhạch hổ thế mà lựa chọn đậm bệnh, trực tiếp hướng lại ngọc phong bên này chỗ tới. Điếu tinh bạch nhạch hổ tốc độ rất nhanh, nhẹ nhàng nhảy lên, chừng 17-18m, 10 cây số phạm vi, căn bản không đáng chú ý. Ngao. Lang thủ tự nhiên không muốn buông tha điếu tinh bạch nhạch hổ, một tiếng sói tru, đàn sói lấy cực nhanh tốc độ đổi eo, đi tắc trận đánh điếu tinh bạch nhạch hổ. Lang thủ, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch a? Lần nữa bị đàn sói vây quanh, điếu tinh bạch nhạch hổ nổi giận, lúc này miệng nói tiếng người. Nha ngươi mẹ, biết nói tiếng người. Nghe được điếu tinh bạch nhạch hổ miệng nói tiếng người, trên cây lại ngọc phong sợ ngây người. Biết mình lần nữa đánh giá thấp Điếu Tinh Bạch Nặc Hồ thực lực. Yêu đẳng cấp chia làm phàm thú, yêu thú, tinh quái, tiểu yêu, đại yêu, yêu vương, có thể há miệng nói chuyện, chí ít cũng là tinh quái cấp bậc a. Hồ Vương, đều lúc này, ngươi cũng đừng có lắp, đem món kia bạo vật giao ra, ta thả ngươi rời đi. Đàn sói tránh ra, lang thủ đi ra, uy hiếp Điếu Tinh Bạch Nặc Hồ giao ra đồ vật. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Điếu Tinh Bạch Nặc Hồ tự nhiên không muốn thừa nhận, lúc này nhìn chằm chằm lang thủ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hồ Vương, vật kia đối ngươi vô dụng, ngươi làm gì chống côi không thả, không bằng giao cho ta, còn có thể lưu một cái mạng người đã tu luyện 500 năm, rất nhanh liền có thể hóa hình, nếu là chết rồi, có phải hay không quá to thiệt. Toối lui đến trong bầy sói, lang thủ nhìn chằm chằm điếu tinh bạch mạch hổ, lần nữa khuyên điếu tinh bạch mạch hổ đem đồ vật giao ra. Muốn chiến liền chiến. Lại làm một tiếng gào thét, âm thanh xuyên thấu 20 km, hù dọa một trận chim hót, hạ xuống một mảnh phân chiến vũ. Từ điếu tinh bạch mạch hổ hướng bên này bay vọt mà khi đến, lại ngọc phong đã biến thành lớn chừng ngón cái, lúc này trốn ở cảnh cây lô khảm bên trong, cảm giác góp trên lưng toàn bộ là mồ hôi. Trước đó cách xa, lại ngọc phong khinh thường điếu tinh bạch mạch hổ cùng lang thủ thể tích, đến gần mới phát hiện chính mình nhỉ lẩm. Điếu tinh bạch nghịch hổ trường 10 mấy mét, lang thủ cũng có 10 mét. Bọn chúng đứng chung một chỗ, tựa như ngọn núi nhỏ giống như. Lại ngọc phong tại trước mặt bọn hắn, chính là một cái lâu la, đối phương tùy tiện bộ phát một điểm tinh thần và thể xác, đều có thể đem lại ngọc phong chụp chết. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, giết chó ta. Một tiếng sói tru, lang thủ mệnh lệnh đàn sói phát động công kích. Cái thấy đàn sói nối đuôi nhau mà ra, lấy thương đổi thương, dù là bỏ mình, cũng phải tại điếu tinh bạch nghịch hổ trên thân cắn xuống một miếng thịt. Một số sói lão lục, thế mà lựa chọn móc răng, thậm chí còn đi chụp đầu. Điếu tinh bạch nghịch hổ tinh thần và thể xác phi thường cùng bố. Hổ trưởng, đuối hổ, miệng hổ đều có thể giết sói, nhưng là sói số lượng thực sự quá nhiều, tăng thêm lang thú đánh lén, điếu tinh bạch ngạch hổ rất nhanh trọng thương, cây vải đều bị cắn rơi một viên. Các ngươi mùa chết. Cây vải bị cắn rơi, điếu tinh bạch ngạch hổ giận dữ, không tiếp tục để ý phổ thông đàn sói, trực tiếp đối lang thú đánh tới. Bắt giặc trước bắt vua, làm tốt lắm. Nhìn thấy điếu tinh bạch ngạch hổ đối lang thú đánh tới, Lại Ngọc Phong tràn đầy khen ngợi, đây mới là bài trừ vây công biện pháp tốt nhất. Cùng lúc đó, Lại Ngọc Phong nhìn thấy điếu tinh bạch ngạch hổ đem thứ gì giẫm vào bùn đất bên trong, hổ trưởng còn dạo qua một vòng, hình lĩnh chính là lang thú nói tới bảo vật. Vây phân lang thủ, hiển nhiên không dám chính diện đối mặt điếu tinh bạch nặc hổ, chỉ có thể nhường đàn sói che chở, tự thân thì nhanh chóng chạy trốn. Muốn hay không đánh cược một lần. Nhìn xem điếu tinh bạch nặc hổ đổi theo lang thủ chạy trốn, Lại Ngọc Phong dao động, do dự muốn hay không lấy đi điếu tinh bạch nặc hổ lưu lại bảo vật, thuận tiện đem trên mặt đất xác sói nuốt mất. Điếu tinh bạch nặc hổ cùng lang thủ thực lực đều không đơn giản, bọn chúng coi trọng đồ vật, không thể nào là phần vật, bằng không thì cũng sẽ không liều chết tranh đoạt. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, liều mạng. Từ trên cây nhảy xuống, Lại Ngọc Phong thẳng đến điếu tinh bạch nặc hổ tàng đồ vật vụn buồn, lúc này sử dụng móng vuốt đi đào. Rất nhanh, Lại Ngọc Phong thấy được một hạt châu, cũng mặc kệ hạt châu là cái gì, một ngụm đem nó nuốt vào. Cùng lúc đó, Lại Ngọc Phong biến lớn thân thể, đầu lưỡi vòng quanh xác sói, đem từng cỗ xác sói thu nhập thôn phệ không gian. Đáng chết, thôn phệ không gian chần đầy. Lại Ngọc Phong thôn phệ không gian chỉ có 10m thôi, hai mươi mấy đầu xác sói liền lấp kín. Ngao. Không đợi Lại Ngọc Phong tiếp tục dạ vơ, một đầu thú thương sói gầm thét, cho lang thủ mật báo. Giống ngươi mà mẹ nó. Đầu lưỡi vòng quanh trọng thương sói, Lại Ngọc Phong một ngụm nuốt vào, sau đó như ý thu nhỏ thân thể, đối bên cạnh khe đá chui vào. Đây chính là thần thông chỗ tốt, biến thân lớn chừng một cái, lại Ngọc Phong có thể ẩn thân địa phương quá nhiều, mặc cho điếu tinh bạch nhạch hổ, lang thủ lợi hại cỡ nào, cũng không có khả năng đem lại Ngọc Phong từ khe đá bên trong góc đi ra. Đáng chết, đồ vật bị mất đi. Hồ Vương, ngươi trước dừng tay, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đem bảo bối giấu ở vũng bùn bên trong? Nghe được đồng bạn sói tru, lang thủ lập tức hiểu rồi hết thảy, bọn hắn liều mạng tranh đoạt, kết quả bảo bối bị một con quặp quái cắp đi. Làm sao ngươi biết? Lang thủ, đưa ta bảo bối. Điếu tinh bạch nhạch hổ sở dĩ đem bảo bối giấu ở bùn đất bên trong, chính là lo lắng cho mình sẽ bại, nào biết được ẩn tàng tốt như vậy, vẫn là bị đàn sói tìm tới. Vậy bảo bối đối hổ vương có tác dụng lớn, tự nhiên không muốn từ bỏ, nói cái gì cũng phải đánh rất lang thủ, đem bảo bối đoạt lại. Người tên hỗn đản, trọng điếu như vậy bà bối, ngươi thế mà giấu ở bùn đất bên trong. Ta cho ngươi biết, ngươi sợ tác sợ vi đều bị một con chó quái nhìn thấy, ngươi chân trước vừa đi, người khác liền chạy ra khỏi đến hái được quả đào. Biết được bảo bối bị cướp, lang thủ cũng tới tỉnh tỉnh, đối điếu tinh bạch nhạch hổ gầm thét. Không nên gấp gáp, ta đã tại vậy trên bảo bối lưu lại ân ký, nó trốn không thoát cảm giác của ta. Lui ra phía sau mấy bước, Diêu tinh bạch ngạch hổ lúc này cảm nhận, sau đó bộ phát tốc độ liền xông ra ngoài, đuổi theo. Nhìn thấy điêu tinh bạch ngạch hổ xông ra, lang thủ đi theo giống to, mệnh lệnh đàn sói đuổi theo. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa một đầu lục gia yêu thú khiếu nguyệt lang, tiến hóa giá trị 6000, tinh thần và thể sắc 6. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa một đầu thất gia yêu thú khiếu nguyệt lang, tiến hóa giá trị 7000, tinh thần và thể sắc 7. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa một đầu ngũ gia yêu thú khiếu nguyệt lang, tiến hóa giá trị 5000, tinh thần và thể sắc 5. Lại Ngọc Phong bên này, lúc này đã từ khe đá bò vào ngọn núi nội bộ, xuất hiện tại một chỗ trong động đá đôi. Theo lại Ngọc Phong bò sát, hệ thống thanh âm nhắc nhở đi theo vang lên, xác sói bị không ngừng luyện hóa, tiến một bước cường hóa lại Ngọc Phong tinh thần và thể xác, cũng tích lũy hải lượng tiến hóa giá trị. Đáng chết, bảo bối bị hắn mang theo tiến vào trong lòng núi. Mười cái hô hấp thời gian, điêu tinh bạch ngạch hổ đã đuổi đi theo, nhìn trước mắt vách đá rít gạo. Tranh thủ thời gian báo cáo, nơi này xảy ra chuyện gì? Đi vào một đầu trọng thương khiếu Nguyệt Lang bên người, Lang thủ giẫm lên đối phương đầu lâu, hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Ngao, Ngao Trừ gia lang thủ, cái khác khiếu nguyệt lang không thể miệng nói tiếng người, chỉ có thể sử dụng sói ngữ. Đi qua hỏi thăm, lang thủ rất nhanh hiểu rồi hết thảy. Hổ Vương, chúng ta thực sự bị hái quả đảo, ngươi đổi theo ta chạy trốn về sau, vậy có yêu cướp đi bà bối, còn nuốt ta hai mươi mấy tên thủ hạ. Nếm thử đảo móc nó núi, lang thủ phát hiện chính mình căn bản là không cách nào tiến vào ngọn núi bên trong, chỉ có thể vô năng sủa inh ỏi. Lang thủ, đều tại ngươi, đưa ta bà bối." Gầm lên giận dữ, điếu tinh bạch nặc hổ xuất thủ lần nữa, đối lang thủ đánh tới. Giờ khắc này, điếu tinh bạch nặc hổ hận chết lang thủ, nếu như không phải lang thủ từ đó cản trở, Điếu tinh bạch nặc hổ đã đem món kia bảo vật luyện hóa, không phải vậy như thế nào làm người khác giao cửi. Hồ Vương, sự tình đã phát triển đến một bước này, chúng ta đánh xuống đã không có cần thiết. Như vậy, chúng ta hợp tác, nhường xuyên sơn vương tiến vào ngọn núi, hắn nếu là dám làm loạn, chúng ta liền diệt đi nó to gan. Đồng thời có thể để cho Sả Yêu kia xuất thủ, tiến vào ngọn núi tìm kiếm quái quái. Liên tiếp lui về phía sau, lang thủ nhường hổ vương dừng tay, tìm kiếm T T cùng Sả Yêu xuất thủ, đánh giết lại Ngọc Phong. Theo bọn hắn nghĩ, lại Ngọc Phong thực lực bình thường, không phải vậy sẽ không đảm mệnh. Đánh giết quái quái về sau, phân chia như thế nào? Đối với lang thủ biện pháp, Diêu Tinh Bạch Nhạch Hổ biểu hiện đồng ý, nhưng là cầm tới món kia bảo bối về sau, lại nên như thế nào phân phối? Chúng ta đều không cần tranh đoạt, đồ vật cầm tới về sau, trực tiếp hiến cho Hồng Vương, chúng ta cái này một mảnh về nó quản, hối đãi hai góc hóa hình thảo, không được sao à? Nhìn về phía Diêu Tinh Bạch Nhạch Hổ, lang thủ trực tiếp lấy hóa hình thảo hấp dẫn. Như vậy cũng tốt. Nâng lên hóa hình thảo, Diêu Tinh Bạch Nhạch Hổ biểu hiện đồng ý, sau đó cùng lang thủ kết minh, cùng một chỗ đối phó lại Ngọc Phong. Ding. Chúc mừng chủ ký sinh, tất cả sát sói luyện hóa hoàn tất, tổng cộng thu hoạch được 17.5 vạn tiền hóa giá trị. Chủ ký sinh có thể dùng đến thăng cấp, cũng có thể tăng lên tần thông. Nhắc nhở, phát hiện đặc thù pháp bảo, tần chứa kinh khủng không gian, có thể hòa vào thôn phệ không gian, tăng lên chủ ký sinh sinh mệnh tốc độ, dung hợp yêu cầu 10 vạn điểm tiến hóa, phải chăng hoàn thành dung hợp. Đặc thù pháp bảo, dung hợp. Nghĩ đều không có nghĩ, Lại Ngọc Phong trực tiếp dung hợp, chờ đợi tự thân luộc xác. Dung hợp trong, dòng nước cấm đi dạo toàn thân, đen kịt hạt châu trực tiếp tăng giá, tăng giá sức mạnh nhanh chóng cùng thôn phệ không gian dung hợp, tiến một bước mở rộng thôn phệ không gian thể tích. 20m khối, 50m khối, 100m khối. Hai canh giờ về sau, đen kịt hạt châu cùng thôn vệ không gian hoàn toàn dung hợp, thể tích đạt tới 300 mét khối, bên trong hắc khí lưu động, tịch diệt chết chìm. Đinh, dung hợp thành công, chủ ký sinh sinh mệnh cấp độ liên tục tiến hóa, có thể đồng thời thức tỉnh hai cái thân thông, chủ ký sinh có phía dưới lựa chọn. Lựa chọn 1, độc kiếm, nâng độc thành kiếm, đoản dưỡng phát bảo, cự ly xa săn giết con mồi. Lựa chọn 2, công về lưới, tùy ý thè đầu lưới ra, linh hoạt như roi, nhửng con mồi không chỗ có thể trốn. Lựa chọn 3, ẩn nấp, ẩn tàng tự thân khí tức, để cho địch nhân không cách nào phát hiện. Lựa chọn 4, khiếu nguyệt, thôn vệ nguyệt hoa tầm bổ bản thân. Từ đó tu luyện pháp lực. Ai, mỗi một cái tiên phú thần thông đều là bảo bối a, vì cái gì không thể toàn trọn. Lại Ngọc Phong hận nhất lựa chọn như vậy, toàn bộ cho hắn tốt bao nhiêu, ai chương 5, Mãng cổ độc các vương, chương 5, Mãng cổ độc các vương. Tu tiên thế giới, pháp bảo phi thường trọng yếu, nếu là học tập độc kiếm thần thông, liền có thể lấy gai độc ngầm độc làm kiếm, không ngừng tăng lên độc kiếm ý lực, đến lúc đó ngự kiếm giết địch, hùng đến một tấc. Công việc lười cái tiên phú này thần thông lại Ngọc Phong đã sớm muốn học tập, làm một cái quắc, đầu lưỡi là ưu thế lớn nhất, cái này đều không học, có chút bỏ bản quên mặt. Này Thiên Phú thần thông một khi học được, lại Ngọc Phong cóp lưới có thể giải trùng đán, linh hoạt không gì sánh được, ngoài trăm thước giết địch, căn bản không phải việc khó. Thần mấp lại càng không cần phải nói, với tư cách một thiên hợp cách lão lục, thần tang khí tức là cơ bản nhất kỹ năng, giả heo ăn thịt hổ, tùy thời có thể cấp cho địch nhân kinh ngạc vui mừng. Khiếu nguyệt là khiếu nguyệt lang đặc hữu thần thông, có thể hấp thu nguyệt lượng quang hoa rèn luyện tự thân, không ngừng mạnh lên, đồng dạng là lại Ngọc Phong yêu cầu xa vời năng lực. Được rồi, trước học tập công việc lưới cùng ẩn nấp. Chầm mặc một hồi, lại Ngọc Phong lựa chọn công việc lưới cùng ẩn nấp. Thiên Phú thần thông thức tỉnh trong thân thể rung lên, Lại Ngọc Phong đầu lưỡi cùng thôn vệ không gian bắt đầu biến hóa. Đầu tiên là Lại Ngọc Phong đầu lưỡi, bị từng tập từng tập rèn luyện, nương tụ ra từng cái phù văn, trở nên càng có tính bền đẻo, cũng càng có dính tính. Tiếp theo là thôn vệ không gian, ẩn nấp thần thông thức tỉnh, Lại Ngọc Phong đối thôn vệ không gian khống chế lần nữa tăng lên, chỉ cần lấy thôn vệ không gian khói đen che phủ tự thân, liền có thể ẩn nấp tất cả khí tức. Còn đưa lại 8 vạn tiến hóa giá trị, cho ta tiến hóa thần thông, đem lớn nhỏ như ý, mắt ư, công việc lưỡi, ẩn nấp thăng cấp đến cực hạn. Dung hợp điếu tinh bạch nhạch hổ hắc châu, thôn vệ không gian thăng cấp làm lở vở 10 Cho lại Ngọc Phong không nhỏ kinh ngạc vui mừng. Còn lại 80 vạn tiền hóa giá trị, Lại Ngọc Phong dự định thử một lần lớn nhỏ như ý, mắt ưng, công việc lưỡi, ẩn nấp bốn cái thần thông. 807000 tiền hóa giá trị khấu trừ thành công, bắt đầu thăng cấp lớn nhỏ như ý, mắt ưng, công việc lưỡi, ẩn nấp. Theo dòng nước gấm đi dạo toàn thân, Lại Ngọc Phong đối lớn nhỏ như ý, mắt ưng, công việc lưỡi, ẩn nấp bốn cái thiên phú thần thông khống chế nhanh chóng tăng lên, tự thân cũng thu được kinh khủng chỗ tốt. Đầu tiên là lớn nhỏ như ý, trực tiếp thăng cấp làm lở và 4, nhờ Lại Ngọc Phong có thân hoàn thành một lần loạt xác, tinh thần và thể xác 10 điểm, phòng ngự càng thêm, biến hóa càng thêm dễ dàng. Mắt ương thăng cấp làm Lvl 4, nhờ lại Ngọc Phong nhiều nhìn rõ năng lực, linh hồn 3, có thể nhìn rõ địch nhân cảnh giới. Công việc lưới thăng cấp làm Lvl 3, tính bền dẻo, dính tính càng thêm qua trường, đầu lưới có thể mở rộng 1m, bộc phát mấy trăm cân sức mạnh. Thần mấp thăng cấp làm Lvl 3, nhờ lại Ngọc Phong đối thôn vẻ không gian khống chế lần nữa tăng lên, thần tàng thú tức, độc tố hạ bút thành văn, không phải siêu việt lại Ngọc Phong hai cái đại cảnh giới, mơ tưởng phát hiện lại Ngọc Phong. Đáng tiếc tiến hóa giá trị không đủ, nếu là đem lớn nhỏ như ý, mắt ương, công việc lưới, thần mấp thăng cấp làm Lvl 10, tất nhiên còn có kinh ngạc vui mừng. Hoa hoa hoa Tiến tốc thôn vệ không gian lở vở 10 kinh khủng, lại Ngọc Phong phi thượng trở mong lớn nhỏ như ý, mắt từng, công việc lưỡi, ẩn nấp thăng cấp làm lở vở 10 hiệu quả. Đáng chết, bảo vật khí tức biến mất, ta đánh lên huyết mạch tấn ký bị luyện hóa. Cũng vào lúc này, tiến lên điếu tinh bạch ngạch hổ bỗng nhiên dừng bước lại, trở nên không gì sánh được nắm này. Cái này sao có thể? Muốn luyện hóa ngươi lưu lại huyết mạch tấn ký, đối phương nhiều lắm cường. Nghe được tin tức này, lang thủ giống nhau kinh hãi, không thể tin vào tai của mình. Đều tại ngươi. Càng nghĩ càng giận, điếu tinh bạch ngạch hổ xuất thủ lần nữa, đối lang thủ đánh tới. Lần này, lang thủ không có phản ứng. Bị điếu tinh bạch nghịch hổ một bản tay đập vào ngực, trực tiếp bay rất ra ngoài. "Hồ Vương, ngươi không nên gấp gáp, ngươi có phải hay không quên đi mãng cổ độc Các Vương. Đồ vật là cốc quái cướp, cái này một mảnh cốc đều thuộc về mãng cổ độc Các Vương quản, tìm hắn cho một cái công đạo, không quá phần a." Xoay người mà lên, lang thủ nhìn về phía điếu tinh bạch nghịch hổ, ra hiệu trực tiếp đi tìm mãng cổ độc Các Vương. "Đúng a, ta tại sao không có nghĩ đến. Đi, trực tiếp đi tìm mãng cổ độc Các Vương, không cho một cái công đạo, chúng ta đem mãng cổ độc lĩnh cho đồ." Nghe lang thủ kiệu nói này, điếu tinh bạch nghịch hổ lập tức có chủ ý, lúc này quay đầu, đi tìm mãng cổ độc Các Vương đi. Lo lắng bảo buổi mất đi, điếu tinh bạch nghịch hộ tốc độ rất nhanh, bất quá nửa giờ, liền đến mãng cổ độc lĩnh, đem mãng cổ độc cấp vương kêu lên. Mãng cổ độc cấp vương phi thường to lớn, chừng 10 mét chi cự, tứ chi tráng kiện mạnh mẽ, phần bụng mọc đầy lẫn tiến, đỉnh đầu có một chi độc giác, toàn thân xanh biếc, trên cổ còn mang theo ba sâu tiền đồng, xem xét liền không đơn giản. Mãng cổ độc cấp vương. Cái gì? Điều đó không có khả năng, tất cả mãng cổ độc cấp đều bị ta chặt chẻ qua thúc, bọn hắn căn bản không có cơ hội ra ngoài. Hiểu rồi hết thảy về sau, mãng cổ độc cấp vương đại âm thanh chất vấn, biểu hiện không thể tin được. Mãng cổ độc cấp vương Thứ này cũng không phải chính chúng ta, mà là Hùng Vương đồ vận, ngươi cóc nhất tộc tham ô, có bao giờ nghĩ tới Hùng Vương lựa giận? Ngươi là nghĩ diệt tộc à? Nhìn chằm chằm Mãng Cổ Độc Cáp Vương, Lang thủ hừ lạnh, nhường Mãng Cổ Độc Cáp Vương chính mình cân nhắc. Mãng Cổ Độc Cáp Vương, chúng ta không có nghĩ qua nhường ngươi bồi thường, mà là trả lại, đối ngươi mà nói, không tính quá phận à? Lại nói, coi như không phải Mãng Cổ Độc Cáp, chẳng lẽ cái khác độc cấp liền không thuộc sự quản lý của ngươi rồi sao? Cho ngươi một cái cơ hội, lập tức cùng bọn ta cùng lúc xuất phát, đi thẳng lần ô trạch đem Cóc quái tìm ra, miễn cho bị Hùng Vương chịu tội. Chính mình tìm không thấy lại Ngọc Phong, Điếu tinh bạch mạch hổ chỉ có thể uy hiếp Mãng cổ độc cấp vương. Mãng cổ độc cấp vương cùng Điếu tinh bạch mạch hổ, lang thủ như thế, đều là thất giai tinh quái, huyết mạch của bọn hắn đối đồng tộc mà nói, có chí mạng áp bách, chỉ cần Mãng cổ độc cấp vương đến thần lần ô trạch, liền có thể bằng vào huyết mạch uy áp nhường lại Ngọc Phong cút ra đây. Tút, bạn vương liền ngồi ngươi đi một lần. Hoa. Đối sau lưng giống lên một tiếng, hơn 20 cái 9 mét lớn nhỏ mãng cổ độc cấp đột tới, cùng mãng cổ độc cấp vương nhất lên rời đi. Cũng vào lúc này, Điếu tinh bạch mạch hổ đồng bạn tới, hết thảy 18 con, đưa về Điếu tinh bạch mạch hổ trong nội ngũ. Đi nhìn một chút điếu tinh bạch nghịch hổ bảy hổ cùng mãng cổ độc cấp các đàn, Lang thủ từ bỏ nuốt một mình suy nghĩ, tìm tới bảo bối về sau, chỉ có thể giao cho Hồng Vương. Cứ như vậy, điếu tinh bạch nghịch hổ, mãng cổ độc cấp, khiếu nguyệt lang chạy chạy, nhẹ nhẹ, lấy cực nhanh tốc độ hướng Thần Lần Ô Trạch tiến đến. Lại Ngọc Phong bên này, lúc này đang ngủ. Nhắc tới cũng là kỳ quái, mỗi một lần hoàn thành tiến hóa về sau, Lại Ngọc Phong cảm thấy đặc biệt mỏi mệt mỏi, yêu cầu tốt tốt đi ngủ mới có thể khôi phục. Lại Ngọc Phong làm sao biết, đây là hồn xuyên nguyên nhân, nhân loại linh hồn cùng quốc thân thể tự nhiên không thể hoàn thành phụ hợp, cho nên lại Ngọc Phong mới có thể tại tiến hóa về sau ngủ say, từng bước một thích ứng thân thể. Chứ cái đó ra, quốc vốn là thích ngủ, không phải vậy một mực trốn ở tổ trong động, lại không, có mẹ quốc, quá nhàn chán. Không đúng, các ngươi phát hiện không có, nơi này độc thần lần toàn bộ biến mất. 1 giờ sau, điếu tinh bạch mạch hổ, mãng cổ độc cấp, đàn sói đi vào thản lần ô trại, mãng cổ độc cấp vương trước tiên phát hiện không đúng. Mãng cổ độc cấp vương phi thường rõ ràng, cái này một mảnh là độc thần lần lãnh địa, mặc dù không có thực lực, nhưng là có ô trại ưu thế. Tăng thêm độc thần lần độc phi thường đặc thủ, phổ thông yêu thú không dám qua đây. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, độc thần lần phát triển tốc độ rất nhanh, khoảng chừng hơn mấy chục cái. Mà bây giờ đến thần lần ô trạch, mãng cổ độc cấp vương phát hiện một cái độc thần lần cũng không nhìn thấy, hiển nhiên không bình thường. Đúng vậy a, ta lúc ấy tại sao không có phát hiện? Do xét bốn phía, hổ vương cũng phát hiện vấn đề, nơi này quá mức yên tĩnh, hiển nhiên không thích hợp. Tốc độ đem có quái khiếu đi ra, giao ra bảo bối về sau, mau chóng rời đi. Đối với không biết, mọi người trong lòng không chắc, vô ý thức muốn rời khỏi. Mãng cổ độc Cáp Vương, cấp mô tinh ngay tại ngọn núi này trong cơ thể, đến lượt ngươi biểu diễn. Chỉ chỉ lại ngọc phong chỗ ngọn núi, Hồ Vương nhìn về phía Mãng cổ độc Cáp Vương, ra hiệu Mãng cổ độc Cáp Vương xuất thủ. Ngươi xác định ngươi không có nói đùa. Đi vào khe đá chỗ, Mãng cổ độc Cáp Vương động, vết đá khe hở nhỏ như vậy, đối phương có thể thu nhỏ hay sao? Mãng cổ độc Cáp Vương, dựa theo thủ hạ ta báo cáo, đối phương xác thực có thể thu nhỏ, hơn nữa còn nuốt ta không ít thủ hạ. Đi vào Mãng cổ độc Cáp Vương bên người, lang thủ đem dưới tay hồi báo hết thời truyền cáo. Ta thử một lần. Hoa, hoa, hoa hoa. Đi vào ngọn núi chỗ, mãng cổ độc cấp vương bộ phát huyết mạch chí lực, lúc này bắt đầu kêu to. Khá lắm, cái này tình huống thế nào? Thanh âm này vì sao để cho ta không nhịn được thần phục? Theo một cái mũi ngầm, bộp, sao? Nộ tung, lại Ngọc Phong dỗng nhiên bừng tỉnh, vô ý thức tiến vào tình trạng giễu bị. Loại cảm giác này phi thường kỳ quái, nghe được bên ngoài có thế, lại Ngọc Phong bản năng thần phục, vừa muốn đi ra để đối. Nhưng là lại Ngọc Phong linh hồn là nhân loại, hơi chút khống chế thân thể, rất nhanh miễn dịch huyết mạch cấp chế. Đây là, thật lâu không thấy lại Ngọc Phong xuất hiện, mãng cổ độc cấp vương công việc lưới thần thông, đầu lưới thuận lấy khe nham thạch thăm dò. Thế mà tìm được lại Ngọc Phong chỗ không gian. Cùng La Cóc thức tỉnh công việc lưỡi về sau, lại Ngọc Phong phi thường rõ ràng Cóc lượi biến thái, cái đồ chơi này không chỉ có thể tác chiến, còn có thể cảm nhận đặc thù mùi vị, nếu là lại Ngọc Phong không có ẩn nấp thiên phú, chẳng mấy chốc sẽ bị tàng đá tìm tới. Hồ Vương, lang thủ, thủ hạ ngươi có phải hay không nhìn lầm, nơi này không có cấp quái khí tức. Một phen lục soát, mãng cổ độc cấp Vương cho ra đáp án, biểu hiện không có phát hiện. Khá lắm lang thủ, tốt một chiêu vừa ăn cắp vừa la làng. Vậy bà bối, sợ đã bị ngươi đàn sói đoạt được a? Nghe xong mãng cổ độc cấp Vương lời nói, Hổ Vương nổi giận, quay đầu nhìn về phía Lang thủ, ngửa mặt lên trời một tiếng hổ khiếu. Trước đó Hổ Vương thế đơn lập bạc, hiện tại đồng tộc cường giả tập thể đuổi đi theo, lần nữa chiến đấu, đàn sói không có bất kỳ cái gì ưu thế. Lang thủ, ngươi vẫn là cho một lời giải thích a. Lung tung giá họa cho ta mãng cổ độc cấp nhất tộc, ngươi già sao giáp tâm? Hổ Vương, ta đã cẩn thận điều tra, chính xác không có tìm được quốc quái cái bóng. À, ta đã hiểu, nhất định là Lang thủ lấy được bà bối, lại lo lắng Hổ Vương trả thù, cho nên nghĩ đến giá họa cho ta mãng cổ độc cấp nhất tộc. Lang thủ Ngươi nói lao có thể hay không tìm một cái cao cấp 1 điểm lấy cớ, khe đá nhỏ như vậy, vặn vào ta mãng cổ độc cấp nhất tộc thân thể, làm sao có khả năng tiến vào bên trong? Như ý lớn nhỏ thần thông, là ta mãng cổ độc cấp nhất tộc có thể thức tỉnh sao? Không hiểu thấu bị uy hiếp, mãng cổ độc cấp vương vốn là có khí, lúc này kéo đàn sói xuống nước. Chương 6: Đi săn mãng cổ độc cấp, chương 6: Đi săn mãng cổ độc cấp. Lang thủ, ngươi tốt nhất đem bạo vật giao ra, không phải vậy ta sẽ để cho ngươi hối hận đi tới trên thế giới này. Hồ vương vốn là chưa từng gặp qua quái quái, hết thảy đều là lang thủ lời nói của một bên, trong đó không có chuyện ẩn ở bên trong. Hổ Vương chính mình cũng không tin. Hổ Vương, ngươi cũng không thể như vậy bỏ đá xuống giếng, chúng ta trở về nơi này thời điểm, ngươi có phải hay không cảm giác được tấp mô tình tồn tại? Nếu như là trước đó, Lang thủ còn có thể dựa vào quần thể số lượng áp chế Lang Vương, hiện tại Hổ Vương gọi tới trung tộc cường giả, Lang thủ đã mất đi ưu thế, chỉ có thể ăn nói khép nép, hy vọng Hổ Vương lý giải. Tốt một cái bỏ đá xuống giếng. Lang thủ, bảo vật này vốn là thuộc về chúng ta, ngươi thèm muốn ta bảo vật, thừa dịp ta lập đàn, lấy toàn bộ đàn sói vây giết ta, thủ này tính thế nào? Lang thủ, hôm nay ngươi chỉ có một lựa chọn, hoặc là đem bảo bối trả lại cho ta hoặc là không chết không thôi." Rít lên một tiếng, Hồ Vương nhìn chằm chằm Lang thủ, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cái này cũng có trách, tây vải đều bị tán rơi một viên, đổi lại không phấn nộ. "Giống." Cơ hồ cùng một thời gian, mà khác 18 con điếu tinh bạch mạch hổ đồng thời giống to, liền chờ Hồ Vương ra lệnh một tiếng. "Hồ Vương, Lang thủ, việc này cùng ta Mãng Cổ Độc Các không có quan hệ, chúng ta rút lui trước." Mãng Cổ Độc Các Vương cũng là một cái lão lục, mắt thấy Hồ Vương muốn cùng Lang thủ đánh nhau, nó lúc này lựa chọn rút đi. "Mãng Cổ Độc Các Vương, ngươi khoan hãy đi." Thủ hạ ta tận mắt thấy quái tiến nhập trong lòng núi, ngươi lại cảm nhận một phen Lúc này Lang thủ nhăn khóe, vốn là hết thảy đều tại trong không chế, làm sao đột nhiên liền trở nên xa lạ đứng lên. "Lang thủ, ngươi làm ta Mãng Cổ Độc cấp nhất tộc dễ khi dễ sao?" "Hoa, ta Mãng Cổ Độc cấp nhất tộc khoảng cách nơi này xa rồi, cũng không biết nơi này sẽ xuất hiện bà bối, làm sao lại trùng hợp như vậy, vừa vận tại Hổ Vương giấu lại bà bối về sau phát hiện bà bối, đem bà bối cấp đi." Ta Mãng Cổ Độc cấp nhất tộc tính tỉnh tỉnh, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta yêu thích yên tĩnh không hiếu động, trừ ra Mãng Cổ Độc lĩnh, chúng ta căn bản không thích ra ngoài, giá họa ta Mãng Cổ Độc cấp nhất tộc, có phải hay không tìm nhầm đối tượng. Loại thời điểm này Mãng cổ độc cấp vương tự nhiên muốn đem chính mình giết sạch sẽ, đàn sói có chết hay không, cùng nó gì quan? Mãng cổ độc cấp vương, chúng ta cùng một chỗ đem Khiếu Nguyệt Lang đàn ẩn diện, ta cái cầm lại bảo bối của ta, đàn sói thi thể cho ngươi, như thế nào? Quay đầu nhìn về phía Mãng cổ độc cấp vương, Hổ vương nhường Mãng cổ độc cấp vương hỗ trợ. Mãng cổ độc cấp nhất tộc, phương thức tu luyện đều là ăn, nếu là có thể nuốt vào lang thủ, tu vi tất nhiên tiến thêm một bước. Được rồi, chuyện của các ngươi ta không lãnh bảo, đi. Hoa. Một tiếng ca minh, Mãng cổ độc cấp vương mang theo thủ hạ, cứ vậy rời đi. Hổ vương, hiểu lầm, đây là một cái hiểu lầm mang cổ độc cấp vương rời đi, lang thủ luống cuống, ra hiệu đây là một cái hiểu lầm. Rít, một tiếng hổ khiếu, hổ vương trực tiếp hướng lang thủ đánh tới. Rống, cái khác điêu tinh bạch ngạch hổ thấy thế, cũng lớn tiếng rít gào, bộc phát tốc độ hướng khiếu nguyệt lang giết ra ngoài. Đáng chết, giết cho ta. Không cách nào giải thích, lang thủ chỉ có thể lựa chọn chiến đấu, sau đó bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Nhưng mà khiếu nguyệt lang làm sao có khả năng là điêu tinh bạch ngạch hổ đối thủ? Theo chiến đấu khai hỏa, khiếu nguyệt lang không phải trọng thương, chính là bị căn chết, từng đầu khiếu nguyệt lang cũng có quắc trên mặt đất, căn bản là không có cách di động. Cuối cùng đã đi Lại Ngọc Phong trốn ở trong lòng núi, phát hiện bên ngoài từng chút một trở nên yên tĩnh, thế là từ khe đá bên trong leo ra, xem xét bên ngoài tình huống. Cái này xem xét, Lại Ngọc Phong động, cảm giác trên trời rơi xuống đến thật nhiều địa bánh. Phòng tâm mắt nhìn tới, Lại Ngọc Phong thấy được thật nhiều sắc sói, còn có không ít trọng thương khiếu Nguyệt Lang đang dãy rủa, muốn đứng lên. Sử dụng mắt ưng, Lại Ngọc Phong nhìn về phía nơi xa, rất nhanh hiểu rồi hết thảy. 7, 8 cây số địa phương, điếu tinh bạch mạch hổ đuổi theo khiếu Nguyệt Lang giết, Lang thủ hiện tại đã trong lòng đại loạn, trực tiếp bỏ qua đàn sói, một mình đảm mệnh đi. Hồ Vương tâm niệm mà bối, không chết không thôi. Trong chú truy sau lưng Lang thủ, không ngừng kéo gần khoảng cách. Ngao. Lang thủ chạy trốn, đàn sói lập tức loạn, hoàng không trở loạn, xa xa chạy trốn. Đây là cái gì? Sử dụng mắt ứng quan sát 15 cây số bên ngoài địa phương, Lại Ngọc Phong thấy được một đàn quốc. Nhìn thấy cầm đầu quốc, Lại Ngọc Phong lập tức nghĩ đến trước đó áp chế, chẳng thể trách muốn thần phục, bọn này quốc thật không đơn giản. Lại Ngọc Phong thể, loại này quy mô quốc cũng liền tại họa ảnh nhi dạ bên trong nhìn qua, đầu lĩnh quốc, so với họa ảnh bên trong quốc lão đại còn muốn uy phong. Giờ khắc này, Lại Ngọc Phong sinh ra một cố hào khí, hắn muốn thôn phệ loại này quốc, tiến hóa thành nhất uy phong quốc. Đại vương, chúng ta lúc nào xuất kích? Mãng cổ độc cấp vương này, tập thể nhìn về phía Mãng cổ độc cấp vương, chờ đợi Mãng cổ độc cấp vương mệnh lệnh. Từ phát hiện điếu tinh bạch mạch hổ sắp cùng Khiếu Nguyệt Lang tiên tri lúc, Mãng cổ độc cấp vương liền sinh ra hoàng tức tại hậu dự định. Lưỡng cường tranh chấp, tất có một bị thương, đến lúc đó bọn chúng nuốt điểm thi thể, đầy đủ bọn chúng tu luyện một đoạn thời gian. Rút khỏi than lận ồ trách, Mãng cổ độc cấp vương nhất thẳng đàng quan sát, nhìn thấy Lang thủ chạy trốn, Hổ vương đuổi theo lúc, liền biết xong rồi. Không qua Mãng cổ độc cấp vương không nghĩ bại lộ, cho nên lựa chọn chờ đợi, cấp điếu tinh bạch mạch hổ đuổi theo Khiếu Nguyệt Lang đi xa về sau, bọn chúng lại đi thanh lý chiến trường sắp nhận an toàn, chuẩn bị thu hoạch. Dựa vào mắt ưng, Lại Ngọc Phong đã đem 20 km phạm vi bên trong tình huống tìm hiểu rõ ràng, đi theo từ khe đá bên trong tung ra, bắt đầu thanh lý chiến trường. Hiện tại Lại Ngọc Phong thôn vệ không gian trọn vẹn có được 300m khối, sắp sói tùy tiện trang. Trừ cái đó ra, tốc độ luyện hóa cực nhanh, thu thập được con thứ 10 thi thể lúc, con thứ nhất hiệu nguyên sói đã luyện hóa. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa một đầu lục giai yêu thú khiếu nguyệt lang, tiến hóa giá trị 6000, tinh thần và thể sắc 6. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa một đầu thất giai yêu thú khiếu nguyệt lang, tiến hóa giá trị 7000 tinh thần và thể cấp 7. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa một đầu ngũ gia yêu thú khiếu nguyệt lang, tiến hóa giá trị 5000, tinh thần và thể cấp 5. Có công việc lưỡi thần thông tại, Lại Ngọc Phong thu thập xác sói tốc độ thần nhanh, đầu lưỡi đều vung mạnh ra tàn ảnh tới. Vẫn là ngồi không yên a. Lại Ngọc Phong một mực tại chú ý mãng cổ độc cấp độ tĩnh, nhìn thấy mãng cổ độc cấp vọt tới, Lại Ngọc Phong trong tay tốc độ càng nhanh. Sau đó tìm kiếm một chỗ vách đá ẩn thân, lấy ba đầu xác sói là cả mấy, chờ đợi mãng cổ độc cấp tới cửa. Lại Ngọc Phong lựa chọn vách đá rất vững vẻ, nhưng là xác sói rất bắt mắt, mãng cổ độc cấp nhìn thấy về sau, tất nhiên xuất hiện đi săn. Chỉ cần mãng cổ độc cấp giám đi săn, lại Ngọc Phong liền đánh lén, lấy lại Ngọc Phong thực lực, mãng cổ độc cấp tuyệt không cơ hội phản ứng. Không được, vì vạn vô nhất thất, vẫn là đem đẳng cấp tăng lên một lần. Hệ thống, tiến hóa đẳng cấp. Vì đi săn mãng cổ độc cấp, lại Ngọc Phong cũng là không thèm điểm suy ở, lúc này tiến hóa cảnh giới. Nhắc nhở, chủ ký sinh trước mắt là yêu thú ngũ giai, muốn tiến hóa làm yêu thú lục giai, yêu cầu tiêu hao 11628 điểm tiến hóa, phải chăng tiến hóa? Hệ thống, không cần hỏi thăm, trực tiếp đem cảnh giới tăng lên tới yêu thú cửu giai. Lại Ngọc Phong tính một cái tiến hóa giá trị, đột phá đến tinh quái cảnh giới cũng không có vấn đề gì. Nhắc nhở, chủ ký sinh trước mắt là yêu thú ngũ giai, muốn tiến hóa làm yêu thú cửu giai, yêu cầu tiêu hao 5328 điểm tiến hóa giá trị, phải chăng tiến hóa. Tiến hóa. Nhắm mắt lại, Lại Ngọc Phong chờ đợi dòng nước gấm xuất hiện. Lần này, Lại Ngọc Phong thay đổi lớn nhất là pháp lực, yêu đan jun không ngừng liên tục tiệm, có lại 3 lần, như vậy hoàn thành đột phá. Liên cái này. Xem xét giao diện thuộc tính. Lần này đột phá tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, Lại Ngọc Phong thậm chí không có cái gì phản ứng, chỉ có thể xem xét giao diện thuộc tính. Họ tên: Lại Ngọc Phong. chủng tộc: Độc cấp Cảnh giới: Yêu thú Cửu giai, lần sau tiến hóa cần thiết 21528, điểm tiến hóa: 180700, tinh thần và thể xác: 460, linh hồn: 28, pháp lực: 110, độc: 90, thân thông, thôn vệ không gian lở vở 10, như ý lớn nhỏ lở vở 4, mắt tương lở vở 4, công việc lưỡi lở vở 3, ẩn nấp lở vở 3. Nhà ngươi mẹ lại bắt đầu mệt rã rời. Đột phá cảnh giới, Lại Ngọc Phong lại một lần nữa mệt rã rời, muốn đi ngủ. Đối với loại tình huống này, Lại Ngọc Phong trong lòng rõ ràng Đây là linh hồn cùng nhục thân lại một lần nữa dung hợp, yêu cầu ngủ say lỗ xác. Nhưng là lại Ngọc Phong muốn đi săn mãng cổ độc cấp, hoàn thành sinh mệnh cấp độ lỗ xác, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Mọi người tốc độ nhanh một chút, nuốt mắt tất cả sát sói về sau, mau mau rời đi. Hoa. Wow. Cũng vào lúc này, mãng cổ độc cấp Vương mang theo mãng cổ độc cấp tới, lúc này bắt đầu an bài. Hoa. Wow. Là. Hoa hoa. Động thủ. Hoa hoa hoa. Phát tại. Trừ mãng cổ độc cấp Vương bên ngoài, mãng cổ độc cấp không biết nói chuyện. Nhưng là tất cả mọi người là cóc nhất tộc, tự nhiên nghe hiểu được lẫn nhau lời nói, thế là tất cả mãng cổ độc cấp chia ra hành động, bắt đầu nuốt sát sói. Mãng cổ độc cấp chưa từng có nghĩ tới sẽ có mai phục, hiện tại hành vi thuộc về làm tiền, cho nên cái chú ý nơi xa, không, có chú ý bốn phía cùng dưới chân. Rất nhanh, một cái 10 mét cự mãng cổ độc cấp phát hiện lại Ngọc Phong bày ra cả bẫy, bốn chân cùng sử dụng, lấy cực nhanh tốc độ hướng lại Ngọc Phong tới gần. Đến rồi. Nhìn xem mãng cổ độc cấp tới gần, lại Ngọc Phong cảm giác trái tim đều nhảy vào tới, vô ý tức sử dụng mắt ứng xem xét tu vi của đối phương. Cái này xem xét, lại Ngọc Phong nở một nụ cười âm hiểm. Bởi vì trước mắt mãng cổ độc cấp, rõ ràng là tứ giai tinh quái, vừa vặn so với lại ngọc phong cao ngũ giai, nếu là đem nó nuốt mất, tất nhiên hoàn thành tiến hóa. Lúc này lại ngọc phong, ngay tại dấu ở xác sói phía dưới, mãng cổ độc cấp vòng quanh xác sói nuốt vào lúc, lại ngọc phong liền sẽ đánh lén. Hoa hoa hoa. Khá lắm, đồng thời phát hiện ba đầu khiếu nguyệt lang thi thể, phát tài, quả nhiên, đi vào xác sói bên người, mãng cổ độc cấp va vài tiếng, đầu lưỡi tựa như lò xo so vung ra, lúc này đem ba đầu khiếu nguyệt lang vòng quanh, dùng sức hướng miệng bên trong nhét. Không thể không nói, mãng cổ độc cấp khí lực rất lớn, hiểu nguyên sói tựa như hoàng ngưu giống như lớn nhỏ. Nó lại có thể nhẹ nhõm đem ba đầu Khiếu Nguyệt Lang đồng thời cuốn lại. Cơ hội tốt. Ngay tại mãng cổ độc cấp há miệng nuốt vào ba đầu Khiếu Nguyệt Lang đồng thời, Lại Ngọc Phong xuất thủ, công việc lôi thần thông phát động, trong nháy mắt đem mãng cổ độc cấp chói go, sau đó điều khiển thôn phệ không gian, một ngụm đem mãng cổ độc cấp nuốt vào. Hoa. Lại Ngọc Phong tốc độ thần nhanh, nhanh đến mãng cổ độc cấp không thể phản ứng, vẹn vẹn oa một tiếng, liền tiến vào Lại Ngọc Phong thôn phệ không gian bên trong. Muốn hay không lại đến một cái? Bởi vì cảm thấy nhẹ nhõm, Lại Ngọc Phong sinh ra một cái to gan suy nghĩ, lại săn mồi một cái mãng cổ độc cấp. Chương 7 Nữ yêu tinh vì cái gì dung mạo xinh đẹp? Chương 7: Nữ yêu tinh vì cái gì dung mạo xinh đẹp. Không nói những cái khác, vẹn vẹn nhìn ngoại hình, liền biết mãng cổ độc cấp không dễ chọc, nhiều thôn phệ một cái, lại Ngọc Phong lấy được chỗ tốt đem lớn hơn. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, cực. Từ thôn phệ không gian lấy ra một con sói thì, lại Ngọc Phong cũ kế làm lại, chờ đợi mãng cổ độc cấp tới cửa. Tốc độ thanh lý hiện trường, chuẩn bị rút lui. Hoa. Bởi vì lại Ngọc Phong nguyên nhân, mãng cổ độc cấp Vương cũng không có thu thập được vài đầu xác sói, nhưng là đối với bọn chúng mà nói, dù là cái thôn phệ một đầu, cũng là cơ duyên. Hơn nữa mãng cổ độc cấp Vương lo lắng hổ vương trở về, cho nên nuốt lấy xác sói về sau, bằng nhanh nhất tốc độ rút lui. Hoa. Wow. Ngay tại mãng cổ độc cấp Vương hạ lệnh rút đi lúc, một cái mãng cổ độc cấp thấy được lại Ngọc Phong cả bẫy, bộc phát tốc độ nhảy qua đây. Mãng cổ độc cấp căn bản không biết đây là cả bẫy, nghĩ đến mình có thể nhiều nuốt vào một con sói thi, trực tiếp hưng phấn phấn đến truyện. Mãng cổ độc cấp làm sao biết, tại nó tham lam xa xa xác sói lúc, lại Ngọc Phong lại tại thèm thân thể của nó. Lấy ra đi. Ngươi. Lại Ngọc Phong khống chế thời cơ phi thường xảo diệu, đúng lúc làm mãng cổ độc cấp nuốt mất xác sói, cả hứng bừng bừng thời điểm. Đây là thời điểm mãng cổ độc cấp, căn bản cũng không có phòng ngự, mãi đến bị lại Ngọc Phong nuốt vào thôn vệ không gian bên trong, thế mới biết chính mình trùng thế. Tất cả tộc nhân nghe lệnh, rút đi. Sắp định không có xác sói về sau, mãng cổ độc cấp vương giẫm to, mệnh lệnh tất cả mãng cổ độc cấp rút đi. Cứ như vậy, mãng cổ độc cấp vương dẫn đầu, mãng cổ độc cấp theo sau lưng, lấy cực nhanh tốc độ rút đi. Bởi vì nuốt đến xác sói, bọn chúng thậm chí không có phát hiện đồng bạn ít. Ai nha, buồn ngủ quá, tranh thủ thời gian tìm địa phương đi ngủ. Một lần nữa bỏ vào khe đá, lại Ngọc Phong trở lại trước đó động động dãy, khôi phục lại xe lớn lốp xe lớn nhỏ. Lúc này mới tìm phải mái vị trí, chuẩn bị kỹ càng ngủ ngon một giấc. Mí mắt vừa mới khép lại, Lại Ngọc Phong dũng nhiên mở ra, đầu lưỡi cuốn qua bốn phía tầng đá, vây quanh mình làm một vòng phòng hộ, sau đó sử dụng thôn phệ không gian khói đen che phủ tự thân, lúc này mới thiết đi. Lại Ngọc Phong thiết đi không đến bao lâu, Mãng Cổ Độc Cấp Vương phát hiện vấn đề, bốn phía kêu gọi đồng bạn, vẫn không có phát hiện đồng bạn tức ảnh. Không có cách nào, Mãng Cổ Độc Cấp Vương đành phải đường cũ trở về, tìm kiếm khắp nơi, kết quả không phát hiện chút gì. Không đúng, nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị, chúng ta biến mất đồng bạn, rất có thể đã bị bắt đã ăn. Giọ sét bốn phía, Mãng cổ độc Cáp Vương phi thường bị khuất, địch nhân đều không biết là ai, liền đã mất đi hai người thủ hạ. Mãng cổ độc Cáp Vương lần này mang tới thủ hạ, đều là Mãng cổ độc cấp nhất tộc cường giả, mất đi hai tên cường giả, Mãng cổ độc Cáp Vương không gì sánh được đau lòng. Vì làm rõ ràng hết thảy, Mãng cổ độc Cáp Vương đi vào lại Ngọc Phong ẩn thân khe đá chỗ, lần nữa sử dụng đầu lưới thăm dò, hy vọng có chỗ phát hiện, nhưng mà thăm dò lưỡi này, không phát hiện chút gì. Mãng cổ độc Cáp Vương, trước ngươi sẽ không phải nói lão a. Cũng vào lúc này, một đầu điếu tinh bạch nghịch hổ xuất hiện, trong mắt toàn bộ là nghi hoặc, cảm giác cả kiện sự tình đều lộ ra kỳ lạ. Lang thủ một mực không thừa nhận chính mình thu được bảo bối, nhận định bảo bối ngay tại trong lòng núi. Có Mãng Cổ độc cấp vương làm cam đoan, nói nơi này không có quái, Hổ Vương cùng Lang thủ trở mặt thành thủ, sinh tử đánh nhau. Giết tới khiêu nguyệt lang nhất tộc chạy trối chết, Lang thủ, Hổ Vương không biết tung tích. Lẽ ra vào lúc này, Mãng Cổ độc cấp vương đã trở lại địa bàn của mình, tiếp tục tu luyện. Hết lần này tới lần khác Mãng Cổ độc cấp vương lại chạy về đến, lại một lần thăm dò khe nham thạch, cái này khiến Điếu Tinh Bạch mạch hổ không thể không hoài nghi. Hổ tướng quân, ngươi nghe ta giải biện. Không phải, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế. Giờ khắc này, Mãng Cổ Độc Cấp Vương hết đường chối cãi, nó nói nó không có thu hoạch được bảo vật, chính mình cũng không tin. Làm sao? Đánh vỡ chuyện tốt của ngươi rồi sao? Mãng Cổ Độc Cấp Vương, hổ vương đồ vật không có dễ cầm như vậy. Đúng. Nói đến đây, Điếu Tinh Bạch Ngạch Hổ lúc này hổ khiếu, dự định đem tin tức truyền đi. Đồng loạt ra tay, giết nó. Không có cách nào, Mãng Cổ Độc Cấp Vương chỉ có thể lựa chọn xuất thủ, há mồm phun ra độc tiễn, không chút nào cho Điếu Tinh Bạch Ngạch Hổ cơ hội phản ứng. Cái khác Mãng Cổ Độc cấp cũng không dám lưu thủ, trước tiên phát động công kích, chỉ hy vọng đem Điếu Tinh Bạch Ngạch Hổ đánh giết. Mãng cổ độc cấp vương không hổ là mãng cổ độc cấp vương, có được độc tố phi thường cùng bố, tại mãng cổ độc cấp vây công từ dưới, điếu tinh bạch ngạch hổ rất nhanh trúng độc mà chết. Điếu tinh bạch ngạch hổ không có khả năng lưu lại, mãng cổ độc cấp vương chỉ có thể phun ra ba đầu sắc sói, sau đó đem điếu tinh bạch ngạch hổ lướt. Đi. Gia hiệu thủ hạ đem sắc sói nuốt mất, mãng cổ độc cấp vương giống to, mang theo mãng cổ độc cấp một đám về tới mãng cổ độc lĩnh. Mãng cổ độc cấp vương, ngươi thật đúng là tốt, lại dám tính toán chúng ta, hổ vương sẽ không bỏ qua ngươi. Mãng cổ độc cấp vương không có chú ý, có một đầu điếu tinh bạch ngạch hổ dấu ở nước bùn bên trong, mắt thấy hết thấy chỉ chờ Hổ Vương trở về, thu được về tính số sách. Tại Điếu Tinh Bạch Nặc Hổ xem ra, Hổ Vương, lang thủ đều bị mãng cổ độc cấp vương lự. Mãng cổ độc cấp vương lực thi tiểu kế, Hổ Vương liền cùng lang thủ làm đứng lên, lửa bại câu thương, là mãng cổ độc cấp vương sáng tạo thu lợi điều kiện. Mãng cổ độc cấp vương khác biệt, động một chút mồm mép, không chỉ có thu được bảo bối, còn thu hoạch được xác sói cùng xác hổ, thật sự là giỏi tính toán. Nếu như nó không tại, chuyện này coi như xong, đã bị Điếu Tinh Bạch Nặc Hổ nhìn thấy, như vậy mãng cổ độc cấp vương liền chờ đợi Hổ Vương lựa giận đi. A, cái này ngủ gật ngủ được thoải mái, cũng không biết qua bao lâu. Lại Ngọc Phong mơ màng tỉnh lại, đừng đề cập sảng khoái hơn. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa một đầu lục giai yêu thú cảnh khiếu nguyệt lang, tiến hóa giá trị 1000, tinh thần và thể xác 5. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa một đầu tứ giai tinh quái cảnh mãng cổ độc ác, tiến hóa giá trị 1000000, tinh thần và thể xác 20, độc 120. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa một đầu tam giai tinh quái cảnh mãng cổ độc ác, tiến hóa giá trị 1000000, tinh thần và thể xác 18, độc 100. Cũng vào lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở đi theo vang lên. Rõ ràng là mãng cổ độc cấp, khiến Nguyệt Lang bị luyện hóa. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, săn giết mãng cổ độc cấp, trước mắt đã tước đoạt mãng cổ độc cấp huyết mạch, chủ ký sinh phải trang tiêu phí 30 vạn tiền hóa giá trị, từ phổ thông độc cấp thăng cấp làm mãng cổ độc cấp. Không thể nào, đắc như thế. Nhà ngươi mẹ, may mắn lão tử săn giết hai cái mãng cổ độc cấp, không phải vậy tiền hóa giá trị còn chưa đủ. Không qua mãng cổ độc cấp là thực sự uy phong. Hệ thống, cho ta tiến hóa. Lại Ngọc Phong Phi thường rõ ràng, mãng cổ độc cấp mặc kệ tại huyết mạch vẫn là sinh mệnh cấp độ phía trên, đều không phải là phổ thông độc cấp có thể so sánh được. Có thể nói như vậy, mọi người cũng không phải là một cái chủng loại, mãng cổ độc cấp trời sinh chính là yêu. Cùng một thời gian, Lại Ngọc Phong tự hồ tìm được tiến hóa chí lộ, muốn hoàn thành chân chính tiến hóa, liền phải không ngừng tăng lên sinh mệnh cấp độ, nếu là có thể gặp được trong tiểu thuyết thôn tiên ma các, Lại Ngọc Phong đem một bước lên trời. Trừ cái đó ra, Lại Ngọc Phong nhớ ký 3000 ma thần bên trong may mắn ma thần chính là Ma Các, nếu như có thể thôn phệ, thành thánh đều không phải là vấn đề. Thiếu khoác lác làm nhiều sự tình, nằm mơ đừng ở ban ngày, cứ đạp thực địa làm góc. Huyền tưởng về sau, Lại Ngọc Phong ngoan để cho chính mình tỉnh táo, một số không nên làm động, vẫn là không muốn làm. Lại Ngọc Phong hiện tại chủ yếu nhất sự tỉnh, là trước hóa hình, trở lại thân người lại nói. Đinh. 30 vạn tiến hóa giá trị khấu trừ, tiến hóa xong. Theo tiến hóa giá trị khấu trừ, Lại Ngọc Phong lần nữa cảm thấy rất buồn ngủ, rất nhanh liền toát ra mồ hầm, "Sao?" Giờ khắc này, Lại Ngọc Phong bị dòng nước ấm bao quạ, tựa hồ được đưa về từ trong bụng mẹ chủng tạo, ấm áp, hạnh phúc, không muốn xa rời. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công từ phổ thông độc cấp tiến hóa thành mãng cổ độc cấp, cũng hoàn thành đột phá, trở thành nhất giai tinh quái. Ấm áp nhắc nhở. Nhắc nhở 1, chủ ký sinh hoàn thành chủng loại vừa qua, có thể thức tỉnh hai cái thần thông, chủ ký sinh có phía dưới lựa chọn. 1. Độc kiếm, nâng độc thành kiếm, thuần dưỡng pháp bảo, cư ly sa săn giết con người. 2. Khiếu nguyệt, thôn phệ nguyên hoa tầm bổ bản thân, từ đó tu luyện pháp lực. 3. Tu độc, không ngừng rèn luyện độc tố, hoàn thành tự thân độc tố thăng cấp. Cũng có thể lấy thần thông làm dẫn, nhuỡng phương viên mười giảm độc vật hội tụ, chủ động bò vào chủ ký sinh trong miệng. Nhắc nhỏ hai, chủ ký sinh đã đột phá làm nhất giai tinh quái, có thể dùng pháp lực cải biến tự thân, trước giờ là hóa hình làm chuẩn bị. Dựa theo Bắc Câu Lô Châu đã tính, nữ yêu tinh quen thuộc lấy pháp lực cải biến bên ngoài. Cho nên nữ yêu tinh đều rất xinh đẹp, nhưng là thực lực chẳng ra sao cả. Nam tinh quái thì không thèm để ý bên ngoài, lấy cường hóa tự thân làm chủ, cho nên nam tinh quái thực lực phổ biến rất mạnh. Đương nhiên, một số đại yêu tộc có bên ngoài, cũng có thực lực. Nhắc nhở 3, vô hạn tiến hóa hệ thống tiềm lực vô hạn, đề nghị chủ ký sinh không nên tùy tiện hóa hình, tiến hóa ra tiên tiên theo hầu về sau, lại hóa hình không mượn. Không phải vậy sẽ ảnh hưởng chủ ký sinh thực lực, bên ngoài, thần năng lực, nội tính, huyết tộc. Nhắc nhở 4, mời chủ ký sinh lập tức lựa chọn thức tỉnh thần thông. Hệ thống, ta ít đọc sách, ngươi không nên là ta. Nghe xong hệ thống nhắc nhở Lại Ngọc Phong giải khai không ít nghi hoặc. Tỷ như tôn ngộ không một món thần kinh, vì sao nam yêu quái đều khỏe mạnh kháo khỉnh, xấu vô cùng, bảo lưu lấy giá thú là thủ? Nữ yêu quái lại xinh đẹp như hoa, phong vận dư âm, tao tình và loại. Đi qua hệ thống giải thích, Lại Ngọc Phong hiểu rồi. Tây du lượng kiếp bên trong nữ yêu quái đều đem pháp lực tốn hao tại trang điểm, tựa như hiện tại một số tiểu thiên nữ, quần áo rất thời thượng, phấn lót dịch phi thường dày, độc bao cũng rất xa hoa, trong bọc nhưng không có tiền. Nói cho cùng, tiền đều dùng tại trang điểm. Trái lại hết thảy bề ngoài xấu xí bác gái, tiền tiết kiệm thật to, đây là không có lãng phí pháp lực, lấy pháp lực nền vững chắc thực lực đi. Hệ thống, ta lựa chọn tụ độc cùng độc kiếm. Dựa theo lại Ngọc Phong ngay từ đầu ý nghĩ, là bằng nhanh nhất tốc độ hóa hình, đi qua hệ thống nhắc nhở, lại Ngọc Phong lúc này phủ định, cũng không nguyện ý làm một cái bị nữ tính xem thường con quốc. Với tư cách mãng cổ độc ác, lớn nhất tiền vốn chính là độc, muốn đem tiên phú phát huy tốt, tụ độc cùng độc kiếm phi thường trọng yếu. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thần thông thức tỉnh trong. Dòng nước gầm đi dạo toàn thân, lại Ngọc Phong trực tiếp đốn nộ, lấy cực nhanh tốc độ thức tỉnh thần thông. Thiên phú thần thông ưu thế lớn nhất chính là có thể vô hạn sử dụng, mặc kệ là huyết khí, độc, pháp lực đều có thể điều động, lại không có tác dụng phụ. Còn có thể theo thực lực bản thân mạnh lên mà trưởng thành. Có hai cái này thiên phú thần thông, Lại Ngọc Phong liền có thể không ngừng tăng lên bề tượng cái chế độc thuộc tính, lấy độc rèn luyện pháp bảo. Chúc mừng chủ ký sinh, thiên phú thần thông thức tỉnh thành công, nhanh đi thử một lần thiên phú thần thông uy lực đi. Chế rèn luyện một thanh độc kiếm. Giống con muỗi như thế xoa tay, Lại Ngọc Phong quyết định về sau đọc gai ngược làm tài liệu, rèn luyện thứ nhất trù độc tiễn. Chương 8, làm một đợt lớn đinh sắt tấm, chương 8, làm một đợt lớn đinh sắt tấm. Lại Ngọc Phong phía sau gai độc có thể một lần nữa mọc ra, nhiều tổn mấy lần, liền có thể biến thành một cái kiếm trận, đến lúc đó ngự kiếm phi hành, liền hoàn có thể trên không trung săn mồi thiên nga. Ai nói con quốc không thể ăn thịt thiên nga? Lại Ngọc Phong liền muốn ăn, còn phải ăn no. Rèn luyện độc kiếm vô cùng đơn giản, lấy gai độc làm cái vôi, ngưng tụ độc kiếm phù văn, sau đó để vào thôn phệ không gian, lấy độc tố từ từ rèn luyện, độc kiếm liền có thể không ngừng trưởng thành. Với tư cách quốc, răng nanh cũng không có tác dụng gì, không bằng dùng để tế luyện độc tiễn. Thành công đem gai độc tế luyện thành độc kiếm về sau, Lại Ngọc Phong cảm thấy không dễ chịu, lúc này đem độc nha cùng một chỗ tế luyện, hóa thành một bộ pháp bảo. Nhìn một chút giao diện thuộc tính, lần này tiến hóa là sinh mệnh cấp độ bẫy vọ, cũng là đại cảnh giới tăng lên, Lại Ngọc Phong tự nhiên đến khống chế tự thân sức mạnh. Họ tên: Lại Ngọc Phong. Chủng tộc: Mãng cổ độc cấp, linh thú cấp. Cảnh giới: Nhất giai yêu tinh, lần sau tiến hóa cần thiết 25488. Điểm tiến hóa: 80700. Tinh thần và thể xác: 500. Linh hồn: 228. Pháp lực: 250. Độc: 410. Thần thông: Thuôn vệ không gian lở vào 10, như ý lớn nhỏ lở vào 4, mắt tương lở vào 4, công việc lưỡi lở vào 3, ẩn nấp lở vào 3, tụ độc lở vào 1. Pháp bảo, mãng cổ độc kiếm lở vào 1. Vẫn có chút đồ ăn, yêu cầu tiếp tục tiến hóa. Hệ thống, giúp ta đem mãng cổ độc kiếm cùng tụ độc thăng cấp đến cực hạn. Xem xét tự thân giao diện thuộc tính, Lại Ngọc Phong cũng không hài lòng, bởi vì như vậy thuộc tính cũng không tính lợi hại, không cách nào đánh qua lang thủ, hổ vương, cũng không có khả năng đánh thắng được mãng cổ độc các vương. Nhắc nhở, tụ độc có thể sử dụng điểm tiến hóa tăng lên, nhưng là mãng cổ độc kiếm là pháp bảo yêu cầu phối hợp luyện chế pháp bảo vật liệu, nếu không không cách nào tăng lên. Lại Ngọc Phong muốn tăng lên pháp bảo, phát hiện căn bản không được, mặc kệ là gai độc vẫn là đồng nha, đẳng cấp đều quá thấp, yêu cầu tăng thêm cái khác vật liệu. Như vậy đem mắt ứng, tu độc tăng lên tới cực hạn. Suy nghĩ một chút, Lại Ngọc Phong quyết định trước tăng lên mắt ứng cùng tu độc. Mắt ứng tăng lên tới Lv4, đã có thể xem xét địch nhân tu vi tình huống, không qua nhất định phải tại năm cấp bên trong, tự nhiên yêu cầu thăng cấp. Tu độc thì là Lại Ngọc Phong tăng lên một tượng cái chế độc thuộc tính trọng yếu thiên phú, cũng hẳn là thăng cấp. Ding. Khấu trừ 8070 điểm tiền hóa giá trị. Thiên phú thần thông thăng cấp trong. Lại một lần lâm vào đốn ngộ, mắt ưng tu độc bị lại ngọc phong khống chế, rất nhanh nhưng bại ngực. Phát tại. Hoa. Wa wa wa. Đốn ngộ kết thúc, lại ngọc phong không nhịn được cười to. Mắt ưng thăng cấp làm lờ vờ 6, lại ngọc phong thế mà nắm trong tay tinh thần lực, có vật này, lưỡi kiếm liền đơn giản còn có thể lấy tinh thần dò xét hết thảy, thoải mái. Tu độc cũng là tốt kỹ năng, chỉ cần phát động kỹ năng, liền có thể ngưng tụ ra một viên độc châu hấp dẫn độc trùng, nuôi vị nhường độc vật muốn ngừng mà không được, tự nhiên là sẽ liên tục không ngừng bò tới, bị lại ngọc phong nuốt ăn. Thử một lần tụ độc ý lực Đem tự thân ẩn tăng tốt, Lại Ngọc Phong ha to mồm, ở trong miệng ngưng tụ ra một viên độc cốc, bắt đầu phát ra độc lưu khí tức. Đây chính là tử độc, ở trong miệng ngưng tụ một viên độc châu, hấp dẫn cái khác độc vật đến đây nuốt, Lại Ngọc Phong lại một ngụm nuốt vào, đảo ngược săn giết. Lại Ngọc Phong ngưng tụ ra viên này độc châu, cũng sát thực độ tốt, là nọc độc tinh hoa, đối với tu độc rắn giết mà nói, tương đương tuyệt thế trấn bảo. TTT. Lại Ngọc Phong vị trí là ngọn núi, nơi này nó vật, tự nhiên không ít. Theo Lại Ngọc Phong ngưng tụ độc châu, đặc thù khí tức bắt đầu lan tràn, ngọn núi độc trùng nhau nhau bắt đầu dao động, cuối cùng buộc phát tốc độ, hướng lại Ngọc Phong nơi này bò tới cũng liền lại Ngọc Phong quen thuộc thôn vệ độc trùng, không phải vậy vẹn vẹn quan sát, đều sẽ sợ sệt. Đặc biệt là có được dạy đặc hoàng sợ người, không biết sẽ bị dọa thành bộ dáng gì. Lại Ngọc Phong nhìn thấy, nô công, bọ cạp, nhện độc, ong vàng, rắn độc chào lên mà ra, ngồi trên mặt đất hiện lên một tầng. Thửa như thủy triều giống như, có chút ý tứ, tiểu tiểu một cái thằn lằn ô trạch, thế mà có nhiều như vậy độc trùng, vậy ta liền không khách khí. Những này độc trùng đều muốn ăn độc châu, nhao nhao bò vào lại Ngọc Phong miệng bên trong, bị lại Ngọc Phong thu nhập thôn vệ không gian. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa một cái 10 năm độc nô, tiến hóa ra chỉ ba Độc tố 2. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa một cái 10 năm độc, tiến hóa ra chỉ 3, độc tố 2. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa một cái 10 năm độc hạ tử, tiến hóa ra chỉ 3, độc tố 2. Đột phá đến nhất giai tinh quái, thôn vệ không gian lần nữa tăng lên, chừng 500 m khối, những này độc trùng, không đủ nhét cái răng. Có một chút phi thường xấu hổ, sử dụng tụ độc yêu cầu tiêu hao pháp lực, lại Ngọc Phong vẹn vẹn tiên chỉ 3 canh giờ, pháp lực liền bị tiêu hao sạch sẽ, đành phải thu hồi tụ độc thần thông, sử dụng đầu lưới quyển. Những này độc trùng cũng là xuân, mất đi tụ độc hấp dẫn về sau, cấp nàng thế mà không trốn, mà là tìm kiếm khắp nơi, thậm chí đánh lên. Thoải mái. Biểu tượng ta chế độc thuộc tính đã phá ngàn, đạt đến kinh người 1215. Không đúng, đó là đồ chơi gì, thế mà cũng tại thôn vệ độc trùng. Không ngừng đem độc trùng thu nhập thôn vệ không gian, lại Ngọc Phong đột tượng ta chế độc thuộc tính nhanh chóng tăng lên, trực tiếp đạt tới 1215. Vì cam đoan an toàn của mình, lại Ngọc Phong rất cảnh giác, một mực sử dụng mắt tương dò xét bốn phía, lộ nhợ gặp được không cách nào chiến thắng địch nhân, nàng sẽ trước tiên chạy trốn. Rất nhanh, Lại Ngọc Phong liền phát hiện một cái huyết hồng sắc độc chồn, trên thân lấp lóe lôi hồ, đuổi theo từng cái độc trùng gặp ăn. Cái đồ chơi này phi thường cái ăn, thấp hơn 30 năm trở xuống, nó căn bản không ăn. Cũng bởi vì nàng quan hệ, mấy cái trăm năm độc trùng bị tiêu hổ. Ngũ gia yêu tinh, muốn hay không đem nó nuốt mất? Sử dụng mắt hưng xem xét tiềm điện độc chồn cảnh giới, Lại Ngọc Phong phát hiện tiềm điện độc chồn là ngũ gia yêu tinh, nếu như đem luyện hóa, tất nhiên tiến hóa ra lôi điện thuộc tính. Nâng lên lôi điện thuộc tính, Lại Ngọc Phong không gì sánh được để bụng, bởi vì yêu thành tiên thời điểm, yêu cầu gặp lôi kiếp khảo nghiệm, trước giờ khống chế lôi điện thuộc tính, tương đương dân lận. Không qua thiểm điện độc chồn phi thường cẩn thận, săn giết độc trùng thời điểm, xưa nay không chính diện chiến đấu, đều là dựa vào tốc độ thủ thắng, nuốt túi độc về sau, cũng không ăn độc trùng thân thể. Chíp chíp chíp chíp, đem mấy cái 50 năm cấp bậc độc trùng hút khô, thiểm điện độc chồn rốt cục nhìn về phía lại ngọc phong chỗ. Nó phi thường tò mò, một mực hấp dẫn nó tồn tại, làm sao biến mất? Đến rồi, lại ngọc phong không hề động, vẫn như cũ há to mồm, dấu ở hắc ám bên trong. Lại ngọc phong làm người trang, miệng há lớn, dùng đầu lưỡi cuốn không ít tảng đá cắt ở trong miệng, cam đoan độc trùng có thể tiến vào thôn phệ không gian. Đây là một cái bẫy. Nếu như tiệm điện độc chồn tiến vào thôn Vệ Không Gian, Lại Ngọc Phong liền đã kiếm được. Vì hấp dẫn tiệm điện độc chồn, Lại Ngọc Phong lần nữa sử dụng tụ độc, nhưng mà pháp lực đã bị tiêu hao sạch sẽ, thần thông vẹn vẹn bộc phát một cái hô hấp, liền không thể ra sức. Chít chít chít chít. Tiệm điện độc chồn một mực chú ý đến Lại Ngọc Phong vị trí, phát hiện mê người khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, tiệm điện độc chồn hóa làm một đạo tiệm điện, lấy cực nhanh tốc độ xông vào Lại Ngọc Phong miệng. Không đổi, chớ giọa nó chờ một chút. Tiệm điện độc chồn phóng tới Lại Ngọc Phong miệng bên trong, Lại Ngọc Phong gọi là một kinh hỉ, nhưng là Lại Ngọc Phong không có trước tiên ngậm miệng lại, mà là mở ra thôn Vệ Không Gian. Trời đợi thiểm điện độc chồn chính mình tiến vào thôn phệ không gian. Lại Ngọc Phong rất muốn đi săn thiểm điện độc chồn, nhưng là con hàng này tốc độ quá nhanh, chỉ cần bị kích động, chạy trốn không nên quá nhẹ nhõm. Quả nhiên, thiểm điện độc chồn ngón chân vừa mới đụng phải Lại Ngọc Phong miệng bên trong tầng đá, lần nữa hóa thành thiểm điện, hướng một phương hướng khác chạy trốn. Thật là âm hiểm, thế mà đang dẫn dụ ta. Nhưng là ngươi quá xem thường sự chịu đựng của ta, chỉ cần ngươi còn cảm thấy hứng thú, ngươi chính là của ta trong miệng nữa ăn. Thiểm điện độc chồn chạy trốn trong nháy mắt, Lại Ngọc Phong gọi là một cái thất vọng. Nhưng là phát hiện tiệm điện độc trồn vẫn như cũ nhìn mình chằm chằm vị trí, lại Ngọc Phong ở trong lòng cởi trộm. Biết yêu cầu so đấu kiên nhẫn. Về sau thời gian, lại Ngọc Phong không chịu nổi sử dụng hai lần tu độc, đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Thiệm điện độc trồn cũng nếm thử 3 lần, đều không có tiến vào thôn phệ không gian. Con trồn. Sau một cái giờ, một thanh âm từ ngọn núi truyền ra ngoài đến, thiệm điện độc trồn lộ ra nhân tính hóa do dự, cuối cùng hóa thành thiểm điện, tiến nhập lại Ngọc Phong thôn phệ không gian. Nha ngươi mẹ, thật là âm hiểm. Thiệm điện độc trồn tiến vào thôn phệ không gian, lại Ngọc Phong lập tức ý miệng, tính cả miệng bên trong tầng đá bốn đất cùng một chỗ tu nhập thôn phệ không gian bên trong. Con chuột cũng vào lúc này, lúc trước gầm thênh lần nữa từ bên ngoài chui vào, tiếp tục la lên tiệm điện độc chồn. Đây là nữ hài tự âm thanh, âm thanh rất thanh thúy, tuổi tác cũng không lớn, cảm giác là a. Không đúng, đây là nhân loại tu sĩ. Nghe được tiếng thứ ba kêu gọi thời điểm, lại Ngọc Phong trong nháy mắt ý thức được không ổn, chính mình lần này nuốt, hẳn là nhân loại tu sĩ linh sủng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa một cái ngũ giai yêu tinh cấp tiệm điện độc chồn, tiến hóa giá trị 5000, độc tố 2000. Nhắc nhở, thu lấy đến hoàn toàn mới huyết mạch, dung hợp huyết mạch, có thể tiến hóa độc tố còn có thể khống chế lối điện, tiến hóa yêu cầu 10 vạn tiến hóa giá trị, chủ ký sinh tiến hóa giá trị không đủ, mời hoàn thành thợ săn, tích lũy tiến hóa giá trị. 5000. Không đúng à, ta lần này săn giết thế nhưng là ngũ gia yêu tinh, làm sao mới 5000 tiến hóa giá trị, hẳn là 15 vạn tiến hóa giá trị mới đúng à. Lại Ngọc phòng rõ ràng nhớ kỹ, nàng trước đó đi săn hai cái mãng cổ độc ác, phân biệt thu được 10 vạn, 12 vạn tiến hóa giá trị, lần này săn giết ngũ gia yêu tinh cảnh tiệm điện độc trốn, không phải hẳn là 15 vạn tiến hóa giá trị a. Nhắc nhở, chủ ký sinh đã tiến hóa làm mãng cổ độc ác, sinh mệnh cấp độ thuộc về hạ phẩm linh thú. Cho nên tiến hóa giá trị phía dưới phẩm linh thú làm ranh giới tuyến tính toán, săn giết so với chính mình sinh mệnh cấp độ thấp, cảnh giới thấp yếu, tiến hóa giá trị thu hoạch có hạn. Chỉ có săn giết so với chính mình cảnh giới cao, sinh mệnh cấp độ cao yếu, mới có thể thu được lấy hại lượng tiến hóa giá trị. Xem như ngươi lợi hại. Hệ thống, thăng cấp thiên phú thần thông ẩn nấp. Nghe được hệ thống giải thích, Lại Ngọc Phong thở dài một hơi, nói như vậy, cũng nói qua được. Cái gọi là tiến hóa, là hướng về cường giả tiến hóa, đi săn so với chính mình nhỏ yếu yếu, có cái gì tiến hóa không gian. Đồng thời Lại Ngọc Phong nhịn cười không được, sinh ra thẻ bờ UG suy nghĩ. Về sau không nóng này đột phá cảnh giới, cực hạn tăng lên vượt tượng cái chế độ đột đột tính, vượt cấp chiến đấu, tích lũy kinh khủng tiến hóa giá trị về sau, lại đột phá. Về phần thăng cấp Thiên Phú thần thông ẩn nấp thì là vì mạng sống. Mặc kệ đối phương là nhân loại tu sĩ, vẫn là hóa hình yêu, đều không phải là lại Ngọc Phong có thể trêu chọc, cho nên lại Ngọc Phong yêu cầu ẩn tàng tự thân, không thể bị bên ngoài tồn tại bắt được. Chương 9, xiển giáo đệ tử, chương 9, xiển giáo đệ tử. Đinh. Thăng cấp thần thông Thiên Phú yêu cầu 10000 tiến hóa giá trị, phải chăng tiến hóa? Tiến hóa. Xem xét tự thân tiến hóa giá trị. Lại Ngọc Phong vừa vặn có 10086 điểm tiến hóa giá trị, lúc này lựa chọn tiến hóa. Tiến hóa trong. Theo Lại Ngọc Phong đột phá cảnh giới, Lại Ngọc Phong kinh hãi phát hiện, sau khi đột phá, thần thông tiến hóa đều cần đốn nộ. Hơn nữa tất cả thần thông đều cần tiêu hao pháp lực. Cứ may sử dụng pháp lực giá trị, thần thông uy lực càng khủng bố hơn, hiệu quả cũng càng tốt. Lại Ngọc Phong không biết, đây là bởi vì hắn thức tỉnh thần thông đều là tiên phú thần thông, không phải vậy tiêu hao càng khủng bố hơn. Con trùn trở về. Ngón lưỡi bên ngoài, một nữ tử ngự kiếm đứng thẳng hư không, ngón tay bấm phát quyết, nhường tiềm điện độc trùn trở về. Nhưng mà bất kể nàng như thế nào bấm pháp quyết, đều là không có phản hồi, lập tức các bách. Ngoắt ra một chương lá bùa, nữ tử bấm pháp quyết, lá bùa rất nhanh tiêu đốt. Ai khi dễ độ nhi ta. Chỉ chốc lát sau, một bóng người phá không mà đến, đứng tại nữ tử bên người. Nữ tử sư phó là một người trung niên đạo sĩ, có một thanh bảo kiếm, nhìn qua có chút lôi thôi, nhưng là khí tức phi thường khủng bố, xem xét liền không đơn giản. Sư tôn, con chuẩn tiến vào ngọn núi về sau, gọi thế nào cũng không trở lại. Nhìn thấy nam tử trung niên, nữ tử tranh thủ thời gian núp lụi. Không đợi, cho visor trà tìm một phen. Lam Càn, các ngươi thật to gan. Vậy mà giết đổ Nhi ta linh sủng. Cái động thủ lớn, Trung niên đạo sĩ rất nhanh phát hiện vấn đề, biết Tiềm Điện độc chuột đã chết. Cái gì? Con chuột chết rồi? Không có khả năng, vừa mới còn rất tốt, con chuột làm sao lại chết rồi? Sư tôn, khẳng định sai lầm, ta nhìn con chuột tiến vào ngọn núi, ngươi đem ngọn núi rời, ta muốn đem con chuột cứu ra. Biết được Tiềm Điện độc chuột chết rồi, nữ tử va một tiếng khóc, nhường Trung niên đạo sĩ đem ngọn núi xốc lên. Cái này một mảnh yêu vương là ai, nhanh chóng tới gặp. Đứng trên không trung, nam tử trung niên gầm thét, nhường vùng này yêu vương qua đây nên đón. Nhưng mà rống lên nửa ngày, không nhìn thấy bất luận cái gì động tĩnh. Tori, coi mình là thứ gì? Đến ta bắt câu lâu châu, thế mà còn dám càng rỡ. Chính là, ngang nhiên nô dịch linh thú, còn muốn yêu vương đi ra gặp nhau, thật cho mình mặt. Muốn hay không đi bẩm báo yêu vương? Ngươi thuần a, ngươi này sử dụng chính là vạn giảm truyền âm, ngươi cho rằng yêu vương không biết. Đại yêu vương biết, vì cái gì không qua tới chém giết người này? Chẳng lẽ người này có cái gì thân phận? Tôi đi, yêu vương thân phận gì, hắn muốn gặp, yêu vương liền muốn tới là a. Nghe được trung niên đạo sĩ truyền âm, một ít đỉnh núi tuần sơn yêu trao đổi lẫn nhau, trong mắt toàn bộ là khinh thường. Tại bọn chúng xem ra, nam tử trung niên quá mức tự tin. Bắc Câu Lô Châu là yêu thiên hạ, dám ở Bắc Câu Lô Châu náo sự, đây là muốn chết. Rất tốt, đã ngươi không muốn đi ra, như vậy ta liền bằng vào ta biện pháp tìm ra hung thủ. Diệp Nhi, con trốn là lúc nào tiến vào ngọn núi, ngươi lại là cái gì thời điểm phát hiện con trốn biến mất? Trung niên đạo sĩ si đã xác định, thiểm điện độc trốn đã chết, vừa rồi bấm ngón tay suy tính, cũng không có suy tính ra kết quả mong muốn, chỉ có thể tính toán đối phương có thể trốn đi phạm vi. Sư tôn, cẩn thận tính thời gian, đã có một nửa canh giờ. Ta mang con trốn kiếm ăn, đi ngang qua nơi đây lúc, con trốn không nghe lời ta, trực tiếp từ ta trong ngực nhảy ra. Sau đó liền tiến vào ngọn núi này trong cơ thể. Dựa theo con trốn kiếm ăn tập tính, nó đi săn về sau sẽ cùng ta nối liền. Ngay tại vừa rồi, chúng ta đến không tiên nhận được nữa, lúc này mới la lên con trốn, nào biết được căn bản không cũng có con trốn độc tính. Nữ tử rất bị quất, mọi chuyện đều tốt tốt, làm sao tiệm điện độc trốn đột nhiên lên chết? Được, rất tốt, lại dám tính toán đồ nhi ta. Nữ tử không biết chuyện gì xảy ra, trung niên nam nhân làm sao không biết, hắn đồ đệ đây là bị tinh kế. Trung niên đạo sĩ phi thường rõ ràng tiệm điện độc trốn tính tình, con hàng này nhắc gan, phi thường cẩn thận, muốn đánh giết, hoặc là có được thực lực tuyệt đối hoặc là chính là sử dụng thủ pháp đặc biệt, vi tính toán hắn đô lệ, thế mà lấy ngọn núi làm che chở, tay của đối phương bút thật đúng là không đơn giản. Hứng, giống to một tiếng, Trung niên đạo sĩ thân thể bắt đầu bị lớn, chỉ chốc lát sau liền có được cao trăm trượng. Cho tàn nát, lực bộ phát lượng, nam tử trung niên bắt đầu va chạm ngọn núi, mỗi va chạm một lần, ngọn núi liền lan tràn vô số vết rách, trong đó không dàn càng là đá vụn bay tứ tung, bắt đầu sụp đổ. Pháp thiên tượng địa. Con hàng này là ai, vậy mà có được bực này thần thông? Xuyên đầu qua khe nham thạch, lại Ngọc Phong thấy rõ Trung niên đạo sĩ thần thông, trong nháy mắt liền rét phải biết, cái này thần thông thuộc về huyền môn, kết hợp với du, huyền môn hẳn là không rơi mới đúng, sẽ pháp thiên tượng địa, căn bản không có mấy người. Nhưng mà nam tử trung niên khác biệt, vì cho đệ tử xuất khí, vậy mà sử dụng thần thông như vậy. Vào lúc này, Lại Ngọc Phong không thể không may mắn, may mắn thực lực mình nhỏ yếu, còn ẩn tàng tự thân khí tức, không phải vậy đã sớm bắt tới đánh chết. Đồng thời Lại Ngọc Phong lại cực kỳ biết quất, ngọn núi sụp đổ, Lại Ngọc Phong rất có thể bị vùi lấp, giống nhau có sinh mệnh nguy hiểm. Nhà ngươi mẹ, yêu cầu tìm một đầu đùi ồm, không có bối cảnh, quá thê thảm. Đối với nữ tử Lại Ngọc Phong không gì sánh được Genesis, có như vậy sư tôn, nhiều hạnh phúc a. Nào giống lại Ngọc Phong, nuốt một cái tiệm điện độc chồn, lúc này căn bản không dám động, mấy quạc cự thạch nện ở trên thân, chỉ có thể trọi cứng. Đương nhiên, lại Ngọc Phong cũng không có thủ thường, bởi vì lúc này lại Ngọc Phong chỉ có lớn chừng ngón cái, tạm đá khe hở đẩy đủ lại Ngọc Phong đợi. Ầm ầm. Trung niên đạo sĩ đụng vào thứ chín hạ thời điểm, ngọn núi sụp đổ, nhấc lên đẩy trời chẩn sóng. Không có, cái này sao có thể? Nam tử trung niên một mực sử dụng nguyên thần chú ý hết thảy, trừ ra tản mát độc trùng thi thể, trung niên đạo sĩ không phát hiện chút gì. Nhà ngươi mẹ, làm ta sợ muốn chết. Trung niên đạo sĩ không có phát hiện vấn đề, lại Ngọc Phong lại bị dọa cho phát sợ, bởi vì lại Ngọc Phong rõ ràng cảm nhận được có thần niệm từ trên người chính mình quét qua, thậm chí cho là mình bại lộ. Lại Ngọc Phong làm sao biết, tại trung niên đạo sĩ trong mắt, hắn chính là sâu kiến, lớn chừng con cái quốc, căn bản không đáng trung niên đạo sĩ để bụng. Con trồn, ngươi ở đâu? Tranh thủ thời gian trở về, ngoật núi sụp đổ, nữ tử đuổi tới, lớn tiếng kêu gọi. Rất nhanh, nữ tử đã tìm được tiệm điện độc trồn đánh chết độc trùng, những này độc trùng bị hút khô tinh huyết cùng đối độc, đã làm sạch. Sư tôn, đây là con trồn đi săn. Con chuột chính là ở chỗ này bị giết. Ô ô ô, ta con chuột a. Nhìn thấy tiệm điện độc chuột đánh chết độc trùng, nữ tử rốt cục tin tưởng tiệm điện độc chuột đã chết đi, nước mắt tựa như sợi tơ, ta thấy mà yêu. Yêu vương, ngươi xác định không có ý định cho ta một cái công đạo a? Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trung niên đạo sĩ tiếp tục truyền âm. Cũng không biết đây là thần thông gì, âm thanh tựa như sóng âm, gọn sóng giống như dập dờn, truyền ra ngoài vạn dặm. Yêu vương, hẳn là xiển giáo đệ tử, thật không để ý tới a? Ngoài vạn dặm trong sương cốc, một vị toàn thân mộc đầy bộ lông màu vàng nõn, như cùng người giống như lực lượng hành tẩu tinh tinh nhìn về phía Trập Mắt Yêu Vương, hỏi thăm Yêu Vương ý kiến. Cùng tinh tinh khác biệt, Yêu Vương ngoại hình cùng người không hề khác gì nhau, thật muốn phân chia, chính là nó mi tâm phù văn. Yêu Vương mi tâm có một đường huyết hồng sắc phù văn, lỗ tai cũng có chút nhỏ, rõ ràng là một đầu viên yêu. Xiển giáo đệ tử thì thế nào? Có tưởng rằng là thời kỳ thượng cổ a. Phong thần lượng tiếp về sau, xiển giáo, tiệt giáo đều không có rơi xuống, 6 7 thay mặt xiển giáo đệ tử, không bay ra khỏi cái gì bọc nước. Lại nói, nơi này là Bắc Câu Lâu Châu cất dấu đại năng rất nhiều, hắn như vậy hồ đồ, tự nhiên có đại lao trưởng chỉ hắn. Tinh ba, ngươi trời sinh tính nắc gan, không có chủ kiến, cái nhìn đại cục không đủ, cho nên ta một mực không yên lòng thả ngươi một mình gánh vác một phương, ngươi nhiều lắm học tập. Rũi người một cái, yêu vương căn bản không có đem đây hết thảy để vào mắt, trung niên đạo sĩ ưa thích náo, liền để hắn náo. Đúng, bị quở trách, Tinh Tinh yêu tối đầu xứng phải, trong lòng nhưng như cũng lo lắng. Rất tốt, đã ngươi không muốn cho ta một câu trả lời thỏa đáng, như vậy ta liền dùng ta phương thức xử lý. Thấy yêu vương không có biểu hiện, nam tử trung niên nổi giận, một bước trèo lên không, dò xét hết thảy Rất nhanh, Trung niên đạo sĩ khóa chặt Hồ Vương cùng Lang thủ. Lúc này Lang thủ phi thường chất vật, trên thân hiện đầy vết thương, chạy lên tới khập khiễng. Vốn là Hồ Vương là có thể giết Lang thủ, nhưng là vì muốn về bà bối, cho nên cũng không có hạ tự thủ. Cùng địch nhân chiến đấu, kiêng kỵ nhất thủ hạ Lưu Tỉnh, Hồ Vương trước đó liền thiếu một viên cây vải, kết quả bị Lang thủ đánh lén, duy nhất cây vải đều không thấy. Không chỉ có như thế, Hồ Vương phần bụng còn ra hiện một đường vết thương ghê rợn, nếu không phải tránh né kịp thời, Hồ Vương hạnh phúc bị nhặt đi ngâm rượu. Hồ Vương, vậy bà bối thật không có tại ta chỗ này. Ngươi tin tưởng ta, thủ hạ ta sẽ không gạt ta. Vậy bảo bối hoàn toàn chính xác tại trong lòng núi. Lang thủ rất bất đắc dĩ, tất cả mọi người thụ thương, nó cũng đã chết như vậy tổng nhân, chẳng lẽ lại còn không thể được rồi a. Lang thủ, ngươi mơ tưởng gạt ta, không giao ra bảo vật, chết. Tranh đoạt đến bây giờ, Hồ Vương cũng mất đi kiên nhẫn, rốt cục hạ sát thủ, bộc phát tốc độ hướng Lang thủ đánh tới. Hồ Vương, chuyện gì cũng từ từ. Nhìn thấy Hồ Vương chạy như bay đến, Lang thủ luống cuống, lúc này cầu xin tha thứ. Ngay tại lúc Hồ Vương sắp cắn được Lang thủ cổ lúc, Lang thủ cùng Hồ Vương cũng bay lên, bị trung niên đạo sĩ cách không trột vào hư không. Các ngươi nói tới ngọn núi, thế nhưng là núi này thể Trì Trì đã bị đụng gãy ngọn núi, Trung niên đạo sĩ nhìn về phía Hồ Vương, "Lang thủ, trong thanh âm tràn đầy lạnh giá, Hồ Vương, lang thủ phàm là nói sai một chữ, đều sẽ bị trung niên đạo sĩ chém giết." "Tiền bối tha mạng." Vật kia ta nguyện ý hiến cho tiền bối, cầu tiền bối tha mạng. Tứ chi trên không trung bơi trót xuất về nước, Hồ Vương luống cuống, thanh âm bên trong tràn đầy ủy khuất. Hồ Vương muốn nói, "Không phải liền là vô ý ở giữa phát hiện một kiện bảo bối a? Kết quả bảo bối mất đi không nói, còn làm cho một thân tao, hắn ủy khuất ta." "Đúng đúng đúng, chính là chúng ta đàm luận ngọn núi. Tiền bối, bảo bối thật không có trong tay ta." Hồ Vương lấp kỹ bảo bối về sau, bị cóc quái quái trốn đi, dấu vào trong lòng núi. Tiên bối, ta nói đều là thật, tha mạng a. Hổ Vương sợ, lang thủ càng sợ. Bọn chúng đã là cửu giai yêu tinh, rất nhanh liền có thể đột phá đến tiểu yêu cảnh giới, nếu là chết rồi, cũng quá thua lỗ. Xem ra con trốn sợ dĩ tiến vào ngọn núi, chính là cảm giác được trong miệng các ngươi bà bối. Súc sinh, con trốn là các ngươi ai giết? Liên hệ trước sau, trung niên đạo sĩ làm một cái to gan suy tính, cho rằng tiệm điện độc trốn chính là Hổ Vương, lang thủ hại chết. Chương 10, Bắc Câu Lâu Châu thần bí đại lão, chương 10, Bắc Câu Lâu Châu thần bí đại lão coi như không phải hổ vương, lang thủ giết tiệm điện độc chồn, bọn chúng cũng phải chết, bởi vì bọn chúng cùng tiệm điện đều chết thoát khỏi không được con hệ. Tiền đối, vãn đối không biết con chồn là ai. Đối mặt không biết nguy cơ, hổ vương, lang thủ luống cuống, đây là muốn bị giết chết tấu a. Đồng thời hổ vương, lang thủ rất nghi hoặc, nơi này là Bắc Câu Lâu Châu, yêu tiên đường, ngoại bộ thế lực rất ít tiến đến, trước mắt đạo sĩ, làm sao bá đạo như vậy? Cái này đơn giản, ta xem một chút liền biết." Ngón tay nhấc câu, trung niên đạo sĩ sau lưng kiếm đi theo ra khỏi vỏ, hàn quang lóe lên, hổ vương, lang thủ bụng đã bị mở ngực một bụng, nội tạng lắc lư một lần liền rơi ra. Dũng. Hồ Vương, Lang thủ muốn kêu thảm, phát hiện chính mình căn bản không phát ra được thanh âm nào, trong cơ thể sinh cơ nhanh chóng trôi qua, hiển nhiên không còn sống lâu nữa. Hồ Vương, Lang thủ bất quá là cựu gia yêu tinh, mặc dù sinh cơ cường đại, nhưng là không cách nào xem nhẹ nội tạng bị phá hư. Ta hối hận a. Hồ Vương biết quất, Lang thủ thì là hối hận, nếu như biết là kết cục này, nó nói cái gì cũng sẽ không tranh đoạt vương nước đỗ này. Lang thủ ban đầu dự định chính là cấp đi Hồ Vương bà bối, hiến cho Hồ Vương, sau đó cầu một góc hóa hình thảo. Nhưng Hồ Vương sợ ném chuột vỡ bình, không dám yêu cầu. Thế nhưng là sự tình căn bản cũng không thuận lợi, hiện tại càng là đưa tới họa sát thân. "Lang thủ, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Hồ Vương gắt gao nhìn chằm chằm Lang thủ, biệt hốt trong mang theo sát ý, nếu không phải trước mắt con thằng này, hắn làm sao lại lưu lạc đến tận đây. "Rõng." Cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, Hồ Vương ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, cho tộc đàn hạ một cái mệnh lệnh, về sau nhìn thấy khiếu nguyệt lang, rếch chi. "Cái này, thực lực của người này nhiều lắm tương a." Ngẩng đầu nhìn Trung niên đạo sĩ một chút, lại Ngọc Phong tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, đem chính mình giấu đi, lo lắng bị Trung niên đạo sĩ phát giác. Một màn này quá giỏi người, Hồ Vương, lang thủ tại Trung Niên đạo sĩ trước mặt không hề có lực ngạt thủ, pháp bảo khẽ run lên, Hồ Vương, lang thủ liền bị mở ngực một bụng, đây là lại Ngọc Phong không dám nghĩ. Mấu chốt nhất một điểm, Hồ Vương, lang thủ không có an tiệm điện độc điêu, bọn hắn chỉ là bị hoài nghi, liền bị mở ruột phá bụng. Lại Ngọc Phong cái này kẻ cầm đầu bị bắt lại, kết quả nhiều lắm thảm. Thế mà không có. Trung niên nam nhân hơi nghi hoặc một chút, muốn hỏi vì cái gì không có tiệm điện độc điêu cái bóng, ngắn như vậy thời gian, tiệm điện độc điêu không có khả năng bị tiêu hóa mới đúng. Hừ lạnh một tiếng, Hồ Vương, lang thủ bị trung niên đạo sĩ như ném rác rưởi giống như vứt bỏ, đối lại Ngọc Phong đập tới, đúng lúc nện chúng ở lại Ngọc Phong chỗ không xa, nhấc lên đầy trời trần sóng. "Đạo hữu, không sai biệt lắm, nơi này là Bắc Câu Lâu Châu, không phải ngươi Dương Oai địa phương." Cũng vào lúc này, không trung tầng mây phun trào, ngưng tụ ra một khuôn mặt người. "Đây là một cái thô ráp đại hán, xem xét liền phi thường không bị cản trở, còn có một chút vết máy." Trương này mặt người phi thường to lớn, theo mặt người ngưng tụ, thản nhiên hô trách trực tiếp vào đi, cho người ta một loại hắc vân ép thành thành muốn phá vỡ hào giác. "Ta xiển giáo làm việc, không tới phiên ngươi để ý tới dạy." Đưa tay một chỉ, vĩnh cùng pháp lực hội tụ, một thanh do pháp lực ngưng tụ cư kiếm tại trung niên đạo sĩ trên không hội tụ, sau đó hóa thành tàn ảnh, trực tiếp đối không trong ngưng tụ đến mặt người trẻ tới. Một kiếm này phi thường cùng bố, hư không đều bị chém vỡ ra, tầng mây ngưng tụ cậu thả hắn tử mặt người trực tiếp bị cắt nát, lần nữa vẩy xuống ánh nắng. Một cái xuống dốc thế lực mà thôi, thật coi chính mình không tầm thường rồi sao? Tiểu tiểu đệ tử đời 6, đem ngươi sư môn mặt đều mất hết. Hư lạnh một tiếng, hư không trực tiếp vỡ ra, một cái móng vuốt từ giữa bên cạnh đưa ra ngoài, trong nháy mắt đem trung niên đạo sĩ bao phủ. Ư, nhìn ta chém ngươi cái này khoác lông mang sừng chi đồ, ở mức sinh chứng hóa hạng người. Nhìn xem móng đuôi xuất hiện, nam tử trung niên gầm hét, hai tay cái tấn, sau lưng bảo kiếm nhanh chóng xoay tròn, tựa như một cái con quay, hướng về móng đuôi cắt tới. Làm cản. Bị trung niên đạo sĩ nói như thế, đối phương nổi giận, móng đuôi chấn động, phanh một tiếng làm vỡ nát trung niên đạo sĩ kiếm, sau đó móng đuôi hướng về phía trước, hung hăng đập vào trung niên đạo sĩ trên thân. Nhà ngươi mẹ. Lại Ngọc Phong nhìn thấy, trung niên đạo sĩ bị vỗ trúng trong mắt, thân thể liền giống bị truy đập chúng dưa hấu, chia năm xẻ bảy, máu tươi văng khắp nơi, ngay cả hoàn chỉnh xương cốt đều không nhìn thấy cũng vào lúc này, Trung niên đạo sĩ nguyên thần thoát khỏi nhục thân, hóa làm một vệt kỳ quang, phá không mà đi. A! Sư Tôn, nhìn thấy Trung niên đạo sĩ bị đập thành huyết vụ, nữ tử trực tiếp đàn độn, hơn nửa ngày mới phản ứng được, lúc này thét lên: "Được, thật mạnh." Lại Ngọc Phong trốn ở khe đá trong, giống nhau đàn độn. Trung niên đạo sĩ xuất hiện thời điểm, Lại Ngọc Phong trong cảm giác nam đạo sĩ chính là trời, như thế đại nhất ngọn núi, 8, 9 lần liền đột gãy, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉnh thể đánh ra chính là một chữ, cái kia chính là cường. Nhưng lại chính là như vậy cường đại một cái tồn tại, đối mặt nhân vật bí ẩn Vẹn vẹn vùng vung lên móng lưỡi, liền đem nó đập thành thịt mạt, lại Ngọc Phong một lần từ ngẹo. Cùng một thời gian, lại Ngọc Phong sinh ra một cái to gan ý nghĩ, nếu như đem trung nguyên đạo sĩ hóa thành bột máu ăn hết, có thể đạt được bao nhiêu tiền hóa giá trị. Còn có bên ngoài tiểu tiên nữ, mùi vị hẳn là cũng không sai. Không cần lại Ngọc Phong không dám lao ra, mà là nhìn chằm chằm hư không, quan sát không biết cường giả thái độ. Loại này cường giả, tuyệt đối không thể đắc tội, một khi đắc tội, đối phương một cái giấm, liền có thể liền có thể đem lại Ngọc Phong nghiên sát. Loại này cường giả, nuốt một cái ăn cái giấm, có thể thu được bao nhiêu tiền hóa giá trị. ATD Ta tại sao có thể như vậy nhớ? Lão tử trên trăm cân công cốc, thế mà nhớ cái dám ăn. Ý nghĩ này cùng một chỗ, lại Ngọc Phong tranh thủ thời gian phủ định. Hắn trên trăm cân công cốc, có thể ăn đệ, ăn nô công, tuyệt đối không có khả năng ăn cái dám. Hoa. Wow. Cùng một thời gian, lại Ngọc Phong nhịn không được bật cười. May mắn không có hồn xuyên thành tổ cậu, không phải vậy nói không chừng đến náo loạn. Ai? Đi ra. Lại Ngọc Phong thanh âm không lớn, nhưng lại đem nữ tử giật mình, lúc này thân thể run lên, gắt gao nhìn chằm chằm lại Ngọc Phong vị trí, nhường lại Ngọc Phong đi ra. Không tốt, bại lộ. Bị nữ tử nhìn chằm chằm. Lại Ngọc Phong luôn uống, trung niên đạo sĩ mạnh như vậy, với tư cách đồ đệ của hắn, tự nhiên không có khả năng quá kém. Đừng có giễu ta, ta biết sai, ta biết sai, ta cũng không tiếp tục đến Bắc Câu Lâu Châu Dương Mai. Quát lớn về sau, nữ tử ngựa hàng ý thức được không ổn, phù phù một tiếng quỷ trên mặt đất, đối lại Lại Ngọc Phong giật đầu. Hướng về nữ tử nhìn lại, Lại Ngọc Phong nhớ tới một câu, làm ngươi ngóng nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại ngóng nhìn ngươi. Nhưng là Lại Ngọc Phong rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, hiện tại đó, tựa như một đám thái giám bên trên thanh lâu. Đương nhiên, Lại Ngọc Phong thiên phú thần thông công việc lưỡi có thể chịu đựng, nhưng là, tiền đối Đừng có giết ta, ta biết sai, cho ta một cái cơ hội." Không nhìn thấy Động Tĩnh, nữ tử căng hoàng tiếp tục giật đầu. "Đến cùng có ý tứ gì a, ngươi tốt xấu ra mặt đem sự tình bế vัง a?" Ngẩng đầu nhìn về phía hư không, lại Ngọc Phong chờ mong đối phương nhanh một chút xuất hiện, người là ngươi lập nát, tốt xấu xử lý một chút đến tiếp sau a. Nhưng mà hư không không gì sánh được kiên tĩnh, đập nát trung niên đạo sĩ nhục thân về sau, không còn có động tĩnh. "Không đúng, dựa theo thực lực của đối phương, khẳng định phát hiện ta, hắn không xuất hiện, chính là đối ta khảo nghiệm, liền muốn nhìn xem ta xử lý như thế nào." Rất nhanh Lại Ngọc Phong liền ý thức được không ổn, vị kia đại lao không xuất hiện, khẳng định là chờ đợi lại Ngọc Phong xử lý đến tiếp sau, dù sao nữ tử là tiểu bối, đối phương không tiện xuất thủ. Lại Ngọc Phong khắc biệt, lại Ngọc Phong không qua nhất giai yêu tình, lại là một tên tiểu bối, lại Ngọc Phong đến xử lý, tự nhiên tốt nhất. Nhưng là nữ tử trước mắt chiến lực không rõ, lại Ngọc Phong không dám làm loạn a. Mặc Kệ, Liều mạng. Đại khái đợi 10 cái hô hấp, lại Ngọc Phong chịu không được, quyết định nghiền thân. Đây là một cái cơ hội, Mặc Kệ là hổ vương, lang thủ thi thể, vẫn là trung niên đạo sĩ hóa thành bột máu, cùng với trung niên đạo sĩ bể nát bảo kiếm, đều là bà bối. Hổ vương Lăng thủ thi thể, trung niên đạo sĩ hóa thành bột máu có thể thu hoạch được tiến hóa giá trị, bể nát bảo kiếm mảnh vỡ có thể dung nhập độc kiếm bên trong, chỉ cần giải quyết, đều là cơ duyên. Trước mắt vấn đề lớn nhất chính là giải quyết nữ tử trước mắt. Bành, vì trang bức lại Ngọc Phong gia sơn phương thức rất nổ, trực tiếp sử dụng lớn nhỏ như ý thần thông, hóa thành trăm mét lớn nhỏ. Tiến hóa thành mãng cổ độc cấp về sau, lại Ngọc Phong thân thể liền có 7-8m, sử dụng lớn nhỏ như ý thần thông hóa thành trăm mét, trên thân chồng chất tảng đá tự nhiên nổ tung, một khối đá nện ở nữ tử trên tay, dọa đến nữ tử thân thể run lên, yêu cầu đổi quần. Tự đoạn một tay, sau đó lăn ẩn nấp thần thông có thể ẩn tàng phi tức, cũng có thể vẽ khí tức, Lại Ngọc Phong ngay từ đầu dự định vẽ trung niên đạo sĩ tu vi khí tức, sợ sẽ bị nữ tử xem thấu, Lại Ngọc Phong phương pháp trái ngược, chiết để ẩn tàng tự thân khí tức. "Tiền bối, ta, ta sợ đau." Ngẩng đầu nhìn một chút Lại Ngọc Phong, nữ tử va một tiếng khóc. Nữ tử cũng vô ý thức xem xét Lại Ngọc Phong khí tức, nhưng là phát hiện Lại Ngọc Phong không có cường giả khí tức về sau, khóc cũng không dám lớn tiếng. Trung niên đạo sĩ đã nói với nữ tử, tu đạo yêu cầu nội đạo, nội đạo cảnh giới tối cao chính là đạo pháp tự nhiên, phản pháp quy chân, Lại Ngọc Phong mang cho nàng cảm giác chính là đạo pháp tự nhiên. Phản phát quy chân. Cảnh giới này, chính là trung niên đạo sĩ vẫn muốn theo đuổi cảnh giới. Ngươi còn có 5 cái hô hấp làm lựa chọn. Hư lệnh một tiếng, Lại Ngọc Phong nhíu mắt, sử dụng mắt ứng xem xét nữ tử tu vi. Cái này xem xét, Lại Ngọc Phong cước chân đều đang run rẩy. Hắn niệm đó, Lại Ngọc Phong căn bản nhìn không thấu nữ tử tu vi. Thay lời khác, nữ tử chí ít tất nhiên cao 8 cái cảnh giới, cái này còn thế nào chơi? Phốc. Nhìn xem Lại Ngọc Phong nhắm mắt, nữ tử luống cuống, đưa tay tế ra phi kiếm, phốc một tiếng chặt đứt tay trái của mình, sau đó đối lại Lại Ngọc Phong tối đầu, bộc phát tốc độ đi xa. Nhà ngươi mẹ, làm ta sợ muốn chết. Sau định nữ tử đi ra về sau, Lại Ngọc Phong hai chân mềm nhũn, tựa như thoát hơi bóng rà, từ 100m độ chỉ đến 8m. Cái này cũng không trách, tại so với chính mình thực lực cường đại, nữ tử trước mặt trang bức phong hiểm thực sự quá cao, hơi chút không cẩn thận, liền sẽ trang bức không thành bị ít. Trên đời vô tình nhất chính là người tu luyện, đặc biệt là huyền môn, tu vi càng cao vượt vô tình, hơn nữa không muốn bị liên, chỉ có thực lực tuyệt đối, mới có thể có được quyền nói chuyện. Lại Ngọc Phong làm sao biết, hắn bị hù dọa run chân, nữ tử thảm hại hơn, lần này từng chạy, đủ để hù đến nàng tiệc kinh. Nữ tử lúc này hận không thể cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, Thượng Thiên không có cho nàng một đôi cánh, thuận tiện nàng chạy trốn. Nói đùa, sư tôn của nàng đều chịu không được một bàn tay, nếu không phải có được bảo hộ nguyên thần pháp bảo, nàng như thế nào là đối thủ. Đồng thời nữ tử rất thất vọng, sư tôn của nàng chạy trốn đến lúc đó, thế mà không có để ý nàng. Chương 11, ỷ lại Ngọc Phong, hôm nay là một ngày tốt lành, chương 11, ỷ lại Ngọc Phong, hôm nay là một ngày tốt lành. Làm sao vẫn chưa xuất hiện, chẳng lẽ đối ta xử lý chuyện Phương Tức không hài lòng, muốn để ta đem người giết đi. Chầm mấy hơi thở, Lại Ngọc Phong nhìn về phía hư không, chờ đợi đối phương ý kiến. Tại lại Ngọc Phong xem ra, hắn cáo mượn oai hùng dọa đi đối phương, đã xử lý đến tốt vô cùng, hắn lại đánh không lại, chẳng lẽ lại lưu đối phương xuống tới sinh cái em bé? Hắn là qua ca, nào có thực lực kia? Mẹ trứng, chỉ có đạn dược, không có vũ khí a. Mọi người đều biết, có thuộc về động vật lưỡng thể, ưa thích ẩn nấp tại bùn huyện, ẩn nấp dưới đá, khe nước vừa chờ hoàn cảnh, nó hành động chậm chạp vụ bè, bất tiện bơi lội, phần lớn tại ban đêm cùng hoàng hôn đi ra hoạt động, lấy giáp trùng, loài bướm, hút xin các làm thức ăn. Có là một loại đẻ trứng động vật, bên ngoài cơ thể thụ tinh, 1 năm đẻ trứng 2 lần, mỗi lần có thể đẻ trứng hơn 2 vạn mai bên mọi cơ thể, khu khu cụt, vẽ trong điểm, đánh cược một lần, xác định thần bí đại lão không xuất hiện, Lại Ngọc Phong bắt đầu hắn thao thiết tiệp. Đầu tiên là tay của cô gái cánh tay, đầu lưới cuốn một cái, liền thu vào thôn vệ không gian. Sau đó là Hồ Vương, lang thủ thi thể, mặc dù đã bị mở ngực một bụng, nhưng là dư ôn vẫn còn ở đó. Cuối cùng là trung niên đạo sĩ bầm máu, Lại Ngọc Phong tính cả vậy một mảnh bùn đất, cùng một chỗ thu nhập thôn vệ không gian bên trong. Trung niên đạo sĩ chư vật giới chỉ cũng ở trong đó. Bẻ nát kiếm đâu? Sử dụng mắt hướng tra tìm, Lại Ngọc Phong bắt đầu tìm kiếm nam tử trung niên bẻ nát bảo kiếm. Có một chút tương đối tương đối, bảo kiếm bị chấn nát về sau, có không ít mảnh vỡ đánh trúng tử thạch, chui vào trong đó, không cách nào rút ra. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa xiển giáo tu sĩ cánh tay, tiến hóa giá trị 5000, pháp lực 20. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa hổ vương thi thể, tiến hóa giá trị 9000, sức mạnh 20. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa lang thủ thi thể, tiến hóa giá trị 9000, sức mạnh 20. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa xiển giáo cường giả huyết mạch, tiến hóa giá trị 7000000, pháp lực 1000. Nhà ngươi mẹ, phát tài. Wa wa wa. Nghe được cuối cùng một thì nhắc nhở, Lại Ngọc Phong không nhịn được giống to, lúc này lăn lộn trên mặt đất. Đối với Lại Ngọc Phong mà nói, tiến hóa giá trị chính là hết thảy, 70 vạn tiến hóa giá trị, đầy đủ lại Ngọc Phong cất cánh một đợt. Ấm áp nhắc nhở. Nhắc nhở 1, thu lấy đến Hổ Vương đặc thú huyết mạch, có thể cung cấp chủ ký sinh tiến hóa, cường hóa chủ ký sinh đầu lưỡi, nhường chủ ký sinh trên đầu lưỡi mọc ra gai ngược, tiến hóa yêu cầu 1 vạn tiến hóa giá trị. Nhắc nhở 2, thu lấy đến Lang thủ đặc thú huyết mạch, có thể cung cấp chủ ký sinh tiến hóa, cường hóa chủ ký sinh khứ giác, nhường chủ ký sinh phân chia đặc thú mùi, tiến hóa yêu cầu 1 vạn tiến hóa giá trị. Nhắc nhở 3 Thu lấy đến xiển giáo đặc thú huyết mạch, có thể cung cấp chủ ký sinh tiến hóa, lột xác chủ ký sinh nóng đuốt, gia tăng nóng đuốt tính linh hoạt, đồng thời lột xác chủ ký sinh đại não, tăng lên chủ ký sinh tư chất tu luyện, tiến hóa yêu cầu 30 vạn tiến hóa giá trị. Nhắc nhỏ 3, chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, có thể thăng cấp thiên phú thần thông cùng cái giới. Nhắc nhỏ 4, chủ ký sinh tiến hóa lúc, yêu cầu ngủ say một quãng thời gian, mời lựa chọn an toàn vị trí. Cái này cũng có thể. Hoa. Ngắn ngủi sau khi chờ mạc, Lại Ngọc Phong gọi là một cái hư vấn, lúc này bộc phát tốc độ liền xông ra ngoài, tìm kiếm khắp nơi, Lại Ngọc Phong đổi một món núi, tiếp tục thuận lấy khe đá bò bò vào trong lòng núi. Nhắc tới cũng là kỳ quái, bất luận cái gì một ngọn núi đều có động động dãy, Lại Ngọc Phong tìm một cái an toàn động động dãy, đem nhập khẩu phá hỏng về sau, lúc này núi liền hệ thống, bắt đầu tiến hóa. Lần này tiến hóa, Lại Ngọc Phong quyết định đem tất cả điểm tiến hóa toàn bộ tiêu hao, để cho mình toàn phương vị thăng cấp. Tiến hóa trong, nhất nghiệm lên, Lại Ngọc Phong bắt đầu tiến hóa, từng chút một rơi vào trạng thái ngủ say. Loại này ngủ say tựa như ngủ đông, tiến hóa giá trị hóa thành dòng nước ấm, từng bộ Lại Ngọc Phong mỗi một cái tế bào. Từng, đã kết thúc a. Lại Ngọc Phong bắt đầu tiến hóa về sau, hùng vương đội đi theo. Nhìn xem bị đụng gai núi, ánh mắt quái dị đến cực hạn. Nhận qua đến quét dọn chiến trường mệnh lệnh về sau, Hùng Vương không gì sánh được hoàn sợ, lo lắng bị xử lý, cho nên các loại kéo dài, phát hiện chiến đấu đã kết thúc, lúc này mới thở dài một hơi. Trung niên đạo sĩ vạn dặm truyền ấp lúc, Hùng Vương tự nhiên nghe được âm thanh, coi là Yêu Vương sẽ ra tay, nào biết được căn bản không có chuyện này, Yêu Vương không qua cho nó một đạn mệnh lệnh, đến tiếp sau liền không có quản. Không đúng, nói không chừng Yêu Vương đã xuất thủ. Do xét bốn phía, Hùng Vương hoài nghi núi này chính là Yêu Vương làm. Nhưng là hiện trường đã như vậy, hắn tới làm cái gì? Quét dọn chiến trường, như thế nào quét dọn Vô ý thức, Hùng Vương nhìn về phía bên cạnh sụp đổ núi, một cái không hồn suy nghĩ xuất hiện ở trong lòng, lập tức đem chính mình giật nảy mình, ủy khuất giống như cái hơn 2000 cân hài tử. Yêu Vương a, thực lực của ta có hạn, không cách nào đem núi nâng đỡ a. Càng nghĩ càng ủy khuất, Hùng Vương trực tiếp ngồi liệt ngồi trên mặt đất, cảm giác toàn thế giới cũng không tốt. Thế nhưng là yêu Vương mệnh lệnh lớn hơn hết thảy, Hùng Vương khóc một hồi, lúc này chịu tập cái này một mảnh tất cả yêu, bắt đầu hắn đại công trình. Cái này một giấc thật thoải mái a. Sau một tháng, Lại Ngọc Phong tỉnh lại, trên thân xương cốt vang lên ken két, toàn thân không nói ra được thoải mái. Trước tiên, Lại Ngọc Phong xem xét tự thân thuộc tính, muốn biết chính mình đạt tới một bước nào. Họ tên: Lại Ngọc Phong. chủng tộc: Ma ngổ độc ác. Cảnh giới: Nhất giai yêu tinh, lần sau tiến hóa cần thiết 25488. Điểm tiến hóa: 0. Tinh thần và thể xác: 1500. Linh hồn: 999. Pháp lực: 1300. Độc: 3215. Thân thông: Thuôn vệ không gian lở vở 10, như ý lớn nhỏ lở vở 10, mắt tương lở vở 10, công việc lưỡi lở vở 10, ẩn nấp lở vở 10, tụ độc lở vở 10. Pháp bảo: Độc kiếm lở vở 10 wa wa wa wa wa, lần này tiến hóa, nhưng nói là hoàn mỹ nhất tiến hóa. Xem xét giao diện thuộc tính, Lại Ngọc Phong không nhịn được cười to. Lần này tiến hóa, chỉ có thể dùng hoàn mỹ hai chữ để hình dung. Cẩn thận cảm nhận tự thân, Lại Ngọc Phong đã có thể nội thị, trong cơ thể hết thảy tình huống, đều tại Lại Ngọc Phong trong khống chế. Đầu tiên là nội đan, nhưng tụ nội đan lúc, nội đan không qua hạt vừng lớn nhỏ, hiện tại nội đan chừng trong siêu thị tiểu trẻ chơi nước đại, thực ra cũng nhỏ, một ngụm có thể nuốt 10 cái, hơn nữa đem so với trước, nội đan không giống trước đó như thế mờ mờ, lúc này bóng loáng như gương, thậm chí xuất hiện một vòng lại một vòng vân văn. Sau đó là lại Ngọc Phong xương cốt, hiện tại xương cốt mật độ càng lớn, giống nhau xuất hiện sư văn, đây là kết hợp vật chủng, điếu tinh bạch mạch hổ, khiến Nguyệt Lang xương cốt đặc điểm tiến hóa mà đến, tính bền dẻo mạnh hơn, bộc phát sức mạnh càng mạnh. Đầu lưỡi biến hóa cũng lớn, bên trên mọc đầy gai ngược, phổ thông sinh vật bị liếm một lần, thịt đều có thể phá tầng một xuống tới. Nhìn một chút đao kiếm, lại Ngọc Phong mặc dù không có thể đem Trung niên đạo sĩ bảo kiếm mảnh vỡ thu sạch tập hợp đủ, nhưng là góp nhặt sáu thành, lấy sáu thành bảo kiếm mảnh vỡ tế luyện đao kiếm, lại Ngọc Phong chờ mong không gì sánh được. Siêu, nhấc niệm lên, ba thanh đũa lớn nhỏ phi kiếm bị lại Ngọc Phong thế ra vây quanh lại Ngọc Phong xoay tròn, nhẹ nhõm đem lại Ngọc Phong bốn phía cự thạch cắt chém thành cục đá. Cự thạch biến thành cục đá về sau, lập tức phát ra xì xì tiếng vang, đây là bị ăn mòn kết quả. Đáng tiếc, nếu như có thể đem là cự thạch cắt chém thành xi măng, vậy liền hoàn mỹ. Ba thanh phi kiếm xoay quanh tại lại Ngọc Phong trên móng lưỡi, lại Ngọc Phong có chút thất vọng, cảm giác cái này không quá phù hợp độc kiếm lở vợ 10 bước cách. Xì xì xì, tiếp tục nghiên cứu, lại Ngọc Phong đã dẫn phát huyết mạch chi lực, trên thân lôi hồ lập loé, hiển nhiên là dung hợp tiềm điện độc trốn huyết mạch. Đến tận đây, lại Ngọc Phong xem như đem tự thân tình huống hoàn toàn bộ triệt để để làm rõ ràng. Mặc kệ là thần thông vẫn là nhục thân, đều chiếm được toàn diện tăng lên, cùng cảnh giới bên trong, Lại Ngọc Phong đủ để vô địch. Cười hắc hắc, Lại Ngọc Phong ha to miệng, thí nghiệm cái cuối cùng thần thông. Cái này thần thông tiêu tự động, vừa vận lại Lại Ngọc Phong nói đụng, dự định ăn một bữa côn trùng. Mùi vị gì, vì sao cho ta dạ dày rung động? Lại Ngọc Phong bộc phát tụ độc trong náy mắt, bên ngoài chư trị ngọn núi Mãng cổ độc cấp vương nhìn về phía Lại Ngọc Phong chỗ ngọn núi, vô ý thức nuốt một miếng nước bọt. Giờ khắc này, Mãng cổ độc cấp vương trong lòng tràn đầy xúc động, muốn sông tới có một bữa cơm no đủ. Về phần phổ thông Mãng cổ độc cấp, đã gánh không được, bộc phát tốc độ vọt tới chẳng lẽ là dị bảo xuất thế, không nên vận động, đều dừng lại cho ta. Nhìn xem tộc nhân toàn bộ liền xông ra ngoài, Mãng Cổ Độc cấp Vương giống to một tiếng, mệnh lệnh mọi người dừng lại. Nghe được Mãng Cổ Độc cấp Vương âm thanh, mọi người lúc này mới tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía Mãng Cổ Độc cấp Vương. Đại Vương, núi này thể có gì đó quái lạ, bên trong tất nhiên xuất hiện cái gì chí bảo, nếu lanướt sẽ có kinh khủng chỗ tốt. Các ngươi nhìn bên kia, đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có như vậy dị tượng? Mãng Cổ Độc cấp Vương bước lại, lập tức thấy được bốn phía độc trùng. Bởi vì Lại Ngọc Phong sử dụng Tiên Phú thần thông tụ độc quấn hệ, phù cận độc trùng đều chạy tới, lấp nhá liếc nhít, tựa như như thủy triều. Ở trong đó, không thiếu xuất hiện trăm năm độc vật, tỉ như cánh tay lớn nhỏ ngô công, to bằng chậu rửa mặt nhỏ bé nện, màu sắc sặc sỡ bỏ cảm, to bằng đầu người hung độc. Ầm ầm. Vì thuận tiện mọi người chính mình tiến vào miệng bên trong, Lại Ngọc Phong cho mọi người mở ra một cái lối đi, lấy phi kiếm tạc ra một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ bé thông đạo. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa 50 năm độc nô công, tiến hóa giá trị 100, độc tố 5. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa dị trùng xích huyết độc quân sả, tiến hóa giá trị 1000, độc tố 500. Ding. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa 300 năm hủ hồn độc trùng, tiến hóa giá trị 1000, độc tố 75. Không có thiểm điện độc chồn quái rối, lại ngọc phong thu mạch không ít đồ tốt, tiến hóa giá trị, biểu tượng tại chế độ độc thuộc tính nhanh chóng tăng lên. Ding. Chúc mừng chủ ký sinh, thu lấy đến đặc thù độc vật, có thể ăn mòn linh hồn, phải chăng tiến hóa. Tiến hóa yêu cầu 10 vạn tiến hóa giá trị. Tiến hóa giá trị không đủ, mời cố gắng tích lũy. Ai, nghèo rất ngổng tới a. Sau một canh giờ, lại ngọc phong ngừng đối độc trùng đốt không có cách nào, phổ thông độc trùng đã đối lại Ngọc Phong mất đi tác dụng, cao cấp độc trùng lại phi thường thu tất, chỉ có thể dừng lại. Còn có một nguyên nhân khác, sử dụng thần thông sẽ tiêu hao pháp lực, lại Ngọc Phong cũng không nguyện ý pháp lực bị tiêu hao sạch sẽ, cực hạn tiêu hao pháp lực sẽ tổn hại đodan. Đáng chết, ta làm sao quên đi. Thuôn vệ trung niên đạo sĩ lúc, ta đem nó chứa vật giới chỉ cùng một chỗ thôn vệ. Nếu không phải không xử lý, tương đương tại trên người của ta lắp đặt một cái địch vị. Nâng lên pháp lực, lại Ngọc Phong nghĩ đến trung niên đạo sĩ chứa vật giới chỉ, lúc này phun ra. Chương 12, sơ lộ phong mang, chương 12, sơ lộ phong mang. Trung niên đạo sĩ chứa vật giới chỉ có chút ta bao, toàn thân hiện ra màu vàng, pháp họa phù văn rất biến thái, có thể thấy được trung niên đạo sĩ là một cái yêu trang bức người. Sử dụng mắt ứng điều động tinh thần lực, Lại Ngọc Phong nếm thử mở ra chữ vật giới chỉ, rất nhanh gặp được một đường mạnh hơn tinh thần lực đem lại Lại Ngọc Phong ngăn cản. Đúng rồi, độc. Đối với người khác mà nói, yêu cầu chữ vật giới chỉ, Lại Ngọc Phong khác biệt, có được thôn phệ không gian về sau, có thể đồng dạng cái khu vực đi ra, trực tiếp dùng để chứa vật. Lại Ngọc Phong trướng mắt trung niên đạo sĩ chứa vật giới chỉ, nhưng là Lại Ngọc Phong để ý bên trong bảo vật, như vậy lại năng, tài phú không có khả năng chống lại. Bất kỳ địa phương nào, tài nguyên đều là tu luyện cơ sở. Đạt được trung niên đạo sĩ di trạch, Lại Ngọc Phong có thể tại chỗ cư cánh. Nữ tử trữ vật giới chỉ cũng bị Lại Ngọc Phong thu hồi được, nhưng là cùng nam tử trung niên trữ vật giới chỉ như thế, đều mở không ra. Hiện tại Lại Ngọc Phong duy nhất chờ đợi, chính là dung hợp đặc thù độc vật, nhường độc có được phệ hồn hiệu quả, từ đó phá vỡ đối phương dấu ấn tinh thần. Nhưng lại dung hợp độc vật yêu cầu 10 vạn tiền hóa giá trị, không một đấu gột nên hồn a. Ngọn núi bên trong yêu tình, đi ra cho ta. Cũng vào lúc này, bên ngoài truyền đến gầm lên giận dữ, quát lớn lại Ngọc Phong ra ngoài. Cái này tình huống thế nào? Suy đầu qua cửa hang nhìn ra phía ngoài, lại Ngọc Phong thấy được lít nha lít nhít yêu tinh, có mãng cổ độc cấp, có khiếu mười lang, có điếu tinh bạch ngọc hổ, còn có lại Ngọc Phong chưa từng gặp qua cái khác yêu tinh. Tại chúng yêu sau lưng, có một đầu hình người, đầu gấu yêu, đứng tại trong đọn ngũ, chúng tinh phùng nguyệt, vừa nhìn liền biết là đồ mục. Cút ra đây. Thấy lại Ngọc Phong không có động tĩnh, đứng tại phía trước mãng cổ độc cấp vương lần nữa có lớn, nhường lại Ngọc Phong cút ra đây. Thật, thật mạnh. Sử dụng mắt ưng, lại Ngọc Phong xem xét mãng cổ độc cấp vương một đám tu vi, phát hiện mãng cổ độc cấp vương cựu giai yêu tinh, cái khác yêu cũng là yêu tinh, tam giai đến thất giai không giống nhau. Khoa chương nhất là người ở ngoại sa thân đầu gâu yêu, thực lực đã đạt tới tiểu yêu cảnh giới. Hỗ trưởng, thông qua cảm nhận, Mãng cổ độc cấp vương đã phát hiện lại Ngọc Phong thân phận. Biết được đến lại Ngọc Phong là Mãng cổ độc cấp, Mãng cổ độc cấp vương giận, trực tiếp bắn ra đồ lưỡi, đánh gãy đem lại Ngọc Phong đánh giết. Đối với lại Ngọc Phong, Mãng cổ độc cấp vương căn bản không quan tâm, nó quan tâm là bà bối, có thể làm cho nó bản năng cảm giác được rung động bảo vật, làm sao có khả năng là rắc rưởi. Người một chết. Mãng cổ độc cấp vương xuất thủ, lại Ngọc Phong cũng nổi giận, đưa tay lật một cái, ba thanh độc kiếm lơ lửng tại lại Ngọc Phong trên móng vuốt vương. Sau đó điều động tinh thần lực ngự kiếm, trực tiếp hướng mãng cổ độc cấp vương xuất thủ. Thuộc tính toàn diện nhắc nhở, Lại Ngọc Phong đối với mình thực lực cũng phi thường tò mò, muốn biết thực lực của mình đến cùng đến một bước nào. Hôm nay chém giết mãng cổ độc cấp vương, vừa vặn lập uy. Phục. Độc kiếm thăng cấp đến lở vừa 10, mặc kệ là phẩm chất, đối độc kiếm khống chế đều tăng lên cực hạn. Mãng cổ độc cấp vương đầu lưới còn không có tới gần Lại Ngọc Phong, đã bị độc kiếm cắt ngang ngàn lần, hóa thành cục đá lớn nhỏ, rơi xuống đất. Không tốt. Cảm thụ đầu lưới truyền đến đau lớn, mãng cổ độc cấp vương muốn thu hồi đầu lưới lúc, đã chậm. Ba thanh độc kiếm đang xen nhẹ nhõm chặt đứt mãng cổ độc cấp vương tứ chi, cùng một thời gian, độc kiếm lấy cực nhanh tốc độ bay đi, lại không trung đàn sen hóa thành tàn ảnh, nhao nhao xuyên thủng mãng cổ độc cấp, khiến nguyệt lang, điếu tinh bạch mạch hổ, hồng phong hùng mi tâm, nhìn xem độc tố phát huy tác dụng, như vậy bọn mình. Hoa, chém giết một đám yêu tinh về sau, lại ngọc phong tự do biến ảo thân thể, bước ra một bước, đầu lưỡi cuốn lên mãng cổ độc cấp, khiến nguyệt lang, điếu tinh bạch mạch hổ, hồng phong hùng, một mạch nhét vào thôn phệ không gian. Lại ngọc phong tốc độ cực nhanh, từ đánh giết đếnướt, cũng liền mấy hơi thở, nhanh đến nhường hùng vương phản ứng không kịp. Hỗ trưởng Nhìn thấy thủ hạ như là gió thổi lúa mạch giống như ngã xuống, Hùng Vương giận dữ, trực tiếp hóa thành bản thể, xong quyền lệnh ngồi trên mặt đất, nhìn dưới mặt đất phanh phanh phanh nổ vàng, bay lên từng đạo gai đất. Những mấy gai đất phi thường cùng bố, chạm tới lại Ngọc Phong lúc, trực tiếp nổ tung, nguyên bản gai đất, núi nhọn trực tiếp biến thành cây xương rồng hình, nếu như bị đến một lần, kết quả không biết nhiều thảm. Nhưng là lại Ngọc Phong căn bản không sợ, dung hợp tiềm điện độc trốn huyết mạch về sau, lại Ngọc Phong đã gần đến cáo biệt quốc vỏ sát hình thức, bốn chân có thể như là dã thú chạy, lúc này toàn thân lấp loé lôi hồ, lấy phi kiếm tiến công. Phanh phanh phanh, phi kiếm đâm vào Hùng Vương trên thân. Lúc này bị Hùng Vương trên người hộ thể cương khí ngăn trở, độc kiếm còn bị bắn bay. Gặp phải cường địch, rút lui. Không phá nổi Hùng Vương phòng ngự, Lại Ngọc Phong lúc này lựa chọn rút lui. Đây chính là tốc độ nhanh chỗ tốt, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Hùng Vương thân thể cường kiện, căn bản ngươi đối không kịp Lại Ngọc Phong, Lại Ngọc Phong cũng không có nguy hiểm. Không chỉ có như thế, Lại Ngọc Phong chạy trốn trước đó, còn đi dạo chiến trường, tiếp tục đồ sát yêu tinh, mãi đến đem thôn phệ không gian lấp đầy, lúc này mới rời đi. Rõng. Rõng. Nhìn xem lại Lại Ngọc Phong thu hoạch tuổi hạ, Hùng Vương cảm thét, hẳn không thể đem lại Lại Ngọc Phong thiên đao và quả Nhưng lại bắt không được lại Ngọc Phong, chỉ có thể gầm thét. Hoa hoa hoa. Bái bai ngài Lặc, đánh cái ở một cái, lại Ngọc Phong hóa thành tàn ảnh, cứ vậy rời đi. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa cựu gia yêu tinh mãng cổ độc cấp Vương, tiến hóa giá trị 9000, độc 1000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa cựu gia yêu tinh hồng phong hùng, tiến hóa giá trị 9000, tinh thần và thể xác 800. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa cựu gia yêu tinh bíx nhãn thúc xạ, tiến hóa giá trị 9000, độc 1000. Cũng tại lại Ngọc Phong chạy trốn thời điểm, Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, các loại chỗ tốt, nhường lại Ngọc Phong cẩn hỉ. Giết người phóng hỏa đại lưng vàng, quả là thế a. Nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, lại Ngọc Phong cởi ra cốt đê, tốc độ nhanh hơn. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, tôi vào tay Hồng Phong hùng huyết mạch, có thể hoàn thành tiến hóa, hoàn thành tiến hóa về sau, chủ ký sinh phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Dung hợp Hồng Phong hùng huyết mạch yêu cầu 10 vạn tiến hóa giá trị, phải chăng tiến hóa. Làm lại Ngọc Phong tìm địa phương ẩn thân về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa truyền đến. Tiến hóa. Nâng lên Hồng Phong hùng, lại Ngọc Phong nghĩ đến chiến đấu mới vừa rồi. Các khắc yêu tinh đều gánh không được lại Ngọc Phong đặc kiếm, Hùng Vương lại có thể dựa vào hộ thể cương khí phòng ngự, cái này thần thông, lại Ngọc Phong trông mà thèm không gì sẽ được. Ấm áp nhắc nhở. Nhắc nhở 1, Tiến Hoa yêu cầu ngủ say, đề nghị chủ ký sinh tìm kiếm an toàn vị trí. Nhắc nhở 2, chủ ký sinh thần thông đã thăng cấp đến cực hạn, trước mắt tiến hoa giá trị đầy đủ, đề nghị chủ ký sinh tăng lên đẳng cấp. Nhắc nhở 3, tiến hoa đang ra tính toán, là lấy đại cảnh giới tính toán, nhất giai yêu tinh cảnh cùng cựu giai yêu tinh cảnh chuyển đổi, không có gì khác nhau, không đề nghị thẻ cảnh giới. Ngươi làm sao không nói sớm? Ngươi hẳn là nói sớm đi. Ngươi sớm một chút nói a nghe được cái này nhấp nhở, Lại Ngọc Phong cảm giác bị mạ phạng, chính mình thẻ bờ UG ý nghĩ, tại hệ thống trước mặt chính là một chuyện cười. Suy nghĩ kiếm một chút cũng tốt, tiến hóa đáng giá chuyển đổi lấy đại cảnh giới làm tiêu chuẩn, như vậy Lại Ngọc Phong liền không có nỗi lo về sau, thẻ đại cảnh giới là đủ. Tiến hóa trong. Theo Lại Ngọc Phong lựa chọn tiến hóa, bối rối lần nữa truyền đến, Lại Ngọc Phong rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say. Ngủ say trước đó, Lại Ngọc Phong không khỏi nghi hoặc, có ngủ gật cứ như vậy nhiều, nó không phải vừa mới tỉnh ngủ a. Tức chết ta, tức chết ta rồi. Lại Ngọc Phong bên này ngủ say, Hùng Vương bên kia vẫn tại phát cáo. Trở thành Hùng Vương đến nay Nó còn không có nhận qua loại này khí, kêu gọi mà đến cường giả không sai biệt lắm bị tàn sát không còn, địch nhân lông đều không bắt được, đổi hai không khí. Hung Vương, như vậy không thể đi xuống không được à? Chúng ta đã đắc tội nó, nếu là đối phương đánh lén ngươi ta tộc đàn, chúng ta như thế nào cho phải? Hung Vương bên người, một cái hoàng tử Lang Yeu đi ra, giống nhau bị dọa đến không nhẹ. Ngay tại vừa rồi, nó tự mình nhìn xem lại Ngọc Phong đại sát tứ phương, nó nếu không phải phản ứng nhanh, trước tiên trốn đi, kết quả không biết nhiều thảm. Hoàng tử Lang Yeu sợ rĩ sợ sệt, đó là bởi vì lại Ngọc Phong đồ sát phương thức quá mức quỷ dị. Độc kiếm xuất quỷ nhập thần, kiến huyết phong hầu, sau đó vung ra đồ lưỡi, ngay cả lông mang huyết một ngụm nuốt vào, cái gì cũng không có lưu lại. Đối phương tốc độ nhanh như vậy, ta có biện pháp nào? Đối mặt lại Ngọc Phong, Hùng Vương cũng bất lực. Nếu như chính diện chiến đấu, Hùng Vương nhẹ nhõm nghiền ép lại Ngọc Phong, kinh cùng phòng ngự cũng có thể nhường lại Ngọc Phong tuyệt vọng. Nhưng là lại Ngọc Phong căn bản không cùng Hùng Vương chiến đấu, Hùng Vương chỉ có một thân khí lực, còn có thể khiêng đá đánh trời hay sao? Chúng ta đánh không lại, có thể cho Yêu Vương báo cáo a. Núi này là Yêu Vương hạ lệnh để cho chúng ta khôi phục, hiện tại tất cả lao công bị cóp quay ăn, chúng ta liền không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Hồi báo thời điểm, chúng ta có thể thêm mắm thêm muối, liền nói đã rõ ràng nói cho đây là yêu vương nhiệm vụ, nhưng là đối phương căn bản không để ý tới, nói một đống lời hung ác. Hung Vương, chi tiết chính ngươi nghĩ, càng có nghe càng tốt. Yêu Vương nghe được lời như vậy, lại phát hiện một nhân vật như vậy, ngươi nói nó có thể hay không xuất thủ. Hoàng tử Lang yêu rất giàu hạn, quyết định họa thủy đồng dẫn. Lại Ngọc Phong không phải cường đại a? Còn có thể so với yêu vương cường đại hay sao? Cảnh giới đâu? Như thế nào báo cáo cảnh giới của nó? Hung Vương không thích động não, nhưng là cảm thấy Hoàng tử Lang yêu đề nghị phi thường tốt, lúc này bắt đầu hỏi thăm chi tiết. Không thể quá cao. Cao yêu vương không tin, cũng không thể quá thấp, như vậy sẽ có vẻ ngươi phi thường vô năng. Nhất giai tiểu yêu, cùng ngài một cảnh giới, nhưng là có thể phóng đại đối phương năng lực, tỉ như khống chế lôi đình, tốc độ cực nhanh, có được bản mệnh pháp bảo. Vì chôn giết lại Ngọc Phong, Trốn Hôi cũng là nhọc lòng, suy nghĩ rất nhiều. Có thể, cứ như vậy, còn có cái gì bổ sung không có. Nghe xong Trốn Hôi lời nói, Hùng Vương không gì sánh được hứng phấn, biết hãm hại sự tình ổn, chỉ cần yêu vương tin tưởng, nó liền sẽ không bị trừng phạt. Đúng rồi. Bà bối, ta nhớ được trước đó thời điểm, nơi này độc trùng nhau nhau hướng nó bò đi, nó khẳng định thu được bà bối. Như vậy, Ngài quyết đại một lần bạo bố năng lực. Cười "Hắc hắc, lại một đầu độc kế bị hoàng tử Lang yêu nghĩ ra, lúc này dâng ra giá. Còn nước không?" Nhìn chăm chăm hoàng tử Lang yêu, Hùng Vương càng ngày càng hài lòng, nhường hoàng tử Lang yêu tiếp tục bổ sung. "Không có. Chỉ những thứ này, nhiều ngược lại không chân thực." Chầm tứ một hồi, hoàng tử Lang yêu xác định không có bổ sung. Tốt nhất nói láo, 7 phần thật, 3 phần giả, khó phân thật giả là tốt nhất. Nếu như lời nói dối quá nhiều, liền sẽ bị hoài nghi. "Đã không có bổ sung, vậy liền đi chết a." Đông nhiên lực bộ phát lượng, Hùng Vương một bàn tay đập vào trốn hơi trên thân trong giây mắt đem hoàng tử Lang yêu thân thể gãy đôi, vỡ nát nội tạng. "Vì? Vì cái gì?" Nhìn chằm chằm Hùng Vương, hoàng tử Lang yêu biểu hiện không hiểu, chất vấn Hùng Vương vì sao giết nó. Chương 13, thần ma hải cốt, chương 13, thần ma hải cốt. "Rất đơn giản, ta lựa gạt đối tượng là yêu vương, tùy tiện xuất hiện một điểm không ngờ, ta đều sẽ vạn kiếp bất phục, cho nên ngươi phải chết. Không thể chết ta, chỉ có ngươi chết, ta mới tuyệt đối yên tâm." Dỡ chân lên, Hùng Vương đối chột hồi đầu chính là một cước, chỉ nghe một tiếng vang trầm, chột hồi toàn bộ đầu trực tiếp nổ tung, như vậy bọn mình Nhìn xem trên chân vải da huyết, Hùng Vương tại bóng loáng trên mặt đất ma sát. Ma sát. Sau đó quay người rời đi. Đối với Lại Ngọc Phong, Hùng Vương cũng kiếm khí, nhường Diêu Vương xuất thủ là lựa chọn tốt nhất. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, tiến hóa hoàn thành, thu hoạch được 3 cái thần thông thức tỉnh cơ hội, mời lựa chọn. Lựa chọn 1, Tử vong chi nhiễu, nên thần thông đến từ bích nhãn vực xạ, có thể dùng đến cường hóa đầu lưỡi, nhường đầu lưỡi càng linh hoạt, uy lực càng khủng bố hơn. Lựa chọn 2, Mãng cổ chân thân, nên thần thông lộ xác tại Hồng Phong Hùng, lấy vết khí, pháp lực ngưng tụ chân thân, cùng loại với pháp thân, nhìn vào hóa. Lựa chọn 3 Kiều Nguyệt, nên thần thông lộ sắc cùng Kiều Nguyệt Lang, thôn phệ nguyên hoa tầm bổ bản thân, từ đó tăng lên pháp lực. Liền không thể cùng một chỗ cho a. Ta lựa chọn hai. Ba cái thần thông lại Ngọc Phong đều muốn, nhưng là so sánh, mãng cổ chân thân càng tốt hơn. Không nói những cái khác, vẹn vẹn pháp thân hai chữ, đáng giá được lại Ngọc Phong đi chọn. Tại lại Ngọc Phong trong trí nhớ, pháp thân có rất nhiều, uy lực công phi thường cường đại, tỉ như Ngọc đỉnh pháp thân, Thiên viêm pháp thân, Đại kim vừa pháp thân, vạn cổ bất hủ thân, mỗi một cái đều phi thường khủng bố. Đặc biệt là chuẩn đề đạo nhân pháp thân, có 24 thủ, 18 con tay, chấp định chuỗi ngọc, dú nắp, hoa sâu ruột cá, kim cùng, ngân kích, gia chỉ thần sử, bả mai, kim binh, lúc trước liên thông thiên giáo chủ đều ăn phải cái lô vốn. Lại ngọc phong mãng cổ chân thân, cái thứ nhất tiến hóa phương hướng, chính là đại kim vừa phát thân, đi cương mãnh một đường. Thần thông thức tỉnh trong. Các lại ngọc phong truyền định về sau, dòng nước gấm đi dạo toàn thân, lần nữa tiến vào đốn ngộ trạng thái. Có thể là tiến hóa hồng phong hùng huyết mạch nguyên nhân, lại ngọc phong ngộ hiểu tốc độ rất nhanh, rất nhanh liền đem mãng cổ chân thân thức tỉnh. Khá lắm, ta nói hồng phong hùng vương phòng ngự làm sao cường đại như vậy, nguyên lai là thần thông. Nó hộ thể cương khí, chính là pháp thân hình thức ban đầu. Hùng Vương, nếu để cho ngươi biết ngươi không có thức tỉnh thần thông bị ta thức tỉnh, ngươi có khắc hay không a? Thức tỉnh pháp thân, Lại Ngọc Phong trong nháy mắt hiểu rồi Hùng Vương hộ thể cương khí là cái gì. Hùng Vương cái gọi là hộ thể cương khí, chính là thần thông chân thân hình thức ban đầu, nhưng mà sử dụng sẽ tiêu hao tự thân tinh khí, tinh thần và thể xác thuộc tính không đủ, không kiên trì được bao lâu. Nên đang trong quá trình mở ra năm đạo sĩ chứa vật chiên dẫn, hy vọng có thể mở ra cương pháp, linh thạch, đan dược và vật liệu lợi khí, ta độc kiếm đẳng cấp vẫn là quá thấp, yêu cầu tiến một bước rèn luyện. Hãm mồm phun một cái, trung niên đạo sĩ chứa vật giới trị bị Lại Ngọc Phong lấy ra ngoài. Lúc này dùng độc căn mọn trung niên đạo sĩ linh hồn, trở thành ngũ gia yêu tinh về sau, lại Ngọc Phong phát hiện một vấn đề, thứ mà hắn cần nhiều lắm. Đầu tiên là công pháp, lại Ngọc Phong mặc dù ngưng tụ yêu đan, nhưng là toàn bộ nhờ hệ thống tiến hóa mà đến, không, cái gì tu luyện công pháp, trong thời gian ngắn, cái này không có vấn đề, nhưng là thời gian, khẳng định không được. Pháp bảo chỉ có 3 thanh đao kiếm, nhưng là đẳng cấp quá thấp, yêu cầu lại Ngọc Phong từ từ rèn luyện, đây là trước mắt cần có nhất làm sự tình. Sau đó chính là tiến hóa giá trị, thực lực càng cao, yêu cầu tiến hóa giá trị càng nhiều, yêu cầu đối mặt địch nhân càng mạnh lớn, tự nhiên yêu cầu bảo mệnh át chủ bài. Những vật này, trung niên đạo sĩ si chứa vật giới chỉ đều có, chỉ cần mở ra, lại ngọc phong liền có thể thu mà được. Ba nha. Theo xương độc phệ hồn tác dụng phát huy, trung niên đạo sĩ si chứa vật trên mặt nhận linh hồn ấn ký bị an ổn, cuối cùng bị lại ngọc phong thành công mở ra. Bên trong tài nguyên rất nhiều, linh thạch xếp thành một đống núi, phẩm chất còn không thấp. Vật liệu luyện khí cũng không ít, chất thành vài tòa núi, không cách nào lấy số lượng tính toán. Đan dược cũng rất nhiều, từng dãy chất đống, mỗi một bình đều dán nhãn hiệu, giới thiệu đan dược tác dụng. Đáng tiếc lại ngọc phong không biết bên trên chữ như gà đấy, cũng không biết công hiệu. Công pháp đầu. Với tư cách xiển giáo đệ tử, không nên không có công pháp a. Đánh ra xung quanh, Lại Ngọc Phong tìm kiếm công pháp, hy vọng tìm một bản tu luyện. Rất nhanh, Lại Ngọc Phong phát hiện không ít điển tịch, nhưng là một bản cũng không biết học tập công pháp dự định, hiển nhiên cũng ngâm nước nóng. Không biết công pháp, Lại Ngọc Phong cải biến xét lực, nhìn xem chữ vật giới chỉ bên trong phải chẳng có xương cốt, hải cốt loại hình đồ vật không có. Thật sự không được, phát hiện một viên long châu cũng to đà. Chữ vật giới chỉ không gian phi thường lớn, Lại Ngọc Phong từng chút một tra tìm, rốt cuộc tìm được một bộ hải cốt. Cái này hải cốt trường hơn 10 trượng, chiếm diện tích 5600 mét khối, tán phát khí tức phi thường tà ác, bên trên còn dán lá bùa. Xem xét liền không đơn giản. Liền cái này, đem chữ vật giới chỉ thu nhập thôn vệ không gian, theo lại Ngọc Phong một cái ý niệm trong đầu, đem tất cả đan dược, hài cốt lấy ra ngoài. Lại Ngọc Phong có cảm giác, cái này hài cốt không đơn giản, đem luyện hóa, tiến hóa giá trị tất nhiên kinh khủng, nói không chừng thật có thể thu hoạch được tu luyện công pháp. Nhưng là lại Ngọc Phong cũng phát hiện một vấn đề khác, đem hài cốt, đan dược thu nhập thôn vệ không gian về sau, lại Ngọc Phong thôn vệ không gian thừa lại không có bao nhiêu không gian, lại Ngọc Phong miễn cưỡng lấp một điểm linh thạch, liền không cách nào trang những vật khác, cũng không biết cái này hài cốt là cái gì. Tốc độ luyện hóa phi thường chậm, Lại Ngọc Phong được làm thật là dài đang đặng chờ đợi chuẩn bị. Không được, trong chữ vật giới chỉ bảo bối không thể lãng phí, ta phải nghĩ biện pháp chuyển di. Thuôn vệ không gian chứa không nổi, Lại Ngọc Phong lại không nơ bảo bối, thế là bắt đầu chuyển di. Suy nghĩ một chút, Lại Ngọc Phong quyết định đi mãng cổ độc lĩnh, hắn đã đem mãng cổ độc cấp vương cùng một đám mãng cổ độc cấp cường giản ước, hiện tại đi qua, trột lẫn cái mãng cổ độc cấp vương đường đường, hẳn là không có vấn đề. Nói đến, Lại Ngọc Phong hồn xuyên qua đây đã có một đoạn thời gian, còn không có chỗ an thân, lấy mãng cổ độc lĩnh là nhà, cũng là lựa chọn tốt. Chư cái đó ra Lại Ngọc Phong cũng cần tìm hiểu một lần bắt câu lô châu tình huống, không phải vậy giống con rồi không đầu giống như sông loạn, nguy hiểm hệ số quá cao. Lại Ngọc Phong còn dự định đến đỡ một cái mãng cổ độc cấp vương đi ra, nhưng mãng cổ độc cấp vương hấp dẫn sự chú ý của mọi người, Lại Ngọc Phong thì trốn ở phía sau màn. Về phần chữ vật giới chỉ, Lại Ngọc Phong hoàn toàn có thể họa thủy đồng dẫn, thật muốn xẻ ra chuyện, Lại Ngọc Phong cũng không sợ. Đáng chết, linh hồn ấn ký bị phá ra. Côn Luân Sơn, trung niên đạo sĩ Nguyên Thần mở to mắt, trong mắt viết đầy phẫn nộ. Thế nhưng là thực lực đối phương quá mạnh, hắn căn bản không có năng lực hoàn thủ, chỉ có thể chờ mong nó sư Tôn dạo chơi trở về, làm cho hắn hạ giận. Trung niên đạo sĩ đã truyền tin cho hắn sư Tôn, tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng bay về rồi. Dật Vân ở đâu? Theo một ngọn gió tiếng chuông vang lên, một vệt kim quang từ đằng xa lấp lóe mà đến, rất nhanh trở về cô luân. Sư Tôn. Đối với đạo kim quang này, trung niên đạo sĩ hết sức quen thuộc, đúng là hắn sư Tôn Mộ đạo nguyên giữ nhà thần thông, tung điệu kim quang lựa thuận. Đáng chết, là người phương nào đưa ngươi tổn thương thành tình trạng như thế này? Phát hiện Tiêu Dật Vân chỉ còn lại có nguyên thần, Mộ đạo nguyên tức giận đến dựng râu. Xiển giáo là có tiếng bao che khuyết điểm, đệ tử bị hủy diệt nhập thân, Mộ Đạo Uyên tự nhiên không có khả năng nuốt xuống một hơi này, đệ tử của hắn rất mặt mũi, Mộ Đạo Uyên quyết định tự tay tìm trở về. Sư tôn, chuyện là như thế này. Nhìn xem Mộ Đạo Uyên, Tiêu Dật Vân đem sự tình đi qua nói ra. Xiển giáo người, đều không phải là vật gì tốt, đẩy phải trang phi thường có một bộ. Giải thích chuyện đã xảy ra lúc, Tiêu Dật Vân nửa trước đoạn chi tiết báo cáo, nhưng là che giấu cho hổ vương, lang thủ bị hắn mở ngực mổ bụng sự tình, cũng che giấu đối phương cảnh cáo hắn rời đi sự tình, mà là thêm mắm thêm muối, đem đối phương phách lối mở rộng. Tiêu Dật Vân tựa hồ đã quên đi, nếu không phải câu kia hầm nước sinh trứng hóa chi đồ, Khoát Long mang sừng hạ người hắn cũng không trở thành bị hủy diệt nhập thân. Sư tôn, dị âm tiềm điện độc điếu mất tích, đệ tử hỗ trợ tìm kiếm không có sai a. Kết quả đệ tử hiểu chi lấy lý, đối phương căn bản không để mặt mũi, còn chế giễu ta xiển giáo là một cái cô đơn thế lực, nói chúng ta xiển giáo đều là phản đồ. Còn nói thánh nhân sư tổ chẳng biết xấu hổ, tính phản đồng môn. Toa hạ 12 phản đồ đánh không lại tiệt giáo đệ tử, không muốn bị liên đối tiểu đối suất thủ. Ta chính là giận cùng nó lý luận một phen, đối phương liền muốn đệ tử tự đoạn một tay, đệ tử giỗi cơn nóng giận xuất thủ, chém giết hai cái yêu tinh, đối phương đại năng liền ra tay với ta, hủy ta nhập thân. Nếu không phải dựa vào sư tôn cho pháp bảo, ta nguyên thần cũng không thể bảo trụ. Một phát bắt được mộ đạo nguyên tay, Tiêu Dật Vân than thở khóc lóc, không gì sánh được bị khuất. Tốt một cái bắt câu lâu châu, tốt một cái không biết đại năng, như thế chửi bới ta xiển giáo, thật coi ta xiển giáo không ai a. Tiệt giáo sợ dĩ lưu lạc đến tận đây, đó là bởi vì tiên mệnh sở quy, việc này không tới phiên bọn hắn khoa tay múa chân. Đỗ Ninh Oan, ngươi lần nữa vững chắc nguyên thần của mình. Ta lý thế gian cho ngươi bắt mấy cái tư chất không tệ hài đồng, nhường ngươi đoạt xá." Mị mắt nhảy lên, Mộ đạo uyên khí đến phát run, chờ hắn trợ giúp tiêu diệt Vân Hoàn thành đoạt xá, tất nhiên tiến về Bắc Câu Lô Châu, làm cho đối phương cho cái bảng đàn giao. "Sư tôn, lại nghe ta một lời. Người trước bang đệ tử tìm về chữ vật giới chỉ, thần ma hải cốt còn tại chữ vật giới chỉ bên trong, mới vừa rồi đệ tử đã cảm nhận, linh hồn của ta ấn ký đã bị xóa đi. Trừ cái đó ra, đệ tử không muốn thế gian những cái kia sâu kiến nhục thân, nhân tộc quá mức yếu đuối, đoạt xá nhục thể của bọn hắn, ta yêu cầu 5 tháng dài đằng đẵng tu luyện." Sư tôn Sự tình là đệ tử đưa tới, có thể hay không mời sư tôn giúp ta tìm tới một vị đại yêu, nhưng đệ tử bắt sá đại yêu, sau đó lấy đại yêu thân phận ẩn nốt Bắc Câu Lâu Châu, dương ta xiển giáo uy danh. Tiêu Dật Vân đến từ nhân tộc, xem thường nhất cũng là nhân tộc. Tại Tiêu Dật Vân xem ra, nhân tộc yếu đuối, thuộc về sâu kiến, nhường hắn một lần nữa từ sâu kiến làm lên, Tiêu Dật Vân không muốn. Tiêu Dật Vân muốn làm đại yêu, lấy đại yêu thân phận chinh phục Bắc Câu Lâu Châu, chứng minh chính mình. La xiển giáo chiếm cứ một cái địa bàn. Tốt, không hổ là ta Mộ đạo nguyên đệ tử, có có khí. Xiển giáo bảo khố vừa vặn có một giọt côn bằng tinh huyết, ta đi bắt một cái chim đại bàng. Nhược nó luyện hóa côn bằng tinh huyết, chờ đợi hắn tâm thần cố mệt lúc, ngươi lại đoạt xá, tỷ lệ thành công rất lớn. Ngươi có không cần sợ hãi, có vi sư hộ pháp, tuyệt không vấn đề. Nghe xong Tiêu Dật Vân ý nghĩ về sau, Mộ Đạo Uyên không gì sánh được vui mừng, lúc này lựa chọn duy trì. Tại Mộ Đạo Uyên xem ra, thủ đô đệ làm như Tiêu Dật Vân, từ nơi nào té ngã, liền từ nơi nào bò lên, chế bá Bắc Câu Lô Châu, cho xiển giáo tăng thể diện. Chương 14, mãng cổ độc linh mỗ góc, chương 14, mãng cổ độc linh mỗ góc. Đây chính là mãng cổ độc linh a. Lại Ngọc Phong bên này, một bên hỏi đường một bên chém giết chỉ đường yêu tinh, tốn hao 3 canh giờ rốt cục đến mãng cổ độc linh. Sử dụng tinh thần lực xem xét, mãng cổ độc linh trường khí tràn ngập, trong không khí tràn ngập một cỗ mục nát cùng hôi thối khí tức, để người cảm thấy ngạt thở cùng khó chịu. Nhưng mà, đối với cóp tới nói, hoàn cảnh như vậy lại là bọn chúng tu luyện nơi lý tưởng. Thông qua tìm kiếm, lại ngọc phong tại đầm lầy cùng trong đầm nước tìm được mãng cổ độc cấp thất ảnh. Nơi này mãng cổ độc cấp, phần lớn là thái kệ, vẹn vẹn tu luyện tới nhất giai yêu thú cảnh, nhưng là da của bọn nó thích hứng chứng khí ăn mọn, trở nên cứng cỏi mà có sức chống cự. Tại cái này hỗn loạn bầu không khí bên trong, ngược lại lấy một loại kỳ dị phương thức tu luyện. Người là ai? Theo lại Ngọc Phong bước vào, mấy cái mãng cổ độc cấp nhảy ra ngoài, trước tiên ngăn lại lại Ngọc Phong đừng đi. Thế nào, nhìn không ra a? Với tư cách đồng tộc, thế mà không nhận ra ta. Nhìn trước mắt mãng cổ độc cấp, lại Ngọc Phong hừ lạnh, lúc này quá lớn. Trước mắt mãng cổ độc cấp thực lực không tệ, đã tu luyện tới lục giai yêu tinh, hết thảy hai cái, tựa như hộ vệ giống như. Không phải vậy nữa, ngươi mặc dù cùng chúng ta đồng tộc, nhưng là ngươi không thuộc về mãng cổ độc lĩnh, thành thật khai báo, ngươi đến mãng cổ độc lĩnh làm cái gì? Nhìn chằm chằm lại Ngọc Phong, mãng cổ độc cấp lớn tiếng chất vấn, hỏi thăm lại Ngọc Phong ý đồ. Đây còn phải nói, để ta làm mãng cổ độc cấp vương. Không nói gạt ngươi, vua của các ngươi bị Hùng Vương kéo đi làm lao công, đã bị ta giết. Lần này qua đây, chính là vì thu phục các ngươi. Vua của các ngươi quá rắc rối, với tư cách mãng cổ độc cát, có mãng cổ độc linh cái này cần thiên độc hậu điều kiện, tại sao muốn nghe theo cái khác yêu mệnh lệnh, tự mình làm yêu vương không tốt sao? Ta xem Lôi Thiên Phú không tồi, thần phục ta, ta nhường ngươi làm ta tả hữu hộ pháp. Đối với lại Ngọc Phong mà nói, chỉ cần nghe lời chó, chó này là ai, lại Ngọc Phong cũng không thèm để ý. Wa wa wa wa. Ngươi là tu luyện tẩu hỏa nhập ma đi, ngươi một cái ngũ giai yêu tinh cảnh sâu kiến, có phải hay không thấy không rõ tu vi của mình? Đồng tộc ở giữa, tu vi cảnh giới đại biểu hết thảy, Lại Ngọc Phong lời nói, lập tức nhường mãng cổ độc cấp cười to. Ngươi phải cảm tạ ta thôn vẻ không gian đã cho đậy, không phải vậy ngươi đến đi vào. Cũng được, liền để ngươi nhìn một chút thực lực của ta. Bước ra một bước, Lại Ngọc Phong nâng lên chân trước, một bàn tay vỗ ra. Nhìn thấy Lại Ngọc Phong ra trảo, mãng cổ độc cấp tập thể cười to, bởi vì bọn chúng phi thường rõ ràng ưu thế của mình, lấy tiểu chân ngăn cứng gián đập, căn bản không có ý lực. Mãng cổ độc cấp nhất tộc cường hạng là đầu lưỡi, tu vi càng cao, đầu lưỡi càng lợi hại, Lại Ngọc Phong không biết sử dụng đầu lưỡi, mà là sử dụng chân trước, coi mình là lão hổ hay sao? Không đúng, không tốt. Nhưng mà nhìn thấy lại Ngọc Phong cái bóng trong nháy mắt biến mất về sau, mãng cổ độc cấp rốt cục ý thức được không ổn, sau đó cảm thụ phía sau lưng đau nhói, toàn bộ thân thể run lên bần bật, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to. Hẹ! Lại Ngọc Phong rời đi về sau, mãng cổ độc cấp từ hố đất bên trong bò lên, vô ý thức bắt đầu nôn mửa. Không có cách nào, lúc trước một cái kia trực tiếp đập mãng cổ độc cấp mắt buốt ngôi sao, trước mắt một vùng tăm tối, lúc này ngủ tạm lệnh vị trí, an độ vật toàn bộ phun ra. Hoa hoa hoa, sinh hoạt trên lệnh, cũng đừng có nô nhà, ngươi xem một chút ngươi đều ăn một số cái gì. Thật mất mặt. Nhìn xem mãng cổ độc cấp nốt mửa, lại Ngọc Phong lắc đầu, cảm giác hắn quá đáng thương, trong bụng đều không có cái gì chất béo. Cùng tiến lên, giết hắn. Một tiếng oa minh, mãng cổ độc cấp trực tiếp mệnh lệnh mọi người cùng nhau xuất thủ. Trong nháy mắt, mười mấy đầu cóc lơi hướng lại Ngọc Phong bay tới, kinh cùng xương độc phát ra, thình lình dự định đem lại Ngọc Phong hạ độc chết. Phốc phốc phốc phốc. Nhưng mà ác miệng còn không có tới gần lại Ngọc Phong, ba thanh độc kiếm hóa thành tạt ảnh, phốc phốc phốc đưa chúng nó đầu lưỡi cắt thành mảnh nữa. Lại Ngọc Phong càng là há miệng hút vào, đem tất cả khí độc hút vào thôn phệ không gian bên trong. Phát bảo. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì có được phát bảo? Lại Ngọc Phong lộ tiêu này, trong nháy mắt trấn trụ tất cả mãng cổ độc cấp, từng cái hoảng sợ nhìn xem lại Ngọc Phong, cũng không dám lại xuất thủ. Bọn hắn phi thường rõ ràng, Lại Ngọc Phong đây là không có sát tâm, nếu như Lại Ngọc Phong muốn giết bọn chúng, bọn chúng đã toàn bộ chết rồi. Còn muốn đánh a? Nhẹ nhàng há mồm, Lại Ngọc Phong đầu lưỡi bay ra ngoài, nhẹ nhàng tại đầu linh mãng cổ độc cấp trên thân một liếm, lúc này cả mất nửa người huyết độ, chỉ còn lại có sức cốt. Hoa hoa, chúng ta thần phục, cầu vương tha mạng. Chúng ta bái kiến đại vương. Chúng ta bái kiến đại vương. Mặc kệ là sinh vật gì, đều sợ hãi không biết sự tình. Lại Ngọc Phong quá mức thân bí. Hiện ra thủ đoạn cũng phi thường soa người, mọi người tự nhiên không dám náo sự, chỉ có thể thần phục. Mấu chốt nhất một điểm, Lại Ngọc Phong hiện ra thực lực quá mức kinh khủng, chém giết Mãng Cổ Độc cấp Vương cũng không phải đối thủ, coi như Mãng Cổ Độc cấp Vương trở về, cũng chỉ có thể làm đệ đệ, thần phục Lại Ngọc Phong là lựa chọn chính xác nhất. Rất tốt, đây là trung phẩm linh thạch, mỗi cái thành viên một viên, nghi biện pháp luyện hóa. Nhìn một chút trước mắt Mãng Cổ Độc cấp, Lại Ngọc Phong há mồm phun một cái, mỗi cái Mãng Cổ Độc cấp phát ra một khối trung phẩm linh thạch. Với tư cách một tên hợp cách người lãnh đạo, tự nhiên yêu cầu ân uy thị tịnh thì, gõ về sau cho quả táo ngọt, thủ hạ mới có thể thần phục. Đã tại Đại Vương, Đại Vương mời tới bên này. Nuốt vào trung phẩm linh thạch, mãng cổ độc cấp thái độ lập tức liền thay đổi, từng cái không gì sánh được linh loạn, nên đón lại Ngọc Phong tiến vào mãng cổ độc lĩnh. "Các ngươi thật sự là mãng cổ độc cấp a?" Có vẻ khảnh khắc như thế, Lại Ngọc Phong cảm giác bọn hắn không phải mãng cổ độc cấp, mà là cấp ba chó. Thở dài một hơi, Lại Ngọc Phong đối yêu thú có nhận thức mới. Liền lấy mãng cổ độc cấp tới nói, đối phương linh trí căn bản không thấp, hơn nữa có chủng tộc của mình văn minh, đây là Lại Ngọc Phong trước đó không dám tưởng tượng. Một đường tiến lên, Lại Ngọc Phong rất mau tới đến mãng cổ độc cấp vương trước đó chỗ ở. Đây là mãng cổ độc linh lớn nhất sơn động, nơi này độc chứng cũng là kinh khủng nhất, thực lực không đủ, căn bản không có khả năng đợi ở chỗ này, chớ nói chi là tu luyện. Đúng rồi, các ngươi nhưng có tên của mình. Đi vào lỗ to nhất huyệt, lại Ngọc Phong dò xét bốn phía, đối với nơi này phi thường hài lòng. Tên, tên là cái gì? Nhìn chằm chằm lại Ngọc Phong, mãng cổ độc các động, muốn hỏi cái gì là tên? Như vậy các ngươi là như thế nào khác nhau lẫn nhau? Mãng cổ độc cấp không có tên, lại Ngọc Phong rất khó tưởng tượng, bọn hắn như thế nào khác nhau lẫn nhau? Không cần phân chia, chúng ta đều quen thuộc lẫn nhau, gặp được sự tình nói một tiếng là được rồi. Đối với lại Ngọc Phong nói tới các nhau, m้าง cổ độc cấp biểu hiện không hiểu, tất cả mọi người quen thuộc, nói một tiếng, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết. Mấy người các ngươi đều qua đây, từ giờ trở đi, ngươi tên cấp 1, ngươi tên cấp 2, ngươi tên cấp 3, ngươi tên cấp 12. Các ngươi 12 cái không còn cùng một chỗ hoạt động, mà là riêng phần mình mang một chi đội ngũ, hoàn thành task cho nhiệm vụ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, bản vương liền có ban thưởng. Nghe một đám m้าง cổ độc ký hữu dĩu, lại Ngọc Phong trực tiếp để bọn hắn ý miệng, bắt đầu an bài các hạng làm việc. Ngay từ đầu lúc Lại Ngọc Phong cho là bọn họ có chủng tộc của mình văn minh, hiện tại phát hiện hoàn toàn chính xác có chút, nhưng là không nhiều. Không có hồn xuyên trước đó, Lại Ngọc Phong thế nhưng là làm công như mã, đối các loại chế độ hết sức quen thuộc, những này mãng cổ độc cấp quá mức áp nhãn, Lại Ngọc Phong quyết định cho bọn hắn tìm lớp học. Ai da, dựa vào cái gì bọn hắn như thế áp nhãn, còn không cần đi làm? Lại Ngọc Phong không phục, nhất định phải cho bọn hắn an bài lên. Mãng cổ độc lĩnh rất lớn, Lại Ngọc Phong nhường mãng cổ độc cấp thành lập 9 chi tuần sát đội, mọi người ba ca, 24 giờ tìm kiếm mãng cổ độc lĩnh. Cấp thống lĩnh là cấp vừa đến cấp 9. Còn lại 3 con mãng cổ độc cấp trưởng quản tài nguyên, linh thạch cho cấp 10 quản lý, vật liệu luyện khí cho cấp thấp nhất quản lý, thiên tài địa bảo cho cấp 12 quản lý. Đúng. Nghe xong lại Ngọc Phong an bài về sau, 12 con yêu tinh cấp bậc mãng cổ độc cấp không gì sánh được hài lòng, nhau nhau giống to, cũng tìm được tồn tại ý nghĩa. Mãng cổ độc cấp không cần đi làm, một ngày quá nhàm chán, tìm một chút sự tỉnh làm, vừa vặn. Còn có yêu tinh cấp bậc mãng cổ độc cấp không có, yêu cầu người phụ trách sự tỉnh, thống kê một lần ta mãng cổ độc linh thành viên số lượng. Mẹ kéo con chim, nhìn xem ngươi vừa rồi phun ra đều là cái gì rất rựi, chỉnh đốn thành viên về sau. Chúng ta đi săn giết cái khác yếu tộc, đem chất lượng sinh hoạt tăng lên, làm một cái hợp cách lãnh đạo, không muốn thống nhất mọi người tư tưởng, muốn thống nhất mọi người mục tiêu. Mang cổ độc cấp cũng là quắc, định vị An thị thiên nga mục tiêu không quá phần a. Có, thủ hạ đã đi gọi. Nơi đó, không phải đã đến rồi sao? Gia Hiệu lại Ngọc Phong nhìn nơi xa, cắt một nháy mắt ra hiệu, Gia Hiệu lại Ngọc Phong chính mình đi qua. Cái này, xong đời, là mấy ngày quắc, làm sao thấy được mẹ quắc cảm thấy mi thanh mục tú, Phong vận dư âm. Quay đầu nhìn lại, Lại Ngọc Phong lập tức sợ ngây người. Đó là một cái toàn thân trắng như tuyết mãng cổ độc ác, chính là một cái mẹ quốc, Lại Ngọc Phong nhìn thấy trong mắt, thân thể run lên, lại có dẫm độc dục vọng. Ai da, đây chính là một con quái a, Lại Ngọc Phong lúc này ổn nắn ý nghĩ của mình. Ngươi chính là cái kia đoạt quyền vương. Nhìn chằm chằm Lại Ngọc Phong, Bạch Ngọc Mãng Cổ độc cấp tràn đầy nghi hoặc, muốn biết ngũ gia yêu tinh cảnh Lại Ngọc Phong có cái gì năng khiếu, lại có thể chinh phục mọi người. Ngươi nhìn cái gì? Hừ lạnh một tiếng, Lại Ngọc Phong không chút nào cho mặt mũi, lúc này quá lớn. Cái này cũng khó trách lại Ngọc Phong tức giận, một cái mẹ quốc kém chút loạn lại Ngọc Phong đạo tâm, lại Ngọc Phong cũng không muốn giống đạo không vui, không có bất kỳ cái gì trải nghiệm. "Lam Càn, ngươi tại sao cùng ta nói chuyện?" Bị lại Ngọc Phong quát lớn, Bạch Ngọc mãng cổ độc căm động, bởi vì tại toàn bộ mãng cổ độc cấp tộc đàn, thực lực của nàng mạnh nhất. Cho dù là mãng cổ độc cấp vương, cũng phải nhìn mắt của nó sắc làm việc, lại Ngọc Phong lại giảm quát lớn đó. "Cửu giai yêu tinh cảnh, chỉ kém nửa bước đột phá nhất giai tiểu yêu, chẳng thể trách như thế đại tính tình. Cũng tốt, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta." Lại Ngọc Phong phi thường rõ ràng, "Yêu thế giới, thực lực vi tôn." không đem đánh phúc khí, đối phương không biết kính nghệ, người muốn chết. Nhìn thấy lại Ngọc Phong xuất thủ, Bạch Ngọc Mãng Cổ Độc Cáp cũng gầm thét, lúc này quấn lên đầu lưỡi, hướng lại Ngọc Phong phát động công kích. Không muốn. Hoa. Wow. Cáp vừa nghĩ phải nhắc nhở, nhưng lại đã chậm, lại Ngọc Phong độc kiếm đã đem Bạch Ngọc Mãng Cổ Độc Cáp đầu lưỡi cắt nát. Không chỉ có như thế, Bạch Ngọc Mãng Cổ Độc Cáp còn trúng độc, lúc này tứ chi cứng ngắc, căn bản là không cách nào hoàn thủ. Bạch. Đối với mẹ quốc, lại Ngọc Phong xưa nay không biết cái gì là thương hương tiếng ngọc, lực lượng kinh khủng bộc phát, một bàn tay đập vào Bạch Ngọc Mãng Cổ Độc Cáp phía sau lưng, trực tiếp nhập vào đầm lầy bên trong. Chương 15, tiêu giật mây hóa hình nguy hiểm tới gần, chương 15, tiêu giật mây hóa hình nguy hiểm tới gần. Vừa sải bước ra, lại Ngọc Phong cới tại Bạch Ngọc Mãng cổ độc đắp trên thân, một quyền tiếp lấy một quyền, không ngừng uy kích. Đại vương, ngài bất giận, đại vương. Mau nhận sai, mau nhận sai a. Đáng chết, ngươi gây ai không tốt, ngươi tại sao muốn gây đại vương a? Nhìn xem lại Ngọc Phong vào chỗ chiến đấu, cắt từng cái chướng hoảng, tranh thủ thời gian xuất thủ, đem lại Ngọc Phong chen đến một bên, không cho lại Ngọc Phong tiếp tục đánh Bạch Ngọc Mãng cổ độc đắp. Triệu Phúc Không có một bàn tay đập vào Bạch Ngọc Mãng Cổ Độc cấp trên thân, Lại Ngọc Phong lúc này hỏi thăm đối phương chịu phục không. Chịu phục? Chịu phục? Nếu không phải cấp từng cái chúng hỗ trợ, Bạch Ngọc Mãng Cổ Độc cấp đã bị đánh chết, như thế nào dám không phục? Từ giờ trở đi, ngươi theo lại Bạch Ngọc, quản lý ta Mãng Cổ Độc lĩnh nhân sự. Lập tức xuống dưới, thống kê một lần tổng nhân số lượng. Hừ lạnh một tiếng, Lại Ngọc Phong cho Bạch Ngọc Mãng Cổ Độc cấp lấy tên lại Bạch Ngọc, cùng an bài tương ứng làm việc. Đúng đúng đúng. Bị đánh dừng lại về sau, lại Bạch Ngọc thu hồi tất cả kiêu ngạo, cái gì thói hư tật xấu cũng không có, nói chuyện cũng khiêm tốn không ít. Các một, các ngươi nhưng có cái gì truyền thừa, mang ta đi nhìn một chút." Hết thời an bài thỏa đáng, Lại Ngọc Phong nhìn về phía Các một, nhường Các một vùng lại Ngọc Phong đi mãng cổ độc cấp truyền thừa chi địa. "Có. Đại vương mời tới bên này." Đối đầu, Các một tranh thủ thời gian dẫn đường. Mãng cổ độc cấp nhất tộc truyền thừa chi địa tại mãng cổ độc cấp vương ở lại trong huy động, Lại Ngọc Phong đi theo cấp vừa đến hang động chỗ sâu, rất nhanh gặp được một bộ vải trúc trưởng cự cóc khô lâu. "Đây chính là ta mãng cổ độc cấp nhất tộc truyền thừa chi địa, chúng ta tu luyện công pháp đều là từ khung xương phía trên cảm ngộ mà tới." "Chỉ vào khung xương." Các một kiên nhẫn giải thích. "Được rồi." Ta cảm ngộ một phen, ngươi đi xuống trước. Gia hiệu cấp vừa rồi đi, Lại Ngọc Phong từ thôn vẹt không gian bên trong đem tiêu dược vân chữ vật giới chỉ lấy ra ngoài, sau đó bắt đầu đổ đồ vật. Lại Ngọc Phong chính xác lựa chọn chất đống vị trí, vật liệu luyện khí chất đống một vốc dáng hang động, linh thạch chất đống một vốc dáng hang động, về phần công pháp điển tịch, Lại Ngọc Phong thì chất đống tại một địa phương khác. Đại vương, không xong, vạn sa quật sở yêu xâm nhập ta mãng cổ độc lĩnh, ngay tại săn nuôi tộc ta thành viên, cứu mạng a. Không đợi Lại Ngọc Phong kiểm kê đồ vật, các một tiếng cầu cứu truyền vào Lại Ngọc Phong trong hai, cũng chạy tới. Vạn sa quật. Đây cũng là thứ gì? Nghe được rắn Lại Ngọc Phong liền biết không đơn giản, rắn là cóp thiên địch, vạn sa quần sâm lấn mãng cổ độc lĩnh, sự tình khẳng định không lạc quan. Đối phương thực lực gì? Chầm mặc một hồi, Lại Ngọc Phong tranh thủ thời gian hỏi thăm thực lực. Lại Ngọc Phong đã quyết định, nếu như đối phương thực lực đủ tương đại, Lại Ngọc Phong liền chạy đi, hắn cũng không nguyện ý cùng mãng cổ độc các cùng chết. Lại Ngọc Phong sở dĩ nghĩ như vậy, còn có một nguyên nhân khác, hắn thôn phệ không gian bị trấn dụng, chậm chạp không thể luyện hóa hài cốt, muốn lấy đi ra cũng không được, bởi vì quá nặng đi. Vào lúc này, tự nhiên lấy bảo mệnh là điều kiện tiên quyết. Vạn sa quật rắn thực lực đều mạnh phi thường, đầu linh khuê xả là cựu gia yêu tinh. Mãng cổ độc cấp không phải lần đầu tiên đối phó vạn sà quật, bọn chúng xử lý biện pháp có hai cái, một là chạy trốn, cái thứ hai chính là cho ăn no. Chỉ cần đem vạn sà quật dั้น cho ăn no, vạn sà quật liền đã mất đi uy hiếp. Bọn chúng còn nghĩ qua đem vạn sà quật dั้น cho ăn bể bụng, nhưng là không thành công. Không qua cự gia yêu tình, sợ cái gì? Sử dụng lớn nhỏ như ý thần thông đem thân thể thú nhỏ, lại Ngọc Phong nhảy đến cắt một thân bên trên, mệnh lệnh cắt một vùng đường. Cắt một lần lại Ngọc Phong đến đỡ đối tượng, đem nó bưng ra đến, vừa vận dụng để làm tấm mục. Đại vương, đây là khuy xả, hình thể phi thường to lớn, độc độc không gì sánh được, ngài cẩn thận rất nhanh, các một liền mang theo lại Ngọc Phong đi vào chiến trường. Phóng Tâm mắt nhìn tới, từng đầu vài trăm mét hắt xạ tại mãng cổ độc lĩnh mạnh mẽ đâm tới, bốn phía săn tức ăn mãng cổ độc ác. Đối mặt khuê xà, mãng cổ độc cấp căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể tuyệt. Đại Vương cứ mạng. Nhìn thấy các một đầu đỉnh lại Ngọc Phong, lại bạch ngọc giống to, cầu lại Ngọc Phong tử mạng. Lại Ngọc Phong nhìn thấy, lại bạch ngọc đã bị khuê xà nuốt nửa người, lúc này tràn đầy tuyệt vọng, cầu lại Ngọc Phong tha mạng. Chết. Nhất nhập lên, ba thanh độc kiếm bay tứ tung, lấy xảo trả gấp độ, nhẹ nhõm đâm xuyên khuê xà con mắt, đem khuê xà đầu vóc quấy thành hỗn náo. Trừ cái đó ra Lại Ngọc Phong sử dụng mãng cổ trấn thân, lực lượng kinh khủng ngưng tụ mấy trăm mét pháp thân, lấy tay làm đao, đem Khuê Xà cắt thành vài đoạn. Mãng cổ độc các vương, ngươi thật to gan, lại dám phản kháng. Nhìn xem thủ hạ bị chém giết, một đầu nửa bước tiểu yêu cảnh Khuê Xà tinh quái vọt ra, lớn tiếng quát lớn lại Ngọc Phong. Làm đến tốt. Lại Ngọc Phong đang lo không cách nào xử lý Tiêu Dật Vân, tạ diệu âm chữ vật giới chỉ, Khuê Xà xuất hiện, Lại Ngọc Phong nhịn, cười không được, trực tiếp buộc phát tốc độ vọt tới. Mở ra một vòng mới công kích. Nửa bước tiểu yêu cảnh Khuê Xà tinh quái thực lực rất mạnh, nhưng là tại Lại Ngọc Phong trước mặt, nó chẳng phải là cái gì. Dãy rùa lúc nốt mất tiêu giật vân cùng tạ diệu âm chữ vật giới chỉ, chính mình còn không biết. Mãng cổ độc cắc vương tha mạng, chúng ta biết sai, về sau cũng không tiếp tục tới quấy rầy các ngươi, còn xin thứ tội. Đây là một gốc chưa thành thuộc hóa hình thảo, chính là ta ngẫu nhiên phát hiện, ta nguyện ý hiến cho ngài. Bị lại Ngọc Phong đánh tới bẩy, nửa bước tiểu yêu cảnh khue xả tính quấy lúc này cầu xin tha thứ, hi vọng lại Ngọc Phong tha mạng. Khue xả, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, nếu như lần tiếp theo còn dám đến ta mãng cổ độc lĩnh náo sự, giết không tha. Nhìn thấy hóa hình thảo trong mắt, lại Ngọc Phong thân thể run lên, lâm vào mấy hơi ngốc trợn. Lại Ngọc Phong phát hiện tạ diệu âm chứa vật giới chỉ bên trong khoảng chừng mười mấy góc hóa hình thạo, năm còn không thấp, chỉ là lại Ngọc Phong không biết, cho không để ý đến. Có cái này mười mấy góc hóa hình thạo, lại bên Ngọc, tất từng cái chúng liền có thể hoàn thành hóa hình, đột phá tiểu yêu cảnh giới, lại Ngọc Phong liền có thể về hưu. Đại vương, không thể thả bọn hắn rời đi, các khuê xá trở lại vạn xạ quân, đem sự tình hôm nay hồi báo cho vạn xạ vương, chúng ta liền thầm rồi. Nhìn thấy lại Ngọc Phong muốn thả đi khuê xá, các hoàng hốt, nhường lại Ngọc Phong thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mặc dù Vạn Sả Vương chưa từng có xuất hiện qua, các một lại phi thường sợ sệt, trước kia mãng cổ độc lĩnh xuất hiện qua tiểu yêu cảnh giới cùng giả, nhưng là cuối cùng bị Vạn Sả Vương ăn hết. Mọi người cũng không phải là một cái cấp bậc. Các ngươi không cần lo lắng, Vạn Sả Vương chỉ ăn tiểu yêu cảnh yêu, các ngươi tu vi quá thấp, Vạn Sả Vương trừng mắt. Lần này qua đây đánh lén mãng cổ độc lĩnh, cũng là chính ta chủ ý, ta không dám nói cho Vạn Sả Vương. Khuê xà vừa nói vừa lui, cuối cùng dũng nhiên quay người, lấy cực nhanh tốc độ chạy trốn. Cái khác khuê xà thấy thế, nào dám dừng lại, nhao nhao buộc phát tốc độ, cứ vậy rời đi. Truy Nhìn xem Khuê Sả rời đi, các từng cái chúng luống cuống, muốn đuổi theo. Được rồi, không nên đuổi, đến hang động tìm ta. Lại Ngọc Phong hôm nay không có đại khai sát giới, đó là nghĩ đến tập hợp tiến hóa giá trị, Khuê Sả thực lực không tệ, biểu tượng cái chế độc thuộc tính cũng không kém, hiện tại rất đáng tiếc. Các lại Ngọc Phong luyện hóa đen kịt hải cốt về sau, mới hảo hảo ăn một bữa. Đại Vương, đối với lại Ngọc Phong cuối cùng hành vi, các từng cái chúng rõ ràng không phục, thiết tính đứng tại chỗ, căn bản không có ý định để ý tới lại Ngọc Phong. Nhìn xem các ngươi chút tiền đồ này, ta nếu đây là đem Khuê Sả toàn bộ giết, ngươi cho rằng vạn Sả Vương liền sẽ không phát hiện a? cùng nó ký thác hy vọng ở Hạo vận, không bằng làm bản thân mạnh lên thế lực. Khuê giả nó nguyện ý dấu giếm liền dấu giếm, không muốn dấu giếm coi như xong, lần sau đến, chúng ta cùng một chỗ giết chết bọn chúng. Lại Bạch Ngọc, ngươi là nửa bước tiểu yêu cảnh, cái này dược hóa hình thảo cho ngươi, ngươi cho ta sớm một chút hóa hình, đột phá đến tiểu yêu cảnh giới. Cấp 1, cấp 2, cấp 12, các ngươi cũng có phần, phối hợp tay cho các ngươi linh thạch, cũng tranh thủ thời gian hóa hình, đột phá cảnh giới. Biết mọi người khư phục, Lại Ngọc phong chửi mắng một trận về sau, lúc này phân phát hóa hình thảo. Đại vương, ngươi thật cam lòng đem loại này phẩm chất hóa hình thảo cho ta? Cầm tới hóa hình thảo, lại Bạch Ngọc cảm động đến rơi lệ, không khỏi phương tâm ngẩn ngơ. Đều không cần giảm mọn, tranh thủ thời gian cho ta hóa hình, hóa hình về sau, các ngươi tốc độ tu luyện mới có thể tăng lên, thêm ra hiện mấy vị hóa hình tiểu yêu, các ngươi chính là hướng nơi này vừa đứng, đều có thể đưa đến uy hiệp tác dụng. Về phần bản vương, thì quyết định tại tích lũy một quãng thời gian nội tình. Lại Ngọc Phong cũng nghi hóa hình, nhưng là lo lắng tác dụng phụ quá lớn, lãng phí hệ thống ưu thế, chỉ có thể coi như thôi. Đúng. Đối lại Ngọc Phong tối đầu, lại Bạch Ngọc lúc này đem hóa hình thảo nuốt vào. Cùng một chỗ. Các từng cái chúng cũng phi thường chủ động, há to mồm Một ngụm đem hóa hình thảo nuốt mất. Thời gian kế tiếp, Lại Ngọc Phong mắt thấy toàn bộ hóa hình quá trình, bốn phía chướng khí cùng linh thạch sức mạnh bị hấp thu, nhanh chóng đem lại bình ngọc, cấp từng cái chúng bao quải trong đó, tạo thành một cái kén. Kén trong, lại bình ngọc cấp từng cái chúng đang một mực tại tiêu thảm, chuyến ra huyết đục xé rách, kinh mạch đứt đoạn, xương cốt trọng tổ âm thanh. Nghe thanh âm này, Lại Ngọc Phong phía sau lưng một mảnh phát lạnh. Suy nghĩ hóa hình đại giới có phải hay không quá lớn? Cái này hắn đeo ở đâu là hóa hình, theo thứ tự là dục tốc bất đặng. Thở dài một hơi, Lại Ngọc Phong quyết định không sử dụng hóa hình thảo hóa hình, mà là không ngừng tiến hóa sinh mệnh cấp độ tu luyện ra tiên thiên đặc thể. A, Côn Luân Sơn, Tiêu Dật Vân cũng tại tiêu thảm, đoạt xá dung hợp côn bằng tinh huyết chim đại bàng về sau, cũng sử dụng hóa hình thảo hóa hình, lúc này lột da róc xương, đau đến chết đi sống lại. Cũng may Tiêu Dật Vân có được nhân loại nguyên thần, hóa hình tốc độ rất nhanh, cuối cùng lột xác thành thân người đầu chim quái vật. Nung tâm tinh thần, sử dụng thứ hai gốc hóa hình thảo hóa hình. Nhớ kỹ, cẩn thận cảm nộ côn bằng tinh huyết, nhìn xem có thể hay không lĩnh nộ côn bằng pháp. Đưa tay ném ra linh thạch, Mộ Đạo Uyên bố trí một cái đại trận, nhiều Tiêu Dật Vân tiếp tục sử dụng hóa hình thảo. Vâng. A, lại một lần nuốt vào hóa hình thảo. Tiêu Dật Vân kiêu hãm, bắt đầu đầu hóa hình. Sau nửa canh giờ, Tiêu Dật Vân hóa hình thành công, có được tuyệt đối hình người nhục thân, cái gì cần có đều có, cái gì bộ kiện đều không kém. Làm người khác chú ý nhất chính là Tiêu Dật Vân cái mũi, so với người thường, Tiêu Dật Vân cái mũi càng thêm độ xuất lại cực đại, tựa như mỏ ưng, vừa dài lại thẳng. Cảm giác như thế nào? Tiêu Dật Vân dựa vào hóa hình thảo thành công hóa hình, Mộ Đạo Yên không gì sánh được hài lòng, nhịn không được cười lên. Toàn thân tràn đầy sức mạnh. Sư tôn, là thời điểm đi Bắc Câu Lâu Châu, ta trữ vật giới chỉ linh hồn ấn ký mặc dù bị xóa đi, nhưng là còn lưu lại không ít tinh thần lực. Ta có thể cảm nhận. Ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Đạo Uyên, Tiêu Dật Vân bịch một tiếng quý xuống, cầu Mộ Đạo Uyên trợ giúp hắn đoạt lại tài bảo. Đây là tự nhiên. Ném cho Tiêu Dật Vân một bộ quần áo, Mộ Đạo Uyên đưa tay vung lên, mang theo Tiêu Dật Vân hướng Bắc đều Lô Châu bay đi. Chương 16, vạn giả, cái này đẩy trời tai nạn như thế nào tiếp? Chương 16, vạn giả, cái này đẩy trời tai nạn như thế nào tiếp? Đại vương, ta thành công. Tiêu Dật Vân hoàn thành hóa hình, các một, các bạch ngọc một đám tự nhiên cũng hoàn thành hóa hình, từng cái cao hướng bừng bừng, lớn tiếng cho lại ngọc phòng qué quang. Cái gì? Cái này cũng phiếu hóa hình thành công. Nhìn trước mắt yêu ma quỷ quái, Lại Ngọc Phong lắc đầu, không biết hình dung như thế nào. Đứng tại mãng cổ độc cấp gấp độ, bọn chúng xác thực hoàn thành hóa hình, cũng hoàn thành ưu hóa. Tỷ như thân thể tỷ lệ đạt được ưu hóa, chỉnh thể muốn cân đối rất nhiều, 10 mét cồng kềnh quốc thân biến mất không thấy gì nữa, thành một em M6 tên cáo lớn, cùng nhân loại tương tự, cánh tay, cơ đuổi thịt nhất là phát đạt. Cơ bắp đường cong rõ ràng, tản mát ra một loại lực lượng cường đại cảm giác. Bọn chúng màu da cũng có biến hóa, có hắc bì, vô lại, còn có tê dại ra. Nó tê dại ra. Nhưng mà nhìn thấy cấp nhất đẳng người cóc đầu lúc, Lại Ngọc Phong không phản bác được. Hai mắt thật to phình lên, miệng rộng lớn, còn có đặc biệt lưỡi ít. Nếu như bị đứa bé loài người nhìn thấy, khẳng định bị r oa khóc. Đại vương, ngươi xem ta hóa hình phải trang hoàng mỹ. Hóa hình về sau, cấp từng cái chúng có thể tốt hơn nói tiếng người, không qua âm thanh mang theo cốc trầm thấp của mình, có chút khó nghe. Các vị, chúc mừng. Thời gian kế tiếp, đều cho ta tốt tốt tu luyện, sớm ngày đột phá đến tiểu yêu cảnh giới. Trong lòng mặc dù khinh thường, nhưng là lại ngọc phong nhưng không có biểu hiện ra ngoài, lúc này khích lệ một fan. Đại vương, ta đột phá đến tiểu yêu cảnh giới. Cũng vào lúc này, lại bạch ngọc ngân thanh truyền ra. Quay đầu nhìn lại, Lại Ngọc Phong sử xúc. Đây là một vị mỹ thiếu phụ, dáng người nõn nà, bờ mông mượt mà xuống mãn, tỏa ra một loại hung dung hòa quý khí chất. Da thịt của nàng trắng non như tuyết, tựa như tinh tế tỉ mị trang ngọc, có ánh sáng long lanh, tỏa ra mê người dục dỗ. Ánh mắt của nàng yêu mị động lòng người, giống như có thể câu nhân hồn phách, để người hãm sâu trong đó. Kia đôi thon dài cặp đùi đẹp càng là làm người khác chú ý, phản phất so với sinh mệnh còn muốn lâu dài rằng giặc, đường cong yêu mỹ, tỉ lệ cân xứng, mỗi một bước đều tràn đầy mê người sức hấp dẫn. Hóa hình tương đối thành công, cũng không biết rất thật không. Nuốt một miếng nước bọt, Lại Ngọc Phong lúc này đi tới. Đại vương, thế nào, ta đem tất cả pháp lực đều dùng đến hóa hình, ngươi hài lòng a? Đối với lại Ngọc Phong biểu hiện, lại Bạch Ngọc phi thường hài lòng, chờ đợi lại Ngọc Phong khích lệ. Không phải, ngươi đem tất cả pháp lực đều dùng đến hóa hình, tự thân còn có thực lực a? Đây là Bắc Câu Lâu Châu, không có thực lực, cũng chỉ có thể chờ chết ta. Biết được lại Bạch Ngọc đem tất cả pháp lực dùng cho ưu hóa hóa hình, lại Ngọc Phong bó tay rồi, đây không phải tương đương tử bỏ tu vi a. Đại vương, hóa hình chỉ có một lần, ta không nghi biến thành bọn chúng cái dạng kia. Lại nói, có đại vương tại, ta sợ cái gì? Không có tu vi có thể tự tự tu luyện a cho ta 100 năm, ta có thể nhanh chóng đuổi theo tới. Đối lại Ngọc Phong né mắt, lại Bạch Ngọc một điểm không lo lắng. Từ khi lên một lần bị lại Ngọc Phong đánh một trận, lại Bạch Ngọc đã bị lại Ngọc Phong chinh phục, như thế có mị lực quắc, lại Bạch Ngọc còn là lần đầu tiên thấy. Cũng là từ một khắc này bắt đầu, lại Bạch Ngọc cũng đã quyết định, đời này là lại Ngọc Phong mà sống, làm lại Ngọc Phong độc nhất vô nhị mẹ quắc. Nha ngươi mẹ, ta là một con quắc ca, không cần tình cảm tuyến. Nữ nhân ngươi sẽ chỉ ảnh hưởng ta rút đạo tốc độ. Lại nói, ta hiện tại chỉ có đạn dược, không có vũ khí a. Ai, thôi, từ giờ trở đi, ngươi lập tức bế quan, sử dụng linh thạch tu luyện. Cắt một, mang cổ độc linh do ngươi trùng nằm, ta cũng phải bế quan. Sa Yêu thị thể không phải còn tại a. Cắt nát về sau, phân cho tộc nhân hưởng dụng, đem mật rắn cùng túi độc đưa tới cho ta. Sự tình đã phát sinh, Lại Ngọc Phong cũng không tốt ngăn cản, chỉ có thể lựa chọn bế quan. Vì luyện hóa thần ma hài cốt, Lại Ngọc Phong đã lãng phí quá nhiều thời gian, nhìn xem có thể hay không thông qua ngủ say tăng lên luyện hóa hiệu suất. Đúng. Hóa hình đã là một kiện chuyện vui, còn có thể ăn thiên địch thịt, ngẫm lại đều vui vẻ. Cấp từng cái chúng tốc độ rất nhanh, rất nhanh là Lại Ngọc Phong đưa tới xạ yêu mật đắng cùng túi độc, đồng thời còn đưa tới nội đan. Còn đem cái này đổ vật quên mất, đây chính là độ tốt ta. Nội đan là xạ yêu hết thảy, nhưng hệ thống luyện hóa, chỗ tốt khẳng định lớn. Đại vương, có thể cho ta một viên khuê xạ nội đan a? Cái này khuê xạ thời gian dài nuốt ta mãng cổ độc cấp nhất tộc, trong nội đan có ta mãng cổ độc cấp nhất tộc tinh hoa, cùng ta độ phù hợp rất cao. Ta vừa mới hoàn thành hóa hình, nội đan đã tiêu hao đến chỉ còn lại có to bằng hạt vừng, ta xem một chút có thể hay không trực tiếp thay thế. Đại vương đừng nóng giận, ta làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Khuê xạ sinh mệnh cấp độ so với chúng ta cao, bọn chúng cơ sở hữu cùng mãng cổ độc cấp nhất tộc, nếu như có thể thay thế, tuyệt đối là cơ duyên. Đương nhiên, ta cũng không phải tâm huyết dâng trào, ta vừa mới hoàn thành hóa hình, hóa hình thảo sức mạnh còn không có hoàn toàn luyện hóa, vẫn tại chuyển biến ta hết thảy, chờ lấy ta triệt để đột phá tiểu yêu cảnh giới. Khuê xạ trong nội đan có ta mãng cổ độc cấp nhất tộc tinh hoa, ta bằng vào ta tiểu yêu cấp độ nội đan đồng hóa khuê xạ nội đan, tăng thêm hóa hình thảo sức mạnh, tỉ lệ thành công rất lớn. Nhìn chằm chằm lại Ngọc Phong, Lại Bạch Ngọc rất ánh mắt kiên định, quyết định đánh cược một lần. Tốt. Lấy ra một viên phẩm chất tốt nhất, Lại Ngọc Phong trực tiếp ném cho lại Bạch Ngọc. Đại vương viên này phẩm chất quá cao, đối ta mà nói, phong hiểm quá cao, ta chỉ cần phổ thông. Một phen cảm nhận, lại Bạch Ngọc tìm một viên độ phù hợp cao nhất. Được rồi, bắt đầu bế quan. Cứ như vậy, Lại Ngọc Phong mang theo Bạch Ngọc thủ bắt đầu bế quan. Lại Ngọc Phong rất chó, đối thạch thất làm ngăn cách, lại Bạch Ngọc tại bên ngoài, Lại Ngọc Phong ở bên trong. Co như Tiêu Dật Vân tìm đến, cũng vô pháp phát hiện Lại Ngọc Phong. Đồng thời Lại Ngọc Phong còn tại vách đá phía trên đục một cái ngầm hố, sử dụng lớn nhỏ như ý thu nhỏ thân thể về sau, lúc này mới trốn ở trong lỗ nhỏ ngủ say. Đại vương, ngươi muốn vị chúng ta làm chủ a. Vạn Xà Quật, khuê xà đầu mục lúc này túi người tại Vạn Xà Vương trước người, báo cáo chính mình gặp phải. Ngươi nói cái gì? Các người suýt nữa bị Mãng Cổ Độc Các Vương giết đến toàn quân bị diệt, tiểu tiểu Mãng Cổ Độc Các Vương, nơi nào đến cường đại như vậy sức mạnh. Vạn Xà Vương đã hoàn thành hóa hình, trừ ra cái trán, trên cổ lưng phiến đã nhìn không ra gián dấu vết. Đương nhiên, Vạn Xà Vương con ngươi lạ mắt rắn, bởi vì nó tiên phú không đơn giản, có được Bích Xà Tam Hoa Đồng, trời sinh Vạn Xà chi vương. Đại vương, Mãng Cổ Độc Các khẳng định thu được cơ duyên gì, nó có được phát bảo là ba thanh xanh biết phi kiếm, tốc độ cực nhanh, chúng ta căn bản gánh không được. Khuye già đầu mục phi thường rõ ràng, dựa vào thực lực bản thân, hiển nhiên không phải đối thủ của lại Ngọc Phong, chỉ có ngưỡng vạn xá chi vương xuất thủ mới có thể diện sát lại Ngọc Phong. Cũng tốt, tùy tiện đi một chuyến, dạy một chút bọn chúng cái gì là kính nghệ. Một đám đồ ăn, lại dám phản kháng, nếu không phải vì tiếp tục tu luyện được đồ ăn, mang cổ độc cấp đã sớm giết chúng. Hiểu rồi hết thời về sau, Vạn Xá Chi Vương đứng dậy, bắt chuyện Vạn Xá Quật cường giả xuất phát. Đó là cái gì? Mới vừa đi ra Vạn Xá Quật, Vạn Xá Chi Vương lập tức thấy được một vệt kim quang từ đằng xa chạy nhanh đến, cuối cùng hóa thành ba đạo nhân ảnh, đứng ở Vạn Xá Quật trên không. Nghiên Súc Giao ra chữ vật giới chỉ. Hơi chút cảm nhận, Tiêu Dật Vân liền biết chữ vật giới chỉ tại Khuê Xà Chi Vương trên thân, lúc này quá lớn. "Đạo hữu, ta không biết như lời ngươi nói chữ vật chức nhẫn là cái gì. Nơi này là Bắc Câu Lâu Châu, ta khuyên các ngươi nhanh chóng rời đi." Giọ xét Tiêu Dật Vân, Mộ Đạo Yên, Tạ Diệu Âm ba người, vạn xà chi vương trong mắt toàn bộ là kiêng kỵ, cứng ngắc lấy ra đầu để bọn hắn rời đi. "Ta xiển giáo làm việc, không cần nghe ngươi hiệu lệnh. Đã ngươi không muốn giao ra chữ vật giới chỉ, như vậy ta tự mình lấy." Hừ lệnh một tiếng, Tiêu Dật Vân thân ảnh lóe lên, đã đi tới Khuê Xà đầu mục bên người, sau đó tay cánh tay hóa làm móng vuốt. Phất một tiếng xuyên thùng khuê xà đầu mục phân bổ, đem chữ vật giới chỉ bắt đi ra. Cầm ra chữ vật giới chỉ trong mấy mắt, Tiêu Dật Vân cánh tay chấn động, khuê xà đầu mục lập tức hóa thành huyết vụ. Không đúng, ta chữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên đâu? Quan sát tỉ mỉ chữ vật giới chỉ, Tiêu Dật Vân nổi giận, nhiều như vậy tài nguyên, thế mà không sót lại một chút nào. Đặc biệt là thần ma hải cốt, đây là Tiêu Dật Vân đột phá kim tiên vô liếng, không có thần ma hải cốt, Tiêu Dật Vân như thế nào đột phá đến kim tiên? Nghiến rúc, đem ta chữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên giao ra. Quay đầu nhìn về phía Vạn Sả Chi Vương, Tiêu Dật Vân trong mắt toàn bộ là sát ý, nhường Vạn Sả Chi Vương đem đồ vật giao ra. "Tiền bối, ta cái gì cũng không biết a, đều là thằng ngu này, hết thảy đều là hắn làm, ta không biết chữ vật chuyện trước nhân a." Như thế một hồi, Vạn Sả Chi Vương đã hiểu rồi Tiêu Dật Vân kinh khủng, tại Tiêu Dật Vân trước mặt, nó chẳng phải là cái gì? Làm sao? "Nhớ tham ô ta đồ vật." Tiêu Dật Vân căn bản không cho Vạn Sả Vương cơ hội, đưa tay một bàn tay, Vạn Sả cột trên không lúc này xuất hiện một cái năng lượng cự thủ, trực tiếp đối Vạn Sả Vương vút tới. "Tiền bối tham mạng." Đối mặt công kích như vậy, Vạn Sả Vương chỉ có thể khệ thảm. Cẩn cầu tiêu giật Vân tha mạng, đem ta tài nguyên trả lại ta. Thủ ấn hướng phía dưới, Tiêu giật Vân gầm thét, nhường Vạn Xà Vương lựa chọn. Tiên bối, Vạn bối thật không có lấy ngươi đồ vật. Phốc. Vạn Xà Vương muốn giải thích, đáng tiếc không phải Tiêu giật Vân muốn đáp án, thủ ấn rơi xuống trong náy mắt, Vạn Xà Vương toàn thân xương cốt vỡ nát, lúc này hiện ra bản thể. Đây là một đầu ba đầu hắc xà, lúc này co quắp trên mặt đất, ra khí so với tiến khí còn nhiều hơn. Hỗ trưởng, ngươi xiển giáo còn muốn làm càn tới khi nào? Ngay tại Tiêu Dật Vân chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, trước đó xuất thủ đại năng xuất thủ lần nữa, đem móng vuốt từ hư không bên trong nô ra, chực để gạt bỏ Tiêu Dật Vân. "Ồ nào." Nhìn xem hư không bên trong nô ra móng vuốt, Mộ Đạo Yên xuất thủ, trong tay phất Trần vung dậy, đối cự chào đập tới. "Vành." Một tiếng vang trầm, phất Trần bị đánh bay, kinh khủng móng vuốt một đường hướng về phía trước, hung hăng đập vào Mộ Đạo Yên trên thân, nhìn xem Mộ Đạo Yên hóa thành tàn ảnh, hung hăng đánh tới hướng nơi xa. Bộc phát một tiếng bạo hưởng, dâng lên trùng thiên trần sóng. Người một chết. Gầm lên giận dữ, trần sóng bên trong rối ra một cái cư thủ, sau đó là một cái màu vàng đầu cuối cùng là một vị pháp thân. Nên pháp thân ba đầu sáu tay, trừng trăm trượng, trên người xăm đường đàn sen, cho người ta một loại kim loại cảm nhận. Pháp thân ngưng tụ, Mộ Đạo Nguyên giống to, điều khiển pháp thân lực lượng kinh khủng bộc phát, một quyền đối cự chảo đập tới. Ầm ầm. Một quyền này ném ra, tự chảo dừng lại một chút, sau đó trở tay bắt lấy Mộ Đạo Nguyên pháp thân nắm đấm, đem pháp thân vung mạnh mà bắt đầu. Chương 17, ỷ lại Ngọc Phong, cuối cùng luyện hóa thần ma hài cốt, chương 17, ỷ lại Ngọc Phong, cuối cùng luyện hóa thần ma hài cốt. Không tốt. Pháp thân bị vung lên đến, Mộ Đạo Nguyên thẩm tê không tốt, nhưng là đã muộn, bởi vì Mộ Đạo Nguyên mặt đã chậm đất. Trung hang đập xuống đất, sau đó lại lần bị vung lên đến, đổi một bên khác nện xuống. Nếu như Mộ Đạo Uyên nhận thức Lục Kỳ, Lục Kỳ liền có thể nói cho hắn biết, cái này kêu hạo khắp hung. Lúc đó Lục Kỳ cũng cảm thấy chính mình không tầm thường, là cao cao tại thượng thần, kết quả bị hạo khắp ngã một lần, rất nhanh liền đã có kinh nghiệm. Mộ Đạo Uyên lúc này cũng đã có kinh nghiệm, tựa như vị đập rồi như thế bị đập, bữa cơm đêm qua đều phụ ra. Bành! Một tiếng vang trầm, Mộ Đạo Uyên pháp thân bị nát nát, Mộ Đạo Uyên cũng mất đi chèo chống, từ không trung rơi xuống. Đi! Mạnh mẽ miệng cắn về phía đầu lưỡi, Mộ Đạo Uyên để cho mình cưỡng chế tỉnh táo. Sau đó mang theo tiêu giật vân, tạ diệu âm, bộ pháp thần thông tung điệu kim quang thuật hóa thành kim quang chốn xa. Lần sau tái phạm, chết. Thần bí đại lão hiển nhiên cũng nổi giận, lúc này cảnh cáo một câu. Đa tạ tiền bối. Nhìn xem cự trảo thu hồi, vạn xả vương gian nan ngẩng đầu, luôn miệng nói tạ. Thế nhưng là thần bí đại lão cùng lần trước bình thường, căn bản khinh thường để ý tới vạn xả vương loại tiểu nhân bọn này, thu hồi móng vuốt về sau, không còn có thanh âm khác. Đại nhân, chúng ta, chúng ta còn muốn đi qua a. Chỗ không xa, hùng vương đặt mông ngồi dưới đất, hai cô rung động rung động, đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, làm sao cũng không đứng dậy được. Thông Vương bên người đi theo hai cái ngũ giai tiểu yêu, lúc này cũng không khá hơn chút nào, miệng đủ để nhét vào một quả trứng gà, căn bản bước không giá chân. Hù chết ta, nơi này như thế vẫn vẻ, vì sao lại xuất hiện như vậy lại năng, loại này chiến đấu, là ta dạng này sâu kiến có thể tham dự sao? Nuốt một miếng nước bọt, Ngưu yêu xoay người bỏ chạy, cũng không tiếp tục nguyện ý tham dự chuyện nơi đây. Ta muốn tìm Mộ mụ, mụ. Một cái khác ngũ giai tiểu yêu là ngựa yêu, trực tiếp biến trở về bản thể, bằng nhanh nhất tốc độ chạy trốn. Bọn chúng đều bị hù chết, mặc kệ là Tiêu Dật Vân vẫn là Mộ Lạc Uyên, đều mang cho bọn chúng tuyệt đối áp bách, loại chuyện này, bọn chúng cũng không tiếp tục muốn gặp được. Đặc biệt là cái gì đại lao nó vớt, cho chúng nó trên linh hồn áp bách, lần này vũng nước đục, bọn chúng nói cái gì cũng không mớ lội. Đại nhân, các ngươi chờ ta một chút a. Nhìn xem Như Yêu, ngựa yêu chạy trốn, hùng vương giống nhau bộ phát tốc độ, đuổi tới. Chỉ có Vạn Sả Vương nằm giáp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám, tựa như ngủ đông giống như. Đại vương, tựa hồ đã đi. Hai canh giờ về sau, bên cạnh rắn lưỡi đẻo thân thể, nhỏ giọng nhắc nhở Vạn Sả Vương. Đi rồi sao? Tranh thủ thời gian dịu ta trở về, ta muốn mây quan. Xác định thần bí đại lao đã rời đi, Vạn Sả Vương biết mình an toàn, lúc này mới ngẩng đầu. Cẩn thận dò xét bốn phía. Lần này, Vạn Xả Vương thụ thương quá nghiêm trọng, không có cái thời gian mấy chục năm, căn bản không có khả năng hồi phục. Đúng rồi, đem Khuê Xả nhất tộc biếm thành ta gián, giảm căn đạm phản kháng, giết. Bị thủ hạ di động thân thể, Vạn Xả Vương cảm giác toàn thân đều truyền đến đau đớn, trực tiếp đem Khuê Xả biếm thành ta gián. Có thể nói như vậy, Vạn Xả Vương sợ dĩ gặp cái này phá thiên tai nạn, hoàn toàn là bởi vì Khuê Xả đổi mục, nếu không phải cái này ngu xuẩn nuốt chiếc nhẫn kia, làm sao có khả năng lưu lạc đến tận đây. Trong đáy mắt, Vạn Xả Vương nghĩ đến chữ vật giới chỉ bên trong tài nguyên, suy nghĩ muốn hay không đi tìm tài nguyên. Ý niệm vừa khởi, Vạn Sà Vương lúc này phủ định, biết đây không phải mình có thể tiếp được phú quý, sơ ý một chút, cái này bầy rắn đều sẽ vạn kiếp bất phục. Dù sao hắn ngay cả Tiêu Dật Vân đều không đối phó được, chớ nói chi là đối phó Mộ Đạc Yên. Trước hồi phục thương thế đi. Truyền lệnh xuống, Vạn Sà Quật tạm dừng hết thảy đi săn hoạt động, cho ta thành thành thật thật tu luyện. Trở lại chính mình hang động, Vạn Sà Vương truyền đạt mệnh lệnh mới nhất mệnh lệnh, nhường Vạn Sà Quật an phận thủ thường, không muốn vất tạm. Cũng bởi vì đạo mệnh lệnh này, cái này một mảnh đều yên lặng xuống tới. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa thần ma hải cốt. Tiến hóa giá trị 99999999, tinh thần và thể xác 1000, linh hồn 1000, pháp lực 1000, thôn phệ không gian 1000m khối, công pháp chuyển thừa bất tử phệ nguyên kinh 1. 2 năm sau, thần ma Hải cốt rốt cục bị hệ thống luyện hóa, hệ thống tiếng nhắc nhở đi theo truyền đến. Ta giao, giết, rốt cục luyện hóa, ngươi biết 2 năm này ta làm sao sống sao? Trọn vẹn 2 năm a. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Lại Ngọc Phong oa một tiếng khóc. 2 năm, trọn vẹn 2 năm a, Lại Ngọc Phong đợi 2 năm, hệ thống mới đưa thần ma Hải cốt luyện hóa. Không qua chỗ tốt phi thường cung bố, đủ để cho Lại Ngọc Phong một bước lên trời. Đinh Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa hoàn nguyên đan S20, tiến hóa giá trị 5000, pháp lực 100. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa hoàng long đan S20, tiến hóa giá trị 5000, pháp lực 100. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa vạn độc đan S20, tiến hóa giá trị 5000, biểu tượng đặc chế độc thuộc tính 200. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa quy nguyên đan S20, tiến hóa giá trị 5000, pháp lực 100. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa tinh nguyên đan S20, tiến hóa giá trị 5000, tinh thần và thể xác 100. Không đợi lại ngọc phong phản ứng, đan dược đi theo bị luyện hóa lần nữa hóa thành tiền hóa giá trị. Hoa hoa, hoa phát tài. Nghe như là đốt pháo như thế hệ thống nhắc nhở âm thanh, lại Ngọc Phong hoa hoa, hoa hoa cười to, giống như chuột rơi vào kho lúa bên trong. Ấm áp nhắc nhở. Nhắc nhở 1, chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, đề nghị truyền thừa tu luyện công pháp bất tử phệ nguyên kinh tu luyện này công pháp truyền thừa, có thể không ngừng rèn luyện nội đan, hoàn thành cảnh giới tăng lên. Nhắc nhở 2, chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, đề nghị thăng cấp cảnh giới, đột phá tiểu yêu về sau, có thể thăng cấp thôn phệ khung gian, lấy bất tử phệ nguyên kinh ngưng tụ phệ hồn hộ biển, trợ giúp chủ ký sinh luyện hóa con người. Nhắc nhở 3 Chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, đề nghị chủ ký sinh rèn luyện độc kiếm, luyện chế thành chân chính bản mệnh pháp bảo. Nháp nhỏ 3, chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, đề nghị chủ ký sinh thăng cấp tiên phú thần thông. Không cần phải nhắc tới đại gia, đại gia có tiền. Khúc khúc, đại gia tiến hóa giá trị đầy đủ, cho đại gia chế tạo tốt nhất tiến hóa phương án, tăng lên trên mọi phương diện đại gia cảnh giới cùng sinh mệnh cấp độ. Có được hơn 1000 vạn tiến hóa giá trị, lại Ngọc Phong tài đại khí hô, nhường hệ thống tùy tiện an bài. Lần này tiến hóa tiêu phí, do cấp đại vương tính tiền. Đinh. Tiến hóa xong. Không đợi lại Ngọc Phong tiếp tục dạ vơ 13 Bối rối lập tức đánh tới, kinh khủng dòng nước gấm đem lại Ngọc Phong ba khóa, trực tiếp tạo thành một cái kén. Nếu như lại Ngọc Phong tỉnh lại, liền có thể phát hiện, hắn cọc nhục thân đang nhanh chóng lột xác, từng cái có lẽ có khiếu huyết bị mở ra, từng đầu có lẽ có kinh mạch bị nương tụ, thậm chí từ không sinh có, chỉ vì hoàn thành công pháp truyền thừa bất tử phệ nguyên kinh tu luyện. Theo bất tử phệ nguyên kinh vận hành chu thiên, lại Ngọc Phong nội đan bắt đầu lột xác, nguyên bản phổ thông nội đan, chợt vện xuất hiện 12 đạo nguyên thủy phù văn, lấy 120 vạn tiến hóa trị giá là đại giới, tiến hóa ra 12 khiếu linh lung nội đan. 12 khiếu linh lung nội đan tiến hóa kết thúc, lại Ngọc Phong cảnh giới bắt đầu tăng lên. Thuôn vệ không gian linh thạch ken két vỡ vụn, hóa thành linh lực kinh khủng, trèo chống lại ngọc phong cảnh giới. Thể lượng pháp lực đem 12 phiếu linh lung nội đan xem như trái tim, mỗi vận hành một chu thiên, thể lượng pháp lực liền mở rộng một phần. Rất nhanh bắt tự vệ nguyên kinh vận hành trăm cái chu thiên, bắt đầu cảnh giới tăng lên. Ngũ giai yêu tinh cảnh, thất giai yêu tinh cảnh, cửu giai yêu tinh cảnh. Đợi đến lại ngọc phong thôn vệ không gian bên trong linh thạch toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, lại ngọc phong bắt đầu hấp thu mãng cổ độc linh chứng khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tích lũy thể lượng pháp lực. Tích đắp. Theo thứ nhất nhỏ thể lượng pháp lực nhỏ vào thôn vệ không gian Lại Ngọc Phong tu vi chính thức đột phá nhất giai tiểu yêu, 12 khiếu linh lung nội đàn cao cấp vận chuyển, bắt đầu kinh khủng tích lũy thể lượng pháp lực, nưng tụ phệ hồn đột biến. Ầm ầm. Hết thời sẵn sàng, Lại Ngọc Phong mở trọn mắt, từ trong vách đá đi ra, phá vỡ kết thúc, cuốn vật liệu luyện khí đi đến. Đầu lưới cuốn một cái, Lại Ngọc Phong đem tất cả vật liệu luyện khí thu sạch nhập thôn phệ không gian, sau đó điều khiển 3 thanh độc kiếm thôn phệ vật liệu luyện khí, hoàn thành tự thân tiến hóa. Quá trình này, tiến hóa giá trị lấy 10 vạn làm đơn vị, điên cuồng tiêu hao. Nên thăng cấp thần thông. Tốn hao 200 vạn tiến hóa giá trị, 3 thanh phi kiếm tiến hóa kết thúc. Một lần nữa trở lại vẻ hồn của biển, Lại Ngọc Phong thu hồi tâm thần, bắt đầu tiến hóa Thiên Phú thần thông. Nhắc nhở, 20 vạn tiến hóa giá trị khấu trừ thành công, mãng cổ chân thân sắp từ Lvl 1 thang cấp Lvl 15, thang cấp trong. Nhắc nhở, 20 vạn tiến hóa giá trị khấu trừ thành công, tú độc sắp từ Lvl 10 thang cấp Lvl 17, thang cấp trong. Nhắc nhở, 100 vạn tiến hóa giá trị khấu trừ thành công, thôn vệ không gian sắp từ Lvl 10 thang cấp Lvl 20, thang cấp trong. Kết thúc a. Sau một canh giờ, Lại Ngọc Phong mở to mắt, thân thể tựa như giang đậu bình thường, phát ra lốt bố tâm thanh. Giờ khắc này, Lại Ngọc Phong cảm giác chính mình cường đại trước nay chưa từng có, dù là gặp được Hồng Vương, đều có thể nhẹ nhõm chấm giết. Xem xét giao diện thuộc tính, Lại Ngọc Phong chọn vẹn tiến hóa một cái giờ, tự nhiên đến xem xét thuộc tính của mình bảng, đây mới là nhất trực quan thể hiện. Họ tên: Lại Ngọc Phong. chủng tộc: Mãng cổ độc ác. Cảnh giới: Nhất giai tiểu yêu, lần sau tiến hóa cần thiết 140.000. Điểm tiến hóa: 0. Tinh thần và thể xác: 17.500. Linh hồn: 12.999. Pháp lực: 23.300. Độc: 8.615. Công pháp: Bất tử phệ nguyên hình, 12 khiếu linh lung nội đan. Thần thông, thôn vệ không gian lở vờ 20, như ý lớn nhỏ lở vờ 15, mắt tương lở vờ 15, công việc lưỡi lở vờ 15, ẩn nấp lở vờ 15, tu độc lở vờ 15, mãng cổ chân thân lở vờ 15. Phát bảo, độc kiếm lở vờ 20. Liền cái này, ta luyện hóa thế nhưng là thần ma hải của ta. Nhìn xem giao diện thuộc tính, Lại Ngọc Phong trong lòng la lạn, cảm thấy mình thua lỗ, còn có một loại khó tả cảm giác tội lỗi. Loại cảm giác này tựa như thưởng thức phim nghệ thuật sau tu luyện tổ truyền tay nghề. Lúc đương thời nhiều kích động, run một cái về sau liền có bao nhiêu trống rỗng, loại kia cảm giác tội lỗi không cách nào nói tố, bại ra. Nếu như cái Khắc tiểu yêu nghe được lại Ngọc Phong lời nói, tất nhiên sẽ lại Ngọc Phong sử bắn 5 phút đồng hồ, cho ngươi mặt mũi, thần ma hải cốt là tiểu yêu cảnh giới có thể luyện hóa a. Bất tử phệ nguyên kinh cùng 12 khiếu linh lung nội đan lại là cóc có thể có được a. Khuê Mộc Lang vì rèn luyện xá lợi tự linh lung nội đan, đánh bao nhiêu ngồi công, luyện mấy năm gặp chật trở, phối mấy vòng tư hùng. Lại Ngọc Phong lại bỏ ra bao nhiêu? Chớ mà kệ, đi vạn xạ quật thử một lần độc kiếm uy lực. Chương 18, mạnh đến chính mình cũng sợ, chương 18 mạnh đến chính mình cũng sợ. Chỉ nói không luyện giả kỹ năng, quang luyện không nói ngốc kỹ năng, lại luyện còn nói thật kỹ năng. Muốn kiểm nghiệm chính mình thực lực chân chính, Lại Ngọc Phong quyết định xuống thật đạn thật đến một áo. Suy nghĩ cẩn thận, Lại Ngọc Phong không có thủ gì người, chủ yếu là Lại Ngọc Phong cậu thật tốt, cũng không có bị phát hiện. Phát hiện Lại Ngọc Phong đã bị Lại Ngọc Phong ăn hết. Càng nghĩ, chỉ có vạn sả quật có thể làm thí điểm. Sa yêu là mãng cổ độc cấp nhất tộc địch nhân muốn có, Lại Ngọc Phong đã thành mãng cổ độc cấp vương, tế kiếm tự nhiên tìm vạn sả quật. Bái Kiến đại vương Lại Ngọc Phong trước đó làm ra động tĩnh phi thường lớn, lại Bạch Ngọc cấp từng cái chúng tập thể chạy tới, lại Ngọc Phong tỉnh lại trong mí mắt, tập thể nhìn về phía lại Ngọc Phong, cho lại Ngọc Phong thần an. Thế nào? Có thể hoàn thành thay thế? Quay đầu nhìn về phía lại Bạch Ngọc, lại Ngọc Phong hỏi thăm lại Bạch Ngọc tình huống. Đại vương, ta thành công. Hãm mồm phun một cái, một viên hạt đậu lớn nhỏ nội đan bị lại Bạch Ngọc phun ra, mặc dù mập mồ, nhưng lại hoàn thật giá thật. Các ngươi có thể đột phá đến nhất giai tiểu yêu cảnh. Lần nữa quay đầu, lại Ngọc Phong nhìn về phía cấp từng cái chúng. Hồi bẩm đại vương, tại ngài cho ra linh thạch duy trì dưới chúng ta đều là hoàn thành đột phá. Cấp từng cái chúng không gì sánh được vui vẻ, dưới sự giúp đỡ của Lại Ngọc Phong, bọn chúng không chỉ có hoàn thành hóa hình, còn hoàn thành đột phá, còn có cái gì so với cái này càng vui vẻ hơn. Đã như vậy, như vậy chỉnh đốn đội ngũ, chúng ta đi vạn xả quân. Hoa hoa hoa cười vài tiếng, Lại Ngọc Phong nói ra ý nghĩ của mình. Đại vương, vạn xả vương thế nhưng là cựu giai tiểu yêu cả nhà. Lo lắng Lại Ngọc Phong đánh giá cao thực lực của mình, lại Bạch Ngọc tranh thủ thời gian báo cáo, nhường lại Ngọc Phong dự đoán thực lực của mình. Lại Bạch Ngọc rất hiếu kỳ, không biết Lại Ngọc Phong vì sao không hóa hình. Một cái không thể hóa hình yêu Bước cách rất thấp a. Cửu giai tiểu yêu a. Hẳn là không có vấn đề. Lần nữa xem xét thuộc tính của mình bảng, Lại Ngọc Phong cho là mình không có vấn đề. Cái này thuộc tính, cùng cảnh giới bên trong, Lại Ngọc Phong hẳn là vô địch. Phải biết, Lại Ngọc Phong thế nhưng là luyện hóa một bộ thần ma hai cốt, cái khác yêu hẳn không có thực lực này a. Lại Ngọc Phong còn có một cái ý nghĩ, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy, tự đạo hữu bất tử bản đạo, nó chỉ cần so với các một bọn chúng chạy nhanh là được. Nghĩ tới đây, Lại Ngọc Phong nhịn cười không được, nhìn về phía các từng cái chúng ánh mắt ý vị thâm trường. Nhỏ bé biết sai, đại vương tha mạng. Bị lại Ngọc Phong ý vị thâm trường nhìn chằm chằm, lại Bạch Ngọc tranh thủ thời gian quy xuống, biết mình mạo muội. Với tư cách thủ hạ, phải có thủ hạ dáng vẻ, tuân thủ đại vương mệnh lệnh là được, không muốn chính mình nhiều chuyện. Tại lại Bạch Ngọc xem ra, đây chính là một cái cảnh cáo, còn dám chất vấn lại Ngọc Phong, lần trước bị đánh đập tàn nhận chính là ví dụ. Được rồi, chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị xuất phát. Mặc dù nghi kỵ đừng lui, lại Ngọc Phong đối với mình vẫn là vô cùng tự tin. Thiếu yêu cảnh bên trong, lại Ngọc Phong vô địch. Đại vương, không cần chỉnh đốn, một cái khẩu lệnh, lập tức liền có thể lấy tập hợp. Truyền lệnh xuống, các quân đoàn tập thể tập hợp. Rống to một tiếng, cắt một lần đạt mệnh lệnh thứ nhất. Hoa! Hoa hoa! Hoa hoa hoa! Theo một trận đề, cấp tốc, cắt một rất nhanh tụ tập hơn 300 con mãng cổ độc cấp. Những này mãng cổ độc cấp thực lực cũng không tệ, thân thể chừng 7-8m, từng tồn tụ cùng một chỗ, trang diện phi thường chẳng lệ. Nhà người mẹ, làm sao đột nhiên cảm thấy tốt đột, đây là muốn giấy lên đã đến rồi sao? Có cần phải tới một bài nghi chiến. Nhìn xem chính mình quốc đại quân, Lại Ngọc Phong có loại bị đánh máu gà ảo giác, đột nhiên cảm thấy tốt đột. Vi thị uy, Lại Ngọc Phong đem thân thể của mình giải phóng, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đi lớn. Chỉ chốc lát sau liền biến thành 15 mét lớn nhỏ. Giờ khắc này, tất cả mãng cổ độc cấp đều biến thành tiểu bất điểm, Lại Ngọc Phong hảng thật ra thật thành quốc đại vương. Đi, thẳng hướng vạn xạ quân. Ai da, dựa vào cái gì rấn là ông trời của chúng ta địch, chúng ta liền không thể ăn rắn a. Tất cả thành viên nghe kỹ cho ta, làm một cái quốc, nhất định phải có ảo tưởng, chúng ta không đơn giản muốn ăn nhiêu xả, còn muốn ăn tiên nga, hơn nữa còn đến ăn no. Nhìn xem một đám mãng cổ độc cấp, Lại Ngọc Phong oa oa oa cho mọi người tẩy náo. Oa oa oa. Oa oa oa. Bất kỳ trùng tổng nào đều ưa thích bị dao động, theo Lại Ngọc Phong dừng lại miệng đọt. Những này có ánh mắt cũng thay đổi, đừng nói để bọn chúng ăn yêu sả, nói đúng là bọn chúng có thể ăn người, bọn chúng đều nghĩa vô phà cố. Xuất phát. Bầu không khí điều động đến không sai biệt lắm, Lại Ngọc Phong giống to một tiếng, nhường cắt một vùng đường, trực tiếp nhảy ra ngoài. Hoa hoa hoa. Cứ như vậy, mấy trăm con mãng cổ độc cấp giữ nguyên cương thi nhảy, tại khe núi hết đợt này đến được khác. Vạn Sa quật khoảng cách mãng cổ độc cấp cũng không xa, Lại Ngọc Phong một đám nửa canh giờ cũng đã đuổi tới. Vạn Sa quật tên tuy là quật, kỳ thực là một cái sớp cốc. Nơi này chướng khí tràn ngập, như lụa mỏng bàn bao phủ toàn bộ sớp cốc. Can bản thấy không rõ sơn cốc dáng vẻ. Đi vào sân cốc, Lại Ngọc Phong thấy được cung tùm thảm thực vật, xanh um tươi tốt, dấu ở nồng hầu dày đặc chứng khí trong, như ẩn như hiện. Mấy trăm mét dáng dấp khue sà quay quanh tại cảnh cây ở giữa, hoặc tiềm hành tại trong bụi cỏ, lúc này nhìn chằm chằm lại Ngọc Phong một nhóm, ánh mắt lý toàn là nghi hoặc. Khoa trương nhất vẫn là bọn chúng lơi rắn phun ra nuốt vào tê tê âm thành, nhường cấp từng cái chúng hô hấp đều trở nên khẩn trương lên, vô ý tức hướng lại Ngọc Phong tới gần. Thế nào, sợ hay a? Sử dụng mắt ưng, Lại Ngọc Phong phát hiện những này rắn tu vi cũng không cao, chính là yếu tố giai đoạn, cấp từng cái chúng tùy tiện nghiến ép. Mãng cổ độc cấp, các ngươi thật to gan cũng dám đến ta vạn xà quật Dương ai, các ngươi muốn chết a? Chỉ chốc lát sau, mấy khue xà đầu mục mang theo khue xà đàn, trước tiên ngăn chặn lại Ngọc Phong một nhóm lường. Ta tìm đến vạn xà vương, gọi nó cút ra đây nên đón ta. Đầu linh khue xà là nhất giai tiểu yêu cảnh, bên người còn đi theo mấy đầu cự giai yêu tinh cảnh khue xà, bởi vậy có thể thấy được, vạn xà quật thực lực tổng hợp là so với mãng cổ độc linh mạnh, hơn nữa không phải cửa một điểm. Ngươi thị tính là cái gì, cũng xứng nhường vạn xà vương đi ra gặp ngươi. Nghe được lại Ngọc Phong lời nói, đầu linh khue xà tiểu yêu trong lòng lập bộ, hoài nghi vạn xà vương thụ thương tin tức truyền ra ngoài. Vào lúc này, bọn chúng tuyệt đối không thể lộ ra sơ hở, nhất định phải đem chàng tử chống lên đến, chỉ có tàn sắt mãng, cổ độc tác đàn mới có thể lập uy. Thần sao? Đưa tay vung lên, độc kiếm hóa thành tàn ảnh, vây quanh khuê xà đầu mục cái cộ đạo qua một vòng, nó đầu lâu to lớn trực tiếp rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, lại ngọc phong đầu lưới nhẹ nhàng cuốn một cái, cứ như vậy đem đối phương thu vào thôn vệ không gian bên trong. A. Khuê xà đầu mục cán lại ngọc phong lướt mất, hiện trường lập tức lâm vào yên tĩnh, vang lên hấp khí thanh. Bọn chúng làm sao dám tin tưởng, nhất giai tiểu yêu cảnh khuê xà, tại lại ngọc phong trước mặt, thế mà không hề có lực kháng thủ cũng không tệ lắm, có chút thay động, chẳng thể trách nói các ngươi là lạ lật điểu, Bồ Kỳ. Con lây vây quanh miệng liếm lấy một vòng, lại Ngọc Phong cảm giác không sai, quả thật có loại ăn lạ điểu, Bồ Kỳ, ảo giác. Hỗ trưởng, ngươi thật to gan, lại dám giết khuê đại nhân. Tạ Phản, mãng cụ độc cấp Tạ Phản, lập tức giết bọn chúng. Không muốn một ngụm nuốt mất, trước rót vào độc rắn, chờ đợi độc tố từng chút một ăn mòn bọn chúng. Sau cơn kinh hãi, bảy rắn cuồng loạn nhảy múa, bắt đầu hướng lại Ngọc Phong khởi sướng tiến công. Làm đi tốt, đi theo ta cùng một chỗ giết. Đối mặt bảy rắn tiến công, lại Ngọc Phong cười to, đừng đề cập cửa nào tầm khái. Cái thấy lại Ngọc Phong một bước nhảy ra, điều khiển ba thanh độc kiếm bay múa, đem từng cái đầu rắn cắt đi. Sự thật Trừng Minh, Lạc Điểu, Poki, cùng Lạc Điểu, Poki, ở giữa cảm giác cũng không giống. Khuê xạ mùi vị tựa như dầu vườn Lạc Điểu, Poki, có chút cay miệng, còn rất có tính bền lẹo, xích lẫn quá trèo rắn mùi vị giống vẻ long Lạc Điểu, Poki, cảm giác súc giòn, tán rất có nhai kỉnh. Thu nhãn ngân hoàn xạ mùi vị thèm thiệt bối, mềm mại ngon miệng, ăn ngon không dính, ngân tị hổ xạ mùi vị có điểm giống buồn bực dầu Lạc Điểu, Poki, miệng vừa hạ xuống tràn đầy dầu mỡ, còn dính răng. Đại vương, ngươi ăn nhiều như vậy rắn Ngươi không chống đỡ A. Những này rắn, tùy tiện một đầu mấy trăm mét, lại Ngọc Phong ăn hơn hai mươi đầu, bụng thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, mang cổ độc các biểu hiện xem không hiểu. Thôi đi, điểm ấy là điều, bộ kỳ, không đủ ta nhét cái giang. Vạn xà môn, tiếp tục cố gắng, nhìn xem các ngươi có phải hay không có thể đem ta cho ăn bệ bụng. Theo chiến đấu, lại Ngọc Phong cũng hiểu rồi thực lực bản thân, cùng cảnh giới bên trong, thật không có địa thủ. Liên lấy độc kiếm tới nói, lờ vờ cấp hai mươi khác độc kiếm bạn xạ căn bản không thể phòng ngự, tại lại ngọc phong trước mặt, bọn chúng tựa như trang giấy giống nhau yếu ớt, không cần bộ phát biểu tượng ta chế độc thuộc tính, vẻn vẹn độc kiếm sắc bén liền không có thể đánh giết bọn chúng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa nhất giai tiểu yêu cấp khắc khê xạ, tiến hóa giá trị 1000, biểu tượng ta chế độc thuộc tính 30. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa nhất giai tiểu yêu cấp khắc xích lần quả trảo rắn, tiến hóa giá trị 1000, biểu tượng ta chế độc thuộc tính 30. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa nhất giai tiểu yêu cấp thủ nhãn ngân hoàn xạ, tiến hóa giá trị 1000, biểu tượng ta chế độc thuộc tính 30. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa nhất giai tiểu yêu cấp khắc ngân tị hổ xạ, tiến hóa giá trị 1000, tinh thần và thể xác 30. Một bên giết, thôn vệ không gian một bên luyện hóa, rất nhanh nhường lại Ngọc Phong tích lũy 10 vạn tiến hóa giá trị. Giờ khắc này, Lại Ngọc Phong đột nhiên cảm thấy, tích lũy tiến hóa giá trị không tính phức tạp sao? Trực tiếp giết là có thể. Thế nhưng là Lại Ngọc Phong chuẩn bị thăng cấp lúc mới phát hiện, từ nhất giai tiểu yêu thăng cấp làm nhị giai tiểu yêu, yêu cầu 140000 tiến hóa giá trị, thăng cấp độ khó căn bản không có giảm xuống. Trừ cái đó ra, thần thông tăng lên cũng cần 100000 tiến hóa giá trị, cứ tính toán như thế đến, Lại Ngọc Phong nhất định lấy giết thành đạo. "Tôn tôn tôn tôn tôn tôn tôn tôn luật." "Sở Vương, không xong, mãng cổ độc cấp giết tới." Không ngăn cản nổi lại ngọ phong bước chân, bầy rắn chỉ có thể cho Vạn Sở Vương báo cáo. "Mãng cổ độc cấp." "Trực tiếp giết không phải tốt a? Một đám phế vật, ngay cả mình đồ ăn đều ngăn lại a." Vạn Sở Vương ngay tại khôi phục thương thế, nghe được tin tức này, lập tức liền nổi giận, cảm giác thủ hạ là một đám phế vật. Tại Vạn Sở Vương xem ra, mãng cổ độc cấp bất quá là đồ ăn, bọn chúng một ngụm liền uớt, thực sự không được, lại quấn quanh một lần. Không cần chuyện bé xé ra to. "Sở Vương, chịu không được a, mãng cổ độc cấp vương thực lực phi thường cùng bố." Phàm là ra tay với nó tiểu yêu cấp đầu mục, đều bị mãng cổ độc cắt vương ngất. Nghĩ đến lại Ngọc Phong đưa tay vung lên, ngăn cản lại Ngọc Phong giáng đầu giáng liền rơi xuống đất, sau đó đầu lưỡi cuốn một cái, liền nuốt mất yêu xà trắng diện, hồi báo xích lân quá trèo gián hủ đến giũn dậy, căn bản không dám đối mặt. Nó cũng nghĩ đỉnh, nhưng là chịu không được a. Phế vật, nhìn bản vương một ngụm đem nó nuốt mất. Thời gian 2 năm, dựa vào vạn xà của thiên tài địa bảo, vạn xà vương cũng khôi phục năm thành thương thế, quyết định tự mình xuất thủ. Chương 19, Vạn Xà Vương, đây là góc. Hóa Long, chương 19, Vạn Xà Vương, đây là góc. Hóa Long Lại Ngọc Phong có pháp bảo, nó Vạn Sả Vương liền không có a. Hóa hình thời điểm, Vạn Sả Vương liền dùng độc của mình nha tế luyện một bộ pháp bảo, uy lực phi thường cùng bố, là Vạn Sả Vương đặc lưu ác chủ bài. Vạn Sả Vương không phải đối thủ của Tiêu Dật Vân, đó là bởi vì cảnh giới không đủ. Đối phó cùng cảnh giới Lại Ngọc Phong, Vạn Sả Vương cảm thấy dễ như trở bàn tay. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa nhất giai tiểu yêu cấp khắc xích lần quá trèo rắn, tiến hóa giá trị 1000, biểu tượng ta chế độc thuộc tính 30. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa nhất giai tiểu yêu cấp khắc thụ nhãn ngân hoàn xạ. Tiến hóa giá trị 1000, biểu tượng cái chế độc thuộc tính 30. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa nhất giai tiểu yêu cấp khắc ngân tị hổ xạ, tiến hóa giá trị 1000, tinh thần và thể xác 30. Lại ngọc phong bên này, vẫn tại đồ sát vạn xạ, từng đầu yêu xạ bị luyện hóa, hóa thành lại ngọc phong đặc lưu thuộc tính cùng tiến hóa giá trị. Nhắc nhở, chất lọc đến vạn xạ huyết mạch, có thể dung hợp tiến hóa huyết mạch, thức tỉnh huyết mạch thiên phú, hóa rộng. Dung hợp huyết mạch yêu cầu 10 vạn tiến hóa giá trị, phải trang dung hợp. Hóa rộng. Còn có loại chuyện tốt này. Tại đại viêm lịch sử văn minh trong, long nhất trực đại biểu tường thủy có thể hóa rồng, lại Ngọc Phong sao mà hư vẫn? Chết. Cũng vào lúc này, Vạn Sả Vương tới, trước tiên khởi sướng đánh lén. Vạn Sả Vương tốc độ rất nhanh, 12 chuôi độc nha hóa thành nâng bầu trời độc mâu, mỗi một chuôi chừng 6-7m, phong tỏa lại Ngọc Phong tất cả đường lui, không cho lại Ngọc Phong bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Phanh phanh phanh. Theo 12 chuôi nâng bầu trời độc mâu rơi xuống, lại Ngọc Phong sở tại địa phương dâng lên trùng thiên chấn sóng, tất cả yếu xà, Mãng Cổ độc cấp tập thể nhìn về phía lại Ngọc Phong sở tại địa phương, trong mắt viết đầy tò mò. Không đúng, Mãng Cổ độc cấp vươn đâu? Theo chấn sóng tán đi, Vạn Sả Vương ngộ, trên mặt đất trừ ra 12 chôi nâng bầu trời đỏ mâu, nơi nào có lại Ngọc Phong cái bóng. Ngươi là đang tìm ta a? Một đường lôi hổ thiểm co lại, chỉ có lớn chừng ngón cái lại Ngọc Phong xuất hiện sau lưng Vạn Sả Vương, thân thể đi theo biên lớn, song chảo năm lục kiếm, đối Vạn Sả Vương đập tới. Vạn Sả Vương phản ứng cũng thật nhanh, đôi rắn tử quỷ dị góc độ rút ra, đối lại Ngọc Phong quét ngang mà đi. Mãng cổ chân thân. Lại Ngọc Phong có thể cảm thụ, đôi rắn sức mạnh phi thường khủng bố, nếu là bị có trúng, khẳng định phải thủ thương. Nhất nhập lên, mãng cổ chân thân bị Lại Ngọc Phong sử dụng, cái thấy Lại Ngọc Phong thân thể run lên, khí độc, pháp lực Huyết khí trong nháy mắt ngưng tụ, một vị trong trượng, 333m, khô lâu hư ảnh, trước tiên đem lại Ngọc Phong bá phủ. Vành, cũng vào lúc này, Vạn Sả Vương cái đuôi quất vào pháp thân phía trên, chỉ nghe một tiếng vang trầm, Vạn Sả Vương, cái đuôi vỡ ra, xuất hiện từng đạo vết rách. Trái lại lại Ngọc Phong tấn pháp, nơi nào có biến hóa gì, Vạn Sả Vương công kích, ngay cả đập đuổi đều làm không được. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Nhìn thấy pháp thân trong nháy mắt, Lại Ngọc Phong cùng Vạn Sả Vương đồng thời kinh hô. Vạn Sả Vương sợ rĩ kinh hô, là không tin lại Ngọc Phong pháp thân kinh khủng. Lại Ngọc Phong thì kinh hô pháp thân ngoại hình Cái này, pháp thân ở đâu là mãng cổ chân thân, rõ ràng chính là thần ma hài cốt. Cẩn thận cảm nhận, Lại Ngọc Phong phát hiện pháp thân còn chưa hoàn chỉnh, sở dĩ chỉ có thể hiện ra xương cốt hình thái, đó là bởi vì yêu cầu sức mạnh quá mức khổng lồ, các Lại Ngọc Phong sau khi thực lực cường đại, có thể mở ra hình thái thứ hai, đem mãng cổ chân thân chân chính uy lực bày ra. Hệ thống, ta hiểu là ngươi. Hiểu rồi hết thảy về sau, Lại Ngọc Phong cười. Phát hiện chính mình hiểu lầm hệ thống. Lên một lần tiến hóa, Lại Ngọc Phong đối tiến hóa kết quả phi thường không hài lòng, đường đường thần ma hài cốt, hiệu quả không có khả năng kém như vậy. Nhìn thấy Mãng Cổ Chân Thân, Lại Ngọc Phong cuối cùng biết thần ma hải cốt nội tình đi nơi nào. Lại Ngọc Phong cố này chân thân đã không thể gọi Mãng Cổ chân thân, mà là thần ma pháp tướng, các Lại Ngọc Phong diễn hóa ra gần mạch, huyết nục chi tướng, thần ma pháp tướng không biết cường đại cỡ nào. Thử vong triền nhiễu. Bạo lực không làm gì được Lại Ngọc Phong, Vạn Sả Vương hiện ra bản thể, ngàn mét thân thể đem Lại Ngọc Phong cuốn quanh, dự định đem Lại Ngọc Phong nghiền nát. Lại Ngọc Phong có lớn nhỏ như ý thần thông, phá giải một chiêu này vô cùng đơn giản, nhưng là Lại Ngọc Phong nhớ thử một lần Mãng Cổ chân thân uy lực, cho nên yên tĩnh ghé vào tại chỗ, lấy Mãng Cổ chân thân bao phủ chính mình trở đợi vạn xạ vương cuốn quanh. Tịch tịch tịch. Theo vạn xạ vương cuốn quanh, mãng cổ chân thân vang lên kèn kẹt, kẹt, lan tràn một số vết rách, cuối cùng vẫn đứng vững vạn xạ vương tử vòng cuốn quanh. Không sai, phòng ngự có thể. Như vậy sau đó tới phía ta. Điều khiển mãng cổ chân thân vung lên xương cánh tay, lại ngọc phong một nắm bóp lấy vạn xạ vương cổ, khâu lâu cánh tay bỗng nhiên dùng sức, xem như một sợi dây thừng quanh quần trên không trung. Cùng một thời gian, ba thanh độc kiếm hóa thành tầng quang, nhắm chuẩn vạn xạ bảy tấc, tựa như gậy gỗ giảo thủy, lấy vạn xạ vương bảy tấc làm mục tâm, như vậy chặt đứt vạn xạ vương thân thể. Tha. Tha mạng. Vạn Sả Vương muốn cầu xin tha thứ, lại phát hiện sinh mệnh khí tức nhanh chóng trôi qua, ngàn mét thân rắn bị lại Ngọc Phong cắp lưỡi của lên, một ngụm liền nuốt. Trước khi chết, Vạn Sả Vương sinh ra một loại nghi hoặc, lại Ngọc Phong cái đầu chỉ có điểm ấy, làm sao có thể đủ nuốt đến hạ nó ngàn mét thân rắn? Vạn Sả Vương đã chết, các ngươi còn không thần phục. Dỡ Vạn Sả Vương đầu lâu, ba cái, lại Ngọc Phong phát ra rít lên một tiếng, nhường Vạn Sả thần phục. Vạn Sả Vương chết rồi. Chúng ta Vạn Sả quở xong. Đừng có giết chúng ta, chúng ta nhận thua. Chúng ta nhận thua. Xong. Hết thầy đều xong. Vạn Sả Vương là Vạn Sả chủ tâm cốt, trong lòng bọn họ Vạn Sả Vương là vô địch, nhưng lại chính là như vậy tồn tại, thế mà mấy hiệp liền bị lại Ngọc Phong giết đi, bọn chúng làm sao không hoảng sợ? Mãng cổ độc các vương, ngươi không muốn đắc ý, ngươi sợ gì có thể đều chém giết Vạn Sả Vương? Đó là bởi vì Vạn Sả Vương bị xiển giáo cường giả bị thương nặng, không phải vậy ngươi không phải đối thủ của Vạn Sả Vương. Nhìn xem Vạn Sả thân phục, một đầu hóa hình xích lân quá trèo rắn khu phục, lớn tiếng gầm thét. Xiển giáo cường giả. Nâng lên xiển giáo cường giả, lại Ngọc Phong trước tiên nghĩ đến Tiêu Dật Vân, nếu như lại Ngọc Phong không có đoán sai, Tiêu Dật Vân đã trở lại chữ vật chết nhẫn, Vạn Sả Vương sợ gì trọng thương, chính là lại Ngọc Phong họa thủy đông dẫn nói, đến cùng xảy ra chuyện gì, không phải vậy. Chết. Đem vạn xả vương đầu lâu nhét vào miệng bên trong, lại Ngọc Phong một ngụm nuốt vào, trở tay đem xích lân quá trèo rắn nắm lên, mệnh lệnh nó trả lời. Ha ha ha, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ biết. Đánh chết vạn xả vương, liên gọi đến nên đón xiển giáo cường giả lựa giật đi. Mãng cổ độc cát vương, ngươi sống không được bao lâu, các xiển giáo cường giả chạy đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Bị lại Ngọc Phong nắm lấy, xích lân quá trèo rắn căn bản không sợ, mà là đối lại Ngọc Phong cười to. Cái gì? Cánh tay vặn một cái, Xích Lân quá trèo rắn đầu lâu bị lại Ngọc Phong chuyển động 720 độ, giống nhau nhét vào miệng bên trong, một ngụm nuốt mất. Người đưa tay chỉ vào một cái khắc đầu hóa hình tụ nhãn ngân hoàn xả, lại Ngọc Phong giá hiệu đối phương trả lời. "Đừng có giễu ta, ta nói, Đại vương, chuyện là như thế này." Thụ nhãn ngân hoàn xả không dám giấu giếm, lúc này đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Bởi vì thụ nhãn ngân hoàn xả lúc ấy ngay tại hiện trường, đuối cả sự kiện phi thường rõ ràng, cho nên rằng được phá lệ ký càng. Xem ra nơi này không thể mỏi mòn chờ đợi, tiên giáo tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, Lại Ngọc Phong trong lòng có cảm rất xấu. Từng có lúc, Lại Ngọc Phong chờ mong Tiêu Dật Vân không biết hàng, Thần Ma Hải cốt bị hắn luyện hóa liền luyện hóa, hiện tại ngay cả Mộ Đạo Nguyên đều tới, có thể thấy được Tiêu Dật Vân biết Thần Ma Hải cốt tồn tại. Đồng thời Lại Ngọc Phong đối không biết cường giả phi thường tò mò, nếu như có thể ôm bắt đuôi của hắn, Lại Ngọc Phong tuyệt đối an toàn. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa Cửu giai tiểu yêu cảnh vạn xạ vương, tiến hóa giá trị 9000, biểu tượng ta chế độc thuộc tính 3000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa Nhị giai tiểu yêu cảnh xích lân quá trèo rắn, tiến hóa giá trị 2000, biểu tượng ta chế độc thuộc tính 300 ẩm áp nhấp nhở. Nhắc nhở 1, chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, có thể thăng cấp cảnh giới. Thăng cấp cảnh giới yêu cầu 160000 tiền hóa giá trị. Nhắc nhở 2, rút ra đến vạn xà vương đặc thú huyết mạch, cảm nhận được tỉnh mắt xanh tam hoa đồng tử, mắt xanh tam hoa đồng tử có thể nhẹ nhõm khống chế tất cả loài rắn, đem nó khống chế làm nô tài. Dung hợp huyết mạch yêu cầu 100000 tiền hóa giá trị. Nhắc nhở 2, chất lọc đến vạn xà huyết mạch, có thể hóa tan tiến hóa huyết mạch, thức tỉnh huyết mạch thiên phú, hóa rồng. Dung hợp huyết mạch yêu cầu 100000 tiền hóa giá trị, phải chăng dung hợp. Không đợi lại Ngọc Phong tiếp tục suy nghĩ, vạn xà vương bị hệ thống luyện hóa Nhượng lại Ngọc Phong lựa chọn. Ai, tiến hóa giá trị không đủ a. Lựa chọn vạn xà huyết mạch, thức tỉnh thần thông hóa rồng. Nhìn thấy lựa chọn, Lại Ngọc Phong liền tiền, những vật này đều là đồ tốt, nhượng lại Ngọc Phong lựa chọn, Lại Ngọc Phong là thật thì đau. Suy đi nghĩ lại, Lại Ngọc Phong lựa chọn huyết mạch thần thông hóa rồng, muốn nhìn một chút hóa rồng là hiệu quả gì. Khấu trừ 100.000 tiến hóa giá trị, huyết mạch thần thông thức tỉnh trong. Lần này, Lại Ngọc Phong không có đốn nộ, mà là thân thể phát sinh biến hóa, trên người lẫn phiến càng thêm phát đạt, xương cốt, huyết dịch, cơ bắp đều đang run rẩy, hình linh bắt đầu một trận toàn phương vị tăng hoa. Đợi đến dục thân hoàn thành thăng hoa về sau, Lại Ngọc Phong lúc này mới tiến vào đốn nội trạng thái. Đốn nội trong, Lại Ngọc Phong phát hiện chính mình thành một con rồng, trong cơ thể huyết khí bộc phát, phiên văn phúc vũ, giao lượng cựu thiên. Ầm ầm. Ngay tại Lại Ngọc Phong muốn xông phá tầng mây, nhìn xem tầng mây về sau thế giới, một tia chớp rơi xuống, trực tiếp đem Lại Ngọc Phong đánh nát, đồng thời cũng làm cho Lại Ngọc Phong tỉnh lại. Ca ngang. Vừa mới tỉnh lại, Lại Ngọc Phong ngửa mặt lên trời rít gào, thế mà phát ra một tiếng long ngâm. Cùng lúc đó, Lại Ngọc Phong điều khiển trong cơ thể huyết khí, pháp lực, vẽ đốn ngộ lúc hóa rồng bay lên cảnh ngộ, thế mà ngưng tụ hình rồng có thể ngự long chiến đấu. Đại vương tha mạng, chúng ta cũng không dám nữa. Đừng có giết chúng ta. Long Uy, đây là Long Uy. Cái này sao có thể? Đại vương, chúng ta nguyện ý thần phục, đừng có giết chúng ta. Phốc phốc phốc. Lại Ngọc Phong một tiếng này giết lão, trực tiếp đem bảy rắn dọa đến cất đại bắn ra, tập thể co quắp trên mặt đất, nơi nào còn dám phản kháng. Đẳng cấp quá thấp, theo túng độ khó rất lớn. Hệ thống, thăng cấp hóa rồng thần thông. Huyết khí, pháp lực ngưng tụ hình đồng. Lại Ngọc Phong cảm giác phi thường không trôi chảy, hiển nhiên là độ thuần thục sự tình, Lại Ngọc Phong lúc này lựa chọn tiến hóa giá trị thăng cấp. Đinh tiêu hao bảy vạn tiền hóa giá trị, huyết mạch thần thông hóa rồng thăng cấp trong. Lại một lần đốn ngộ, Lại Ngọc Phong nhìn thấy quen thuộc chẳng cảnh, hắn lần nữa biến thành một con rồng, hô mưa gọi gió, rằng vân giá vụ, trao liệu tiểu thiên. Không tốt. Lần này Lại Ngọc Phong không có nghĩ qua xuyên qua tầng mây, nhưng là lôi đỉnh vẫn là rơi xuống, đem nó đánh nát. Long ngâm. Nơi này làm sao xuất hiện long ngâm? Mau chóng tới nhìn xem, nói không chừng có thịt rồng ăn. Chương 20, Vạn độc Sái Châu, Vạn độc đỉnh, chương 20, Vạn độc Sái Châu, Vạn độc đỉnh. Lại Ngọc Phong căn bản không biết, tại Báp Câu Lô Châu, long căn vốn cũng không vi phòng. Phàm là phát hiện một con rồng, tất cả mọi người sẽ chích đoạt, sau đó dùng đến ăn với cơm. Cái này cũng không trách, nghe đồn thế gian món ngon nhất đồ ăn chính là gan rồng phượng gan, vương mẫu mở bản thảo đại hội, gan rồng phượng gan là tiêu bài. Suy nghĩ cẩn thận, Long tộc cũng thật sự là đáng thương, Long vượng đại kiếp thời kỳ, Long tộc thế nhưng là hồng hoang bá chủ, hậu kỳ càng là lấy nhất tộc lực lượng, nên chiến vượng tộc cùng kỳ lần nhất tộc, cuối cùng thế mà được bưng lên bàn ăn, là thực sự đáng thương. Hẳn không phải là chân long. Hiện tại Long tộc, toàn bộ dấu ở trong biển, căn bản sẽ không đi ra, ta hoài nghi là gián hóa giao long. Hắn là rắn hóa giao long, nghe vừa rồi long ầm, thanh âm bên trong khí không đủ, thực lực cũng không thế nào. Liên xếp như rắn hóa giao long, mùi vị cũng không tệ a long tộc một thân là bảo, dù là chỉ có một tia long tộc huyết mạch, đối tu vi mà nói, cũng rất có ích lợi. Không được nữa, qua qua miệng miệng cũng to ta. Đi đi đi, đừng đi chậm. Nói chuyện yêu chính là mấy cái đại yêu cảnh tồn tại, lúc này bộc phát tốc độ, lấy cực nhanh tốc độ hướng vạn xả quật tiến đến. Bọn hắn ý nghĩ vô cùng đơn giản, mặc kệ là giao vẫn là long, chỉ cần bắt được, đều là cơ duyên. La long lột da rút xương, luyện chế pháp bảo là giao liền chịu bên trên một nồi nước, ăn thật ngon dừng lại. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh, huyết mạch thần thông hóa rồng đã thăng cấp lở vở 4, muốn tiếp tục tăng lên, liền đi săn con mồi đi. Lại Ngọc Phong không biết mình đã gây tai họa, lúc này mắt vẫn nhắm như cũ, cảm ngộ huyết mạch thần thông bất phàm. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, thần thông tu luyện tới cực hạn, hoàn toàn chính xác có thể hóa rồng, nhưng là không phải mình hóa rồng, mà là lấy vết khí, pháp lực ngưng tụ thần long, dùng cho chiến đấu. Tựa như sử dụng thường, nhân hương hợp nhất, nở rộ công kích mạnh nhất. Đương nhiên, dựa vào hệ thống Lại Ngọc Phong thành công ngưng tụ ra một tia Long chi huyết mạch, hướng về con đường này tu luyện, thật có có thể trở thành Long cấp. Mang ta đi Vạn Sả Quật nhìn một chút, ta xem các ngươi Vạn Sả Quật có cái gì truyền thừa. Vạn Sả Quật ở lại hoàn cảnh so với Mãng cổ độc linh muốn tốt, Lại Ngọc Phong quyết định dọn nhà, mang theo Mãng cổ độc cấp nhất tộc chuyển đến Vạn Sả Quật. Về phần Vạn Sả, chính mình đi Mãng cổ độc linh. Đương nhiên, cũng có thể cùng tồn tại, dù sao về sau đối đụng là yêu cầu rất giản. Đại vương, đây là Vạn Sả vương tế luyện pháp bảo. Các một rất hiểu chuyện, Lại Ngọc Phong cảm ngộ huyết mạch thần thông hóa dòng lúc hắn đem vạn xạ vương tế luyện 12 chuôi nâng bầu trời độc mâu góp nhặt qua đây. Có lòng, đầu lưới cuốn một cái, Lại Ngọc Phong liền thu nhập thôn vẻ không gian bên trong. Thời điểm chiến đấu, Lại Ngọc Phong liền coi trọng cái này 12 chuôi nâng bầu trời độc mâu, dùng để rèn luyện độc kiếm, tự nhiên là tốt nhất. Thăng cấp độc kiếm, Lại Ngọc Phong cũng phát hiện vấn đề. Độc kiếm đối tài liệu yêu cầu phi thường cao. Những cái kia cường đại kim loại, độc kiếm ngược lại không thích, giống như là yếu tố bổ kiện, hiệu quả liền phi thường tốt. Dựa vào thần ma hải cốt xương ngón tay, độc kiếm hoàn thành mấy lần tăng lên, tự thân phẩm chất phi thường cao, hiện tại kém chính là đạo Vạn Sả Vương độc tại lại Ngọc Phong phía trên, độc nha rèn luyện 12 chuôi nâng bầu trời đỏ mâu, đối độc kiếm mà nói, có thể nói đại bổ. Đại vương, cái khác Sả yêu cũng đang tế luyện pháp bảo, không qua đều là bán thành phẩm. Lại Bạch Ngọc cũng đang thu thập pháp bảo, nhưng là phẩm chất quá thấp, đều là bán thành phẩm. Những này bán thành phẩm pháp bảo, các ngươi phân một lần, tiếp lấy rèn luyện. Có Vạn Sả Vương 12 chuôi nâng bầu trời đỏ mâu, cái khác lại Ngọc Phong trước mắt, vừa vặn phân cho thủ hạ. Với tư cách một tên hợp cách lãnh đạo, chính mình an định, thủ hạ nhất định phải an canh, không phải vậy cái nào thủ hạ nguyện ý cùng ngươi. Đại vương, đây chính là Vạn Sả quật truyền thừa. Sích lần quá trèo rắn mang theo lại Ngọc Phong xâm nhập vạn sa quận, lại Ngọc Phong thấy được ngàn trượng rắn dấp hai cốt. Những này hài cốt phía trên, có đặc thủ phù văn, cho lại Ngọc Phong đặc thủ cảm giác. Trừ cái đó ra, lại Ngọc Phong còn chứng kiến một ngụm khí độc con suối, khí độc chảy nhỏ giọt tràn ra, vừa vặn đem ngàn trượng hài cốt ba phủ. Được rồi, ngươi đi xuống đi, ta muốn ở đây bế quan một quãng thời gian. Lại Ngọc Phong có cảm giác, cái này hài cốt tuyệt đối không phải rắn, cũng đã thành giao. Khí độc linh truyền cũng không đưạn, cùng giao hài cốt hình thành đặc thủ tuần hoàn, nói không chừng có chí bảo. Vâng. Đại vương Vạn Sả Vương đã bị Lại Ngọc Phong chém giết, hiện tại Lại Ngọc Phong mới là Vạn Sả Quốc Vương, hết thảy nhất định phải nghe Lại Ngọc Phong. Chờ một chút, đi đem khí độc linh truyền ngăn chặn. Cảm nhận khí độc linh truyền, Lại Ngọc Phong phát hiện khí độc linh truyền độc phi thường khủng bố, lấy thực lực của nó, rất có thể gánh không được. Đã chính mình gánh không được, vậy liền để xích lân quá trèo giăng ngăn chặn khí độc linh truyền, dùng cái này ngăn cách, sau đó Lại Ngọc Phong cắn một cái vào khí độc linh truyền, nhường khí độc tiến vào thôn phệ không gian. Đại Vương tham mạng, khí độc này linh truyền phi thường khủng bố, nhỏ bé đi lớp, hẳn phải chết không nghi ngờ, cầu đại Vương tham mạng a. Với tư cách Vạn Sả Quốc Vương viên, Xích Lân Quá Trèo rắn phi thường rõ ràng khí độc linh truyền kinh khủng, Vạn Sả Vương cũng không dám đi lấp, huống chi là nó. Ngươi cảm thấy ngươi có lựa chọn a? Tránh linh truyền, có khả năng sẽ chết, không đi lấp, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ lạnh một tiếng, Lại Ngọc Phong căn bản không cho Xích Lân Quá Trèo rắn cơ hội. Cùng lúc đó, độc kiếm bị Lại Ngọc Phong tế ra, Xích Lân Quá Trèo rắn chỉ cần tự tuyển, Lại Ngọc Phong lập tức liền sẽ giết nó. Ta tránh, biến thành bản thể, Xích Lân Quá Trèo rắn cuốn lên một khối đá, phanh một tiếng đệm ở linh truyền nhập khẩu, sau đó lấy đuôi rắn xoay quanh, không cho khí độc khuế tán. Xì xì xì. Lại Ngọc Phong nhìn thấy Tảng đá vừa mới tiếp xúc đến khí độc linh truyền, lúc này phát ra xì xì xì âm thanh, bị nhanh chóng ăn mòn. A, khí độc tiêu tán, Xích Lân quá trèo rắn tê thảm, cái đuôi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Triệu Đượng, bước ra một bước, Lại Ngọc Phong há miệng hút vào, lúc này sử dụng thần thông tự động. Không có khí độc linh truyền bổ sung, ba phủ ngàn trượng hài cốt khí độc bị Lại Ngọc Phong nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một viên trừng hạt gạo độc châu, thu nhập thôn phệ không gian. Cho tanướp. Thân thể biến lớn, Lại Ngọc Phong đầu lưỡi cuốn lấy ngàn trượng hài cốt, một ngụm đem nó nuốt vào, giống nhau thu nhập thôn phệ không gian. Ầm ầm. Hai cốt bị lấy đi, khí độc linh truyền bắt đầu rung động, tựa hồ có đồ vật gì muốn phá đất mà lên. Đại vương cứu ta. Xích Lân quá trèo tóc gián hiện, cái đuôi của nó bị ăn mòn tốc độ càng nhanh, nhưng là nó không dám né tránh, chỉ có thể cầu lại Ngọc Phong. Chánh ra. Quay người hạ to mồm, lại Ngọc Phong một ngụm đối khí độc linh truyền tắc tới, trực tiếp nối liền thôn phế không gian, dẫn dắt nhập động. Phanh. Lại Ngọc Phong cắp miệng vừa mới ngậm lấy khí độc linh truyền, một viên hạt châu màu xanh biết phá vỡ khí độc linh truyền, lấy cực nhanh tốc độ vọt vào lại Ngọc Phong miệng bên trong, bị lại Ngọc Phong thu nhập thôn phế không gian. Thành công. Lại Ngọc Phong một mực tại chú ý hết thảy, Hạt Châu tiến vào thôn phệ không gian, Lại Ngọc Phong liền biết chính mình thành công. Không qua Lại Ngọc Phong cũng không chịu nổi, khí độc nhập cậu, khoang miệng nghiêm trọng ăn mòn, đau nhức truyền đến trong mí mắt, lập tức lui lại, sau đó sử dụng thần thông tự động đem khí độc linh truyền bên trong khí độc ngưng tụ thành độc châu, sau đó nuốt vào trong cơ thể. Khí độc linh truyền mất đi Hạt Châu màu biết lục, thế mà nhanh chóng lột xác, biến thành một cái phá đỉnh, hiển nhiên là một kiện pháp bảo. Tu độc thần đỉnh. Món chí bảo này tại sao lại ở chỗ này? Nhìn chăm chăm khí độc linh truyền biến thành phá đỉnh, xích lẫn quá trèo rắn thét lên, hiển nhiên không thể tin được. Vô ý tức Xích Lân quá trèo rắn vung vậy phần đuôi màu rắn, muốn nhỏ máu nhật chủ. Người muốn chết. Lại Ngọc Phong tự nhiên không cho Xích Lân quá trèo rắn cơ hội như vậy, độc kiếm hóa thành tàn ảnh, nhẹ nhõm cắt đứt đối phương đầu rắn, sau đó một ngụm nuốt vào. Cùng lúc đó, Lại Ngọc Phong cắt vờ móng đứt, bắn ra một giọt máu, nện ở phá đỉnh phía trên. Không tốt, thôn vệ không gian không cách nào trấn áp cái quả hạt châu này. Cũng vào lúc này, Lại Ngọc Phong sắc mặt đại biến, phát hiện hạt châu kia tại thôn vệ không gian mạnh mẽ đâm tới, thôn vệ không gian căn bản không trấn áp được. Cũng vào lúc này, phá đỉnh hoàn thành nhận chủ, cùng Lại Ngọc Phong ở giữa sinh ra huyết mạch liên hệ. Nghĩ đến phá đỉnh trước đó là Trang Hạt Châu kia, Lại Ngọc Phong một ngụm đem phá đỉnh nuốt vào, sau đó điều động phá phá đỉnh, trấn áp Hạt Châu. Ông. Tại Lại Ngọc Phong an bài xuống, phá đỉnh vừa vận tiếp được Hạt Châu, phát ra một tiếng vang trầm. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Hạt Châu tiếp xúc đến phá đỉnh, lập tức dọc theo vô số phù văn, từng tầng từng tầng đem Hạt Châu bao khỏa, trấn áp tại đỉnh nó luôn. Cùng lúc đó, Chốn Vệ Không Gian pháp lực bị phá đỉnh nhanh chóng hấp thu, từng chút một chìm vào Vệ hồn độc đái biên bộ. Đây rốt cuộc là thứ gì? Nam giáp trên mặt đất, Lại Ngọc Phong toàn lực vận chuyển bất tử vệ nguyên kinh tiến một bước khống chế phá đỉnh, trấn áp Hạt Châu. Đinh Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa thất giai đại yêu cảnh độc giao hải cốt, tiến hóa giá trị 4000000, biểu tượng tế chế độc thuộc tính 8000. Ding. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa nhị giai tiểu yêu cảnh xích vân quá trèo rắn, tiến hóa giá trị 2000, biểu tượng tế chế độc thuộc tính 10. Nhắc nhở, phát hiện độc giao nhất tộc chí bảo vạn đậu sái châu cùng vạn độc đỉnh, có thể dung nhập thôn vệ không gian phệ hồn độc trong biển, dung hợp yêu cầu 40 vạn tiến hóa giá trị, phải chăng dung hợp. Cái này cũng có thể. Nghe được tin tức này, Lại Ngọc Phong động, hiển nhiên không thể tin được. Không qua loại thời điểm này, dù không được Lại Ngọc Phong suy nghĩ, chỉ có thể lựa chọn dung hợp trừ 400.000 điểm hóa giá trị, vạn độc Sái Châu cùng vạn độc đỉnh dung hợp trong. Trong cơ thể một tiếng vang trầm, bất tử phệ nguyên kinh vận chuyển tốc độ tăng lên gấp trăm lần, toàn lực tôi động vạn độc đỉnh, hấp thu phệ hồn độc biến thể lỏng pháp lực, diễn hóa kinh khủng phù văn, luyện hóa vạn độc Sái Châu. Thuôn vệ không gian cũng đang biến hóa, tại hệ thống trợ giúp dưới, từng chút một dung hợp vạn độc đỉnh. Cái này, nội thị xem xét, lại Ngọc Phong kinh hãi phát hiện, vạn độc Sái Châu cùng vạn độc đỉnh một lần nữa hóa thành khí độc linh truyền, kinh khủng khí độc từng chút một phóng thích, tràn ngập tại thôn vệ không gian bên trong theo khí độc tràn ngập, thể lượng pháp lực đi theo từ khí độc linh truyền bên trong tràn ra, một lần nữa tích lũy thành phệ hồn độc biển. Đại vương, không xong. Vạn sa quật tới mấy vị tôn giả, ngay tại đồ sát sát tộc, truy vấn trước đó long ngâm là ai phát ra. Lại Ngọc Phong vừa mới dung hợp vạn độc Xái Châu, vạn độc đỉnh, cấp 9 đội đi theo, báo cáo tình huống mới nhất. Cường giả, mạnh bao nhiêu? Nghe được tin tức này, Lại Ngọc Phong sững sốt một chút, muốn biết đối phương mạnh bao nhiêu. Lại Ngọc Phong đối với mình thực lực phi thường tự tin, hắn hiện tại hung đến một tấc, dự định ra ngoài va vào. Đặc biệt là dung hợp vạn độc Xái Châu, vạn độc đỉnh về sau, Lại Ngọc Phong thôn vệ không gian đã thay đổi, Lại Ngọc Phong tùy tiện phóng thích một điểm độc, liền có thể hạ độc chết một mảnh tiểu yêu. Chương 21, đại yêu đột kích tử chiến, chương 21, đại yêu đột kích tử chiến. Hẳn là đại yêu cảnh giới. Cấp 9 đã là nhất giai tiểu yêu, biết tiểu yêu cảnh giới là thụ, những cường giả này hóa hình phi thường hoàn chỉnh, còn có thể tại hư không phi hành, tự nhiên là đại yêu cảnh. Đại yêu. Biết được đối phương tu vi, Lại Ngọc Phong lập tức liền sợ, lúc này dò xét bốn phía, tùy thời chuẩn bị làm bệnh. "Ra đi, mãng cổ độc các vương, chúng ta trò chuyện chút." Một đám đại yêu tốc độ thật nhanh, uy hiếp xạ yêu về sau đã hỏi ra lại Ngọc Phong là phát ra long ngâm tồn tại. Tại Bắc Câu Lâu Châu, mãng cổ độc cấp địa vị phi thường thấp, có thể phát ra long ngâm, tự nhiên thu được cơ duyên. Bọn gia hỏa này có thể đột phá đến đại yêu, lấy được cơ duyên khẳng định nhiều, cướp đoạt cơ duyên cũng rất nhiều, mãng cổ độc cấp loại này rác rưởi chủ tộc, tự nhiên không xứng có được. Đại vương mau trốn, bọn chúng là đại yêu cảnh giới. Cơ hội tại đại yêu phát ra mệnh lệnh trong náy mắt, lại bạch ngọc đuổi đi theo, nhắc nhở lại Ngọc Phong mau trốn. "Ồ nào." Không đợi lại bạch ngọc vọt tới lại Ngọc Phong bên người, một cây dây leo hóa thành tàn ảnh, phốc thử một tiếng xuyên thủng lại bạch ngọc lưng ngực. Sau đó đỉnh gai nhọn nổ tung, đem lại bạch ngọc biến thành một cái gai vị. Đại vương, nhanh, mau trốn. Nhìn chằm chằm lại Ngọc Phong, lại bạch ngọc gian nan đưa tay, nhường lại Ngọc Phong đi mau. Không. Lại Ngọc Phong vốn cho là mình không có tình cảm, mãng cổ độc cấp chỉ là lại Ngọc Phong đi ngang qua địa phương, nhưng nhìn lại bạch ngọc bị suy thũng, một thân khí huyết bị tổn vệ, lại Ngọc Phong thừa nhận chính mình nổi giận. Bảo hộ đại vương. Cùng một thời gian, các một, các 12 ngăn tại lại Ngọc Phong trước mặt, đối đại yêu vồ tới. Không sai lại có nhiều như vậy thủ hạ nguyện ý vì ngươi mà chết, xem ra ngươi cái này đại vương nên được không sai, chỉ là các ngươi theo sai chủ tử. Các từng cái chúng xông ra trong ngay mắt, lại Ngọc Phong thấy rõ đại yêu dáng vẻ. Đại yêu hết thảy có sáu vị, cầm đầu toàn thân áo trắng, nhìn qua phi thường yếu đuối, trên mặt không có một tia vết xác. Nhưng là con hàng này thực lực phi thường khủng bố, tùy ý khống chế một tụ tính, bên người pháp bảo là một cây dây leo, đánh giết lại bạch ngọc gai nhọn, chính là từ dây leo bên trên bắn ra. Bên trái đại yêu là một tên mập, chính là Trư yêu, hai lợn, mùi leo vẫn tồn tại như cũ, còn có một ngụm răng nanh, hung thần đắc sát, để người sợ sệt. Bên phải đại yêu là một tên trắng hán, một đầu mái tóc xù, lớn nhất đặc tù là răng nanh, hẳn là hùng yêu. Phía sau ba cái đại yêu tương đối gầy gò, xấu xí, mặc ra một trương lôi cơm mặt. Bọn chúng xuất thủ phi thường hung ác, tùy ý bộc phát thần thông, không qua mấy hơi thở, liền đem á từng cái chúng toàn bộ trấn giết. Vì cái gì? Các ngươi đã ngăn chặn ta đường đi, ta căn bản không chỗ có thể trốn, các ngươi vì cái gì còn muốn chém giết bọn chúng? Các từng cái chúng bị giết, lại Ngọc Phong con mắt vạn vện tương máu, vô biên nội khí bốc lên, cảm giác chính mình muốn nứt mở. Ha ha ha, thế mà còn tức giận một bẩy kiên hôi, đã giết thì đã giết, đáng giá tức giận a. Lại nói, ngươi bất quá là một cái ngay cả hóa hình đều làm không được, cóc, tức giận thì có ích là gì? Nhìn thấy lại Ngọc Phong tức giận đến run rẩy, mấy đại yêu vương cười. Tại bọn chúng xem ra, lại Ngọc Phong ngay cả hóa hình đều làm không được, lại có thể mạnh đến mức nào? Bồ Đạo Hữu, chúng ta không muốn lãng phí thời gian, đem nó thân thể chia ra làm 6, chúng ta riêng phần mình muốn một phần. Một bước vượt qua nam tử áo trắng, nhấc gậy, luôn nhất thanh niên đi ra, giơ một nắm cốt đao, đối lại Ngọc Phong đánh tới. Nay đại yêu là bốn tay lao đường, nhị giai đại yêu, tự đoạn hai cánh tay tế luyện thành bản mệnh pháp bảo. Thực lực thâm bất khả trắc. Muốn giết ta, nhìn xem ngươi có hay không thực lực kia. Nhìn xem bốn tay đao đường đối với mình đánh tới, Lại Ngọc Phong há miệng phun một cái, một ngụm độc vật bị Lại Ngọc Phong phun ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hang động. Lại Ngọc Phong hiện tại bộ trượng tà chế độc thuộc tính đạt tới 23300, phun ra cái này miệm độc vật lúc, Lại Ngọc Phong còn điều động vạn động sái châu khí độc, bốn tay đao đường nằm ở trong, lúc này phát ra tiếng tê thảm. Bốn tay đao đường phát hiện, con mắt của nó bị hủ thực, đau đớn khó nhịn, căn bản là không có cách mở ra. Cũng vào lúc này, Lại Ngọc Phong độc kiếm từ ba cái góc độ công kích, phân biệt đối bốn tay đao đường trái tim, mi tâm Đấy chỗ vị trí công kích mà đi. Đường đường đường. Bốn tay đao đường không hổ là đại yêu thực lực, dù là con mắt bị lại Ngọc Phong ám toán, vẫn như cũ tiếp nhận lại Ngọc Phong công kích, sử dụng đường đao đánh bay độc kiếm. Cùng lúc đó, bốn tay đao đường bắt ra lui lại, muốn rời khỏi độc vật phạm vi ba phủ, chỉ cần thoát khỏi độc vật, nó liền có thể mở to mắt. Hóa rồng. Độc kiếm bị đánh lui, lại Ngọc Phong sử dụng cái thứ hai thần thông, trong cơ thể khí động, pháp lực, huyết khí hóa rồng, lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn tay đao đường bay đi, đem bốn tay đao đường cuốn quanh. Cùng một thời gian Lại Ngọc Phong đầu lưỡi bay ra, vòng quanh bốn tay đao đường kéo một phát, như vậy thu nhập thôn phệ không gian bên trong. Cho tán ác, gầm lên giận dữ, bốn tay đao đường điều khiển đường đao, phất một tiếng chánh thoát chói buộc, hướng về phệ hồn độc biến rơi xuống. Bởi vì nhắm mắt lại, bốn tay đao đường căn bản không biết mình đã tiến vào lại Ngọc Phong thôn phệ không gian, hai chân sau khi rơi xuống đất, vừa vặn giẫm tại vạn độc sái châu, vạn độc đỉnh biến thành vạn độc linh truyền phía trên. Các vị đạo hữu, còn chờ đợi cái gì, mau tới cứu ta. Không tốt, xương độc này có vấn đề. Há miệng nói chuyện, khí độc thuần thế tiến vào bốn tay đao đường trong miệng, bốn tay đao đường vứt bỏ đường đao, hai tay bắt cổ từng chốt một mắt đi chi giác. Phốc phốc phốc. Lại Ngọc Phong không có cho Bốn Tay Dao Đường cơ hội, Bốn Tay Dao Đường ngã xuống trong nháy mắt, Lại Ngọc Phong điều khiển được kiếm, vừa đi vừa về đem nó xuyên thủng trên trăm lần, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên ngoài mấy cái đại yêu. Không đúng, Bốn Tay Dao Đường khí tức biến mất, đồng loạt ra tay, lập tức đem nó chém giết. Nhìn xem khí độc vào tới, năm vị đại yêu tập thể lui lại, kéo ra khoảng cách an toàn. Đây hết thảy quá mức đột nhiên, từ Lại Ngọc Phong phun ra độc vật đến đánh giết Bốn Tay Dao Đường, trước sau không qua mấy hơi thở, bọn chúng căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Từ một cái góc độ khác tới nói, bọn chúng chưa từng có nghĩ tới lại Ngọc Phong có thể chém giết bốn tay lao đường, muốn xuất thủ lúc đã chậm. Cùng tiến lên, không cần lưu thủ. Rống to một tiếng, lại một tên thanh niên gầy ốm xuất thủ, há mồm phun ra lớn cỡ trứng gà hỏa cầu, hóa thành tàn ảnh bay vào độc vật bên trong, phanh một tiếng nổ tung. Đừng nhìn hỏa cầu chỉ có trứng gà lớn nhỏ, nổ tung về sau, ngọn lửa màu đỏ lập tức tàn phá bờ bãi, khí độc tư một thanh âm vang lên, lập tức hóa thành hư vô. Tràn ngập ra khó người ngồi khét lẹt. Rít. Khí độc bị đốt cháy không còn, mọi người nhìn ngay lập tức đến lại Ngọc Phong, chưa yêu một ngựa đi đầu, một quyền đập ra ngoài. Một quyền này ném ra, tinh khủng khí huyết tựa như núi lửa bộc phát, lấy chí yêu làm ngầm tâm, cuồn cuộn như sóng, quét ngang cương vũ, thanh thế dọa người, bệnh nghệ vô song. Đi chết. Hùng yêu cũng không có lưu thủ, tế ra một cây xương bổng, lực phách hoa sơn, khai sơn nát nhạ, rất có đem lại Ngọc Phong nền thành thịt mà xu thế. Áo trắng tuổi trẻ ác hơn, dây leo hoa thương, xuất quỷ nhập thần, đã vây quanh lại Ngọc Phong hậu tâm, quyết định một kích mãnh liệt. Ầm ầm. Công kích rơi xuống, lại Ngọc Phong vị trí bộc phát ra một tiếng oanh minh. Hang động đại địa bạo liệt, đá vụn về ra, dâng lên trùng thiên chấn sóng. Cái này sao có thể? Nhất giai tiểu yêu Vậy mà trận công kích của chúng ta. Không đúng, đó là cái gì? Pháp thân. Ta không có nhìn lầm đi, một cái không có hóa hình rất rựi, thế mà có được pháp thân. Đây là cái gì pháp thân? Làm sao chỉ là một bộ khâu lâu? Công kích bị lại Ngọc Phong ngăn lại, một đám đại yêu không khỏi hoài nghi thế giới. Nhưng mà chẳng kịp chờ bọn chúng chậm giọng điệu, lại Ngọc Phong pháp thân phá vỡ trần sóng, một quyền đập ra ngoài. Nhìn thấy pháp thân trong náy mắt, một đám đại yêu kinh hô, lại một lần hoài nghi thế giới. Bọn chúng với tư cách đại yêu, nghĩ hết biện pháp tìm không thấy tu luyện pháp thân bí pháp, lại Ngọc Phong một cái tiểu yêu, vậy mà thu được pháp thân. Từ chiến lược đến xem, Lại Ngọc Phong pháp thân phi thường cường đại, nhưng là ngoại hình lại phi thường kém, vẻn vẹn là bao phủ tại huyết khí trong làn khói độc khô lâu. Đồng loạt ra tay, nhìn thấy Lại Ngọc Phong pháp thân đánh ra năm đấm, Chư Yêu gia đầu tê dại một hồi, đưa tay tế ra một kiện pháp bảo, lựa chọn chọi cứng lại Ngọc Phong pháp thân sương quyền. Cái khác đại yêu thấy thế, lùi lại mấy bước, buộc phát trong cơ thể pháp lực, ngang nhau, nhau đối lại Ngọc Phong bản thể phát động công kích. Ầm ầm. Răng rắc. Lại Ngọc Phong pháp thân sương quyền đện ở Chư Yêu Sương Thuấn Pháp Bảo bên trên lúc, Sương Thuấn Pháp Bảo răng rắc một tiếng vỡ vụn, lực lượng kinh khủng mang theo Chư Yêu, hung hăng đụng vào sau lưng vách đá phía trên trực tiếp hóa vào. Chết. Nội giận gầm lên một tiếng, ba thanh độc kiếm bay ra, phốc phốc phốc xuyên thủng trừ yêu nhục thân. Không tốt. Ngay tại lại Ngọc Phong chuẩn bị thừa thắng xông lên lúc, phân bụng đột nhiên đau xót, rõ ràng là áo trắng đại yêu dây leo đâm rách pháp thân, thương tổn tới lại Ngọc Phong. Thân thể thụ thương, lại Ngọc Phong dọa đến tệ cả da đầu. Lại Ngọc Phong nhưng không có quên, lại Bạch Ngọc chính là như vậy chết, gai nhọn văng một tiếng nổ tung, đem lại Bạch Ngọc biến thành một cái gai vị. Vô ý thức, lại Ngọc Phong sử dụng mắt ưng, kinh khủng tinh thần lực bộc phát, cắt đọt dây leo quyền khống chế. Cùng một thời gian, lại Ngọc Phong bất ra lui lại, thân thể lấp lóe lôi hồ. Một lần kéo dài khoảng cách, công kích linh hồn. Tiểu tiểu một cái mãng cổ độc ác, làm sao có nhiều như vậy thủ đoạn. Mãi đến lại Ngọc Phong thoát khỏi gai nhọn phạm vi công kích, gai nhọn lúc này mới nổ tung, hóa thành bụi gai bình thường đậm cậu, giữ tận chói mắt, để người phát lạnh. Thu hồi dây leo, nam tử áo trắng sắc mặt không gì sánh được khó coi. Ngay tại vừa rồi, nó coi là nó có thể đánh giết lại Ngọc Phong, bởi vì dây leo đã phá vỡ lại Ngọc Phong pháp thân, còn nhường lại Ngọc Phong phần bụng bị gai nhọn đâm trúng, chỉ cần gai nhọn nổ tung, lại Ngọc Phong tất nhiên thủng trăm nàn lỗ. Thế nhưng là thời khắc mấu chốt, dây leo trưởng không quyền bị ảnh hưởng. Nam tử áo trắng không cách nào khống chế dây leo, cho nên bỏ qua tuyệt hảo cơ hội. Ầm ầm. Dương cũng bắt kiếm lúc, Chư Yêu tử nham thạch bên trên chưa dứt dưới, một thân vết thương đều biến thành màu đen, ngực không ngừng chập trùng, nơi nào còn có chí lực. Đạo hữu, đây là một cái hiểu lầm, hiểu lầm. Toối lui đến Chư Yêu bên người, nam tử áo trắng cười làm lạnh, hiển nhiên định lúc này dừng tay. Không có cách nào, Lại Ngọc Phong quá mạnh mẽ, bốn tay đao đường đã không biết tung tích, Chư Yêu cũng nguy cơ xâm tối, tái chiến đấu nữa, bọn chúng cũng có nguy hiểm có thể chết đi. Thử nghĩ một lần, sáu tên đại yêu vây công lại Ngọc Phong, hiện tại vừa chết một tàn tiếp tục chiến đấu xuống dưới, bọn chúng có cái gì ưu thế? Những này đại yêu chỉ là tạm thời tổ đội, cũng không phải là minh hiếu, có chỗ tốt mọi người chạy theo như vịt, phát hiện có lật thuyền nguy hiểm, tự nhiên lùi bước. Hiểu Lầm, giết ta mãng cổ độc cấp nhất tộc tất cả cao thủ, ngươi cho ta nói là Hiểu Lầm. Lúc này lại Ngọc Phong cũng khổ không thể tả. Mãng cổ chân thân mặc dù kinh khủng, nhưng là quá mức tiêu hao pháp lực, đồng thời còn tiêu hao tự thân huyết khí, nếu không phải là như thế, nam tử áo trắng dây leo như thế nào có thể công phá phòng ngự. Không qua lại Ngọc Phong không dám biểu hiện ra ngoài. Vào lúc này, lại Ngọc Phong nhất định phải hiện ra khí phách của mình. Phàm La biểu hiện ra một tia khiếp sợ, đều tương nên tiếp thai họa ngập đầu. Chương 22, Đao Ý thông minh, chương 22, Đao Ý thông minh. Đạo Hữu, lúc trước là chúng ta không đúng, khinh thường Đạo Hữu. Như vậy, vì bồi tội, chúng ta cho Đạo Hữu chia sẻ một cái bí mật. Bắc Câu Lâu Châu gần biển vị trí, phát hiện một chỗ thần tảng, hư hư thực thực hung thú thao thiết xảo huyết. Truyền thuyết thao thiết trước khi chết tự phong yêu tổ, lưu lại vô tận bảo tàng. Sau phong ấn kinh 5 tháng an ổn, đã bừng lòng, có thể để đại yêu cùng đại yêu phía dưới cường giả tiến vào. Về phần đại yêu trở lên côn giả, thì sẽ phát động cấm chế, bị cấm chế giết sát. Hai tay ôm quyền, nam tử áo trắng lúc này chia sẻ bí mật. "Theo Thiết thần tảng, cho ta bản đồ bản đồ bản đồ đưa nó lưu lại, các ngươi có thể đi." Theo Thiết thần tảng là một cái cực kỳ tốt bậc thang, bởi vì lại Ngọc Phong mãng cổ chân thân liền muốn không cách nào duy trì. Loại thần thông này chính là đại yêu cảnh giới mới có thể hoàn toàn thi triển thần thông, lại Ngọc Phong cảnh giới vẫn là quá thấp. "Đạo Hữu, thần tảng bản đồ bản đồ bản đồ có thể cho ngươi, nhưng là Liệp Đạo Hữu." Nhìn chằm chằm lại Ngọc Phong, nam tử áo trắng lần nữa thăm dò. Mặc dù không có lợi ích vắng lai, like, nhưng là mọi người dù sao có miệng ước định, nếu như tự bỏ chữ yêu, có chút không thể nào nói nổi. Vậy lên chiến. Lại Ngọc Phong phi thường rõ ràng, loại thời điểm này, ngàn vạn không thể lùi bước, một thân khí thế bộc phát, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đạp Hữu, chầm đã. Chúng ta đi. Ném ra một viên ngọc giản, nam tử áo trắng một cước đem Chư Yêu đá hướng lại Ngọc Phong, xoay người rời đi. Lại Ngọc Phong không có khách khí, nhìn xem Chư Yêu bay tới, Lại Ngọc Phong đầu lưỡi cuốn một cái, một ngụm đem Chư Yêu nuốt vào, sau đó đối hang động chính là một ngụm xương động, lúc này mới thu hồi mãng cổ chân thân. Nhìn xem các từng cái chúng thi thể, Lại Ngọc Phong thở dài một hơi, vẫn là đưa chúng nó thu nhập thôn vệ không gian. Bất kể nói thế nào, Cái một, lại bạch ngọc một đám đã chết, cùng nó phơi thơ hoang dã, không bằng phế vật lợi dụng. Yên tâm, ta sẽ vì các ngươi báo thù. Lại một lần sử dụng như ý lớn nhỏ thần thông, lại ngọc phong hóa thành lớn chừng ngón cái, tìm một cái vách đá lỗ thùng lận nút, chờ đợi Trư Yêu, bốn tay dao đường bị luyện hóa. Bồ Đạo Hữu, muốn hay không trở về giết nó một trở tay không kịp. Nó bất quá là tiểu yêu cảnh giới, có thể có bao nhiêu pháp lực. Đi ra vạn sạc quật, Hùng Yêu đột nhiên dừng bước, đề nghị giết trở về. Ngươi có phải hay không quên bốn tay dao đường là thế nào chết rồi? Đổi thay ngươi, có thể hay không tại mấy hơi thở bên trong đem bốn tay dao đường chém giết? Nam tử áo trắng mỉm cười nhìn xem Hùng Diêu, ra hiệu đối phương suy nghĩ. Ngươi nói là mãng cổ độc cấp Vương che giấu thực lực. Nghe thanh niên áo trắng tiểu nói này, Hùng Diêu hít sâu một hơi, không khỏi nghĩ mà sợ. Nơi này là nó sở nhà, nói không chừng là cấm chế, trận pháp một loại thủ đoạn, nếu như sử dụng, khẳng định yêu cầu bỏ ra cái giá gì, cho nên nó chỉ sử dụng một lần, liền không có tiếp tục sử dụng. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, ta nhiều lần thăm dò lai lịch của nó. Hồi tưởng lại Ngọc Phong cương thế, nam tử áo trắng phi thường kiên kỵ, không phải vậy sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Vậy Bồ đạo hữu còn đem thao thiết thần tảng sự tình nói cho nó biết. Ta đã hiểu. Bồ đạo hữu đây là dự định dẫn nó rời đi vạn sạc quật, cũng may trên đường tập sát. Diệu a, không có hang động làm ỉ vào, độc của nó liền không phát huy được tác dụng, còn không thể sử dụng vạn sạc quật đát chủ bài. Diệu, rất nhanh, Hùng Diêu liền hiểu nam tử áo trắng tính toán, không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Xuyệt, dừng giết dao, chúng ta tìm địa phương mai phục. Cười hắc hắc, nam tử áo trắng hiện hiện bản thể, tìm một chỗ cắm núm dễ, ẩn tàng tự thân. Nếu như lại Ngọc Phong ở đây, tất nhiên sẽ cảm thấy bất ngờ, bởi vì nam tử mặc áo trắng này, rõ ràng là một gốc bổ ma thuật. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công luyện hóa nhị giai đại yêu bốn tay dao đường, tiến hóa giá trị 8000, pháp lực 2000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa tam giai đại yêu trời man hoang heo, tiến hóa giá trị 100000, tinh thần và thể xác 3000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa nhất giai tiểu yêu mãng cổ độc cấp, tiến hóa giá trị 1000, biểu tượng ta chế độc thuộc tính 10. Lại Ngọc Phong không biết Hùng yêu một đám tại phục sắt chính mình, lúc này trốn ở trong nham động, lặng lặng lắng nghe hệ thống nhắc nhở. Ấm áp nhắc nhở. Nhắc nhở 1, rút ra đến bốn tay dao đường đặc thú huyết mạch, dung hợp huyết mạch, cảm nhận được tình huyết mạch thần thông dao ý tới sáng. Học tập dao loại thần thông, hạ bút thành văn. Dung hợp huyết mạch yêu cầu 100.000 tiền hoa giá trị. Nhắc nhỏ 2, rút ra đến trời man hoang heo đặc thú huyết mạch, dung hợp huyết mạch có thể tăng lên khí huyết phẩm chất, gia tăng phòng ngự. Dung hợp huyết mạch yêu cầu 10.000 tiền hoa giá trị. Nhắc nhỏ 3, chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, có thể thăng cấp cảnh giới, từ nhất giai tiểu yêu thăng cấp đến nhị giai tiểu yêu, yêu cầu 140.000 tiền hoa giá trị. Khá lắm, lại có như vậy kinh ngạc vui mừng, dung hợp bốn tay dao đường, trời man hoang ngó huyết mạch. Lần này, Lại Ngọc Phong không có do dự, bởi vì Lại Ngọc Phong có thể toàn trọn. Lần này chiến đấu Lại Ngọc Phong cũng phát hiện tự thân không đủ. Lại Ngọc Phong thần thông rất nhiều, nhưng là dùng cho chiến đấu thủ đoạn quá ít. Có bốn tay đao đường đao ý tươi sáng, Lại Ngọc Phong liền có thể lấy đao làm binh khí, chính diện chiến đấu. Hoa Hành trong, cấp lao đại văn thái vũ khí chính là đao, Lại Ngọc Phong lúc ấy cảm thấy phi thường đẹp trai, hiện tại chính mình cũng có thể dùng đao, thật tốt. Không có liếm cái tạ nước xúc sinh, đơn thuần cảm thấy đẹp trai. Duy nhất thiếu hụt, đao quá nhỏ. Về phần đao, Lại Ngọc Phong căn bản không lo lắng. Đánh giết bốn tay đao đường về sau, Lại Ngọc Phong đem nó hai thanh đường đào thu nhập tồn vẻ không gian, lấy độc kiếm thần thông rèn luyện một phen liền tốt. Tiến hóa giá trị cấu trừ thành công, huyết mạch dung hợp xong. Thân thể rung lên, Lại Ngọc Phong lúc này ngủ say, đợi chờ mình hoàn thành tiến hóa. Đao ý tươi sáng là một cái không sai thần thông, theo Lại Ngọc Phong đốn lộ, thế mà xuất hiện nhất đoạn ảnh tượng, Lại Ngọc Phong tựa hồ thành bốn tay dao đường, mở ra giải giảng giặc tu luyện. Hệ thống, dùng còn thừa tiến hóa giá trị tăng lên Đao ý tươi sáng, huyết mạch thiên phú Đao ý tươi sáng sau khi giác tỉnh, Lại Ngọc Phong cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, lúc này lựa chọn thăng cấp. Đao ý tươi sáng, trời man hoang heo cho Lại Ngọc Phong cung cấp 18 vạn tiến hóa giá trị, cấp từng cái chúng cung cấp 13000 tiền hóa giá trị, Lại Ngọc Phong tiến hóa giá trị đầy đủ. Có thể đem đao ý tươi sáng thăng cấp đến lở vợ 9. Đinh, khấu trừ 80.000 tiền hóa giá trị, đao ý tươi sáng tiến hóa trong. Lại một lần tiến hóa, lại Ngọc Phong bị dòng nước gấm bao quạ, bắt đầu đốn nộ luyện đao. Thoải mái, quá sướng sướng, đây mới thật sự là đao ý. Từ nay về sau, ta lại Ngọc Phong muốn khai sáng 3W, hai cánh tay dùng đao, đầu lưỡi dùng đao, tinh thần lực dùng kiếm. Đốn nộ về sau, lại Ngọc Phong cười to, lúc này rèn luyện bốn tay đao đường đường đao. Bởi vì dung hợp bốn tay đao đường huyết mạch, cái này hai thanh đường đao đối lại Ngọc Phong không có bất kỳ cái gì bại sức, chỉ cần sử dụng độc rèn luyện là đủ. Vào lúc này, vạn độc Xái Châu, Vạn độc đỉnh tác dụng liền phát huy đi ra, khí độc vô tận, tùy tiện lại ngọc phong sử dụng. Các một, lại bệnh ngọc, mối thù của các ngươi ta nhớ kỹ, chờ ta đem Đường Đao, độc kiếm tế luyện kết thúc, liền đi báo thủ cho các ngươi. Tế luyện Đường Đao, độc kiếm, thật ý lần nữa từ lại ngọc phong đấy lòng dâng lên. Có thể nói như vậy, nếu như bổ ma thủ yêu, cùng yêu một đám tới chế một chút nữa, nhường lại ngọc phong hoàn thành độc kiếm gen luyện, cũng không trở thành bị động như vậy. Vạn độc Xái Châu, Vạn độc đỉnh là chân chính chí bảo, xương độc lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, dùng để gen luyện Đường Đao, độc kiếm, có thể đem nó thăng cấp đến cực hạn. Đáng tiếc không có tiến hóa giá trị, nếu có tiến hóa giá trị, đem độc kiếm thần thông thăng cấp, hiệu quả sẽ tốt hơn. Không nên a, tại sao vẫn chưa ra? Chẳng lẽ nó đối thao thiết thần tạng không có hứng thú a? Thời gian nhoáng một cái, 7 ngày trôi qua, Bồ Ma Thụ yêu một đám cấp không tiên nhận được nữa, tâm tình phi thường bực bội. Bồ Đạo Hữu, có hay không một loại khả năng, lên một lần chiến đấu, mãng cổ độc cấp vương đã trọng thương, hiện tại ngay tại khôi phục thương thế. Hùng Diêu vẫn muốn giết vào trong, nhưng là Bồ Ma Thụ không muốn, kiên quyết lại Ngọc Phong Át chủ bài, sở giữ một mực chờ đợi. Đi ra. Ngay tại Hùng Diêu chuẩn bị tranh thủ lúc, Hỏa Liệt Điểu Đại yêu thấy được lại Ngọc Phong. Lúc này lại Ngọc Phong, tựa như một đầu lão hổ, nện bước bước chân nặng nề, từ vạn sà quật trong đi ra. Bởi vì một đám đại yêu môn nhân, Sa Yêu, mãng cổ độc cấp đã rời xa vạn sà quật, hiện trường phi thường yên tĩnh. Cũng tốt, như vậy tạm, nghe theo mệnh trời. Do xét bốn phía, lại Ngọc Phong thở dài một hơi, cũng không có đi trêu chọc còn thừa mãng cổ độc cấp cùng Sa Yêu. Lại Ngọc Phong luôn cảm giác có lỗi với mãng cổ độc cấp tộc đàn, tại không có thực lực tuyệt đối trước đó, lại Ngọc Phong không quấy rầy bọn chúng, cùng tiến lên, giết. Nhìn thấy lại Ngọc Phong đi ra, Bồ Ma thủ yêu điều khiển dây leo. Trực Thiên hướng lại Ngọc Phong xuất thủ, Hùng Diêu cũng không có khách khí, trong tay Trường Côn đột nhiên lệ xuống, không cho lại Ngọc Phong cơ hội đạo tẩu. Hỏa Liệt điệu lựa chọn ngăn đường lui, hỏa cầu bay về phía lại Ngọc Phong sau lưng, lo lắng lại Ngọc Phong trở về vạn xạ quật. Vị cuối cùng đại yêu là một con chuột yêu, trực tiếp tiêm nhập lòng đất, tùy thời chuẩn bị lén lén. Các người thế mà không có đi. Trên thân lôi hồ lấp loé, lại Ngọc Phong thân thể lóe lên, biến mất tại chỗ. Không tốt. Đợi đến lại Ngọc Phong xuất hiện lúc, đã đi tới Hùng Diêu sau lưng, nhìn xem lại Ngọc Phong chém vào mà đến đường đao, Hùng Diêu tê cả da đầu, tranh thủ thời gian thu côn ngăn cản. Thế nhưng là lại Ngọc Phong có được song đao, còn có ba thanh độc kiếm, không phải Hùng yêu có thể nhẹ nhõm chiến đi. Phốc phốc phốc. Hùng yêu ngăn trở lại Ngọc Phong đường đao trong ngay mắt, độc kiếm từ Hùng yêu lổ thai đưa vào, trong đầu quấy vài vòng, lúc này mới đường cũ trở về. Chết. Cảm nhận Bồ Ma dây leo bay tới, lại Ngọc Phong thân thể lần nữa lóe lên, đao nát hư không, lực phách Hoa Sơn, đối Bồ Ma thủ yêu chém tới. Không đúng, đây là bốn tay đao đường bản mệnh thần binh, ngươi vì cái gì có thể sử dụng? Ngăn lại lại Ngọc Phong công kích, Bồ Ma thủ yêu mở to hai mắt nhìn, căn bản không thể tin được. Bởi vì Ngay tại lại Ngọc Phong phân thân thời khắc, thử yêu tử trong đất bùn trồi ra, móng vuốt sắc bén đối lại Ngọc Phong phân bụng chính là một chảo. Người chúng thế, nhìn thấy thử yêu công kích rơi vào lại Ngọc Phong phân bụng, Bồ Ma Thủ yêu cười to, lại một lần nữa khởi xướng công kích. Thùng yêu không biết thử yêu thủ đoạn, Bồ Ma Thủ yêu phi thường rõ ràng, trước đó sở dĩ tính hãi, chính là là thử yêu cung cấp có lợi điều kiện. Không tốt, mau bỏ đi. Móng chuột rơi vào lại Ngọc Phong phân bụng, thử yêu lúc này giống to, bởi vì công kích của nó cũng không có đem lại Ngọc Phong mở ngược một bụng, mà là bị lại Ngọc Phong hộ thể cương khí ngăn cản. Cùng lúc đó, lại thử yêu một đám tuyết vọng pháp thân xuất hiện, độc vật Việt khí, pháp lực bốc lên, Khô Lâu nhanh chóng ngưng tụ, thình lình xuất hiện mãng cổ chân thân. Đạo hữu, hiểu lầm, đây hết thảy đều là hiểu lầm, có chuyện tốt tôi nói. Mãng cổ chân thân xuất hiện, bổ ma thủ yêu kinh hô, nhường lại Ngọc Phong chờ một chút. Chương 23, đi tới thao thiết thần tảng, chương 23, đi tới thao thiết thần tảng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi để cho chúng ta một lần, ta liền chờ một lần a. Ngươi hỏi một chút vị Tiêu lão công chờ một chút đại lão, người khác đợi a. Tước gì đứng lên đạp xe. Đao ý bộc phát, lại Ngọc Phong lấy mãng cổ chân thân bộc phát công kích, một đao đối bổ ma thủ yêu chém tới. Một đao kia chém ra, lực lượng kinh khủng trực tiếp nhường thiên địa đã mất đi nhan sắc, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Không! Bồ Ma Thụ muốn tránh, phát hiện chính mình căn bản làm không được, Lại Ngọc Phong đao bao phủ trăm dặm, mang theo muốn trảm tiên liệt địa ý chí, Bồ Ma Thụ thậm chí sinh không nổi tâm tư phản kháng. Giờ khắc này, Bồ Ma Thụ yếu nhớ quỳ xuống, bởi vì Lại Ngọc Phong đao tựa như thiên phạt, ngay tại thẩm phán Bồ Ma Thụ yêu tội niệm. Phốc! Tại Bồ Ma Thụ yêu kinh hoàng trồng, đường đao rơi xuống, nó thân thể trực tiếp bị nhát đao lướt loạn, rơi xuống đất. Không muốn. Cái này vẫn chưa hết, chém giết Bồ Ma Thụ yêu về sau, Lại Ngọc Phong trở tay lượn vòng đường đao. Đao quang quét ngang, đem hùng yêu đầu lâu cùng một chỗ chém nhục. A! Thấy cảnh này, Hỏa Liệt Điểu hù đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, một đôi cánh từ phía sau mở rộng, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà Hỏa Liệt Điểu quên đi, lại Ngọc Phong có độc kiếm, ngay tại Hỏa Liệt Điểu giương cánh trong nháy mắt, độc kiếm nhẹ nhõm xuyên qua nhục thân của nó, hoàn thành một lần náo nhân quấy rầy phẫu. Đại vương, đừng có giết ta, ta thần phục. Ta nguyện ý làm nô bộc của ngươi. Đại vương, ta hữu dụng, ta có tầm bảo thiên phú, chỉ cần ngươi giữ lại ta, ta có thể cho ngươi tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tộc nhân của ngươi chính là bồ ma thú yêu giết chết, cùng ta không có quan hệ, ta biết sai. Thấy lại Ngọc Phong đưa tay ở giữa liền chém giết ba tên đại yêu, Thử Yêu luôn uống, lúc này nằm rạp trên mặt đất, không ngừng cho lại Ngọc Phong giao đấu, nhường lại Ngọc Phong tha mạng. Chẳng sao, biết được Thử Yêu có năng lực đặc thù, lại Ngọc Phong cười, đường dao hiện lên loang quang, cuối cùng đem đối phương ăn hết. Nếu như nó người khác, có thể sẽ lưu lại Thử Yêu, lại Ngọc Phong sẽ không, bởi vì đem nó luyện hóa, lại Ngọc Phong có nhất định cơ hội thức tỉnh ra Thử Yêu năng lực. Đồ vật cho dù tốt, người khác vĩnh viễn là người khác, chỉ có biến thành chính mình đồ vật mới có thể vĩnh cửu. Cười ha ha, Lại Ngọc Phong bắt đầu nó thao thiết tiệc, bốn cái đại yêu, chí ít cho Lại Ngọc Phong mang đến 40 vạn tiền hóa giá trị, cái này một đợt hết kiếm. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa tứ giai đại yêu bổ ma thụ yêu, tiến hóa giá trị 15000, pháp lực 4000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa tứ giai đại yêu hắc tông man hùng, tiến hóa giá trị 15000, tinh thần và thể xác 4000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa nhị giai đại yêu hòa lật điểu, tiến hóa giá trị 8000, pháp lực 1000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh Thành công luyện hóa Tam giai đại yêu tầm bảo tử, tiến hóa giá trị 1000000, linh hồn 1000. 48 vạn tiến hóa giá trị, quả nhiên vẫn là cần nhờ chém giết a. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Lại Ngọc Phong nhịn cười không được, cái này một bút người giàu có, đầy đủ lại Ngọc Phong đem thực lực để thăng một màn lớn. Ấm áp nhắc nhở. Nhắc nhở 1, rút ra đến bổ ma thú yêu đặc thú huyết mạch, dung hợp huyết mạch, có thể gia tăng luyện hóa con người tốc độ, cũng có thể tăng lên đầu lưỡi tính linh hoạt. Dung hợp yêu cầu 20000 tiền hóa giá trị. Nhắc nhở 2 rút ra đến hắc tông man hùng đặc thú huyết mạch, dung hợp huyết mạch, có thể gia tăng tự thân phòng ngự, cũng có thể cường hóa mãng cổ chân thân. Dung hợp yêu cầu 30000 tiền hoa giá trị. Nhắc nhỏ 3, rút ra đến hỏa liệt điểu đặc thú huyết mạch, dung hợp huyết mạch, càng rèn luyện 12 thiếu linh lung nội đan, đề nghị lập tức đột phá cảnh giới, đột phá cảnh giới yêu cầu 140000 tiền hoa giá trị. Nhắc nhỏ 4, rút ra đến tầm bảo thử đặc thú huyết mạch, dung hợp huyết mạch, cảm nhận được tình huyết mạch thần thông tầm bảo, thức tỉnh thần thông yêu cầu 100000 tiền hoa giá trị. Toàn chọn. Nghĩ đều không có nghĩ, Lại Ngọc Phong trực tiếp chọn. Có tiền hoa giá trị chính là như thế hảo khí chỉ là 2900000 tiến hóa giá trị, Lại Ngọc Phong hào khí ném một cái. Đinh. 2900000 tiến hóa giá trị khấu trừ thành công, bắt đầu dung hợp huyết mạch, toàn diện mở ra tiến hóa. Nhiều lần tiến hóa, Lại Ngọc Phong đã thành thói quen quá trình, lúc này nằm rạp trên mặt đất, chờ đợi tiến hóa kết thúc. Lần này tiến hóa, tiến hóa tốc độ rất nhanh, trước sau cũng liền thời gian một nén nhang, Lại Ngọc Phong liền thành công tiến hóa. Khá lắm. Nội thị tự thân biến hóa, Lại Ngọc Phong sửng sốt một chút, phát hiện 12 phiếu linh lung nội đan bí mật. Lại Ngọc Phong một mực không biết 12 phiếu linh lung nội đan huyền bí, lần này tu vi đột phá. Lại Ngọc Phong hiểu rồi. Đan thành 12 khiếu, đại biểu 12 chủng thuộc tính. Dựa vào một đường tiến hóa, Lại Ngọc Phong bây giờ có được kim, độc, lửa, lôi, ngầm, không gian, linh hồn, huyết mạch các tám loại thuộc tính, xem như mở ra bát khiếu, còn thừa lại tứ khiếu không có mở ra. Chuyện vọng về sau, Lại Ngọc Phong quyết định đem ngũ hành con góp, bởi vì hoàn thành ngũ hành tương sinh về sau, có thể cam đoan nội đan tuyệt đối ổn định. Kim tiên dấu hiệu là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí trường nguyên, nội đan ngũ hành diễn sinh cũng phi thường trọng yếu. Về phần cuối cùng một khiếu, Lại Ngọc Phong hy vọng là thời gian, không được liền lựa chọn gió. Hệ thống Xem xét giao diện thuộc tính. Thu hồi nỗi lòng, Lại Ngọc Phong lúc này xem xét giao diện thuộc tính. Họ tên: Lại Ngọc Phong. chủng tộc: Máng cổ độc ác. Cảnh giới: Nhị giai tiểu yêu, lần sau tiến hóa cần thiết 144270. Điểm tiến hóa: 170050. Tinh thần và thể xác: 24900. Linh hồn: 14999. Pháp lực: 31300. Độc: 26615. Công pháp: Bất tử phệ nguyên kinh, 12 khiếu linh lung nội đàn, phệ hồn độc hải. Chân thông: Thuôn vệ không gian lở vờ 20. Như ý lớn nhỏ lở vở v15, mắt ứng lở vở v15, hoạt thiệt lở vở v15, ẩn nấp lở vở v15, tụ độc lở vở v15, mang cổ chân thân lở vở v15, tử vòng truyền nhiễu lở vở 1, hóa rồng lở vở 4, đạo ý thông minh lở vở 9, tầm bảo lở vở 1. Pháp bảo, độc kiếm lở vở v20, vạn độc xài châu, vạn độc đỉnh. Ai, xem cũng hiểu, không có cái gì tham chiếu. Những cái kia tuyệt thế lại yêu, thuộc tính sẽ là dạng gì? Vừa đi vừa về đem giao diện thuộc tính nhìn mấy lần, lại Ngọc Phong biểu hiện xem cũng hiểu. Giao diện thuộc tính thứ này, yêu cầu một cái tham khảo Nếu như lại Ngọc Phong biết bổ ma thủ thuộc tính tình huống, liền biết định vị của mình. Còn có 17 vạn tiền hóa giá trị. Hệ thống, đem tầm bảo thần thông thăng cấp đến lở vở 10, còn lại thăng cấp đao ý thông minh. Châm mắc một rồi, lại Ngọc Phong chỉ có thể tiếp tục tăng lên lá bài tẩy của mình. Tầm bảo là lại Ngọc Phong tiến vào thao thiết thần tàng lực lượng. Đao ý thông minh là lại Ngọc Phong chiến đấu căn đoàn, nếu không phải thu được đao ý thông minh cùng đường đao, lại Ngọc Phong không có khả năng đem bổ ma thủ yêu một đàm chém giết. Đinh. Khấu trừ 17 vạn tiền hóa giá trị, huyết mạch thần thông tiến hóa trong. Lại một lần dòng nước gầm đi dạo toàn thân. Đạo ý thông minh thăng cấp đến lở vở 15, tầm bảo thăng cấp đến lở vở 10. Mùi vị gì? Huyết mạch thần thông vừa mới thăng cấp kết thúc, Lại Ngọc Phong lập tức người được không giống ngủ, lúc này bộ phát tốc độ, lần theo mùi lượi tới. Đồng thời Lại Ngọc Phong rất kỳ quái, bộ ma tụ một đám tốt xấu la đại yêu, tại sao không có chướng vật giới chỉ, bọn chúng chẳng lẽ liền không có bảo vật a? Có thể Lại Ngọc Phong đem thôn vệ không gian tìm mấy lần, cái gì cũng không có tìm tới. Ồ, lại là một góc bảo dược. Một đường tiến lên, Lại Ngọc Phong rất mau tìm đến mùi khởi nguồn, rõ ràng là một góc bảo dược. Chi chi chi Ngay tại lại Ngọc Phong dự định đào móc thảo dự lúc, một cái linh hầu ôm lấy một khối đá, trực tiếp đối lại Ngọc Phong đạp tới. Chết. Nhìn xem cự thạch đạp tới, độc kiếm hóa thành tàn ảnh, phất một tiếng xuyên thủng linh hầu mi tâm, sau đó đầu lưỡi cuốn một cái, như vậy nuốt vào trong bụng. Đạp hữu, còn xin rời đi, đây là ta hai đôi linh hầu lãnh địa. Không phải vậy, chết. Chỉ chốc lát sau, lại Ngọc Phong bốn phía đều xuất hiện linh hầu đàn, đầu linh hầu vương nghe răng nghiến miệng, quát lớn lại Ngọc Phong rời đi. Ngươi không nói ta còn không có chú ý, các ngươi thật sự là hai cái đôi. Mục tiêu của ta là cái này gốc linh dược, không muốn chết, Lan Ngẩng đầu nhìn lướt qua, Lại Ngọc Phong phát hiện hai đôi linh hổ vương bất quá là ngủ giai tiểu yêu, tự nhiên không có để vào mắt. Không biết tốt xấu. Các con, lên cho ta, đem nó xé thành mảnh nhỏ. Ra lệnh một tiếng, hai đôi linh hổ tập thể hướng Lại Ngọc Phong phóng đi, dự định đem Lại Ngọc Phong xé thành mảnh nhỏ. Nghe nói linh hổ có thể cất rượu, các ngươi phải chăng có hổ nhi tiểu? Thật sâu hít hai cái, Lại Ngọc Phong hy vọng người được hổ nhi tiểu tồn tại. Nhưng là người một hồi, không phát hiện chút gì. Ngược lại là hai đôi linh hổ, lấy cực nhanh tốc độ tới gần, răng nanh phát ra hàn quang, hận không thể đem Lại Ngọc Phong ăn hết. Háo miệng phun một cái, kinh khủng xương độc bắt đầu lăn tràn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân gốc. Chi chi chi. Lại Ngọc Phong hiện tại bộ trợ chế độc thuộc tính cao tới 21615. Theo vạn độc Xái Châu, vạn độc đỉnh dung hợp biến thành khí độc linh truyền phong thích xương độc, biểu tượng ta chế độc thuộc tính còn tại tăng lên. Đối mặt như vậy Lộc Vật, phổ thông hai đôi linh hầu tự nhiên không phải là đối thủ, hô hấp mấy ngụm Lộc Vật, lập tức co quắp trên mặt đất, sau đó bị Lại Ngọc Phong đầu lôi đóng gói, một ngụm nuốt vào trong bụng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa nhị giai yêu thú hai đôi linh hầu, tiến hóa giá trị 1. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa nhị giai yêu tinh hai đôi linh hồn, tiến hóa giá trị 10. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa tam giai tiểu yêu cảnh hai đôi linh hồn, tiến hóa giá trị 100. Những này hai đôi linh hồn quá thấp, cơ bản cũng không có tiến hóa giá trị, lại Ngọc Phong đột nhiên kẻ nhạt vô vị, có chút lãng phí thời gian. Đạo hữu, bảo dược cho ngươi, thủ hạ Lưu Tỉnh. Ngược lại là hai đôi linh hồn vương, lúc này nghe răng trợn mắt, dọa đến sắc mặt tái nhợt, lơ tiếng nhường lại Ngọc Phong thủ hạ Lưu Tỉnh. Không có cách nào, lại Ngọc Phong độc quá kinh khủng, nó hầu tự khởi tôn trọng đến sưng động, lập tức mất đi chiến lực, thế thì còn đánh như thế nào? Một đám r으i. Hôm nay ta liền tha các ngươi một mạng. Luyện hóa hai đôi linh hầu không có bao nhiêu tiền hòa giá trị, lại Ngọc Phong dứt khoát tha cho chúng nó một mạng. Cái thấy lại Ngọc Phong há miệng hút vào, độc vật lấy lại Ngọc Phong làm hây tâm, vụt nhỏ lại, cuối cùng bị lại Ngọc Phong toàn bộ nuốt vào trong miệng. Lại nhìn trên mặt đất, hai đôi linh hầu đổ một mảnh, nơi nào còn có sinh cơ. Đạo hữu, lúc trước ta gào thét âm thanh quá lớn, xin hãy tha lỗi. Nhìn thấy thi thể trên đất, hai đôi linh hầu vương nơi nào còn giáng có tỉnh tỉnh, lúc này xoay người, âm thanh cũng không dám nói lớn. Các ngươi nhưng có hầu nhi tiểu cười hắc hắc, Lại Ngọc Phong nhìn về phía hai đôi linh hổ vương, bắt đầu có ý đồ với Hầu Nhi Tửu, nếu như không có, Lại Ngọc Phong cảm thấy mình có thể dẫn đạo một lần, nhường đợi đàn tặc rượu. Cảm tạm một cái đi ngang qua lòng khét thượng. Yêu ngươi, chương 24, Hầu Nhi Tửu bảo buổi tốt, chương 24, Hầu Nhi Tửu bảo buổi tốt. Có. Có. Đạo Hữu mời tới bên này. Song Vĩ linh hổ vương chỉ muốn đem Lại Ngọc Phong đưa đi, Lại Ngọc Phong thích gì đồ vật, nó liền cho thứ gì. Thật là có. Mấy lần đem bảo dược đào đi, Lại Ngọc Phong nhìn về phía Song Vĩ linh hổ vương, nhường Song Vĩ linh hổ vương dẫn đường. Có một chút lại Ngọc Phong không nghĩ tới, Hầu Nhi tiểu thế mà giấu ở trong sơn cốc. Đi vào sơn cốc, lại Ngọc Phong lập tức người được nồng đậm mùi rượu, tựa như đến gần xích thủy dòng sông ngược nào đó đài nhà máy, còn không, có tới gần, mùi rượu vị liền tràn ngập trên không trung. Sơn cốc này cũng phi thường kỳ quái, trên sơn cốc không thậm chí tạo thành dượi mây, nhưng là rượu mây lại bị trói buộc tại sơn cốc, tạo thành một cái thiên nhiên đại trận, theo đại trận tuần hoàn, Hầu Nhi tiểu bị không ngừng lên men, càng ngày càng tuẩn. Đạo hữu, ngươi cẩn thận một chút, rượu này hậu kình rất lớn. Chỉ chỉ trong sơn cốc tựa như hồ nhỏ bình thường Hầu Nhi tiểu Song Vĩ Linh Hầu Vương nhắc nhở lại Ngọc Phong uống ít một chút, miễn cho uống say. Song Vĩ Linh Hầu Vương cũng có gai kích thích hiềm nghi, hiển nhiên giật dây lại Ngọc Phong uống nhiều. Dựa theo Song Vĩ Linh Hầu Vương kinh nghiệm, lần thứ nhất uống hầu nhi tử, hầu như đều sẽ say, đến lúc đó lấy say nô đạo, từ đó hoàn thành một lần luật xác. Từ mặt ngoài nhìn, đây là một lần kỳ ngộ, nhưng là bất tỉnh nhân sự lúc, Song Vĩ Linh Hầu Vương có rất nhiều biện pháp đối phó lại Ngọc Phong, thậm chí đem lại Ngọc Phong giệt sát. Thật sao? Như vậy ta phải thử một lần. Hã to mồm, lại Ngọc Phong trực tiếp mà uống. Không qua lại Ngọc Phong không có nuốt vào trong bụng, mà là thu nhập thôn vệ không gian trong. Trở đợi Hầu Nhi tiểu chuyển đổi thành tiến hóa giá trị. Có lẽ cảm thấy chưa đủ nghiện, Lại Ngọc Phong đầu lưỡi cuốn lên Hầu Nhi tiểu dưới đáy linh quả, không ngừng hưởng thôn phệ không gian đưa. Cái này, cái này sao có thể? Song Vĩ Linh Hầu Vương nhìn thấy, Hầu Nhi tiểu hồ nhỏ đang giảm xuống, Lại Ngọc Phong không gào to rượu, thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Giờ khắc này, Song Vĩ Linh Hầu Vương hận không thể cho mình một bạt tai, trách cứ chính mình lắm miệng, không nên giật dây Lại Ngọc Phong uống rượu. Nơi này Hầu Nhi tiểu mặc dù nhiều Nhưng lại đây là song vĩ linh hầu vương mười mấy đời tích lũy được, bị lại Ngọc Phong làm thành như vậy, mấy đời song vĩ linh hầu vương tâm huyết trôi theo dòng nước. Đã nghiền. Đại khái lấy đi mấy vạn quả linh quả, một nửa hầu nhi tiểu, lại Ngọc Phong vây vây đầu, vừa lòng thỏa ý rời đi. Bụng của nó đến cùng lớn bao nhiêu? Nhìn xem đi xa lại Ngọc Phong, song vĩ linh hầu vương không khỏi hoài nghi thế giới, nhiều như vậy hầu nhi tiểu, lại Ngọc Phong như thế nào chứa nổi? Song vĩ linh hầu vương làm sao biết, lại Ngọc Phong căn bản cũng không có hướng, mà là chứa ở thôn vệ không gian, chờ đợi hầu nhi tiểu, linh quả biến thành tiền hóa giá trị. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công luyện hóa ngàn năm cấp bậc bảo dược, tiến hóa giá trị 1000, pháp lực 500. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa 3860 năm quả linh quả, tiến hóa giá trị 100000, pháp lực 1500. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa một nửa hầu nhi tử, tiến hóa giá trị 2000000, linh hồn 2000. Sau 3 cái giờ, Lại Ngọc Phong nghe được hệ thống nhắc nhở, vậy mà thu được 30 vạn tiến hóa giá trị. Nghe được tin tức này, Lại Ngọc Phong động, hiển nhiên không thể tin được có thể thu hoạch được nhiều như vậy tiến hóa giá trị. Ngủ ngơi một chút, tìm một chỗ uống một bữa rượu, tăng lên một lần thực lực bản thân. Tìm ngọn núi bỏ vào đi, Lại Ngọc Phong mị mị uống một bữa rượu, sau đó nhường hệ thống tự mình làm ăn bài, thăng cấp tự thân. Làm xong đây hết thảy, Lại Ngọc Phong trực tiếp đi, đem hết thời gian cho hệ thống. Đinh. Tiêu hao 3100000 điểm hóa giá trị, thần thông cảm nội trong. Một cái rượu nấc, Lại Ngọc Phong bắt đầu đốn nộ, tại hệ thống trợ giúp hạ cảm ngộ thần thông, nhanh chóng tăng lên thần thông đẳng cấp. Cùng lúc đó, thần thông ở giữa còn tại dung hợp, tỷ như hoạt thiệt cùng tử vong truyền nhiễu liền hoàn thành dung hợp. Thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ năm tháng trước, mà đồ báo nghiệp trong lúc nói cười, không thắng nhân sinh một cơn say. Song Vĩ Linh Hầu Vương không có nói sai, hầu nhi tiểu hầu tình phi to lớn, lại Ngọc Phong trọn vẹn ngủ 3 ngày 3 đêm, tỉnh lại còn ý chí không rõ, tự lẩm bẩm. Từ lại Ngọc Phong cảm thán đến xem, nó phải là một cái mộng đẹp, không phải vậy không có sâu như vậy cảm xúc. Lại làm một canh giờ, lại Ngọc Phong hoàn toàn tỉnh táo, trở dài một hơi về sau, bắt đầu xem xét tự thân giao diện thuộc tính. Ồ, ẩn nấp, như ý lớn nhỏ, hóa rồng thần thông, mang cổ chân thân hoàn thành dung hợp, thành pháp tướng tiên điệp. Hoàn thiện, thử vong triền nhiễu hoàn thành dung hợp, trở thành linh lưỡi. Mà ứng cùng tâm bảo cũng có thể dung hợp a. Đây là Thiên Nhãn Thông. Xem xét giao diện thuộc tính, Lại Ngọc Phong động muốn biết mấy ngày nay nã xuống đất xảy ra chuyện gì. Tỉnh táo một hồi, Lại Ngọc Phong nếm thử sử dụng chiếc đó thần thông, phát hiện chính mình vẫn như cũ có thể sử dụng, rất nhanh liền hiểu rồi thần thông dung hợp chỗ tốt. Thần thông dung hợp, thần thông hạn mức cao nhất đạt được tăng lên, về sau tăng lên thần thông, có thể tăng lên trên mọi phương diện tự thân. Tỷ như pháp tướng tiên điệu, Lại Ngọc Phong vẫn như cũ có thể sử dụng ẩn mấp, như ý lớn nhỏ, hóa rồng thần thông. Mang cổ chân thân, Pháp tướng tiên địa là năng lực mới, nhưng là hiện tại không thể sử dụng, yêu cầu lại ngọc phong tích lũy nội tình. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Pháp tướng tiên địa đẳng cấp là lở vợ 1. Không qua thăng cấp yêu cầu tiến hóa giá trị cũng nhiều. Một lần tiến hóa, thế mà yêu cầu 10 vạn tiến hóa giá trị. Ai, càng là tu luyện, cảm giác vô nghèo. Nhìn xem chỉ có lở vợ 1 ba cái thần thông, linh lưỡi lở vợ 1, thiên nhãn thông lở vợ 1, pháp tướng tiên địa lở vợ 1, lại ngọc phong cảm giác chính mình bất nghèo. Không có cách nào, lại ngọc phong chỉ có thể tăng thêm tốc độ, hy vọng thao thiết thần tảng sẽ có kinh ngạc vui mừng. Đi đường quá trình bên trong Lại Ngọc Phong còn tìm đến không ít bảo dược, thậm chí còn giết vài đầu đại yêu, thành công đem linh lưới tăng lên tới LV5, thiên nhãn thông lở vở 5, pháp tướng thiên địa LV2. Đạo Hữu, xin dừng bước. Từ trong lòng núi leo ra, Lại Ngọc Phong lúc này nghe được có người gọi mình. Quay đầu nhìn lại, Lại Ngọc Phong thấy được một đầu thân người báo đầu đại yêu. Đạo Hữu, xin dừng bước. Không biết Đạo Hữu phải tranh tiến về thao thiết thần tảng, chúng ta kết bạn mà đi được chứ? Nhìn chăm chăm Lại Ngọc Phong báo đen biểu hiện được phi thường lễ phép, đối lại Lại Ngọc Phong thật có lỗi, mời Lại Ngọc Phong kết bạn. Ngươi nói meo nói chuyện với ta. Nếu như đổi một loại lời dạo đầu Lại Ngọc Phong tất nhiên thật dễ nói chuyện, một câu đạo hữu xin dừng bước nhường lại Ngọc Phong tê cả da đầu. Lại Ngọc Phong nhưng không có quên, Phong thần thời kỳ, Tiệt giáo đệ tử cũng là bởi vì câu này lời dạo đầu, bị thân công báo đưa lên Phong thần bảng, vinh thành trở thành làm công người. Không có hồn xuyên trước đó, Lại Ngọc Phong chính là một cái làm công ta, một thế này, Lại Ngọc Phong làm sao cũng không có khả năng làm công, cả một đời đều khó có khả năng làm công. Đạo hữu, ngươi làm sao không lễ phép như vậy? Ta chọc giận ngươi sao? Bị Lại Ngọc Phong đối, báo đen cũng nổi giận, lúc này quá lớn. Báo đen tự nhận là chính mình phi thường có lễ phép, nghĩ đến lần này đi thao thiết thần tảng, đường sá sát rồi, tìm mấy vị cường giả kết bạn mà đi, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đối với lại Ngọc Phong, báo đen vốn là không hài lòng, nhưng là muốn phụ cận không có cái khắc yêu, miễn cưỡng tính một đồng bọn, nào biết được lại Ngọc Phong không cho mặt mũi như vậy. Ngươi dám mắng ta? Ta mới mặt trời mẹ ngươi. Ta chọc giận ngươi chết mẹ. Đối với báo đen lời giảo đầu, lại Ngọc Phong vốn là không hài lòng, bị báo đen mắng, lại Ngọc Phong lúc này quát lớn, lớn tiếng mắng trở về. Ngươi một chết. Giơ tay lên, báo đen một bàn tay đối lại Ngọc Phong đánh tới. Ở tại xem ra Lại Ngọc Phong tiểu tiểu một tên nhị giai tiểu yêu, tùy tiện động một chút ngón tay, liền có thể đem Lại Ngọc Phong chém giết. Tên chó chết này không thể lưu. Lại Ngọc Phong cũng liền động sát tâm, thế ra đường đao về sau, trực tiếp đối hắc báo chém tới. Lại Ngọc Phong không chỉ có nghĩ đến, nếu như tiệt giáo đệ tử lúc trước cùng nó học, tại thân công báo nói ra đạo hữu xin dừng bước lúc chém giết thân công báo, nơi nào sẽ có hậu bên tẩy cước? Vì không dính dáng tới nhân quả, Lại Ngọc Phong quyết định đem báo đen chém giết. Làm báo đen không có sai, dám nói đạo hữu xin dừng bước Lại Ngọc Phong tất phải giết. Không đúng, ngươi không phải tiểu yêu cảnh giới. Cùng Lại Ngọc Phong đối mấy chiêu, Báo đen lập tức ý thức được không ổn, nếu không phải trời sinh nó tốc độ nhanh, đã bị lại Ngọc Phong chém giết. Nói ra sợ ngươi không tin, cho nên ta còn là không nói. Há mồm phun một cái, xương độc nhanh chóng tản ra, sau đó điều động biến báo điện cả thế lôi thổ tính, bộc phát tốc độ giết ra ngoài. Không tốt. Xương độc lan tràn, báo đen bất ra lui lại, nhưng là mới lui ra phía sau hai bước, thân thể lúc này bất quy tắc vật mèo, nhìn xem ba thanh phi kiếm giáng cổ, dưới hung, dưới nách bay qua, dọa đến báo đen thét lên. Cũng vào lúc này, lại Ngọc Phong đường đao đến, kinh khủng đao ảnh tỏi khô la hủ, bệ nghệ vô song, lực phách hoa sơn, hung hăng đối báo đen chém xuống. Bởi vì tránh né độc kiếm nguy nhân, báo đen không cách nào tránh đi, chỉ có thể giơ hai tay lên, lấy tay cánh tay cách cản. Phụp. Một tiếng va dọn, báo đen hai cánh tay bị chém xuống tới, rơi xuống đất biến thành hai cái báo chân. Đao của ngươi có, có độc. Cánh tay bị trảm, báo đen lập tức ý thức được không ổn, khí độc nhanh chóng lan tràn, hướng về trái tim lan tràn mà đi. Báo đen muốn chạy trốn, phát hiện hai chân tựa như rốt chỉ, chỗ nào còn có thể tránh đi lại Ngọc Phong công kích. Chỉ có thể nhìn đao hành bay qua, mang theo báo đen đầu lâu bay ra ngoài. Ta chọc giận ngươi sao? Cuốn lên đổ lưỡi, Lại Ngọc Phong đem báo đen thu nhập tôn vệ không ngừng gian, quay đầu nhổ một ngụm nước bọn, tiếp tục lên đường. Đáng thương báo đen, thậm chí không biết mình đã làm sai điều gì, liền bị Lại Ngọc Phong chém giết. Từng trải cái này khúc nhạc giọng ngắn, Lại Ngọc Phong cũng cải biến tác phong làm việc, ẩn nấp tự thân tu vi, giả heo ăn thịt hổ, có thể cẩu thị cẩu. Cứ như vậy, Lại Ngọc Phong tốn hao 3 ngày thời gian, rốt cục đã tới thao thiết thần tầng chỗ. Thật nhiều đại yêu a. Ngẩng đầu nhìn lại, Lại Ngọc Phong thấy được lít nha lít nhít đại yêu, càng có mấy trăm trượng to lớn hình người quái vật, chỉ có thể dùng yêu ma quỷ quái, si mị võng lượng để hình dung. Thiêu Thiết thần tảng còn chưa mở ra, chỉ có thiểm con lại phù văn, chứng minh cấm chế tồn tại. Thân tang nhi cậu, từng cái bộ tộc mạnh mẽ chiến thủ, đều hi vọng cái thứ nhất tiến vào. Lại Ngọc Phong không có hướng phía trước chen, mà là tùy tiện tìm một vị trí, chờ đợi thần tảng mở ra. Cái này mãng cổ độc cắt cơ ý tứ, rõ ràng đã đột phá đến nhị giai tiểu yêu, lại có thể nhịn xuống không hóa hình. Lại Ngọc Phong vừa mới nằm xuống, một vị đại yêu nhìn về phía Lại Ngọc Phong, cất bước đi tới. Nay đại yêu cùng Lại Ngọc Phong như thế, cũng không có tan hình, thân thể trừng trăm trượng, đỉnh lấy chín cái đầu sư tử, phi thường uy phong. Cửu đầu sư tử sau lưng, đi theo hai cái bảo viên cũng có trong trượng, giống nhau không có tán hình. Mãng cổ độc cát cùng ta lăn lộn, như thế nào? Đi vào lại Ngọc Phong bên người, cựu đầu sư tử ở trên cao nhìn xuống, một mặt nghi ngẫm. Chương 25, pha trò vai phụ, chương 25, pha trò vai phụ. Theo ngươi lăn lộn, có chỗ tốt gì? Cơ hồ ngẩng đầu trong ngay mắt, lại Ngọc Phong liền muốn rõ ràng hết thảy, tại cái này vạn yêu san sắt bắc câu lâu châu, giả heo ăn thịt hổ là nhất định phải an bài. Đồng thời lại Ngọc Phong cũng rõ ràng, tại cựu đầu sư tử trong mắt, lại Ngọc Phong chính là một sâu kiến, khẳng định là dùng để làm phá hôi. Bất quá đối với lại Ngọc Phong mà nói, Có phải hay không tháo hôi, chính nó định đoạt. Lấy cừu đầu sư tử làm vẫn nhẹ, ngược lại có thể nhanh chóng tích lũy tiến hóa giá trị. Ha ha ha, thú vị. Muốn hay không hóa hình thảo, ta trực tiếp cho ngươi, nhường ngươi hóa hình. Nhìn xem lại Ngọc Phong khờ đầu khờ náu dáng vẻ, cừu đầu sư tử bị trọc phát rời, đưa tay vung lên, một gốc hóa hình thảo xuất hiện tại móng vuốt trong, đưa cho lại Ngọc Phong. Đa tạ lão đại. Nghĩ đều không có nghĩ, lại Ngọc Phong một ngụm đem hóa hình thảo nuốt mất. Không qua lại Ngọc Phong cũng không có luyện hóa, mà là để vào thôn vệ không gian bên trong. Nói đùa, hệ thống đã nói cho lại Ngọc Phong, nó còn tại tiến hóa Bây giờ không phải là hóa hình tốt nhất thời kỳ, phương thức tốt nhất là chờ đợi tự thân tiến hóa, cuối cùng thu hoạch được tiên tiên đạo thể. Mấu chốt nhất một điểm, Lại Ngọc Phong muốn vũ khí a, nó cũng không muốn học phổ thông quắc làm cho xong, đây không phải là trò đùa a. Nghĩ tới đây, Lại Ngọc Phong sinh ra một cái to gan ý nghĩ, cái kia chính là thôn phệ nhũ yêu, ngựa yêu, lữ yêu, tử yêu, lấy ưu điểm của bọn nó đến tiến hóa, các hóa hình về sau, Lại Ngọc Phong có thể cười nói, ta phượng giũ. Ồ, hóa hình thảo đối ngươi vô dụng, cái này sao có thể? Đợi một hồi, tiểu đầu sư tử phát hiện Lại Ngọc Phong cũng không có tân hình, lúc này sự sốt. Lao đại Ta không có luyện hóa hóa hình thạo a. Ta thực lực bây giờ có yếu, không phải hóa hình thời điểm. Ta hy vọng tu luyện một phen, chờ ta đột phá đến đại yêu về sau, lại tự nhiên hóa hình. Ta xem qua tộc nhân hóa hình, bọn chúng hóa hình căn bản không hoàn chỉnh, nếu như sử dụng pháp lực cải tạo bề ngoài, thực lực của ta liền sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như sử dụng pháp lực cường hóa thực lực, ta sẽ trở nên rở rở ương ương. Ngẩng đầu nhìn Cửu Đầu Sư tử, Lại Ngọc Phong nói ra ý nghĩ của mình. Lại Ngọc Phong không có nói sai, tại Lại Ngọc Phong xem thường già, tiểu yêu cảnh giới hóa hình, vẫn là quá sớm một chút, bởi vì chính mình thực lực căn bản chống đỡ không nổi dã tâm của mình. Lão đại, ngươi có thể hay không túi đầu xuống đến một điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Lão đại, chúng ta mãng cổ độc cắp nhất tộc cùng ngươi không giống, ta thuộc về bên ngoài cơ thể. Tại lại Ngọc Phong xem ra, bất kỳ chủng tộc nào đều lờ ép tở, cái đề tài này, nhiệt độ vĩnh viết cao. Nâng lên chỉ có đạn dược, không có thương thời điểm, lại Ngọc Phong đối cựu đấu sư tử một trận thổi phồng, bưng lấy cựu đấu sư tử cười ha ha. Nhưng có tên, ngươi cái này thủ hạ, ta nhận. Nếu như trước đó là bởi vì Như vậy cửu đầu sư tử hiện tại chính là hưởng thụ, làm một cái ưa thích trang bức có chí tiểu thanh niên, cửu đầu sư tử bên người sao có thể thiếu khuyết vai phụ. "Lão đại, ta gọi lại Ngọc Phong, người khiêm tốn, Ngọc Thụ Lâm Phong." Ngựa đầu, lại Ngọc Phong tràn đầy tự tin, chủ đánh một cái không biết xấu hổ. "Ngươi đánh dám?" Lần này, cửu đầu sư tử không đồng ý, một cái con quốc, như thế nào Ngọc Thụ Lâm Phong? Mở ra. Theo Thiết thần tàng lần nữa mở ra, mọi người tranh thủ thời gian xông lên a. "Vạn Bảo Quang Hoa." Đây là Vạn Bảo Quang Hoa. Theo Thiết thần tàng mở ra, bảo bối vô tận a. Tranh thủ thời gian xông Không đợi lại Ngọc Phong tiếp tục đàn hoàng trị trọng nói hiếu nói vượng, thao thiết thần tảng mở ra, cả kinh một đám đại yêu giống to. Cũng vào lúc này, một đám đại yêu bộ phát tốc độ, bỏ mạng hướng thao thiết thần tảng phóng đi. Ngươi làm sao không xông? Cửu đầu sư tử không có xông, yên tĩnh đứng tại chỗ, quay đầu nhìn chằm chằm lại Ngọc Phong, muốn biết lại Ngọc Phong vì sao không xông. Ngươi là lão đại ta, ngươi không đi, ta cũng không đi. Ta kiên định không thay đổi đi theo lão đại bước chân. Lại Ngọc Phong không xông, là không muốn làm phá hồi. Những thứ không biết, vĩnh viễn là không biết. Cơ duyên không biết, nguy hiểm không biết, tùy tiện xông đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời lại Ngọc Phong cũng không cho rằng thao thiết thần tảng đồ vật to cẩm, bọn gia hỏa này hành vi tựa như chó mộ, không có cơ quan, lại Ngọc Phong cũng không tin tưởng. Lại Ngọc Phong còn chứng kiến một trận cơ duyên, bọn gia hỏa này đi qua chịu chết, lại Ngọc Phong vừa vận nhặt thì toàn bộ là đại yêu, được bao nhiêu tiến hóa giá trị. Cho ngươi một lần một lần nữa sắp xếp luôn nữ cơ hội. Cửu đầu sư tử mới không tin lại Ngọc Phong lời nói, nhường lại Ngọc Phong một lần nữa sắp xếp luôn nữ. Lão đại thần võ, ta là thật sự là lấy lão đại làm chủ. Khô khô khụ, ta nhìn thấy xa xa cường giả yêu tộc cũng không có động, lão đại cũng không có động lấy các ngươi thực lực cùng tầm mắt, nếu quả thật có độ tốt, làm sao có khả năng trợ ư? Các ngươi yên tĩnh đứng tại chỗ, nói rõ việc này không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, những cái kia xông vào thần tàng đại yêu, rất có thể liền là phá hôi. Tham dò con đường phía trước phá hôi, còn có một cái nguyên nhân, lấy các ngươi thực lực, hoàn toàn có thể độc quyền, nhưng là các ngươi không có, mà là rộng triệu Bắc Câu Lô Châu đại yêu, ta cảm thấy có vấn đề. Thấy cửu đầu sư tử không giống cho đùa, lại Ngọc Phong quyết định bại lộ chính mình một số thực lực, chứng minh chính mình có đầu óc. Cửu đầu sư tử bên người cường giả rất nhiều, căn bản không thiếu khuyết cường giả, nó chân chính khuyết thiếu chính là quân sư. Lại Ngọc Phong muốn gia nhập đoàn đội của bọn họ, nhất định phải thể hiện giá trị của mình, đầu óc chính là giá trị. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi quả nhiên thông minh, thế mà nhanh như vậy liền phân tích ra nhiều đồ như vậy. Lại, Lại Ngọc Phong, từ giờ trở đi, ngươi chính thức gia nhập chúng ta." Lại Ngọc Phong phân tích cho cựu đầu sư tử rất lớn kinh ngạc vui mừng, quyết định đem Lại Ngọc Phong mang theo trên người. "Đúng, lão đại." Có cựu đầu sư tử làm coi tiền như rác, Lại Ngọc Phong ước gì, đến lúc đó các loại gây tai họa, nhường cựu đầu sư tử cho hắn vắt nổi. Hướng về phía này nghĩ Lại Ngọc Phong đột nhiên cảm thấy cựu đầu sư tử thật đáng yêu, một lần hòa ái dễ gần đứng lên. Không sai bị lắm, chuẩn bị tiến vào thao thiết thần tảng. Nhìn chăm chăm thao thiết thần tảng nhược độ, cựu đầu sư tử phát hiện không sai bị lắm, lúc này nhường lại Ngọc Phong một đám đuôi eo. Tốt, lần này, Lại Ngọc Phong không có giả muộn, bộc phát tốc độ đuổi theo, cùng cựu đầu sư tử cùng một chỗ tiến lên. Vào lúc này, Lại Ngọc Phong thấy được cựu đầu sư tử cường đại, những cái kia đại yêu nhìn thấy cựu đầu sư tử, tự động nhường đường, cũng không ngần ý trêu chọc. Thế nào, có cái gì trải nghiệm? Thấy Lại Ngọc Phong chấm tư, cựu đầu sư tử cười to. Hiện nhiên Vi thường hưởng thụ lại Ngọc Phong nét mặt. Ta cảm nhận được thực lực chỗ tốt. Lão đại anh minh thần võ, bá khí vô song, có ngài xuất mã, vạn điều tránh lui, chỉ có ngươi là nhất. Cửu đầu sư tử ưa thích đuốt mông ngựa, lại Ngọc Phong liền hào hào làm bái phụ. Nương tây tốt, không có hồn xuyên trước đó, những lãnh đạo kia liền ưa thích bị vớt mông ngựa, chính mình một chút thực lực không có, trả lại hắn mèo khoe tay múa chân, ngoài nghề chỉ huy người trong nghề. Tìm kiếm kia đáng thương tổn tại cảm. Cửu đầu sư tử khác biệt, con hàng này tốt xấu có chút thực lực, đương đương vai phụ không có vấn đề. Khô khô khụ, điệp thấp. Chúng ta phải khiêm tốn. Hiểu ý cười một tiếng. Cửu đầu sư tự nhường lại Ngọc Phong điệp thấp. Đúng. Theo Thiết Thần Tàng nhập khẩu càng ngày càng gần, lại Ngọc Phong tràn đầy chờ mong, hy vọng đi vào có thể nhìn thấy một mảnh thi thể, nó tốt toàn bộ nuốt mất. Chú ý, tiến vào thao Thiết Thần Tàng trước đó sẽ có nhất đoạn hư không truyền tống, ngàn vạn không thể mở to mắt, các bước chân sau khi rơi xuống đất, ngươi lại mở ra. Dựa theo trước kia quy củ, một khi mở to mắt, tất nhiên chạm đến thao Thiết Thần Tàng bên trong cấm kỵ, sau khi tiến vào sẽ bị không biết tổn tại truy sát, cuối cùng chết không có chỗ chôn. Sắp tiến vào Thiết Thần Tàng nhập khẩu, cửu đầu sư tự lúc này trở nên nghiêm túc, để mọi người nhằm mắt lại. Đúng. Nghe được cựu đầu sư tử ăn bài, cái khác tùy tùng lập tức nhắm mắt lại, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh. "Giả tin ngươi quỷ." Lại Ngọc Phong không có nhắm mắt lại. Lại Ngọc Phong không thích sự tình thoát khỏi tầm kiểm soát của mình, có cựu đầu sư tử tại, hố cũng là hố cựu đầu sư tử, Lại Ngọc Phong không sợ. Đương nhiên, Lại Ngọc Phong cũng trước tiên nhắm mắt lại, lộ rõ bị cựu đầu sư tử giám thị làm sao bây giờ. "Nhà ngươi mẹ." Một bước dạo bước tiến lên nhà cậu, Lại Ngọc Phong mở mắt. "Cái này xem xét." Lại Ngọc Phong hít sâu một hơi, khó mà hình dung tâm tình của mình. Lại Ngọc Phong phát hiện, trong thông đạo toàn bộ là lít nhá lít nhít con mắt, từng cái con mắt nhìn chằm chằm lại Ngọc Phong đại biểu các loại cảm xúc, có là tuyệt vọng, có là phẫn hận, có là vũ mị, có là tham lam. Cứ may đây hết thảy tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, không qua mấy hơi thở, lại Ngọc Phong sẽ xuyên qua truyền tống tông đạo, tiến vào một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa. Cảm giác đầu tiên, nơi này linh lực phi thường nồng đậm, thậm chí đến rền rẹt trình độ. Lại Ngọc Phong vận chuyển bất tử phệ nguyên kinh bốn phía linh lực chào lên tiến vào lại Ngọc Phong trong cơ thể, nhanh chóng chuyển biến thành thể lượng pháp lực, hội tụ thành phệ hồn độc hải. Tầng thứ nhất không sai biệt lắm đã bị tìm một lần, không có bất kỳ vật gì, chúng ta trực tiếp đi ngũ tầng. Người không biết cũng bình thường, thao thiết thần tảng chính là một phương tiểu thế giới. Địa vực phi thường bao la, đại khái chưa làm 12 cái khu vực. Người có thể đem nó xem như cây ni luân, hết thảy 12 vòng, hung thú thao thiết thi thể, ngay tại trung tâm. Vì phòng ngừa mọi người quấy rầy, hung thú thao thiết bố trí rất nhiều cấm chế, nếu không phải cấm chế bừng lỏng, chúng ta không cách nào tiến đến. Được rồi, chuẩn bị xuất phát, trực tiếp đi ngũ tầng. Ra lệnh về sau, cựu đầu sư tử phát hiện lại ngọc phong cái gì cũng không biết, lúc này giải thích một phen. Rõng. Không đợi lại ngọc phong một đám xuất phát, nơi xa truyền đến gạc ghét, đồng thời vang lên những cái kia đại yêu kêu thảm. Đáng chết, phát sinh cái gì? Trước tiên làm ra phòng ngự Cửu đầu sư tử nhìn chằm chằm phương xa, trong mắt viết đầy thận trọng. Sẽ không như thế nhanh liền hiện linh a. Cửu đầu sư tử không biết chuyện gì xảy ra, Lại Ngọc Phong cũng hiểu được, sở dĩ xảy ra chuyện như vậy, hẳn là Lại Ngọc Phong tại truyền thống tông đạo mở mắt môn nhân, bọn chúng đây là bị để mắt tới. Không tốt, là độc khí, mau trốn. Nhìn chằm chằm nơi xa, cửu đầu sư tử đột nhiên giống to, mệnh lệnh mọi người chạy trốn. Trốn không thoát. Ngẩng đầu nhìn lại, Lại Ngọc Phong không nhịn được sửng sốt một chút. Lại Ngọc Phong nhìn thấy, vô tận khí độc tựa như thao thiên cự lãng, quét ngang ngàn dặm, đuổi theo một đám đại yêu đội. Đáng chết. Độc này vật bao phủ bát phương, căn bản không chỗ có thể trốn. Do xét bốn phía, cựu đầu sư tử luống cuống, xương độc này ở khắp mọi nơi, bọn hắn đã bị xương độc bao vây. Theo sát ta, ta có biện pháp xử lý xương độc, ta mang các ngươi mở một con đường đi ra. Gia hiệu cựu đầu sư tử một đám đuổi theo, Lại Ngọc Phong liền xông ra ngoài, lúc này sử dụng tụ độc thần thông. Người khác sợ độc, Lại Ngọc Phong không sợ, có vạn độc xoáy châu, vạn độc đỉnh tại, xương độc này ngược lại là vật đại bổ, có thể để Lại Ngọc Phong cực hạn tăng lên mức độ ta chế độc thổ tính. Chương 26, nuốt nuốt nuốt nuốt nuốt nuốt nuốt nuốt nuốt nuốt nuốt, chương 26, nuốt nuốt nuốt nuốt nuốt nuốt nuốt nuốt nuốt nuốt nuốt. Theo lại Ngọc Phong tới gần xương độc, lại Ngọc Phong còn phát hiện một sự thực kinh người, xương độc này vậy mà ẩn chứa linh lực kinh khủng. Đối một câu, lại Ngọc Phong có thể trực tiếp lấy vạn độc sai châu, vạn độc đỉnh phối hợp bất tử phệ nguyên kinh hấp thu, chuyển đổi thành phệ hồn độc hải. Lại Ngọc Phong thôn phệ không gian trường một vạn mét khối, mang biệt tượng cái chế độc thuộc tính thể lỏng pháp lực vô cùng ý đòi, có xương độc này, lại Ngọc Phong có thể vô hạn hấp thu. Cứ như vậy, lại Ngọc Phong sử dụng tụ độc thần thông, đem độc vật ngưng tụ thành thể lỏng, liên tục không ngừng thu nhập trong cơ thể. Có lẽ cảm thấy chưa đủ nghiền, lại Ngọc Phong biến lớn thân thể, há to mồm, khí thôn sân hạ, làm một món lớn. Cái này Tiểu đầu sư tử nhìn thấy, Lại Ngọc Phong tựa như một cái động không đáy, bốn phía xương độc tựa như trăm sông đổ biển, liên tục không ngừng tiến vào Lại Ngọc Phong trong miệng, bị chuyển đổi thành phệ hồn độc hải. Bởi vì tốc độ cắn nuốt quá nhanh, xương độc rất nhanh màng manh, Lại Ngọc Phong trực tiếp đuổi theo, đuổi lấy độc vật tồn vệ. Ở trong đó, Lại Ngọc Phong thấy được không ít chết mất đại yêu. Bạch Lộc Tích không tượng, nuốt. Độc ảnh xà yêu, nuốt. Nham mắt độc dã thú, nuốt. Phệ hồn thú, nuốt. Cứ như vậy, Lại Ngọc Phong tốn tốn tốn tốn tốn tốn tốn tốn nuốt. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa tam giai yêu vương cảnh Bạch Lộc Tích không tượng. Tiến hóa giá trị 8000, tinh thần và thể xác 1000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa tứ giai yêu vương cảnh độc ảnh xạ yêu, tiến hóa giá trị 1000000, biểu tượng cái chế độc thuộc tính 3000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa ngũ giai yêu vương cảnh nha mắt độc dã thú, tiến hóa giá trị 1300000, pháp lực 3000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa tam giai yêu vương cảnh vệ hồn thú, tiến hóa giá trị 80000, linh hồn 2000. Ta đi, ta đang nằm mơ a. Thực lực của nó làm sao cường? Nhìn xem lại Ngọc Phong thôn thôn ướt, cửu đầu sư tử ngậm, cảm giác mình bị đuồng lịch, trên mặt nóng bỏng. Một mực đến nay, hắn đều tại lại Ngọc Phong trước mặt trang bức lần này gặp được xương động, nó trừ ra đảm bệnh, không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Ngược lại là lại Ngọc Phong, trực tiếp thôn vệ xương động, hắn làm sao không e lệ? Không đúng, nó làm sao cái gì đều ướt, nhiều như vậy lại yêu, cũng không sợ trống đờ a. Cửu đầu sư tử bên người người hộ đạo giống nhau bị kinh hai đến, cùng nhau đi tới, chết mất đại yêu nhiều không kể xiết, lại Ngọc Phong toàn bộ nuốt vào, không sợ bị no bụng a. Hẳn là không cách nào khống chế. Nếu như ta không có đoán sai, Mãng cổ độc cấp đã thức tỉnh đặc thù thần thông, có thể thôn phệ và vận, nhưng là mãng cổ độc cấp tu vi quá thấp, không cách nào khống chế, cho nên chỉ có thể toàn bộ nuốt vào. Đại nhân, chúng ta chú ý giữ một khoảng cách, như vậy làm cản trở dễ dàng bạo thể mà chết. Một khi nó bạo thể mà chết, tất nhiên hình thành hai lần tai nạn. Nói chuyện đại yêu chính là Hoa yêu, nữ tính, tên Phong Mị. Ôn Nhu lại hiền lành. Sở dĩ trở thành cựu đầu sư tử người hộ đạo, đó là bởi vì nàng xem qua điển tịch rất nhiều, là cựu đầu sư tử bách khoa toàn thư. Phong Mị, dựa theo ngươi nói như vậy, đây không phải mãng cổ độc cấp thực lực chân chính, mà là đặc thù thần thông. Nghe được tin tức này, Cửu Đầu Sư Tử lập tức tới đây tinh thần. Hắn hiện tại không thể nhất tiếp nhận chính là lại Ngọc Phong thực lực mạnh hơn hắn, không phải vậy một mực tại lại Ngọc Phong trước mặt trang bức được bao nhiêu mất mặt. Nhìn xem lại Ngọc Phong thôn vệ bát phương, Cửu Đầu Sư Tử xấu hổ vô cùng, suýt nữa dùng đầu ngón chân ngồi trên mặt đất ngóc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Hẳn không phải là thực lực bản thân. Theo Thiết Thần Tàng cấm chế phi thường cũng bố, chỉ cho phép đại yêu cùng đại yêu cảnh trở xuống sinh linh tiến vào, yêu vương nếu là đi đến, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu không phải đặc thù thần thông, ít nhất phải là yêu vương cấp độ thủ đoạn, cái này hiển nhiên không có khả năng. Đại nhân, ta hiện tại lo lắng nó bạo thể mà chết, mãng cổ độc cấp hấp thu như vậy xung động, một khi bạo tạc, hậu quả khó mà lường được. Nhìn chằm chằm lại Ngọc Phong, phó mỹ tràn đầy khẩn trương, lo lắng lại Ngọc Phong bạo thể mà chết. Phó mỹ làm sao biết, lại Ngọc Phong sợ dị biến lớn thân thể, đó là vì tốt hơn thôn phệ xương độc. Ấm áp nhắc nhở. Nhắc nhở 1, chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, phải chăng tiêu hao tiến hóa tăng lên đẳng cấp, từ nhị giai tiểu yêu tăng lên tới tâm giai, yêu cầu 144270 tiến hóa giá trị hoàn thành cảnh giới sau khi đột phá, 12 khiếu linh lung nội đàn bự tượng đặc chế độc thuộc tính có thể đạt tới viên mãn cấp độ. Nhắc nhở 2 Chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, phải trang tiêu hao tiến hóa giá trị thăng cấp thần thông, tăng lên pháp tướng tiên địa có thể lệnh vững chắc chủ ký sinh nội tình, có được thực lực mạnh hơn. Thăng cấp thần thông yêu cầu 100000 tiến hóa giá trị. Nhắc nhỏ 3, chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, phải trang tiêu hao tiến hóa giá trị dung hợp độc kiếm cùng tụ độc thần thông, hoàn thành dung hợp về sau, có thể tốt hơn tế luyện bản mệnh pháp bảo. Dung hợp thần thông yêu cầu 100000 tiến hóa giá trị. Nhắc nhỏ 4, bởi vì chủ ký sinh đao ý thông minh, đề nghị đem pháp bảo độc kiếm chuyển biến thành phi đao, vừa vận cùng đường đao nguyên bộ Có thể tốt hơn phát huy tự thân chiến lực, chuyển biến yêu cầu 10000000 tiến hóa giá trị. Nhắc nhở năm, tiến hóa sẽ ngắn ngủi mê man, xin chú ý tự thân an toàn. Một bên chạy, Lại Ngọc Phong một bên thôn phệ Đại Yêu, chính mình cũng không biết chính mình thôn phệ bao nhiêu Đại Yêu, chỉ biết là hệ thống tiếng nhắc nhở một mực tại vang. Hệ thống, an bài tối ưu tiến hóa phương án, mở ra tiến hóa. Kiểm tra một hồi tự thân tiến hóa giá trị, Lại Ngọc Phong phát hiện tiến hóa giá trị khoảng chừng hơn 200 vạn, lại Đại Yêu còn tại luyện hóa, Lại Ngọc Phong lúc này lựa chọn tiến hóa. Lại Ngọc Phong làm như thế, còn có một nguyên nhân khác, nơi này xương độc quá mức kinh khủng, Lại Ngọc Phong cũng có chút gánh không được. Tiến hóa một lần, có thể miễn dịch. Đinh, tiến hóa xong. Dòng nước gầm rát thân, Lại Ngọc Phong từng chút một ngừng chạy độc tác, thân thể nằm rạp trên mặt đất, trực tiếp chết đi. Chết rồi, mãng cổ độc cấp chết rồi. Đại nhân, mãng cổ độc cấp bị độc chết. Tranh thủ thời gian lui lại. Nhìn xem lại Ngọc Phong nằm rạp trên mặt đất, Phong Nghị coi là Lại Ngọc Phong chết rồi, nhường cửu đầu sư tử tranh thủ thời gian rút lui. Đáng tiếc, nếu không phải mãng cổ độc cấp, chúng ta liền nguy hiểm. Nhìn xem lại Ngọc Phong bóng lưng, cửu đầu sư tử tràn đầy tiếc hận. Đối với lại Ngọc Phong, cửu đầu sư tử ấn tượng cũng không tệ, tốt như vậy vai phụ, thế mà chết rồi. Đại nhân, ngươi không muốn đi qua, hắn lúc nào cũng có thể bạo thể mà chết, cẩn thận xương độc lần nữa phụ chào. Nhìn thấy cửu đầu sư tử chuẩn bị đi qua xem xét, Phong Nghị lúc này ngăn lại cửu đầu sư tử. Chúng ta cũng không có chỗ có thể đi a. Do xét bốn phía, cửu đầu sư tử phát hiện xương độc còn tại lăng trận, đối mặt loại xương độc này, ai cũng không có chọi cứng thực lực. Vào lúc này, cửu đầu sư tử lần nữa nhìn về phía lại Ngọc Phong, nếu không phải lại Ngọc Phong thôn về cái này một mảnh xương độc, bọn chúng ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Xương độc lui đi, cũng vào lúc này, xương độc bắt đầu thối lui, đường cũ trở về. Vậy thì chờ nhất đẳng. Nhìn xem xương độc lui tán, Cửu Đầu Sư Tử vẫn như cũ nhìn chằm chằm lại Ngọc Phong, nghĩ không ra chính mình nhất thời hưng khởi tuyển nhận tiểu đệ, vậy mà cứu mình một mạng. Cửu Đầu Sư Tử còn sinh ra một loại ý nghĩ, nếu như lại Ngọc Phong có thể sống qua đây, hắn nguyện ý cho tài nguyên bổ dưỡng. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, tiến hóa giá trị đã toàn bộ hao hết sạch, thần thông, cảnh ở giới, pháp bảo đều là hoàn thành tiến hóa. Sau nửa canh giờ, xương độc toàn bộ tán sạch sẽ, lại Ngọc Phong cũng tiến hóa kết thúc, nghe được hệ thống nhắc nhở. Không tốt, muốn bảo thể mã chết. Nhìn thấy lại Ngọc Phong đột nhiên động, Phong Mị thét lên, coi là lại Ngọc Phong sắp bạc thể, nhưng cựu đấu sư tử là mệnh. Trốn. Nghe được tin tức này, cựu đấu sư tử nhanh chân liền chạy. Không đơn giản cựu đấu sư tử, Phong Mị một đám cũng theo sát phía sau, bỏ mạng chạy trốn. Lão đại, các ngươi chờ ta một chút a. Vừa mới mở to mắt, liền nghe đến cựu đấu sư tử hạ lệnh chạy trối chết âm thanh, lại Ngọc Phong thân thể du lên, trên thân lôi hổ tiềm có lại, bộc phát tốc độ đột tới. Gặp được nguy hiểm, chạy trốn là phi thường trọng yếu. Hơn nữa không cần ngươi chạy thứ nhất, chỉ cần có người so với ngươi chạy chậm, ngươi sinh tồn xác suất liền lớn. Hoa, thật nhanh. Bước phát tốc độ, Lại Ngọc Phong hóa làm một đạo tiêm điện, rất nhanh liền đuổi kịp cựu đầu sư tử. Người không chết. Nghe được lại Ngọc Phong âm thanh, cựu đầu sư tử thẳng gắp một cái, trực tiếp đem mặt đất bùn đất thu động, biến thành một gò núi nhỏ. A. Khụ khụ khụ, kém chút chết rồi, cũng may ta cuối cùng chịu đựng nổi. Vây quanh cựu đầu sư tử dạo qua một vòng, Lại Ngọc Phong tranh thủ thời gian dừng lại, lúc này suy nghĩ như thế nào ẩn dấu thực lực. Vô ý thức, Lại Ngọc Phong xem xét thuộc tính của mình bảng. Nhìn xem có thể hay không làm chút văn chương. Họ tên: Lại Ngọc Phong. chủng tộc: Mãng cổ độc ác. Cảnh giới: Tứ giai tiểu yêu. Lần sau tiến hóa cần thiết 216144. Điểm tiến hóa: 6888. Tinh thần và thể xác: 44900. Linh hồn: 36999. Pháp lực: 53300. Độc: 56615. Công pháp: Bất tử phệ nguyên hình, 12 khiếu linh lung nội đàn, phệ hồn độc hải. Thuật thông: Thuôn vệ không gian lở vờ 20, xái độc lở vờ 20, đạo ý thông minh lở vờ 20, linh lưỡi lở vờ 10, thiên nhãn thông lở vờ 10, pháp tướng tiên điệu lở vờ 6. Pháp bảo: Mãng cổ đường đao lở vờ 10, vạn độc xái châu Vạn Độc Đình, không đúng a, ngươi bất quá là tiểu yếu cảnh, coi như thiên phú đạt tụ, cũng không thể nuốt vào nhiều như vậy đại yêu thi thể a ta hiểu được, là xương độc nguyên nhân, xương độc có thể hòa tan một lần. Ngươi nuốt vào đại yêu thi thể, toàn bộ bị xương độc hòa tan, trên thực tế căn bản không có bao nhiêu. Cùng lúc đó, đại yêu thi thể cũng trong hợp xương độc uy lực, cho nên ngươi mới có thể sống sót. Đúng, thiên phú của ngươi là cái gì, có chút lợi hại a. Không đợi lại Ngọc Phong giải thích, Phong Mị lúc này nói ra chính mình suy nghĩ. Nôn. Nghe được giải thích, lại Ngọc Phong tranh thủ thời gian phối hợp. Hạ to mồm, làm bộ nôn mửa. Cuối cùng phun ra một ngụm đen như mực nọc độc, rất mau đem mặt đất tạm đã ăn mòn. A a a. Làm xong đây hết thảy, Lại Ngọc Phong bắt đầu khoe tay, thỉnh thoảng chỉ vào chính mình cổ, nhường Phong Mị chính mình đoán. Đây là nữ sinh thường dùng thủ pháp, bị nam sinh hỏi thăm, phát hiện chính mình trả lời không được thời điểm, nàng liền sẽ nói, "Ngươi đoán." Lại Ngọc Phong liền không cách nào giải thích chuyện đã xảy ra hôm nay, Phong Mị phiên dịch năng lực nhất tuyệt, nhường nàng giải thích tốt nhất. Tỷ như Tôn Phệ xương độc cùng đại yêu thi thể chuyện này, Phong Mị giải thích liền tương đối tốt, Lại Ngọc Phong chỉ kém cho Phong Mị giơ ngón tay cái lên. "Ta hiểu được. Năng lực của ngươi hẳn là đem xương độc tụ tập thành độc độc, tựa như tu luyện bình thường, đem trạng thái khí hóa thành thể lỏng, từ đó giảm bất xương độc huyết tán tốc độ. Nhưng là độc này có được kinh khủng ăn mòn năng lực, ngươi vì ngưng tụ xương độc, tiết hầu, miệng đã bị nghiêm trọng ăn mòn, cho nên không cách nào nói chuyện. Khổ cực, tốt tốt dưỡng thương. Đây là bảo dược, ngươi nghĩ biện pháp luyện hóa, chuyện sau này giao cho chúng ta. Vỗ vỗ lại Ngọc Phong cốc chân, Phong Mị tế ra một gốc bảo dược, nhường lại Ngọc Phong khôi phục thương thế. Mãng cổ độc các, tốt. Đây là thượng phẩm linh hạch, ngươi tốt nhất tu luyện. Về sau gặp được xương độc, còn phải dựa vào ngươi xuất thủ. Đi qua Phong Mị giải thích về sau. Cựu đầu sư tử tràn đầy cảm động, lúc này cho ra tại Nguyên Tu luyện, nhắc nhở lại Ngọc Phong tốt tốt tu luyện. Cái này cũng có thể. Nhìn chằm chằm Phong Mị cùng cựu đầu sư tử, lại Ngọc Phong có loại cảm giác nam động, trí tưởng tượng của bọn nó có phải hay không quá phong phú. Chương 27, tính toán cựu đầu sư tử, chương 27, tính toán cựu đầu sư tử. Tốc độ đổi theo, chúng ta đi tầng thứ 2. Theo thiết thần tảng thế giới phi thường quỷ dị, một hồi này xuất hiện vật, nói không chừng tiếp theo một lát liền sẽ lôi điện, vận khí không tốt, sai một bước liền chết. Thấy lại Ngọc Phong nét mặt quá dị, Cửu Đầu Sư Tử còn tưởng rằng lại Ngọc Phong không có ý tứ, lúc này nhường lại Ngọc Phong đột heo. "Sư Tông, ngươi thế mà không có chết." Mới đi mấy bước, một thanh âm truyền tới. Quay đầu nhìn lại, lại Ngọc Phong nhìn thấy một cái cự viên, cùng Cửu Đầu Sư Tử như thế, cũng không có hóa hình, lúc này đem một kiện hạt châu pháp bảo thu hồi, to mò dò xét Cửu Đầu Sư Tử một đám. Đây là kim cương cự viên nhất tộc viên kim bá, cùng đại nhân nhất tộc, đều là trong tộc Tiên Tiêu. Đồng thời Cửu Đầu Sư Tử nhất tộc cùng kim cương cự viên nhất tộc là từ đối đầu. Biết lại Ngọc Phong không biết, Phong mị tới gần lại Ngọc Phong, nhỏ giọng giới thiệu: Viên Kim Bá, ngươi đều không có chết, ta làm sao lại chết?" Hừ lạnh một tiếng, Cửu Đầu Sư tử nhíu mày, tựa như đi đường giẫm lên cứ chó giống như sủi quẩy. "Vừa rồi xương độc rất thoải mái a, không có tị độc pháp bảo, không biết ngươi còn thừa lại bao nhiêu pháp lực." Tung tung trong tay Hà Châu, Viên Kim Bá mỉm cười thâm từ rõ, chỉ cần Cửu Đầu Sư tử xuất hiện chút nào khiếp lược, Viên Kim Bá tất nhiên xuất thủ. Hai tộc trong tộc đều ra lệnh, có thể tùy ý săn giết đối phương, một khi chấm giết, còn có thể nhận lấy ban thưởng. "Lấy ra a ngươi." Ngay tại Viên Kim Bá đem Hà Châu ném đi trong nháy mắt, lại ngọ phong đầu lưỡi bỗng nhiên cuốn một cái, trong nháy mắt cuốn lên Hà Châu muốn ngụm nước vào. Ngươi, Viên Kim Bá lực chú ý đều tại cựu đấu sư tử trên thân, chỗ nào ngờ tới lại Ngọc Phong sẽ đánh lén, mãi đến hạt châu pháp bảo bị cướp đi, lúc này mới phản ứng kịp. Ngươi cái gì ngươi? Tại sao cùng lão đại ta nói chuyện? Ngay tại Viên Kim Bá nói chuyện trong náy mắt, lại Ngọc Phong phi đao đã bay ra, đối kim cương cự viên con mắt bay đi. Dựa vào vạn độc Xái Châu, vạn độc đỉnh khí độc linh truyền thế luyện, phi đao uy lực tự nhiên bất phàm, đặc biệt là lại Ngọc Phong lực lượng linh hồn gấp bội về sau, phi đao tốc độ nó nhanh không gì sánh được, phất một tiếng đâm xuyên qua viên kim bá con mắt. A, con mắt của ta Viên Kim Bá cũng nghĩ qua chừng lẽ, nhưng là phi đao tốc độ quá nhanh, Viên Kim Bá không thể phản ứng. Cái này cũng không trách, Viên Kim Bá liền không có nghĩ tới lại Ngọc Phong sẽ ra tay. Dù sao lại Ngọc Phong chỉ là một nhân vật nhỏ, cựu đầu sư tử chẳng được mệnh lệnh, lại Ngọc Phong là không dám ra tay. Nhưng là lại Ngọc Phong chơi chính là xuất kỳ bất ý dù sao không đem thủy quái đục, lại Ngọc Phong không cách nào mọ cá. Cùng tiến lên, giết cho ta bọn chúng. Tinh thần lực bộc phát, phi đao lần nữa xoay tròn một vòng, Viên Kim Bá một phát bắt được phi đao, trực tiếp đối cựu đầu sư tử đập tới, mệnh lệnh thủ hạ xuất thủ. Bảo hộ lão đại, giết. Viên Kim Bá xuất thủ. Lại Ngọc Phong suýt nữa cười ra tiếng, lúc này thay thế cựu đấu sư tử hạ mệnh lệnh, để mọi người giết. Phong mị một đám bốn là khẩn trương, nghe được lại Ngọc Phong âm thanh, mọi người phản xạ có điều kiện, trực tiếp khởi xướng công kích. Ờ, giết. Cựu đấu sư tử muốn ngăn cản, phát hiện đã chậm, chỉ có thể lực bộ phát lượng cùng kim cương cự viên chính diện chiến đấu. Đánh, đánh cho đến chết, giết nhiều một số. Phát động lần thứ nhất công kích về sau, lại Ngọc Phong liền sử dụng lớn nhỏ như ý thần thông biến thành lớn chừng ngón cái, sau đó trốn ở một bên quan sát mọi người chiến đấu. Giờ khắc này, lại Ngọc Phong có loại nói ra được cảm giác thành tựu, viên kim bá Sư Tông tu vi cao lại như thế nào, còn không phải đến cho nó làm công. Phải biết, bọn gia hỏa này thực lực đều không yếu, kém nhất đều là Lục Gia Đại yêu. Phong mỹ, Sư Tông, Viên Kim Bá vẫn là cựu Gia Đại yêu, nếu như thôn phệ luyện hóa, được bao nhiêu tiến hóa giá trị. Sư Tông, ta muốn giết ngươi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Viên Kim Bá chỉ là phẫn nộ, theo trong mắt độc bắt đầu bộc phát, Viên Kim Bá điên rồi, toàn lực lực bộc phát lượng, không chết không thôi. Bởi vì lại ngọc phong độc quá mức kinh khủng, con mắt bắt đầu lưu tối, Viên Kim Bá thậm chí lựa chọn lấy thương đội thường, nói cái gì cũng phải chém giết Sư Tông. Viên Kim Bá đã người một chết, như vậy ta thành toàn ngươi. Liên tục bị công kích mấy lần, sư tông cũng nổi giận, huyết mạch chi lực bộc phát, đem từng chương át chủ bài đem ra. Đánh đi, thỏa thích đánh đi. Tốt nhất lưỡng bại câu thương. Không đúng, Phong Mị một đám hiện tại còn không thể chết, không có bọn chúng vắt nổi, ta dễ dàng bị nhằm vào. Thôi, liền giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, An Chớp Kim Cương Cự Viên đỡ thêm. Giữa xét chiến trường, Lại Ngọc Phong chờ mong sư tông cùng biên kim bá lưỡng bại câu thương. Không qua tỉ mị nghĩ lại, Lại Ngọc Phong phát hiện sư tông một đám bánh lưới tương đối tốt dụng, lúc này thay đổi chủ ý, trợ giúp Phong Mị một đám đối phó Kim Cương Cự Viên. Nâng lên miệng, Lại Ngọc Phong phun ra một ngụm xương độc, nhanh chóng đem chiến trường bao phủ. Cùng một thời gian, Lại Ngọc Phong bộ phát tinh thần lực, ba thanh phi đao tại Lại Ngọc Phong tinh thần lực điều khiển lên đồng ra quỹ không, không phải đâm xuyên kim cương cự viên tây vải, chính là cắt đứt kim cương cự viên chù tiêu. Rõng, bị Lại Ngọc Phong đánh lén thành công, kim cương cự viên tập thể điên rồi, lúc này tiến vào cuồng bạo trạng thái, trong mắt chỉ còn lại có sát ý, không cần lưu thủ, toàn lực xuất thủ. Kim cương cự viên nội điền, phóng mỹ một đám áp lực tăng gấp bội, bị đánh đến liên tục lui lại. Không có cách nào, phóng mỹ một đám chỉ có thể xuất ra áp đáy hòm áp chủ bài liều mạng không ngừng tăng cấp chiến đấu. Nên ta xuất thủ. Mắt thấy không sai bị lắm, Lại Ngọc Phong tế ra mãng cổ đường đao, chuyên môn chọn kim cương cự viên hai chân hạ đao. Lúc này kim cương cự viên đang toàn lực cùng Phong Mị một đám chiến đấu, làm sao lại chú ý dưới chân. Lại Ngọc Phong lại ẩn dấu đi khí tức, căn bản là không cách nào phát hiện Lại Ngọc Phong. Cái này tiện nghi lại Lại Ngọc Phong, giơ tay chém xuống, khoái đao chạm lẫn chân, phốc phốc phốc cắt đứt từng cái vượn chân. A! Vượn chân bị cắt, kim cương cự viên lúc này tê thảm, thân thể cũng mềm nhũn xuống dưới. Phong Mị một đám đều là cường giả, đối với chiến đấu năm chất phi thường cùng bố. Kim cương cự viên lộ ra như thế lớn sơ hở, làm sao có khả năng không ra sức đánh chó rơi xuống nước. Ph Phong Mị trước hết nhất phản ứng kịp, kim cương cự viên lộ ra sơ hở trong ngáy mắt, trong tay pháp bảo vòng qua cổ của đối phương, như vậy chém dụng đối phương đầu lâu. Phong Mị vi vũ. Nhìn xem kim cương cự viên thân thể ngã xuống, Lại Ngọc Phong hận không thể ôm Phong Mị hôn một cái, đầu lưỡi vòng quanh kim cương cự viên chính là một ngụm, trong nháy mắt thu nhập thôn phệ không gian bên trong. Phong Mị cũng mập mờ, mờ, chém giết đối thủ của mình về sau, lập tức quay người, trợ giúp cái khác đồng bạn, tiếp tục tạo giết chóc. Cái này tiện nghi lại Ngọc Phong, Phong Mị một đám giết một cái kim cương cự viên. Lại ngọc phong thu một cái, con mắt đều cười cong. Ding. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa ngũ giai yêu vương cảnh kim cương cư viên, tiến hóa giá trị 130000, tinh thần và thể xác 3500. Ding. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa thất giai yêu vương cảnh kim cương cư viên, tiến hóa giá trị 180000, tinh thần và thể xác 5000. Ding. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa lục giai yêu vương cảnh kim cương cư viên, tiến hóa giá trị 1 năm 00000, tinh thần và thể xác 4000. Rất nhanh, kim cương cư viên bị luyện hóa, cực hạn tăng lên lại ngọc phong tinh thần và thể xác. Nhắc nhở rút ra đến kim cương cự viên đặc thù huyết mạch, dung hợp huyết mạch, có trợ giúp tăng lên pháp tướng thiên địa, phải chăng tốn hao 30000000 tiến hóa giá trị, dung hợp kim cương cũng cự viên đặc thù huyết mạch cũng đem pháp tướng thiên địa lở vào bảy. Thật nó nương kia, tiến hóa. Lại Ngọc Phong đã biết từ lâu pháp tướng thiên địa khó tu luyện, nhưng là làm sao cũng không dám thí tưởng, thế mà khó như vậy tu luyện. Tiến hóa giá trị khấu trừ thành công, tiến hóa trong. Nhất niệm lên, Lại Ngọc Phong lần nữa bị dòng nước gấm bao quạ, bắt đầu nhanh chóng tiến hóa. Đại nhân, chúng ta đã đem kim cương cự viên một nhóm toàn bộ xem giết. Các lại Ngọc Phong tiến hóa kết thúc, vừa vặn nghe được phong mỹ âm thanh. Phong mị một đám chém giết kim cương cự viên về sau, cũng không có gia nhập sư tông chiến đấu, mà là đứng ở một bên, chờ đợi sư tông cùng Viền Kim Bá quyết ra thắng bại. Ai nha, không thể lãng phí vung. Nhìn một chút xung động, Lại Ngọc Phong phát hiện trên mặt đất còn có 3 đầu kim cương cự viên, lúc này buộc phát tốc độ đổi theo, đem 3 đầu kim cương cự viên nuốt vào. Về phần chiến đấu kết quả, Lại Ngọc Phong một điểm không lo lắng, Viên Kim Bá đã chúng động, bị chém giết chỉ là vấn đề thời gian. Hệ thống, thăng cấp mãng cổ đường đao. Nuốt mất trên đất kim cương cự viên về sau, Lại Ngọc Phong nối liền hệ thống, tiếp tục thăng cấp mãng cổ đường đao. Thăng cấp mãng cổ đường đao Lại Ngọc Phong không cần ngủ say, lặng lẽ đi vào phòng mỹ bên người, há miệng đem bốn phía xương độc hút vào trong miệng. Theo xương độc bị Lại Ngọc Phong hấp thu, chiến trường trở nên rõ ràng, vừa hay nhìn thấy Sư Tông cắn một cái vào viên kim bá cổ, đem nó đầu lâu cắn rơi. Hùng hùng hùng. Chém giết viên kim bá về sau, Sư Tông trông to, dùng cái này tuyên thể thắng lợi của mình. Lão đại tỏi xấu, lão đại vô địch. Tiểu tiểu kim cương cử viên, lão đại đưa tay ở giữa tan thành mấy khói. Các sư Tông phát tiết về sau, Lại Ngọc Phong lúc này tới gần, bắt đầu hô khẩu hiệu. Vết thương của ngươi khỏi rồi. Nghe được Lại Ngọc Phong âm thanh, Sư Tông trước tiên nhìn về phía Lại Ngọc Phong, lúc này nhíu mày. Sư Tông nhưng không có quên, lần này chiến đấu là lại Ngọc Phong bước lên, nếu không phải lại Ngọc Phong ra tay trước, một trận chiến này không đánh được. Không qua kết quả là tốt, trong tộc nếu là biết nó giết Viên Kim Bá, ban thượng không biết nhiều phong phú. May mắn mà có Phong Mị cô nương bảo dưỡng, thương thế của ta đã được rồi một nửa, có thể miễn cưỡng nói chuyện. Lão đại, ngươi quá mạnh mẽ, tiểu tiểu Kim Cương cự viên, căn bản là không phải là đối thủ của ngươi. Nhìn chằm chằm trên đất Viên Kim Bá, lại Ngọc Phong không gì sánh được trông mà thèm, nhưng là vào lúc này, lại Ngọc Phong không dám nuốt ăn. Đại nhân, chúng ta lúc chiến đấu Xương độc lần nữa bộc phát, là lại Ngọc Phong hấp thu xương độc. Ta đề nghị, đem viên kim ba nội đan, trái tim cho lại Ngọc Phong, nhường lại Ngọc Phong nhanh chóng đem thực lực để thang đứng lên. Thấy sư tông không có trách cứ lại Ngọc Phong ý tứ, Phong mị lúc này là lại Ngọc Phong chờ lệnh. Phong mị coi trọng lại Ngọc Phong khống độc năng lực, nhưng tại như vậy, đáng giá bội dưỡng, lưu lại viên kim ba cái đuôi, nội đan cùng trái tim cho lại Ngọc Phong. Lại Ngọc Phong, lần này ngươi lập công lớn, chờ trở, trở lại trong tộc, ta cho phép ngươi làm người hộ đạo. Sư tông tự nhiên biết Phong mị dự định, lúc này đã ứng. Đa tạ lão đại, đa tạ Phong mị cô nương. Các đức viên kim ba cái đuôi Lại Ngọc Phong lúc này vòng quanh viên kim bá hướng nơi xa đi đến, tìm địa phương thu nhập thôn vệ không gian. Các ngươi ý kiến gì lại Ngọc Phong? Các lại Ngọc Phong sau khi đi xa, Sư Tông ngẩng đầu nhìn về phía phong mỹ một đám, hỏi tham ý của mọi người thấy. Sư Tông mặt ngoài tùy tiện, thực ra căn bản không đốc, nó có thể chém giết viên kim bá, toàn bộ nhờ lại Ngọc Phong động. Sư Tông đã nhìn ra, lại Ngọc Phong tại dấu rốt, lại Ngọc Phong đối địch không chế, vượt xa bọn chúng. Chương 28, đầy người cũng là tâm nhắn tử, chương 28, đầy người cũng là tâm nhắn tử. Đại nhân, ta cảm thấy có thể bổ dưỡng. Chỉ ít tại thao thiết thần tàng bên trong có thể tốt tốt lợi dụng. Lại Ngọc Phong hai lần xuất thủ, Phong Mị đã công nhận lại Ngọc Phong khống độc năng lực. Dựa vào Ngọc Gió đang, bọn chúng cũng không cần lo lắng xương độc uy hiếp. Trọng yếu nhất một điểm, lại Ngọc Phong cảnh giới yếu, bất quá là tiểu yêu cảnh giới. Bác Câu Lô Châu, thực lực mới là hết thảy, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mưu kế đều không dùng. Trước nhìn hắn biểu hiện, nếu như hắn đem viên kim bát tỷ độc pháp bảo dâng ra, liền hảo hảo bị dưỡng, nếu như không dâng ra, liền hảo hảo lợi dụng. Dãn ra một tiếng, Sư Tông lúc này nằm xuống, bắt đầu khôi phục thương thế. Viên kim ba thực lực rất mạnh, toàn lực bộ phát liều mạng chiêu thức, sư tông cũng bị thương không nhẹ, cần thời gian khôi phục. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa cửu giai đại yêu cảnh giới kim cương cự viên, tiến hóa giá trị 6000000, tinh thần và thể xác 5000, pháp lực 8000. Ấm áp nhắc nhở. Nhắc nhở 1, đã luyện hóa viên kim bán nội đan, có thể dùng tại tiến hóa 12 khiếu linh lung nội đan, nâng cấp lẫnh kim thuộc tính đạt tới tiểu yêu cảnh cực hạn, tiến hóa yêu cầu tăng lên cảnh giới, phải trang tổn hao 216144 tiến hóa giá trị tiến hóa. Nhắc nhở 2, chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ Có thể tiếp tục tăng lên pháp tướng tiên điệu, phải trang tốn hao 400000 tiến hóa giá trị, đem pháp tướng tiên điệu tăng lên tới level 8. Tiến hóa. Có thể tăng thực lực lên, Lại Ngọc Phong chính mình sẽ không bỏ qua, lúc này lựa chọn tiến hóa. Tiến hóa về sau, Lại Ngọc Phong lập tức trở về, phát hiện sư tông một đám đều là tại chữa thương, thế là cảnh giác nhìn xem bốn phía, vì mọi người hộ pháp. Cũng không tệ lắm, có thể bổ dưỡng. Đối với Lại Ngọc Phong động tác, sư tông tương đối hài lòng, nhàn nhạt, nhạt lộ ra một cái mỉm cười về sau, tiếp tục chữa thương. Lại Ngọc Phong cũng không có nhàn rỗi, lấy tinh thần lực nội thị thôn vẻ không gian, đem viên kim bá một đám chữ vật bạo bối mở ra, đổ ra bên trong đồ vật. Với tư cách kim cương cự viên nhất tộc tiên tiêu, thứ nắm giữ tự nhiên không kém. Đầu tiên là linh thạch, Lại Ngọc Phong phát hiện một vạn thượng phẩm linh thạch, 10 vạn trung phẩm linh thạch, 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Sau đó là các loại bảo cốt, những này bảo cốt hẳn là đến từ cường giả yêu tộc bạn mệnh xương, bảo cốt toàn thân nó ánh, tựa như mỹ ngọc. Xương văn sẽ lẫn, huyền ảo vô song, hẳn là xương văn bảo thuật. Cuối cùng là bảo dược, vì tham dò thao thiết thần tảng, viên kim bá chuẩn bị rất nhiều bảo dược, hiện tại toàn bộ tiện nghi lại Ngọc Phong. Ồ, thế mà còn có một thanh cốt đao. Yêu tộc không am hiểu luyện chế pháp bảo, không sai biệt lắm đều là lấy tự thân răng, móng đuốt, xương cốt luyện chế bản mệnh thần binh, viên kim bá cái này một nắm cốt đao phi thường lớn, chừng hơn 10 mét, hơn nữa còn phi thường nặng, Lại Ngọc Phong quyết định tế luyện. Cứ như vậy, linh thạch bị Lại Ngọc Phong để vào Vệ Hồn độc hải, chờ đợi nó biến thành thể lỏng pháp lực, bảo dược Lại Ngọc Phong lấy hệ thống luyện hóa, biến thành tiến hóa giá trị, bảo cốt cũng là đồ tốt, Lại Ngọc Phong giống nhau lựa chọn luyện hóa, biến thành tiến hóa giá trị. Thứ này xử lý như thế nào? Đem viên kim ba tùy tùng chứa vật giới chỉ cùng một chỗ xử lý, Lại Ngọc Phong đem ánh mắt rơi vào tỷ độc châu phía trên. Cái đồ chơi này là bà bối, lơ lửng tại thôn phệ không gian, bốn phía xương độc chủ động né tránh, căn bản không thể tới gần. Một phen suy nghĩ về sau, Lại Ngọc Phong quyết định hiến cho cựu đấu sư tử. Lại Ngọc Phong sẽ không đem sư tông xem như đồ đần, mọi chuyện không có làm rõ, rất có thể là một loại khảo nghiệm, muốn tiếp tục nhửng cựu đấu sư tử một đám làm công, Lại Ngọc Phong nhất định phải xuất ra thành ý của mình. Lão đại, đây là viên kim ba chứa vật giới chỉ, đây là viên kim ba tỷ độc pháp bảo. Các viên kim ba thương thế khôi phục Lại Ngọc Phong trước tiên đem viên kim bá chữ vật giới chỉ cùng Tỷ Độc Châu đem ra. Lại Ngọc Phong nhìn thấy, tại hắn xuất ra chữ vật giới chỉ cùng Tỷ Độc Châu lúc, Sư Tông cùng Phong Mị một đám đều lộ ra nụ cười, Lại Ngọc Phong xem như thông qua được khảo nghiệm của bọn hắn. Phong Mị xem xét bên trong tài nguyên, phân một nửa cho Lại Ngọc Phong. Lại Ngọc Phong, ta phát hiện ngươi còn không có chữ vật giới chỉ, cái này chữ vật vòng tay cho ngươi, vừa vặn dùng để chữ vật. Ra hiệu Phong Mị nhận lấy chữ vật giới chỉ cùng Tỷ Độc Châu, Sư Tông gỡ xuống một cái vòng tay, trực tiếp ném cho Lại Ngọc Phong. Còn không cảm tạ đại nhân, tay này vòng thế nhưng là bà bối. Tinh hoạt bên trên phù văn, có thể tiếp nhận yêu vương một kích toàn lực. Trừ cái đó ra, vòng tay còn có thể biến hóa lớn nhỏ, hoàn toàn phù hợp cánh tay của ngươi. Thấy lại Ngọc Phong sững sờ tại nguyên chỗ, phong mỹ tranh thủ thời gian giải thích. Đa Tạ lão đại, lão đại quét ngang và cổ, tam giới độc tôn. Vào lúc này, lại Ngọc Phong lập tức phát huy vai phụ tinh thần, lại là dừng lại mông ngựa. Điệu thấp. Điệu thấp. Sư tông rất ưa thích lại Ngọc Phong loại này chưa từng va chạm xã hội dáng vẻ, không nhịn được cười to. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa một gốc 1000 năm cấp bậc bảo dược, tiến hóa giá trị 10000000, linh hồn 1000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa một gốc 800 năm cấp bậc bảo dược, tiến hóa giá trị 8000, linh hồn 800. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa một gốc 1500 niên cấp khác bảo dược, tiến hóa giá trị 1050000, pháp lực 5000. Sư tông làm sao biết, đồ tốt sớm đã bị Lại Ngọc Phong lấy đi, bên trong tài nguyên chính là Lại Ngọc Phong tập hợp. Theo từng cây bảo dược bị luyện hóa, Lại Ngọc Phong lại bắt đầu tích lũy tiến hóa giá trị. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa Tam giai yêu vương bà cốt, tiến hóa giá trị 3000, bảo thuần xương văn một. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa Ngũ giai yêu vương bà cốt Tiến hóa giá trị 5000, bảo toàn xương văn 2. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa cừu gia yêu vương bảo cốt, tiến hóa giá trị 9000, bảo toàn xương văn 9. Bảo dược luyện hóa kết thúc, hệ thống bắt đầu luyện hóa bảo cốt. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Lại Ngọc Phong hít sâu một hơi. Nhiều như vậy bảo cốt, thế mà toàn bộ là yêu vương tất cả, đây có phải hay không là có chút dọa người rồi. Đồng thời Lại Ngọc Phong rất hiếu kỳ, không biết cái này bảo toàn xương văn có làm được cái gì. Được rồi, chuẩn bị xuất phát, làm trễ ngại nhiều thời gian như vậy, chúng ta đến gia tộc Nhìn xem lại Ngọc Phong đem chữ vật vòng tay mang tại trên ngón út, Sư Tông nhìn về phía Phong Mị một đám, nhắc nhở mọi người xuất phát. Sư Tông làm như vậy, thực ra tổn tại Tư Tâm, nếu như lại Ngọc Phong phản bội, nó liền thu hồi chữ vật vòng tay, lại Ngọc Phong tại thao thiết thần tảng bên trong lấy được hết thảy, đều sẽ bị Sư Tông lấy đi, nhường lại Ngọc Phong lấy giỏ chúc mà múc nước công gia chẳng. Vào lúc này, tâm nhãn tử liền trọng yếu hơn. Lại Ngọc Phong chính mình có được tồn vệ không gian, bà bối đều là dấu ở tồn vệ không gian bên trong, để vào chữ vật vòng tay đồ vật, đều là dắp rửi. Lại Ngọc Phong, nơi này là thao thiết thần tảng, khắp nơi đều có bà bối. Ngươi thu lấy những thi thể này sẽ chỉ dành chỗ đưa. Yêu đan cũng vô dụng, bọn hắn chết đi thời gian quá dài, yêu đan đã vào tử khí, không thể hấp thu. Trừ cái đó ra, một số đại yêu biết mình muốn chết, sẽ chủ động dẫn bảo yêu đan cùng bà cốt, còn lại bộ phận cùng rác rưởi không khác. Nghe tỉ tỉ, chúng ta không muốn, về sau yêu cầu tài nguyên, tỉ tỉ cho ngươi. Một đường tiến lên, Phượng Mai rất nhanh phát hiện một cái kinh hãi sự thật, chỉ cần thấy được yêu thú thi thể, Lại Ngọc Phong đều sẽ thu nhập chữ vật vòng tay bên trong. Đối với loại hành vi này, Phong Mị tràn đầy đau lòng. Lại Ngọc Phong nhiều lắm chênh lệch tài nguyên tu luyện, mới có thể móc thành như vậy. Không sợ Dù sao chữ vật vòng tay không ra lớn. Đối phương mỹ mà nói, đây là rác rưởi, nhưng là đối với lại Ngọc Phong mà nói, đây là bảo bối a, hắn méo toàn bộ là tiến hóa giá trị. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, gom góp 3000 đạo bảo thuật xương văn, có thể đem nó là cấn tự thân, hình thành một khối Hậu Thiên bảo cốt, về sau gặp được thú thú, thần thú, có thể vẽ đối phương bảo thuật, diễn sinh chính mình bản mệnh thần thông. Là cấn 3000 bảo thuật xương văn yêu cầu 300 vạn tiến hóa giá trị, phải trang là cấn. Hậu Thiên bảo cốt. Nghe rất cao lớn lên a. Cực, lựa chọn là cấn. Nghe được hệ thống nhắc nhở. Lại Ngọc Phong lập tức lên người, biết cái đồ chơi này không đơn giản. Có thể nói như vậy, có khối này Hậu Thiên Bảo cốt, Lại Ngọc Phong tương đương có thăng cấp làm thần thú, tung thú nước cầu đầu, chỉ cần vẽ thần thông của đối phương, liền có thể chiếm thành của mình. Không qua cái đồ chơi này cũng là lạ thường quý, nếu không phải tu được viên kim bá di sản, Lại Ngọc Phong căn bản đảm đường không nổi. Tiến hóa giá trị khấu trừ thành công, bảo thuật xương văn lạc cẩn trong. Thân thể run lên, vô tận dòng nước gấm bao quạ lại Ngọc Phong lực, bắt đầu lộ sắc lại Ngọc Phong xương lực. Khá lắm, chí tôn của ta. Cười hắc hắc, Lại Ngọc Phong bước nhanh hơn, đi sát đằng sau sư tông đội ngũ. Không đúng. Sai. Hoàn toàn sai, dựa theo bản đồ bản đồ bản đồ ghi chép, nơi đây hẳn là vùng đất bằng phẳng, nhưng lại nơi này lại là gò núi. Hơn nữa không thể sử dụng linh lực, con đường của chúng ta kính hoàn toàn sai. Sau một cách giờ, Phong Mị bỗng nhiên dừng bước lại, móc ra một trương địa đồ bằng da thú, không khỏi kinh hô. Hẳn là xương độc bị thanh lý nguyên nhân, ta đi bọn chúng trước kia không có đi qua đường. Do xét bốn phía, sư tông rất mau tìm đến nguyên nhân, nét mặt trở nên không gì sánh được thận trọng. Con đường mới đại biểu mới cơ duyên, nhưng là cũng đại biểu nguy hiểm không biết, một cái sơ sẩy, liền có thể phí công cốc sức. Dù sao sư tông mục tiêu là thu hoạch được thao thiết truyền thừa. Địa tụy linh dịch. Đại nhân, là địa tụy linh dịch, chúng ta gặp phải địa tụy linh dịch. Theo một trận gió thổi tới, cách đó không xa nồng vụ tán đi, mọi người thấy một hồ ao, bên trong là tràn đầy địa tụy linh dịch. Địa tụy linh dịch thế nhưng là đồ tốt, có thể tăng lên cảnh giới, còn có thể tăng lên tư chất, có đất này tụy linh dịch, mọi người thực lực đều có thể tăng lên một mạng lớn. Đề phòng. Phạm là có bảo vật địa phương, đều có cấm chế bảo hộ, đừng không cẩn thận bị cấm chế giết xác. Lại Ngọc Phong, ngươi không phải góp nhặt một số đại yêu thi thể a? Ngươi dùng đại yêu thi thể thăm dò một lần. Do xét địa tụy linh dịch, Phong Mị đột nhiên quay đầu nhìn về phía lại Ngọc Phong, nhường lại Ngọc Phong dò đường. Cùng lúc đó, Phong Mị có chút thấy nãy, nàng coi là vô dụng rất rủi, thế mà phát huy tác dụng trọng yếu. Được. Lại Ngọc Phong không có cư tuyệt, lấy ra một vị đại yêu thi thể, lấy đầu lưỡi vòng quanh đưa đi, từng chút một tới gần địa tụy linh dịch. Không có việc gì. Ngẩng khôi, ngươi đi. Phong Mị khá là cẩn thận, đại yêu thi thể thăm dò về sau không yên lòng, quay đầu để cho thủ hạ theo tới. Ngẩng khôi vô cùng cẩn thận, mỗi một bước đều đang thử thăm dò, kết quả đến địa tụy linh dịch bên cạnh, nguy hiểm gì đều không có. Hú một ngụm thử một lần. Giang Thiết bốn phía, sư tông nhường ngẩm khôi đuống một ngụm. Không tốt, mau lui lại. Ngay tại ngẩm khôi lấy tay nâng lên điệu tụy linh dịch lúc, Lại Ngọc Phong sắc mặt đại biến, nhường ngẩm khôi mau trốn. Chương 29, vạn lôi tôi thể ma huyết quỷ tây, chương 29, vạn lôi tôi thể ma huyết quỷ tây. Lại Ngọc Phong nhìn thấy, dấu ở hư không bên trong cấm chế toàn bộ bị kích hoạt, từng đạo lôi đình lập loé, thình lình đang nổi lên vạn lôi. Trốn không thoát, chúng ta đã bị cấm chế bao phủ. Nhìn xem bốn phía hiện hiện cấm chế, Phong Mị đặt mông ngồi dưới đất, cảm giác hết thời đều xong. Đánh cược một lần, bước ra một bước, Lại Ngọc Phong hóa thành tàn ảnh, phóng tới địa tụy linh dịch. Dung hợp thiểm điện độc điêu huyết mạch lúc, Lại Ngọc Phong liền nắm trong tay sức mạnh xâm xét, càng là lấy lôi đỉnh thuộc tính tại 12 khiếu linh lung trên nội đan mở ra một thiếu, chỉ cần lại Ngọc Phong tiến hóa giá trị đầy đủ, hoàn toàn có thể lấy lôi tối thể, tiến một bước cường hóa 12 khiếu linh lung nội đan. Vì lạc cấn bảo tuật xương văn, Lại Ngọc Phong đã đem tiến hóa giá trị hao tốn 30000000, hiện tại Lại Ngọc Phong chỉ có 53000000 tiến hóa giá trị, muốn thôn phệ lôi đỉnh, hiển nhiên không có khả năng. Biện pháp duy nhất chính là luyện hóa địa tụy linh lực, tích lũy tiến hóa giá trị cho tanướt, tiến vào địa tụy linh đình ao, Lại Ngọc Phong hạ toan môn, Bắt đầu vô hạn nuốt địa tụy linh dịch. Thất thần làm gì, tranh thủ thời gian nuốt địa tụy linh dịch, nghĩ biện pháp tiếp nhận Lôi đỉnh. Nhìn thấy lại Ngọc Phong nuốt địa tụy linh dịch, sư tông phản ứng lại, cũng vọt tới. Có sư tông dẫn đầu, Phong Mị, ngờ coi một đám nào dám dừng lại, giống nhau vọt tới. Địa tụy linh dịch rất nhiều, nhưng là bọn gia hỏa này đều đại khẩu vị, theo mọi người điên cuồng nuốt, địa tụy linh dịch nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng mấy cái đầu lượi qua lên, một giọt đều không thừa. Ở trong đó, lại Ngọc Phong nuốt đến nhiều nhất, vì để cho địa tụy linh dịch chủ động hướng miệng bên trong rót, lại Ngọc Phong thu nhỏ thân thể, lén vào dưới đáy, mở ra thôn phệ không gian hình thành một cái vòng xoáy, chọn vẹn lấy đi 6 thành địa tụy linh dịch. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa một giọt địa tụy linh dịch, tiến hóa giá trị 1000, pháp lực 100. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa một giọt địa tụy linh dịch, tiến hóa giá trị 1000, linh hồn 100. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa một giọt địa tụy linh dịch, tiến hóa giá trị 1000, tinh thần và thể xác 100. Địa tụy linh dịch không hổ là thiên tài địa bảo, vậy mà lấy nhỏ làm đơn vị, lại ngọc phong nuốt nhiều như vậy, không biết bao nhiêu nhỏ. Đồng thời lại Ngọc Phong phát hiện một cái kinh hãi sự tình, địa vị linh dịch thế mà tại cùng vẻ hồn độc hải tương dung, thay thế tan độc thể lượng pháp lực. Cẩn thận, Lôi đỉnh rơi xuống. Không đợi lại Ngọc Phong phản ứng, phong mị tiếng sét chói tai truyền tới. Nhà ngươi mẹ. Lại Ngọc Phong nhìn thấy, kinh cùng Lôi đỉnh tựa như rủ xuống thác trời vài, trong nháy mắt đem mọi người bao phủ. Vì dạng mất Lôi đỉnh thụ lực diện tích, lại Ngọc Phong lần nữa biến thành lớn chừng ngón cái, trốn ở sư tông dưới thân, nhường sư tông gánh chịu hàng đầu công kích. Ngay cả như vậy, lại Ngọc Phong cũng chịu đựng không được, chỉ có thể toàn lực vận chuyển bất tử phệ nguyên kinh luyện hóa vào thể Lôi đỉnh. Vào lúc này, Lại Ngọc Phong không thể không cảm tạ Tiệm Điện Độc Điêu, nếu không phải dung hợp Tiệm Điện Độc Điêu huyết mạch, khả năng lần thứ nhất liền phải hóa thành tro tàn. Sư tông cũng không đơn giản, hẳn là đã sớm làm chuẩn bị, cùng Phong Mị bọn người cùng một chỗ bày trận, dùng pháp bảo chống, cự Lôi Đình, đau khổ chảo chống. "Chống tử, ngươi lại không đến, ta liền muốn treo." Lôi Đình nhập thể, Lại Ngọc Phong toàn thân cứng ngắc, cả người phảng phất bị hóa tiêu, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ chết. "Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh, phát hiện vạn kiếp Lôi Đình, phải trang chống rống tất cả tiến hóa giá trị dung hợp, nhường 12 khiếu linh lung nội đan lôi khiếu đạt tới cực hạn." "Không muốn chúc mừng, tranh thủ thời gian dung hợp." Nghe được hệ thống âm thanh, Lại Ngọc Phong hận không thể giật đảo, nhường hệ thống xuất thủ. Vạn Kiếp Lôi Đình luyện hóa trong, thân thể rung lên, Lại Ngọc Phong trực tiếp trôi nổi mà lên, vô tận dòng nước gấm da thân, cưỡng ép luyện hóa Vạn Kiếp Lôi Đình. Cũng bởi vì hệ thống hỗ trợ, sư tông một đám áp lực suy giảm, dựa vào địa tụ linh dịch khôi phục thương thế, miễn cưỡng có thể sống sót. Đây chính là dung hợp Vạn Kiếp Lôi Đình cảm gia. Thoải mái. Hệ thống xuất thủ, Lại Ngọc Phong rất nhanh tiếp đi, chỉ còn lại có 12 khiếu linh lung nội đan cao tốc xoay tròn, từng chút một luộc xác. Thuôn vệ không gian bên trong, địa tụ linh dịch vẫn như cũ bị luyện hóa, không ngừng tăng lên tiến hóa giá trị. 12 khiếu linh lung nội đan biến hóa cũng phi thường lớn, không ngừng hấp thu lôi đỉnh chi lực, hoàn thành tự thân luộc xác. Sau đó là lại Ngọc Phong một thân, từng lần một bị rèn luyện, trở nên càng thêm hoàn mỹ. Hô, sống lại, cũng không biết qua bao lâu, vạn kiếp lôi đỉnh bị lại Ngọc Phong toàn bộ thôn phệ, bốn phía cấm chế cũng đã mất đi tác dụng. Mở to mắt, lại Ngọc Phong cố ý cảm thán một câu, lo lắng bị phát hiện. Chuẩn bị chiến đấu. Không đợi lại Ngọc Phong tiếp tục cảm thán, sư Tông giống to. Nhà ngươi mẹ, đây cũng là cái gì? Nghe được sư Tông âm thanh, lại Ngọc Phong xoay người mà lên, tranh thủ thời gian dò xét bốn phía. Cái này xem xét, Lại Ngọc Phong động, phát hiện nhóm người mình đã bị vây quanh. Đây là từng cái thụ yêu, ngoại hình giống người, nhưng là trên thân mộc đầy lá xanh, gắt gao nhìn chằm chằm lại Ngọc Phong bọn người, trong mắt toàn bộ là tham lam. Đây là Ma Huyết Quỷ cây, ưa thích thôn phệ địch nhân tinh huyết tu luyện, chúng ta hấp thu địa tủy linh dịch, đối với Ma Huyết Quỷ cây mà nói, thuộc về thiên tài địa bảo. Phong Nghị không hổ là Bách khoa toàn thư, rất nhanh liền nhận ra Ma Huyết Quỷ cây lai lịch. "Giống." Ma Huyết Quỷ cây cũng không có cho lại Ngọc Phong bọn người thời gian phản ứng, lúc này giống to, hướng lại Ngọc Phong bọn người đánh tới. "Đi theo ta, lập tức pha về." không để ý đến Lôi Đình lưu lại thương thế, sư tông tế ra 1 năm cốt mâu, dẫn đầu giết ra ngoài. Ma huyết quỷ cây tu vi không tính quá cao, cũng liền nhất giai đại yêu cả giới. Ưu thế của bọn nó là số lượng. Phốc phốc phốc. Sư tông một đám thực lực phi thường công bố, theo bọn hắn toàn lực xuất thủ, tựa như hổ nhập đàn sói, ma huyết quỷ cây từng mảnh từng mảnh ngã xuống, trực tiếp bị giết ra một đường máu. Lại Ngọc Phong không có tham dự chiến đấu, mà là tại thu thập ma huyết quỷ cây thi thể. Đối sư tông một đám mà nói, Lại Ngọc Phong tu vi cảnh giới quá thấp, nhường lại Lại Ngọc Phong chiến đấu, tương đương nhường lại Lại Ngọc Phong chịu chết, không nếu như để cho Lại Ngọc Phong theo sau lưng. Ma huyết quỷ cây thụ tâm là bà gối, bọn hắn chiến đấu, lại ngọc phong nhặt thì cũng là lựa chọn tốt. Tôn tôn tôn tôn. Lại ngọc phong rất ưa thích loại chuyện lật vật này mà, một bên đem ma huyết quỷ cây thi thể thu nhập thôn vẻ không gian, một bên đem thụ tâm thu nhập chữ vật vòng tay, làm được quên cả trời đất. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa nhất giai đại yêu cảnh giới ma huyết quỷ cây, tiến hóa giá trị 1000, linh hồn 100. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa nhị giai đại yêu cảnh giới ma huyết quỷ cây, tiến hóa giá trị 25000, linh hồn 120. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh. Luyện hóa nhất giai đại yêu cảnh giới ma huyết quỷ thầy, tiến hóa giá trị 1000, 100, linh hồn 100. Vì đề cao làm việc hiệu suất, Lại Ngọc Phong đầu lưới đều vung ra hỏa hoa, có loại nhặt tiền nhặt ra thắt lưng ở giữa bản đồ xuất thảo giác. Trước đó vì dung hợp vạn kiếp lôi đỉnh, Lại Ngọc Phong đã hết sạch tất cả tiến hóa giá trị, lúc này đi qua một canh giờ trầm huyết, Lại Ngọc Phong lần nữa thu lợi mấy trăm vạn tiến hóa giá trị. Được rồi, chốn tới, tìm một chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục thương thế. Rớt ra khỏi trùng vây về sau, sư tông tại một chỗ dưới tấm bia đá ngồi xuống, liên tục nôn mấy ngụm máu tươi. Ai, Lãng Phi A, ngươi thổ huyết nổ cho ta ạ. Nhìn xem trên đất sư huyết, Lại Ngọc Phong cảm giác thiết hận, nếu là thu nhập thôn vệ không gian, lại là một bước tiến hóa giá trị a. Không qua Lại Ngọc Phong không dám biểu hiện, hệ thống là Lại Ngọc Phong bí mật lớn nhất, ngàn vạn không thể bại lộ. Lại Ngọc Phong, ngươi thu lấy bao nhiêu ma huyết quỷ cây thụ tâm, toàn bộ lấy ra, chúng ta vừa vận dụng để khôi phục thương thế. Xác định ma huyết quỷ cây thụ yêu không có đổi dẻo, Phong Mị nhìn về phía Lại Ngọc Phong, nhường Lại Ngọc Phong đem ma huyết quỷ cây thụ tâm lấy ra. Ta làm việc, các ngươi yên tâm. Mở ra chữ vật trong tay, Lại Ngọc Phong đem thụ tâm cùng ma huyết quỷ cây thụ yêu thi thể lấy ra ngoài. Khá lắm. Lũ ấy loại tình huống kia, ngươi đều có thể thu thập nhiều như vậy, ngươi nhiều lắm chó. Nhìn xem trên mặt đất ma huyết quỷ cây thụ yêu thi thể, Phong Mị sợ ngây người, hiển nhiên vượt xa khỏi nàng mong muốn. Dựa theo Phong Mị tính ra, Lại Ngọc Phong có thể xuất ra mười mấy quả ma huyết quỷ cây thụ yêu thụ tâm, cũng không tệ rồi, nào biết được lại Ngọc Phong trực tiếp lấy hơn 100 quả. Phong Mị tỉ tỉ an bài sự tình, ta tự nhiên tận chức tận trách. Nghe được Phong Mị lời nói, Lại Ngọc Phong mươn cười, điểm ấy tính là gì? Hắn thu nhập thôn phệ không gian ma huyết quỷ cây, chừng hơn 100. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh. Tu lấy đến Ma huyết quỷ cây vết mạch, dung hợp cảm nhận được thức gõ thu tính, dung hợp yêu cầu 100 vạn tiền hoa giá trị, phải trang dung hợp. Cũng vào lúc này, thôn vệ không gian bên trong Ma huyết quỷ cây bị toàn bộ luyện hóa, lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở. 100 vạn, muốn hay không đáp như thế. Nghe được hệ thống âm thanh, Lại Ngọc Phong ngột, mở ra thuộc tính mắt như vậy sao? Không qua lại Ngọc Phong không có lựa chọn, hắn yêu cầu ngũ hành ổn định 12 khiếu linh lung nội đan. Lại Ngọc Phong còn có một loại cảm giác, làm 12 khiếu linh lung nội đan mở ra 12 khiếu về sau, thôn vệ không gian sẽ có đặc thù biến hóa. Đồng thời Lại Ngọc Phong cũng tại tò mò, cho đến bây giờ Lại Ngọc Phong đã đã thức tỉnh rất nhiều thuộc tính, vì cái gì giao diện thuộc tính, cái biểu hiện của tượng tài chế độc thuộc tính, chẳng lẽ bởi vì Lại Ngọc Phong chủ tu biểu tượng tài chế độc thuộc tính nguyên nhân a? Lại Ngọc Phong sáng khoái như vậy, còn có một nguyên nhân khác, luyện hóa cái này một nắm ma huyết quỷ cây, Lại Ngọc Phong trọn vẹn thu được hơn 5 triệu tiền hóa giá trị, có thể hảo khí một lần. Hệ thống, thức tỉnh một thuộc tính về sau, toàn diện thăng cấp thần thông, đem tất cả thần thông toàn bộ thăng cấp đến Lv20, sau đó tăng lên cảnh giới. Nghĩ đến tiền hóa giá trị đầy đủ, Lại Ngọc Phong quyết định chơi một đợt lớn. Tiền hóa trong, hệ thống rất cho lực, lần nữa nhường lại Ngọc Phong ngủ say. Mở ra toàn diện tiến hóa. Con ở nơi này cho ta trang, đều mệt đến không được. Nhìn xem lại Ngọc Phong nói xong nói xong liền ngủ mất, Phong Mị tràn đầy đau lòng, quyết định về sau chiếu cố thật tốt lại Ngọc Phong. Sư tông một đám đối lại Ngọc Phong biểu hiện cũng phi thường hài lòng, có cái này một nhóm thụ tâm, bọn hắn không chỉ có thể khôi phục thương thế, tu vi còn có thể tiến thêm một bước, tự nhiên cảm kích. Cứ như vậy, thời gian từng phút từng giây trôi qua, mọi người thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục, cuối cùng thân thể rút lên, hoàn thành tu vi đột phá. Giống, sư tông cũng hoàn thành một lần đột phá trở thành nửa bước yêu vương, lúc này khí phách phấn chấn, quyết định đi chỗ đó cơ duyên chi địa, cùng phi thiên thần hổ, cực đêm tương lang, thôn thiên nhu mãng, hữu vị yêu hồ các tuyệt thế đại yêu va và vào. Chương 30, theo thiết huyết hải thiên mệnh đi làm người, chương 30, theo thiết huyết hải thiên mệnh đi làm người. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, tiến hóa kết thúc. Cùng một thời gian, Lại Ngọc Phong cũng hoàn thành tiến hóa. Hệ thống, xem xét giao diện thuộc tính. Lần này tiến hóa, Lại Ngọc Phong hao tốn hơn 5 triệu tiền hóa giá trị, Lại Ngọc Phong đối số liệu phi thường chờ mong. Họ tên, Lại Ngọc Phong. chủng tộc, mãng cổ độc ác. Cảnh giới Lục Gia Tiểu Yêu, lần sau tiến hóa cần thiết 34056 điểm hóa giá trị. Điểm tiến hóa: 16888. Tinh thần và thể xác: 60900. Linh hồn: 38799. Pháp lực: 58300. Độc: 59615. Công pháp: Bất Tử Phệ Nguyên Thần, 12 khiếu linh lung nội đan. Chân thông: Thuôn vệ không gian lở vờ 20, Sai độc lở vờ 20, Đao ý thông minh lở vờ 20, Linh lữ lở vờ 20, Thiên nhãn thông lở vờ 20, Pháp tướng thiên địa lở vờ 20. Pháp bảo: Mãng cổ đường đao lở vờ 20. Vạn độc Sái Châu, Vạn độc đỉnh. Khá lắm, toàn bộ đều lở V20, thử một lần hiệu quả. Tất cả thần thông toàn bộ đạt tới lở V20, Lại Ngọc Phong vô ý thức sử dụng Tiên Nhân Thông. Cái này vừa sử dụng, Lại Ngọc Phong sừng sốt một chút, thế mà thấy được sư tông giao diện thuộc tính. Họ tên: Sư Tông. chủng tộc: Cửu đầu sư tử. Cảnh giới: Lửa bước yêu vương. Tinh thần và thể xác: 70900. Linh hồn: 30000. Pháp lực: 98300. Xem hết sư tông thuộc tính, Lại Ngọc Phong lại nhìn Phong Mị thuộc tính. Họ tên: Phong Mị. chủng tộc: Hoàng phong tổ yêu. Cảnh giới: Cựu giai đại yêu. Tinh thần và thể xác: 50900. Linh hồn: 46320. Pháp lực: 78300. Không phải, ta hiện tại mạnh như vậy a? So sánh số tính, Lại Ngọc Phong hít sâu một hơi, không thể tin được chính mình cường đại như vậy. Trước kia không thể so sánh, Lại Ngọc Phong coi là cựu đầu sư tử, phong mị thực lực vô cùng kinh khủng, hiện tại xem ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Đồng thời Lại Ngọc Phong cũng đối với chính mình có chính xác định vị. Có hệ thống tại, Lại Ngọc Phong toàn phương vị tiến hóa, đường hướng tu luyện là hình lục dắt chiến sĩ, tất lại Lại Ngọc Phong đột phá đại yêu trở đối nhưng cùng cảnh giới vô định. Đương nhiên, chiến lực còn cùng Thổ Tính, Phá Bảo, Thần Thông có quan hệ, Lại Ngọc Phong áp chủ bài rất nhiều, đối đầu cựu đầu sư tử cũng không phải là không có chiến thắng tỉ lệ. Tiểu Lão Đệ, Nhiệt miệng cười một tiếng, Lại Ngọc Phong ở trong lòng cho sư tông gián một trường lưới nhắn hiệu, tuyên bố một cái trọng yếu tin tức, ta đã đột phá nửa bước yêu vương, quyết định tiến về Thao Thiết Huyết Hải. Đứng thẳng cái eo, sư tông tràn đầy tự tin, tuyên bố trọng yếu tin tức. Thao Thiết Huyết Hải? Lại Ngọc Phong làm sao biết cái gì là Thao Thiết Huyết Hải, quay đầu nhìn về phía Phong Mị, hy vọng Phong Mị giải thích một chút. Thao Thiết thần tàng có tam đại địa phương nguy hiểm cũng là Tam Đại học tâm chi địa. Theo thứ tự là Thao Thiết huyết hải, Thao Thiết hồn hải cùng Thao Thiết thần hải. Thao Thiết huyết hải là Thao Thiết huyết mạch biến thành, chính là một cái huyết hồng thế giới, bên trong có Thao Thiết huyết mạch thần thông, cũng có nguy hiểm không biết, chỉ cần vận khí tốt, liền có thể thu hoạch được Thao Thiết huyết mạch gia chỉ, chỗ tốt vô hạn. Thao Thiết hồn hải là Thao Thiết hồn lực biến thành, là một cái thế giới màu xám, bên trong có Thao Thiết tiên thiên hồn lực, có thể trực tiếp hấp thu, chân quý giống nhau. Thao Thiết thần hải là Thao Thiết pháp lực biến thành. Những địa phương này đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là nguy hiểm. Dựa theo ghi chép, Thao Thiết vẫn là lúc đã là chuẩn thánh cảnh giới. Thể nội thế giới phi thường hoàn chỉnh cũng xuất hiện không ít sinh linh. Tỷ như Thao Thiết Huyết Hải, liền có huyết yêu, chính là Thao Thiết Huyết mạch chi linh biến thành. Nhìn xem lại Ngọc Phong, Phong Mị kiên nhẫn cho lại Ngọc Phong giải thích. Cái gọi là huyết yêu, hồn thú, phệ linh hẳn là ký sinh trùng a. Thao Thiết ăn hết không kéo, không giải côn trùng mới là lạ. Nghe xong Phong Mị giải thích, Lại Ngọc Phong có giải thích của mình. Thao Thiết Huyết Hải, Thao Thiết Hồn Hải cùng Thao Thiết Thần Hải bên trong huyết yêu, hồn thú, phệ linh hẳn là ký sinh trùng. Chỉ là thao thiết quá mức kinh khủng, nhường ký sinh trùng thành yêu. Nếu như là trước đó, chúng ta không dám đi có địa tùy linh dịch cùng lôi đỉnh tôi thể, nhục thể của chúng ta, pháp lực đều chiếm được luộc xác, hoàn toàn có thể đi cùng phi thiên thần hổ, cực đêm tương lang, thôn thiên nhu mãng, cửu vị yêu hộ như vậy tuyệt thế đại yêu va vào. Dựa vào cái gì bọn chúng xuất sinh liền có thể phi thiên độ địa, đại sát tứ phương, tùy tiện một cái con non liền lực lớn vô cùng. Chúng ta lại yêu cầu từng bước một tu luyện, từng chút một rèn luyện tự thân. Ngược lại chênh lệch càng lúc càng lớn. Theo thiết thần tạng là chúng ta cơ hội thay đổi số phận, chỉ cần đạt được tao thiết tinh huyết, tiên thiên hồn lực, tao thiết thần thông, chúng ta đều có thể đền bù không đủ. Các vị, ta dự định đụng một cái, các ngươi liệu hay không hiểu? nhìn lựa chọn của chính các ngươi. Các lại ngọc phong hiểu rồi cái gì là thao thiết huyết hải, thao thiết hồn hải cùng thao thiết thần hải về sau, sư tông nói ra trong lòng của mình ý nghĩ. Tổng thể tôi nói, sư tông không phục, dựa vào cái gì phi thiên thần hộ, cực đêm tương lăng, thôn thiên nhu mãng, cựu vi yêu hồ được trời ưu hái, thiên phú kinh người, bọn chúng lại yêu cầu chậm chạp tu luyện, trở thành khởi điểm của người khác. Lão đại, ngươi có phải hay không có chút vỡ xẻo rồi. Ngươi là cựu đầu sư tử a, ngươi điểm xuất phát pháp a. Hơn nữa ngươi là cựu đầu sư tử nhất tộc tiên tiêu, từ nhỏ đã hưởng thụ tuyệt đối tài nguyên, ngươi đều nói như vậy, chúng ta là không phải liền không xuống được. Nghe Đồ Sư Tông phẫn hận phát biểu, Lại Ngọc Phong cảm giác sư tông đang khoe khoang. Hắn niệm đó, cửu đầu sư tử nhất tộc cũng không phải phổ thông chủng tộc, bọn chúng có được tiên phú, giống nhau không kém. Sư tông nói như vậy, Lại Ngọc Phong muốn đánh nó. Lại Ngọc Phong, ngươi là không biết Phi Thiên thần hổ, cực đêm tương lang, thôn thiên nhu mãng, cửu vị yêu hồ cái này tứ đại chủng tộc tinh cùng. Như vậy nói với ngươi đi, ngươi vì tu luyện tới cảnh giới bây giờ, chí ít cũng có 7, 800 năm a. Đồng thời nuốt không ít tiên tài địa bảo, không phải vậy không có khả năng sống lâu như thế. Cái này tứ đại chủng tộc khác biệt, xuất sinh đã có nội đan, ăn xong sữa, chính là tiểu yêu cảnh giới. Nếu như không phải thao thiết thần tàng đạo thủ, bọn chúng đều khinh thường tham dự như vậy thí luyện. Biết lại Ngọc Phong không có khái niệm, Phong Mị lần nữa cho lại Ngọc Phong giải thích. Nương hi thất, nghèo khó hạn chế tưởng tượng của ta a. Nghe Phong Mị giải thích về sau, lại Ngọc Phong trong lòng phần kiêu ngạo kia lập tức liên tàn. So sánh sư tông, Phong Mị thổ tính, lại Ngọc Phong cảm thấy mình còn có thể, hiện tại xem ra, vẫn như cũ không cách nào cùng những cái kia tuyệt thế đại yêu so sánh. Đồng thời lại Ngọc Phong cho mình một mục tiêu, đột phá đại yêu trước đó, đem tinh thần và thể xác, linh hồn, pháp lực thuộc tính tăng lên tới 10 vạn, về phần thần thông, thì tăng lên tới lở vợ 30, nhường thần thông đổi theo cảnh giới của mình. Đại nhân, ta xét một cái đề nghị. Đi thao thiết huyết hải trước đó, chúng ta tiếp tục đi săn ma huyết quỷ tây, thu thập tụ tâm. Lần này đi thao thiết huyết hải, tất nhiên nguy hiểm trọng sinh, có tụ tâm khôi phục thương thế, tương đương nhiều một lá bài tẩy. Ngầm Khôi một hồi, ngầm khôi quyết định làm một trận, nhưng là đi thao thiết huyết hải trước đó, tích lũy một điểm át chủ bài. Không chỉ có như thế, nếu như có thể, trợ giúp lại Ngọc Phong tăng lên một lần tu vi, nhiều một phần sức mạnh, thành công xác suất liền tăng lớn một phần. Nộ nhớ chúng ta thật lấy được thao thiết truyền từ đâu? Đối với ngầm Khôi đề nghị, Phong mị phi thường tán thành, đồng thời nhìn về phía lại Ngọc Phong, quyết định bồi dưỡng Ngô Phen. Như vậy đi trước săn giết ma huyết quỷ cây, lại đi cực hạn cánh đồng tuyết. Tại sư tông xem ra, không đơn giản lại Ngọc Phong yêu cầu tăng thực lực lên, bọn hắn giống nhau yêu cầu. Tại thao thiết thần tảng, nửa bước yêu vương là cực hạn, thực lực đột phá nửa bước yêu vương về sau, chỉ có thể tích lũy nội tình, tuyệt thế đại yêu giậm chân tại chỗ, bọn hắn lại có thể không ngừng thăng cấp, chiến lệch sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Đi! Rít lên một tiếng, lại Ngọc Phong một đám giết ra ngoài. Lần này cùng lên một lần khác biệt, lên một lần mọi người chỉ có thể làm bệnh, lần này lại là chủ động giết Khí thế hoàn toàn hai việc khác nhau, không qua ngõ người ngay từ đầu đến cửa nào không ai bị nổi, phía sau chạy trốn thời điểm liền có bao nhiêu trận vật. Rút lui, rút lui, rút lui, duy trì trận hình, tranh thủ thời gian rút lui. Lại Ngọc Phong đuổi theo, chú ý không muốn tụt lại phía sau. Đáng chết, cái này ma huyết quỷ tụ tụ yêu muốn hay không vô sỉ như vậy, nhỏ bé đánh không lại, thế mà đem lão mợ đi ra, nhiều như vậy thắt dây, bắt dây đại yêu, chơi kéo. Đừng nói nhảm, nhanh sử dụng phù bảo, một khi bị vây quanh, chúng ta đều phải chết. Một bên trốn, ngần cơ một đám một bên giống to, cuối cùng bị ép sử dụng phù bảo, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng lộ mạng. Phu bảo là cựu đầu sư tử nhất tộc là sư tông chuẩn bị ác chủ bài, điều động pháp lực tế ra, có thể bộc phát ra nửa bước yêu vương một kích toàn lực, sư tông chuẩn bị mấy trăm tấm, chính là lo lắng ngoại ý muốn nổi lên. Trước đó gặp được nguy hiểm, sư tông không có bỏ được sử dụng, bởi vì ác chủ bài là tại thời khắc mấu chốt sử dụng. Lần này khác biệt, với công bọn hắn ma huyết quỷ thủ thụ thụ yêu cũng không phải là nhất giai đại yêu, mà là lục giai, thậm chí thất giai, bắt giai tồn đại, lấp nhá lấp nháy, tựa như hải dương giống như. Vì đam mệnh, sư tông không thể không sử dụng phu bảo, lấy phù bảo của Ngônh Lộ Tạc, lúc này mới giết ra một đường máu. Đinh Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa thất giai đại yêu cảnh giới ma huyết quỷ tụ thụ thụ yêu, tiến hóa giá trị 3500000, linh hồn 2000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa bát giai đại yêu cảnh giới ma huyết quỷ tụ thụ thụ yêu, tiến hóa giá trị 4000000, linh hồn 2500. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa thất giai đại yêu cảnh giới ma huyết quỷ tụ thụ thụ yêu, tiến hóa giá trị 3500000, linh hồn 2000. Sư tông một đám không gì sánh được biệt quất, Lại Ngọc Phong thì hưng phấn đến tất cánh. Đặc biệt là sư tông sử dụng phù bảo về sau, Lại Ngọc Phong đích lợi thẳng tắp tăng lên, gọi là một cái thoải mái. Giờ khắc này Lại Ngọc Phong hy vọng Cửu Gai đại yêu cảnh giới Ma Huyết Quỷ cây xuất hiện, các sư tông tiêu hao ác chủ bài đánh giết, Lại Ngọc Phong có thể tiếp tục thu hoạch tiến hóa giá trị. Nhưng là theo sư tông một đám chạy trốn, Ma Huyết Quỷ thủ thủ yêu tự tựu hội nhận lấy cái gì hạn chế, thế mà toàn bộ dừng lại, rít gào vài tiếng về sau rời đi, bị ép từ bỏ truy sát. An toàn. Những này Ma Huyết Quỷ thủ thủ yêu là điên rồi a, vì cái gì đuổi theo chúng ta không thả. Một ngụm máu tươi phun ra, Ngầm Khôi rút ra phần bụng gai nhỏ, sắc mặt phi thường khó coi. Ngầm Khôi đại ca, không cần nói, tranh thủ thời gian khôi phục thương thế. Lão đại, ta đề nghị chúng ta lập tức rời đi, không cần tiếp tục trêu chọc. Không phải vậy rất có thể xuất hiện nửa bước yêu vương cảnh ma huyết quỷ thụ thụ yêu. Đem một viên bát giai đại yêu cảnh ma huyết quỷ thụ thụ yêu thụ tâm cho sư tông, lại Ngọc Phong lấy ra thất giai đại yêu cảnh ma huyết quỷ cây cây thụ tâm phân cho ngầm khôi một đám, nhắc nhở mọi người không cần tiếp tục đi giết. Đương nhiên, lại Ngọc Phong đây là đang kích thích sư tông, con hàng này bây giờ tại nỗi nóng, giật dây thật tốt, sư tông nói không chừng sẽ giết trở về. Lại Ngọc Phong có thể tiếp tục thu thập ma huyết quỷ thụ thụ yêu thi thể. Chương 31, cực hàn cánh đồng tuyết thôn thiên lưu mãng, bạo càng cầu ủng hộ, chương 31, cực hàn cánh đồng tuyết thôn thiên lưu mãng, bạo càng cầu ủng hộ. Hừ, tiểu tiểu ma huyết quỷ tụ, ta sợ nó hay sao? Như lão tử xuất ra át chủ bài, bọn chúng toàn bộ đều phải chết. Tiếp nhận bắt giam đại yêu cảnh ma huyết quỷ tụ thụ yêu thụ tâm, tông sư phun một ngụm máu, biệt quát lại phẫn nộ. Đại nhân mất giận, chúng ta trước khôi phục thương thế. Gia hiệu lại ngọc phong lui ra, Phong Mị đi vào sư tông bên người, nhỏ giọng khuyên nhủ. Này nương môn mà thực biết chuyện xấu. Phong Mị ra tới trong đáy mắt, lại ngọc phong liền biết phép khích tướng vô dụng, chỉ có thể đem 5 viên bắt giam thụ tâm, 8 khóa thất giai thụ tâm, 9 khóa lục giai thụ tâm cùng mấy chục khóa phổ thông thụ tâm lấy ra, chỉnh tề đặt ở Phong Mị bên người, sau đó lui về một bên. Các mọi người dáng vẻ khôi phục tương thế, ấm áp nhắc nhở. Nhắc nhở 1, chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, đề nghị tăng lên Sái độc thần thông, chủ ký sinh có vạn độc Sái châu, vạn độc đỉnh, hoàn toàn có thể tiến hóa pháp lực của mình, nhường pháp lực tiến hóa làm phệ hồn vực hải, đồng thời nhường tự thân miễn dịch tự động. Chủ ký sinh có 700 vạn tiến hóa giá trị, có thể đem Sái độc lở vỡ 30. Nhắc nhở 2, chủ ký sinh tiến hóa giá trị đầy đủ, có thể tăng lên cảnh giới, tốn hao 100 vạn tiến hóa, có thể trực tiếp đột phá đến tiểu yêu cảnh cửu giai. Nhắc nhở 3, chủ ký sinh nội tình đầy đủ, có thể tiếp tục tăng lên pháp tướng tiến địa, tiến một bước tích lũy tự thân nội tình ta lựa chọn một. Suy nghĩ một chút, Lại Ngọc Phong quyết định tăng lên Sái độc thần thông. Lại Ngọc Phong không có quên, độc mới là rễ của nó bản, độc đầy đủ kinh khủng, có thể không nhìn hết thảy, lượng chúng sinh bình đẳng. Về phần phương diện khác, Lại Ngọc Phong cũng không sốt ruột, bởi vì có sư tông một đám hỗ trợ làm công, tiến hóa giá trị sẽ liên tục không ngừng nhảy trứng. Trình hợp vào độc, Sái độc thần thông tới hóa trong. Thân thể rối lên, thôn vệ không gian bên trong vạn độc sái châu, vạn độc đỉnh bị cấp độ sâu luyện hóa, bất tự vệ nguyên kinh, cao tốc vận chuyển, không ngừng chuyển biến lại Ngọc Phong pháp lực tụ tính. Khá lắm, các thuộc tính lại có thể cùng bộ tượng ta chế độc thuộc tính tương dung. Theo bất tử phệ nguyên kinh vật truyền, Lại Ngọc Phong kinh hãi phát hiện, mục, hỏa, kim, lôi, ngầm, huyết mạch, linh hồn thuộc tính thế mà cùng bất tượng tái chế độc thuộc tính tương dung, đản sinh ra hoàn toàn mới pháp lực, nhường lại Ngọc Phong độc càng khủng bố hơn. Vào lúc này, Lại Ngọc Phong nghĩ đến hệ thần kinh đột tố, loại kia cực hạn đau nhức, địch nhân tất nhiên kinh ngạc vui mừng. Trừ cái đó ra, Lại Ngọc Phong biểu tượng tái chế độc thuộc tính cũng đang nhanh chóng gia tăng, thần thông sai độc thăng cấp đến Lv30 lúc, Lại Ngọc Phong biểu tượng tái chế độc thuộc tính đạt đến 99123, trở thành mạnh nhất át chủ bài. Lại Ngọc Phong, thương thế còn không có khôi phục a. Tiến hóa kết thúc. Phong Mị âm thanh truyền ra, hỏi thăm lại Ngọc Phong tình huống. "Phong Mị tỷ tỷ, ta không có thụ đường, chính là pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, hồi phục thời gian dài một số." Mở to mắt, lại Ngọc Phong cố gắng gạt ra một cái cười, từ dưới đất đứng lên. Không sai, thực lực đã tăng lên tam giai tiểu yếu cảnh, lại cố gắng một chút, tranh thủ rời đi thao thiết thần tầng lúc, đột phá đến đại yếu cảnh giới. Đưa tay vung lên, một cái bình ngọc bị Phong Mị đem ra. "Phong Mị tỷ, ngươi thế mà bỏ được đem phá kính đan cho nó." Nhìn thấy cái bình, ngẩn cơ chua, có thể thấy được trong bình ngọc đan dược không đơn giản. "Đừng như vậy nhìn ta, cùng nhau đi tới." Lại Ngọc Phong cho mọi người cản trở không, nếu không phải nó, các ngươi có thành tựu hiện tại, có thuận lợi như vậy à?" Khống Độc không nói trước, liền nói thủ tâm. "Đổi một cấp độ, các ngươi có thể so sánh lại Ngọc Phong làm ta." Lại Ngọc Phong, đừng có gánh nặng trong lòng, viên này Phá Tủy đan, có thể để cho ngươi từ tam giai tiểu yêu cảnh tăng lên tới lục giai, toàn phương vị thăng hoa thực lực bản thân. Ngươi cũng không cần lo lắng cảnh giới sẽ phù phiếm, có điệu tùy linh dịch cùng lôi đỉnh tôi thể, cưỡng ép đột phá một lần tu vi không có có hệ. Trưng ngâm khôi một chút, Phong Mị nhường lại Ngọc Phong tranh thủ thời gian phục đan. Đa tạo Phong Mị tỉ tỉ, không có do dự Lại Ngọc Phong mở ra bình ngọc, muốn ngụm nuốt vào. Lại Ngọc Phong không có nuốt vào trong bụng, mà là thu nhập tồn vẻ không gian, chờ đợi chuyển đổi thành tiến hóa giá trị. Đi một bên, đừng quấy rầy nó luyện hóa đan dược. Nhìn xem Lại Ngọc Phong nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện, Phong Mị tự thân vì Lại Ngọc Phong hộ pháp, chờ đợi Lại Ngọc Phong luyện hóa phá tính đan. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa đan dược một viên, tiến hóa giá trị 100000, pháp lực 5000. Khá lắm, một viên đan dược trọn vẹn 100 vạn tiến hóa giá trị, đồ tốt ta. Chiệt tiêu hẩn tàng ký túc. Lại Ngọc Phong đem tự thân tu vi hoàn toàn hiện ra, lúc này bộc phát ra lục giai tiểu yêu cảnh tu vi. Thành công. Cảm nhận lại Lại Ngọc Phong khí tức, Phong Mị so với Lại Ngọc Phong đột phá tu vi còn vui vẻ hơn. "Lão đại, Phong Mị tỉ tỉ, để các ngươi đợi lâu." Từ dưới đất đứng lên, Lại Ngọc Phong biểu hiện được rất phấn khởi, nhắc nhở Sư Tông xuất phát. "Đi." Lần này, Sư Tông cũng không nói đến mục đích, một đường trầm mặc ít nói, hiện nhiên đối ma huyết quỷ tụ tụ yêu cảnh cảnh trong lòng. Lại Ngọc Phong không nói gì, tiến tính đi theo mọi người sau lưng, mọi người tốc độ nhanh, Lại Ngọc Phong liền tăng thêm tốc độ, mọi người tốc độ chậm, Lại Ngọc Phong sẽ cùng theo chậm lại không để cho mình ngoi đầu lên, cũng không là hầu. Theo lại Ngọc Phong tiến lên, phát hiện bốn phía dần dần trở nên náo nhiệt, không ít đại yêu tập thể hội tụ, tại một chỗ sơn cốc vị trí dừng lại. Các ngươi có ý tứ gì? Thiêu Thiết Huyết Hải là các ngươi a? Dựa vào cái gì không cho chúng ta tiến? Chính là, Thiêu Thiết Huyết Hải là vật vô chủ, tất cả mọi người có thể thầm rõ, các ngươi không có quyền lực ngăn cản. Sợ cái gì sợ, chúng ta cùng tiến lên, bọn chúng còn có thể giết sạch chúng ta hay sao? Theo tới gần, lại Ngọc Phong rất nhanh nghe được một đám đại yêu gầm thét. Theo bọn nó phản ứng đến xem, hiển nhiên là bị ngăn cản, không cách nào thông qua sơn cốc, tiến vào Thiêu Thiết Huyết Hải. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng chúng ta là thôn thiên lưu mãng nhất tộc. Chuẩn bị chiến đấu, ai dám vượt qua sơn cốc nửa bước, giết không tha. Cửa vào sơn cốc có 6 tên cựu giai đại yêu cảnh thôn thiên lưu mãng, nắm trong tay lấy trường thương, chỉ cần một đám đại yêu dám ra tay, bọn chúng đem đại khai sắt giới. Đây chính là thôn thiên lưu mãng a. Thật bá đạo. Nhỏ chân lên quan sát, lại ngọc phong dò xét thôn thiên lưu mãng. Thủ vệ thôn thiên lưu mãng đã hoàn thành hóa hình, có được người thân thể, mang một cái nư đầu, sau lưng kéo lấy mang đuôi, trên thân còn mọc đầy lẫn tiễn. Thôn thiên lưu mãng nhan sắc cũng không giống, có vô lại, còn có tê dại ra có một chút có thể xác định, thực lực đối phương rất mạnh. Ta đi, nhìn xem thuộc tính chẳng phải sẽ biết a. Nhìn chằm chằm một hồi, Lại Ngọc Phong lúc này mới hậu tri hậu giác, sử dụng tiên nhãn thông xem xét đối phương thuộc tính. Họ tên: Diêu Viêm. Chủng tộc: Thôn Thiên Nhu Mãng. Cảnh giới: Cựu giai đại yêu. Tinh thần và thể xác: 65900. Linh hồn: 45000. Pháp lực: 88300. Cái này xem xét, Lại Ngọc Phong hít sâu một hơi, phổ thông thôn thiên nhu mãng, thực lực thế mà sánh vai sư tông. Phải biết, sư tông thế nhưng là cựu đầu sư tử nhất tộc tiên tiêu a. Lại Ngọc Phong có cảm giác Thật muốn chiến đấu, Sư Tông không chiếm được chỗ tốt. Thở dài một hơi, Lại Ngọc Phong xem như hiểu rồi, Tôn Thiên Nhu Mãng vì sao bá đạo như vậy, người khác có thực lực này, nhớ không bá đạo cũng làm không được a. Đi, chúng ta đường vòng. Dừng lại mấy hơi thở, Sư Tông lựa chọn đường vòng. Không có cách nào, Tôn Thiên Nhu Mãng quá mức kinh khủng, Sư Tông không nguyện ý làm chim đầu đàn, đổi một cái nhập khẩu là đủ. Lão đại, nội nhợ cái khác nhập khẩu cũng bị phong ha. Nhìn chằm chằm Tôn Thiên Nhu Mãng, Lại Ngọc Phong cảm giác thao thiết huyết hải cái khác nhập khẩu cùng nơi này như thế, đều bị cường đại đại yêu chiếm lấy, không cho mọi người tiến vào huyết hải cơ hội đuổi theo, chúng ta còn có một con đường. Gia Hiệu lại ngọc phong độn đeo, phong mị lấy ra một cái khác tấm bản đồ. Cực hàn cánh đồng tuyết vô cùng nguy hiểm, chúng ta thật muốn đi ngang qua cực hàn cánh đồng tuyết ta. Sau nửa canh giờ, sư tông tại một chỗ dưới tảng đá lớn dừng lại, ráp thập nhỏ giọng tương lượng. Đại nhân, từ hiện tại tình huống đến xem, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Trừ cái đó ra, ta có một loại suy đoán, theo thiết huyết hải khẳng định xuất hiện biến cố gì, không phải vậy tôn thiên lưu mãng cũng có khả năng phong bế nhập khẩu. Phải biết, trước kia mấy lần thăm dò, bọn chúng đều là cởi mở thảo thiết huyết hải. Tư Lân một xem xét cánh đồng tuyết, Phong Mị nói ra ý nghĩ của mình: "Ngươi nói là Thao Thiết truyền thừa xuất hiện tại Thao Thiết huyết hải. Vô ý thức, sư tông nghĩ đến Thao Thiết truyền thừa, cũng chỉ có Thao Thiết truyền thừa mới đáng giá tôn tiên lưu mãng đắc tội tất cả đại yêu. Có phải hay không truyền thừa không dám nói, nhưng là khẳng định xuất hiện biến cố, hơn nữa có cơ duyên. Đại nhân, ta là nghĩ như vậy, chúng ta từ phía trên tuyệt dãy núi đi ngang qua, đến Diệt Kính cốc, sau đó trực tiếp tiến vào Thao Thiết huyết hải." Chỉ chỉ địa đồ bằng da thú, Phong Mị nói ra chính mình ý nghĩ: "Hai vấn đề, chúng ta đến Diệt Kính cốc về sau, phải chăng có thể tiến vào Thao Thiết huyết hải?" co như có thể tiến vào, ngươi có thể bảo chứng nơi đó không có bị trấn thủ a? Đối với phong mị đề nghị, Sư Tông có chút do dự. Thứ hàn cánh đồng tuyết vô cùng nguy hiểm, sơ ý một chút, liền sẽ mê thất trong đó. Nếu như kết quả còn không thể xác định, Sư Tông không muốn mạo hiểm. Nếu không giật dây mọi người rết vào trong, không đơn giản chúng ta, cái khác đại yêu cũng nghĩ tiến vào huyết hải, giật dây một lần, bọn chúng sẽ vì chúng ta mở đường. Lão đại, ngươi nhìn như vậy như thế nào? Chúng ta bốn phía truyền bá tin tức, nói thao thiết huyết hải xuất hiện thao thiết truyền thừa, chỉ cần đi vào thao thiết huyết hải, liền có thể hấp thu huyết hải khí huyết, có thể nhẹ nhõm thăng cấp tự thân huyết mạch. Chỉ cần mọi người tin, tất nhiên sẽ có chim đầu đàn gây sự tình, chỉ cần đánh nhau, chúng ta liền có thể lẫn tiến vào. Đối với lại Ngọc Phong mà nói, nó không muốn đi cực hàn cánh đồng tuyết. Lại Ngọc Phong ý nghĩ vô cùng đơn giản, giật dây mọi người đánh nhau, tốt nhất để trong này máu chảy thành sông. Nó tốt lặng lẽ nhặt thì, vô hạn tích lũy tiền hòa giá trị. Nếu như có thể, lại Ngọc Phong sẽ ra tay đánh lén Tôn Tiên Như Mãng, nếu là nuốt mấy cái, liền có thể thu lấy huyết mạch của bọn nó dung nhập tự thân, tốt bao nhiêu. Lại Ngọc Phong biện pháp có thể thử một lần. Tiến vào nơi này là yêu, không thiếu kẻ liều mạng, hoặc là thọ nguyên đã hết, cấp thiết muốn muốn đột phá yêu vương cảnh. Loại này tồn tại, căn bản không sợ chết, vì đạt thành mục đích sẽ không từ thủ đoạn. Đại nhân, ta là nghĩ như vậy, giật dây bọn chúng sau khi chiến đấu, chúng ta đi ngang qua cực hàn cánh đồng tuyết, vẫn như cũ tự diện kính cốc tiến vào huyết hải. Ta tra xét tương quan diện tích, diện kính cốc có thể nối thẳng trong biển máu bộ. Thuôn Thiên Nhu Mãng cường đại tới đâu, không có khả năng đem trọn cái huyết hải giam thị, bọn chúng không có nhân thủ nhiều như vậy. Lui một vạn bước tới nói, thật đến lúc kia, chúng ta không thể chiến đấu a. Gặp được lạc đàn Thuôn Thiên Nhu Mãng, hoàn toàn có thể giết. Năm năm đấm, phong mị trong mắt toàn bộ là sát ý, vẫn như cũ kiên trì kế hoạch của mình. Chương 32 Ỉ lại Ngọc Phong, ngươi có đạo lực không có. Chương 32, Ỉ lại Ngọc Phong, ngươi có đạo lực không có. Xác định, lấy nơi này đại yêu hấp dẫn chú ý, chúng ta thừa cơ xuyên qua cực hạn cánh đồng tuyết. Một phen suy nghĩ về sau, sư tông quyết định áp dụng phong mị đề nghị. Phân phối một chút nhiệm vụ, mọi người riêng phần mình phân tổ, nghĩ biện pháp đem tin tức truyền đi, bên này đánh nhau về sau, chúng ta liền rời đi. Nhất trí sau khi thông qua, phong mị lập tức hạ đạt nhiệm vụ, để mọi người đem tin tức truyền đi. Nhận được tin tức, mọi người gật đầu, riêng phần mình đi ra ngoài. Lại Ngọc Phong không có lời biếng, giống nhau tiến tới. Thuôn Thiên Nhu mạng nhất tộc quá bá đạo. Cái này thao thiết thần tạng là nhà bọn hắn không thành, dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào? Xuyệt, nói nhỏ tôi, ngươi không sợ bị giết a? Đúng vậy a, người ta có thực lực này, không có cách nào a. Lại Ngọc Phong đi qua lúc, phát hiện đại yêu đã bắt đầu tàn cuộc. Không có kết nào, đây chính là bắt câu lô châu sinh tổn quy tắc. Vật cạnh tiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tổn, cường giả vi tôn. Mọi người không dám trêu chọc tôn tiên nhu mãng nhất tộc, chỉ có thể đổi chỗ khác tìm kiếm cơ duyên. Dù sao thao thiết thần tạng như thế lớn, cơ duyên cũng không phải là chỉ có thao thiết huyết hải cái này một phần. Vị đạo hữu này, nghe nói trước kia cũng không khỏi rừng, lần này tại sao lại bị chiếm đoạt? Các ngươi nhưng biết nguyên nhân? Thừa dịp mọi người nói chuyện phiếm, Lại Ngọc Phong tiến tới, bắt đầu tiếp lời. Người khác là Tôn Tiên Nưu Mãng nhất tộc, có thực lực này, bọn chúng muốn chiếm lấy, chúng ta dám nói cái gì đâu? Tất cả mọi người đối Tôn Tiên Nưu Mãng nhất tộc bất mãn, Lại Ngọc Phong tiếp lời, đối phương cũng không có không để ý tới. Biểu đạt ủy khuất của mình. Có hay không một loại khả năng, theo thiết huyết hải xuất hiện cơ duyên, một cái nhường Tôn Tiên Nưu Mãng nhất tộc đều tham làm cơ duyên. Trước kia bọn hắn mặc kệ, vậy là không có chỗ tốt, lần này nghĩ đến độc chiếm, nói rõ có kinh ngạc vui mừng. Các vị đạo hữu, ta là lần đầu tiên đến, không biết tình huống cụ thể, nếu như thao thiết huyết hải xuất hiện cơ duyên, sẽ là cơ duyên gì đâu? Lại Ngọc Phong tận khả năng để cho mình nhìn qua đờn độn, chờ đợi cái khác yêu chính mình suy đoán. Thao thiết truyền thừa? T. Không phải là thao thiết truyền thừa a? Làm sao không biết, chúng ta yêu tu, huyết mạch trọng yếu nhất, thao thiết truyền thừa xuất hiện tại thao thiết huyết hải, hợp lý. Đáng chết, chẳng thể trách Tôn Tiên Nhu mạng nhất tộc bá đạo như vậy, bọn chúng đây là muốn độc chiếm truyền thừa a. Tại lại Ngọc Phong dẫn dụ dưới, mọi người rất nhanh phản ứng kịp, cùng tin tưởng vững chắc không rời. Loại vật này Tất cả mọi người lạt tha rằng tin là có, không thể tin là không. Dù sao Thao Thiết chính là thượng cổ hung thú, tùy tiện cho một chút đồ vật, đều có thể để mọi người gà chó lên trời. Các vị đạo hữu, thực ra ta cũng không dám yêu cầu xa vời Thao Thiết truyền thừa, nếu như có thể tiến vào Thao Thiết huyết hải, ta liền đi hút mấy cái huyết khí. Thao Thiết Thao Thiết chính là thượng cổ hung thú, tinh lực của nó đều bù đắp được ta vạn năm khổ tu a. Ho khan hai tiếng, Lại Ngọc Phong hạ giọng, tựa như cùng chính mình nói. Lại Ngọc Phong một chiêu này phi thường âm hiểm, đây là dự định kéo tất cả đại yêu xuống nước. Thiêu thiết truyền thừa cố nhiên chân quý, nhưng là mọi người không đốc, biết lấy thực lực của mình, tuyệt không chiếm hữu cơ hội. Nhưng là thao thiết huyết khí khác biệt, như thế một mạng lớn huyết hải, chẳng lẽ hấp thu mấy ngụm máu khí đều không thể a. Yêu tu chú trọng huyết mạch, nếu là có thể bởi vậy lỗ sát huyết mạch, cái kia chính là kiếm được. Đúng a, ta tại sao không có nghĩ đến. Dựa theo thực lực của chúng ta, tranh đoạt thao thiết truyền thừa căn bản không thực tế, nhưng là có thể hấp thu thao thiết tinh huyết a. Thao thiết loại tồn tại này, một giọt tinh huyết cũng đầy đủ chúng ta thoát thai hòa cốt. Nghe lại Ngọc Phong tiểu nói này, một đám yêu tu lập tức phản ứng lại. Các vị đạo hữu, ta làm một cái to gan suy đoán Vì Thiên Thần Hổ, cực đêm thương lang, thôn Thiên Như Mãng, cự vi yêu hổ trước kia cởi mở thao thiết huyết mạch, đó là bởi vì thao thiết truyền thừa chưa từng xuất hiện, mọi người không cách nào hấp thu thao thiết tinh huyết, cho nên để cho chúng ta đi dò đường, thuận tiện cho thao thiết trong biển máu huyết yêu chiếm giết, dùng cái này thăm dò huyết yêu nội tình. Hiện tại khác biệt, thao thiết truyền thừa xuất hiện, bên trong tinh huyết có thể tùy tiện hấp thu, cho nên liền không cho chúng ta tiến nhập. Ai, ta Mãng cổ độc cấp nhất tộc khổ a không có huyết mạch ưu thế, từ xuất sinh bắt đầu, cũng chỉ có thể làm tầm dưới chót. Lần này thao thiết thần tàng mở ra, ta còn cầu nguyện có thể hấp thu mấy sợi thao thiết huyết khí, hoàn thành huyết mạch tiến hóa. Nhường mạng, cổ độc cấp nhất tộc hậu đại có thể có cái không sai xuất sinh, cũng học những cái kia chủng tộc mạnh mẽ, xuất sinh liền có người làm, mà không phải cho bọn hắn làm người hầu. Thở dài một hơi, Lại Ngọc Phong cố gắng gạt ra hai giọt nước mắt, biểu hiện được phi thường nghị quyết. Đạo Hữu không cần trung tâm, chúng ta sao lại không phải như thế, tiên tiên điều kiện chiến lệnh, từ xuất sinh bắt đầu, liền nhất định trở thành khẩu phần lương thực, làm nô làm nô tài. Không được, ta thế hệ này làm nô là bộ đã đủ rồi, không thể để cho đời sau tiếp tục làm nô làm nô tài. Tất cả mọi người là yêu, dựa vào cái gì bọn chúng sinh ra chính là cường giả, chúng ta lại yêu cầu thần phục quy lại? Các vị đạo hữu, có bằng lòng hay không cùng ta cùng một chỗ trùng sát, là tử tôn nhu cầu một đầu đường ra? Ta nguyện ý gia nhập. Không trưng màn thổ tranh giọng điệu, ta có thể chết, nhưng là ta hậu đại không thể vì ta. Ta huyết mạch, vĩnh bất vinô. Nói hay lắm, ta huyết mạch, vĩnh bất vinô. Đúng. Theo rít lên một tiếng, chuẩn bị rời đi đại yêu tập thể sôi trào, trong mắt toàn bộ là kừu hận. Các vị không nên vọng động, vẹn vẹn dựa vào thực lực của chúng ta, tuyệt đối không phải là đối thủ. Ưu thế của chúng ta, ở chỗ chúng ta số lượng, chúng ta cùng một chỗ sông, ta không tin tôn thiên nhu mãng nhất tộc có thể giết sạch chúng ta. Thấy mọi người liền muốn lao ra, Lại Ngọc Phong lúc này năn lại, để mọi người nghĩ lại, triệu tập càng nhiều nhân thủ. Đạo Hưu nói đúng, mọi người lập tức đi thuyết phục, một hồi chuẩn bị trùng sát. Dừng lại lao ra bước chân, mọi người nhìn về phía Lại Ngọc Phong, đã công nhận Lại Ngọc Phong. Cứ như vậy, một đám đại yêu lần nữa tản ra, chạy tới khu nủ. Lại Ngọc Phong, lắc lư thủ đoạn không đơn giản a, thế mà đem mọi người hù đến sững sốt một chút. Lại Ngọc Phong mới vừa từ đại yêu quần lạc bên trong đi ra, Phong Mị liền đón. Phong Mị một mực tại lưu ý Lại Ngọc Phong, đối với Lại Ngọc Phong biểu hiện, Phong Mị phi thường hài lòng. Phong Mị có loại cảm giác, chỉ cần Lại Ngọc Phong bất tử. Lại Ngọc Phong thành tựu còn tại sư tông phía trên. Tiên trước mắt này, còn kém một cái cơ hội vùng lên. Phong mị tỷ tỷ, vẻn vẹn như vậy còn chưa đủ, chúng ta còn phải tăng thêm một muội lửa. Nhìn về phía xa xa thôn thiên lưu mãng thủ vệ, Lại Ngọc Phong ánh mắt lóe lên một tia sắc ý. Nơi này đại yêu mặc dù nhiều, nhưng là không sai biệt lắm toàn bộ là đám hỗn hợp, lúc này như tình, bất quá là tạm thời nảy lên ý nghĩ, đối mặt thôn thiên lưu mãng thực lực cường đại, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành bột cát. Muốn đem mọi người huyết tính kích hoạt, còn cần sư tông một đám xuất thủ, đem thủ vệ 6 vị thôn thiên lưu mãng đánh giết. Đương nhiên, Lại Ngọc Phong cũng tổn tại tư tâm. Cái kia chính là thôn vệ 6 tên thôn thiên nhu mãng, dùng huyết mạch của bọn hắn tiến hóa tự thân. Ngươi sẽ không phải muốn chém giết thôn thiên nhu mãng thị vậy a?" Thuật lấy lại ngọc phong ánh mắt nhìn đi qua, Phong Mị bị giật lại mình, đưa tay bưng bít lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trong mắt toàn bộ là kinh hãi. "Sợ cái gì sợ, bất quá là 6 tên thị vệ mà tôi, chúng ta nhiều như vậy đồng bạn, sợ sẽ không giết được bọn hắn a?" Phong Mị tỉ tỉ, tại mọi người trong lòng, thôn thiên nhu mãng nhất tộc là cao không thể chạm, chém giết về sau, ý nghĩ của mọi người liền thay đổi. Mọi người sẽ cho rằng, thôn thiên nhu mãng cũng có thể chết, chỉ cần mọi người đoàn kết, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Nhận biết là phi thường đáng sợ độ vật, chỉ có cởi ra nhận biết công xưởng, mọi người mới có thể kích hoạt huyết tính. Nhìn chằm chằm Phong Mị, lại Ngọc Phong hiện ra tuyệt đối tự tin. Giờ khắc này, Phong Mị phát hiện lại Ngọc Phong đang phát sáng, loại này từ thực chất bên trong đầu tiết lộ ra ngoài tự tin, thậm chí ngay cả sư tông đều không có. Hơn nữa lại Ngọc Phong lá gan rất lớn, dám vì người trước, loại này tồn tại, hoặc là ngấp B, hoặc là chính là kiêu hùng. Như vậy chúng ta muốn hay không dẫn đầu bọn hắn, trực tiếp giết tiến huyết hải. Lần nữa nhìn chằm chằm lại Ngọc Phong, Phong Mị quyết định khảo nghiệm một phen. Tuyệt đối không thể. Thu Thiên Như mãng có thể trở thành tuyệt thế lại yêu. Tự nhiên không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Chúng ta có thể chém giết Tôn Tiên Như Mãng thị vệ, nhưng là không có khả năng đối kháng Tôn Tiên Như Mãng tiên tiêu. Phong Mị tỉ tỉ, chúng ta nguyên kế hoạch không thay đổi, đem nơi này thủy quái độc về sau, chúng ta đi cực hàn cánh đồng tuyết. Lại Ngọc Phong trong lòng phi thường rõ ràng, bọn chúng không có khả năng lấy được một mực thắng lợi, nhiều lắm là đánh Tôn Tiên Như Mãng trở tay không kịp, một khi Tôn Tiên Như Mãng phản ứng kịp, chính là săn giết thời khắc. Lại Ngọc Phong, tỉ tỉ tựa hồ xem thường ngươi. Đúng, ngươi nhưng có đạo lư. Nhìn chằm chằm Lại Ngọc Phong, Phong Mị đột nhiên cười, trên dưới dò xét lại Lại Ngọc Phong, thấy Lại Ngọc Phong tê cả da đầu. Phong Mị tỷ tỷ, chúng ta chủng loại không giống. Lui ra phía sau hai bước, Lại Ngọc Phong tràn đầy đề phòng, suy nghĩ chính mình có phải hay không bại lộ. Lại Ngọc Phong tự hỏi, hắn ẩn tàng đến phi thường tôi ta, Phong Mị là như thế nào phát hiện. Cùng lúc đó, Lại Ngọc Phong sinh ra một cái to gan suy nghĩ, muốn hay không thừa dịp loạn đem Phong Mị giết đi. Lấy lại Lại Ngọc Phong thực lực bây giờ, ám sát Phong Mị vô cùng đơn giản. Đông Lốc, ngươi không phải còn không có hóa hình a? Chờ tìm cơ hội, tỷ tỷ cho ngươi bắt một nhóm nhân loại, ngươi ăn hết về sau, có thể hoàn mỹ hóa hình. Ta có một người muội muội, Cố Sát Thiên Hương, khuynh quốc khuynh thành. Trên dưới dò xét lại Ngọc Phong, Phong Mị nói ra ý nghĩ của mình. "Tỷ tỷ, chuyện này ngày sau hãy nói đi." Ho khan hai tiếng, Lại Ngọc Phong lúc này lui lại, không muốn tiếp tục cái đề tài này. "Được." Thu hồi ánh mắt, Phong Mị khẽ miệng tràn đầy ý cười, tựa hồ đã ăn chắc lại Ngọc Phong. Phong Mị đã quyết định, sẽ không để cho Lại Ngọc Phong chạy ra lòng bàn tay của nàng, người tài giỏi như thế, chỉ cần bất tử, tất nhiên cần phải đến Cựu Đầu Sư tử nhất tộc trọng dụng. Cho Lại Ngọc Phong đầy đủ thời gian trưởng thành, tất thành một vị yêu vương. "Phong Mị tỷ, đã hoàn thành nhiệm vụ." Như thế một hồi, Ngầm Khôi một đám cũng hoàn thành nhiệm vụ, chạy tới tụ họp. Đại nhân ta có một cái to gan ý nghĩ, dẫn mọi người chém giết 6 tên thôn thiên nhu mãng thị vệ. Lại Ngọc Phong nói đến rất nhiều, mọi người mặc dù hắn giận, nhưng lại chân chính dám ra tay không có mấy cái, muốn mọi người lớn mật chủ xác, chỉ có đem cái này một xiêu nước triệt để quét đũ. Thôn Thiên Nhu Mãng thị vệ chính là dây dẫn ổ, bọn hắn chết, mọi người xong. Nhìn chằm chằm sư tông, Phong Mị đem lại Ngọc Phong trước đó ý nghĩ cáo tri, giật dây sư tông xuất thủ. Chương 33, luyện hóa tuyệt thế đại yêu thôn thiên nhu mãng, chương 33, luyện hóa tuyệt thế đại yêu thôn thiên nhu mãng. Chém giết thôn thiên nhu mãng thị vệ a. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, Sư Tông thân thể run lên, trong lòng nhất thời hiện ra chờ mong. Loại tâm tính này phi thường biến thái, nhưng lại là mọi người trạng thái bình thường. Mặc kệ bất kỳ chủng tộc nào, đều kỉ thị những cái kia cao cao tại thượng tồn tại, nếu như có thể đem nó kéo xuống nước, năm cất châu nhét vào đối phương miệng bên trong, sẽ thoải mái đến thực chất bên trong. Nếu như tại bình thường, Sư Tông căn bản không dám trêu chọc thôn thiên như mãng nhất tộc. Hiện tại khác biệt, nơi này là thao thiết thần tảng, yêu vương phía dưới không thể tính bảo, mọi người tương đối bình đẳng, giết cũng liền giết. Đại nhân, ta cảm thấy có thể. Sư Tông chỉ là chờ mong, ngẩng khối lại có chút bất đắc. Nếu là có thể chém giết một đầu thôn tiên nhu mãng, về sau đi ngủ đều có thể gợi tỉnh. Đương nhiên, cái này không thể dùng đến khoát lạc, nô nhỡ bị nuốt xén tóc mãng nhất tộc truy sát, liền thầm rồi. Làm. Năm năm đấm, sư tông quyết định mạo hiểm một lần. Được, như vậy bắt đầu chế định kế hoạch, chúng ta chia ra đi giật dây đại yêu, một hồi đại chiến bắt đầu, đại nhân trực tiếp xuất thủ. Đạc Đồ sư tông khẳng định về sau, phong mị trong mắt toàn bộ là chiến ý, ra hiệu mọi người chia ra hành động. Chuẩn bị chiến đấu. Lẫn nhau một ánh mắt, lại ngọc phong một đám riêng phần mình đi liên hệ chính mình giúp đỡ đối tượng đi. Thế nào? Mọi người nói thế nào? Tiếp tới trước đó đại yêu, Lại Ngọc Phong hỏi thăm ý kiến của bọn nó. Sợ cái gì, mọi người cùng nhau tiến lên, thôn thiên nhu mạng nhất tộc còn có thể giết chúng ta hay sao? Thao thiết thần tạng là mọi người, thôn thiên nhu mạng nhất tộc chiếm cứ thao thiết truyền thừa, chúng ta hấp thu mấy giọt tinh huyết không được à? Ta về sau thay mặt, tuyệt không làm nô. Ta về sau thay mặt, tuyệt không làm nô. Một đám đại yêu vừa lúc ở nỗi nóng, theo một đầu đại yêu gầm thét, hiện trường trực tiếp nổ. Giết. Gặp được loại tình huống này, Lại Ngọc Phong giống to, bộc phát tốc độ liền xông ra ngoài. Giết. Phong Mị, ngờ cô một đám cũng tại yêu đàn bên trong, lúc này cổ động Giết, yêu tộc thị sát, dựa vào ngọc gió một đám dẫn đầu, mọi người tốt giống như hổ thủy, tranh nhau chen lấn, sợ mình chậm, các ngươi một chết. Nhìn thấy một đám đại yêu vọt tới, Thôn Thiên Nưu Mãng thị vệ tay cầm trường thương, trực tiếp bộc phát thần thông, trực tiếp giết ra ngoài. Thôn Thiên Nưu Mãng thị vệ thực lực phi thường khủng bố, thương xuất như long, thương chỗ cùng, đại yêu từng cái ngã xuống. Một đám đại yêu vậy mà không cách nào đột phá bọn chúng phòng thủ. Chết. Rầm rầm rầm. Thời khắc mấu chốt, sư tông xuất thủ, đưa tay 100 tấm phù bảo ném ra, trong nháy mắt đem 6 tên thôn thiên nưu mãng bà phủ Một chương phù bảo có thể bộ phát lửa bước yêu vương một kích toàn lực, 100 tấn phù bảo, uy lực không thua kém một viên đạn hạt nhân. Theo một tiếng vang trầm, hư không trực tiếp dâng lên một đóa mây hình ấm, kinh khủng chấn sóng phóng lên tận trời, đá vụt, bùn đất quét sạch bát phương. Nhà ngươi mẹ, cái này sư tông có phải điên rồi hay không? Đây là muốn để cho ta cùng một trâu mất ta. Mạc gỗ đường đao giao nhau ngăn tại trước người, Lại Ngọc Phong suýt nữa sợ tè ra quần. Có thể nói như vậy, nếu không phải Lại Ngọc Phong đầy đủ cậu, vọt tới một nửa thời điểm, sử dụng như ý lớn nhỏ ẩn tàng, nó tất nhiên bị phù bảo bá phủ, chết không có chỗ chôn. Lại Ngọc Phong tận mắt thấy, cưng cái đại yêu bị phù bảo bạo tạc sức mạnh sẽ nát, gãy chi tàn chân khắp nơi đều là. Cơ hội tốt. Nhìn thấy gãy chi tàn chân, Lại Ngọc Phong há miệng đầy miệng xương độc, lúc này bắt đầu nhặt đồ bỏ đi. Không tốt, xương độc xuất hiện. Nhìn thấy xương độc tràn ra khắp nơi, thụ thương đại yêu kiếp hảm, bởi vì vết thương rất dễ dàng cảm nhiễm độc. Rút lui. Chênh thủ thời gian rút lui. Đi tới đi tới, bọn chúng liền đi không được rồi, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, tứ chi không còn chút sức lực nào. Cũng vào lúc này, Lại Ngọc Phong đầu lười xuất hiện, nhẹ nhàng đưa chúng nó qua lên, bạo lực kéo vào thôn phệ không gian bên trong. Ồ, còn chưa chết. Sáp chết rơi lại yêu quét dọn không còn, Lại Ngọc Phong lại giết không ít đại yêu, lúc này mới nhìn về phía Tôn Thiên Như Mãng. Tôn Thiên Như Mãng không hổ là Tôn Thiên Như Mãng, tiếp nhận 100 tấm phù bảo công kích, thế mà còn chưa chết, từng cái quỳ một chân xuống đất, hai tay chống lấy trường thượng, trong mắt toàn bộ là sát ý. Sau lưng chúng, Lại Ngọc Phong còn chứng kiến pháp thân. Chỉ là bọn chúng pháp thân đã bị tạc đến thủng trăm ngàn lỗ, thân thể đã bị máu tươi nhuộm đỏ, mấy cái Tôn Thiên Như Mãng cánh tay thậm chí bất quy tắc và mèo, tựa như đảo ngựa cuốn lượn lưới câu. Chết. Cũng vào lúc này, sư tông xuất thủ, toàn thân nở rộ khí quang. Sử dụng thủ đoạn toàn bộ là lại Ngọc Phong chưa từng gặp qua thủ đoạn. Phong mị một đám theo thần sát sư tông bên người, rất mau đem Thuôn Thiên Như Mãng ra. Chờ lấy làm gì, cùng tiến lên a. Thuôn Thiên Như Mãng đã trọng thương, lúc này không giết, chờ lấy bọn chúng khôi phục thương thế, trái lại truy sát các ngươi a. Hốt khô xương động, lại Ngọc Phong giống to, dẫn theo hai thanh mã cổ đằng đao, trực tiếp giết ra ngoài. Giết. Nghe được lại Ngọc Phong lời nói, mọi người ánh mắt lập tức trở nên kiên định, nhao nhao lực bộ phát lượng, cùng một chỗ giết ra ngoài. Lại Ngọc Phong trước hết nhất hỗ trợ đối tượng là Phong Mị, vô số đại yêu tập thể xuất thủ, thôn thiên lưu mãng thậm chí không thể phản ứng, liền thành mọi người nện thành thịt nát. Xông lên a, tiến vào thao thiết huyết hải. Nhìn xem trên đất thịt nát, Lại Ngọc Phong giống to, nhắc nhở mọi người tiến vào thao thiết huyết hải. Dựa vào Ngọc Gió câu nói này, mọi người lúc này sôi trào, nhao nhao lực bộ phát lượng, hướng thao thiết huyết hải phóng đi. Lại Ngọc Phong tốc độ cũng nhanh, đầu lưỡi tựa như một cái cái xẻng, nhanh chóng thanh lý thôn thiên lưu mãng thi thể. Đi. Phát hiện mọi người đã xông vào thao thiết huyết hải, sư tông một đám bộ phát tốc độ, hướng ngược lại xông. Đinh Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa thất giai đại yêu cảnh giới xong dự kiến bước, tiến hóa giá trị 350000, biểu tượng tài chế độc thuộc tính 2000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa bát giai đại yêu cảnh giới cuồng bảo cư ngạn, tiến hóa giá trị 400000, tinh thần và thể xác 2500. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, luyện hóa thất giai đại yêu cảnh giới thất tinh quỷ chủng, tiến hóa giá trị 350000, linh hồn 2000. Vừa mới xong ra, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, nhanh chóng là lại ngọc phong tích lui tiến hóa giá trị cùng tụ tính. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Ta sư tông vậy mà giết một đầu Thôn Thiên Như Mãng. Mẫu thân, ta con của ngươi tiền độ. Rời xa chiến trường về sau, sư tông lấy ra Thôn Thiên Như Mãng nội đan tưởng thức, cảm giác kích thích lại hưng phấn. Sư tông không thể không hưng phấn, Thôn Thiên Như Mãng a, bình thường chỉ có thể nó ngưỡng vọng tồn tại, nó hôm nay thế mà giết một đầu, có thể nghĩ nội tâm kích động. Lão đại, nói đúng ra, toàn bộ đều là ngươi giết, nếu không phải ngươi tế ra phù bảo, chúng ta căn bản là không có cách đột phá bọn chúng phòng thủ. Nâng lên phù bảo, Lại Ngọc Phong trong lòng có chút lời báng giận, con hàng này chỉ lo chính mình phải mãi, căn bản không thèm để ý lại Ngọc Phong chết sống. Nộ nhớ lại Ngọc Phong không như thế cậu, chẳng phải là muốn bị tặc thành huyết vụ. Đại nhân, ngươi vừa rồi kiếm một chút liền nổi chết ta. Lại Ngọc Phong không có bị nổi đến, ba đầu mãng đi ra, cũng không biết con hàng này từ nơi nào tìm một sợi dây leo, đưa cánh tay gián tại trên cổ, phi thường thê thảm. Khụ khụ khụ, lúc ấy quá khẩn trương, lần sau chú ý. Sừng sốt một chút, sư tông lắc đầu, phát hiện chính mình nội tâm vẫn là sợ sệt. Được rồi, tranh thủ thời gian khôi phục thương thế, tiến vào cực hàn cánh đồng tuyết về sau còn có trận đánh ác liệt muốn đánh. Ngoắt ra một gốc cây tầm, Phong Mị nhường ba đầu mãng khôi phục thương thế. Cùng lúc đó Phong Mị còn liếc nhìn lại Ngọc Phong một cái, rất nhanh rời ánh mắt, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Lần này, Phong Mị cẩn thận lưu ý lại Ngọc Phong nhất cử nhất động. Mặc kệ là Nôn Xương Độc, vẫn là Nhạc Đồ bỏ đi Phong Mị đều nhìn ở trong mắt. Sư Tông thu hoạch được một viên Tôn Tiên Như Mãng Nội Đan, liền không ai bị nổi giá trị. Lại Ngọc Phong lại đạt được năm viên, còn đem 6 tiên Tôn Tiên Như Mãng thị vệ thi thể thu sạch đi, như thế xem ra, Lại Ngọc Phong so với Sư Tông tồi xấu. Trừ cái đó ra, Lại Ngọc Phong đối với cuộc diện chiến đấu năm chắc cũng phải vượt qua Sư Tông. Hết lần này tới lần khác Lại Ngọc Phong lại hoàn mỹ ẩn giấu đi phong thái của mình, cái này quá yêu có Xem ra cần phải nghĩ biện pháp đạt được nó, về phần trở thành đạo lữ của nó. Lần nữa liếc nhìn lại Ngọc Phong một cái, lòng ái mộ như vậy xin ra. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa Cửu giai tuyệt thế đại yêu tôn Thiên Như Mãng, tiến hóa giá trị 600000, tinh thần và thể xác 10000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa Cửu giai tuyệt thế đại yêu tôn Thiên Như Mãng, tiến hóa giá trị 600000, linh hồn 10000. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công luyện hóa Cửu giai tuyệt thế đại yêu tôn Thiên Như Mãng, tiến hóa giá trị 600000, pháp lực 10000. Ấm áp nhắc nhở Nhắc nhỏ 1, thu lấy đến tuyệt thế đại yêu thôn thiên nưu mãng huyết mạch, dung hợp huyết mạch, có thể tăng lên tư chất tu luyện, đánh vỡ cảnh giới gông cùm xiển xích hạn chế. Chủ ký sinh tinh thần và thể xác, linh hồn, pháp lực thuộc tính đã đạt tới cực hạn 10000000, dung hợp thôn thiên nưu mãng huyết mạch, nhưng đánh phá gông cùm xiển xích, lượng tiểu yêu cảnh cực hạn đạt tới 15 vạn. Đồng thời còn có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Dung hợp yêu cầu 200 vạn tiền hóa giá trị, phải trang tiến hóa. Nhắc nhỏ 2, chủ ký sinh thuộc tính đã đạt tới cực hạn, đề nghị tăng lên pháp tướng thiên điệu thần thông, cực hạn tăng lên chính mình nội tình, đem pháp tướng thiên điệu thăng cấp đến LV24 có thể giải quyết tất cả vấn đề. Tăng lên pháp tướng thiên địa yêu cầu 200 vạn tiến hóa giá trị. Nháp nhỏ 3, chủ ký sinh thuộc tính đã đạt tới cực hạn, đề nghị tăng lên cảnh giới, miễn cho lãng phí tiến hóa giá trị từ lục giai tiểu yêu thăng cấp đến cửu giai, yêu cầu 100 vạn tiến hóa giá trị. Nháp nhỏ 4, thu hoạch thôn tiên nhu mãng cốt thường, có thể rèn luyện ba thanh mãng cổ đường đao, rèn luyện yêu cầu 300 vạn tiến hóa giá trị, phải chăng sử dụng. Hệ thống, trực tiếp chống rông tiến hóa giá trị, phối hợp tốt nhất phương án. Kiểm tra một hồi, Lại Ngọc Phong phát hiện tiến hóa giá trị đầy đủ, lúc này toàn trọn. Đinh. Chống rông tất cả tiến hóa giá trị, tiến hóa bắt đầu. Mí mắt du lên, lại Ngọc Phong thân thể lập tức liền mềm nhũn, gần ngàn vạn tiến hóa giá trị bị tiêu hao, toàn diện tiến hóa lại Ngọc Phong nội thân. Ồ. Theo lại Ngọc Phong tiến hóa, sư tông một đám tập thể nhìn về phía lại Ngọc Phong, phát hiện lại Ngọc Phong khí tức không đồng dạng. Cứ may lại Ngọc Phong tiên tiến nhất hóa chính là pháp tướng tiên địa, hoàn mỹ ẩn giấu đi tất cả khí tức, sư tông một đám chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, không thể có bất kỳ phát hiện. Cứ như vậy, lại Ngọc Phong tính cả huyết mạch, thần thông, 12 khiếu linh lung nội đan cùng một chỗ tiến hóa, cuối cùng đánh vỡ gông cùm xiề xích, thành công tỉnh lại. Ừm. Mở to mắt, lại Ngọc Phong phát hiện tiên địa cũng không giống nhau. Trước kia lại Ngọc Phong, mặc dù có thể cảm nhận thiên địa linh lực, nhưng là cùng thiên địa linh lực căn bản thân hỏa, hấp thu đứng lên rất chậm. Hiện tại khác biệt, lại Ngọc Phong tựa như thiên địa thân nhi tự bình thường, không cần hấp thu, thiên địa linh lực đều hướng trong thân thể chui. Không chỉ có như thế, lại Ngọc Phong phát hiện 12 khiếu linh lung nội đan còn nhiều thêm thủy thuộc tính, thuộc tính ngũ hành còn kém chỗ thuộc tính. Được rồi, chỉnh đốn kết thúc, chuẩn bị tiến về cực hàn cánh đồng tuyết. Theo lại Ngọc Phong tỉnh lại, sư tông ra lệnh, dẫn đầu lướng cực hàn cánh đồng tuyết phóng đi.